Như thế đi tiếp gần thời gian một chén trà công phu, trung quanh cảnh sắc vậy mà không khác chút nào. Bên trong hang núi này, nghĩ đến là có khác mê hoặc đất này giới ngược lại để ta nhớ tới mặt khác một nơi. Tô Mạch Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái gì chỗ? Nhỏ Tư đồ hỏi. Vô Tận Ngục. Tô Mạch cười nói ra. Tây Nam một chỗ phía tây, có một tòa Vô Sinh Đường. Vô Sinh Đường hạ xây dựng một tòa Vô Tận Ngục. Vô Tận trong ngục, lấy phương thức đặc thù chế tạo hình khuyên đường hành lang, nếu là không hiểu nó ý, không rõ quy lý, liền sẽ lâm vào đường hành lang bên trong, tuần hoàn qua lại, cũng không tiếp tục đến giải thoát vì vậy gọi tên vô tận hai chữ. Nơi này, chúng ta đi gần thời gian uống cạn chúng trà, nhưng thủy trung chưa từng có chút biến hóa. Ngược lại để ta nghĩ đến vô tận ngục bên trong bố cục, lại có loại sự tình này. Nhỏ tư đầu nghe vậy cũng không khỏi có chút bội phục. Như thế kỳ tư diệu tưởng, quả thực là để cho người ta nhìn mà than thở. Vậy trong này thế nhưng là mặt khác một chỗ vô tận ngục. Tô mạch lại lắc đầu, nơi này không phải. Đất này dưới có khác cổ quái. Hắn nói chuyện ở giữa, đi tới một chỗ vách tường trước mặt, đung nhiên bay ra một cước, trực tiếp đá vào trên tường. Nhỏ tư đồ suy nghĩ trong lòng vách tường kia ứng thanh mà nát tràn diện cũng không phát sinh, vách tường lại là bỗng nhiên chuyển động, tuần hoàn không đứt. quả nhiên chưa từng nghe lầm. tô mạch nói ra vô tận ngục là một cái cự đại chỉnh thể, nhưng là đầu này đường hành lang lại là tứ phía hở, vậy chúng ta đi vào. Nhỏ tư đồ hỏi, tô mạch lại ít nhiều có chút do dự, đất này dưới có chút mơ hồ không rõ, cơ quan bên trong giấu dưới một bộ khác cơ quan, vòng vòng đan xen, tựa như một chỗ to lớn mê trận. nếu là không rõ ràng chỉnh thể bố cục, lại là có khả năng lâm vào trong đó, khó mà giải thoát. cưỡng ép phá trận nhưng lại không phải ta mong muốn. chuyến này thăm dò vào dưới mặt đất một thì là muốn tìm kiếm một chút độc tôn hạ lạc nhưng càng quan trọng hơn là muốn biết những cái kia long mục đạo đệ tử trong miệng nói tới món đồ kia đến cùng là cái gì thứ này tất nhiên cực kỳ khẩn yếu khi tìm thấy hay là đem tới tay trước đó tốt nhất là không nên đánh cỏ kinh rắn cho nên cưỡng ép phá trận sẽ chỉ bằng thêm khó khăn chắc trở Nhỏ tư đồ nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy khó xử đang muốn đề nghị nếu không chúng ta rời đi trước trầm trầm lưu toan cũng không trở lại nói lối ra đã thấy đến tô mạch vua hót một cái suýt nữa biến mất ừm nhỏ tư đồ sững sở liền gặp được tô mạch từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ Cái bình này nhỏ Tư đồ nhìn quen mắt, đúng là mình lúc trước cho tô mạch cái kia, bên trong chứa ngàn dặm tạm. Ngươi nói, độc tôn có phải hay không là bị đặt ở món đồ kia bên cạnh, cho nên mới sẽ bị che lại ngàn dặm tạm thăm dò. Tô Mạch đột nhiên hỏi một vấn đề, nhỏ Tư đồ theo bản năng lắc đầu, vấn đề này, mình chỗ nào có thể làm cho rõ ràng. Tô Mạch lại nói ra, hay là, chặn bọn hắn cảm giác, nhưng thật ra là quỷ dây leo. A, nhỏ Tư đồ nhịn không được nói ra, thế nhưng là, nơi này đã không có quỷ dây leo a, cái kia, nhưng thật ra là có. Tô Mạch giống như là thuật đồng dạng từ trong tay háo lấy ra một tiết quỷ dây leo đây là ở đâu ra thứ kia cửa hang đi ngang qua thời điểm mượn gió bẻ măng. tô mạch cười cười thứ này bên trong hiển nhiên có khác bí ẩn ta vốn định lấy ra một đoạn quay đầu lấy ra cho ngươi nghiên cứu một chút chẳng qua hiện nay nghĩ đến từ khi lấy được quỷ này dây leo về sau ngàn dặm tâm đông nhiên liền nửa điểm động tĩnh cũng không có hắn nói đến đây đông nhiên vận chuyển thuần dương nội lực kia một cây quỷ dây leo lập tức bốc cháy lên lửa nóng hừng hực bất quá trong chốc lát liền đã hóa thành tro bụi tiện tay vẩy xuống về sau hai người đồng thời cúi đầu nhìn về phía đáy bình ngàn dặm tàng liền phát hiện, cái này ngàn giảm tầm đột nhiên liền động, mà lại không phải xoay quanh, là hướng về một phương hướng, chậm chạm, lại kiên định hành động. Nhỏ tư đồ lập tức nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch cười một tiếng, "Đi." Mặc dù nói, dựa theo ngàn giảm tầm chỉ dẫn, bọn hắn cũng như cũ không làm rõ được cái này đường hành lang bên trong nền tảng. Thế nhưng là Tô Mạch đã gặp qua là không có được, đi qua địa phương, lại là có thể cưỡng ép đi lại. Ban sơ tại Huyền Cơ cốc thời điểm, Tô Mạch liền có thể nhớ kỹ cực kỳ phức tạp trận pháp hành động lộ tuyến, bây giờ đi theo ngàn giảm tạm, chỉ cần có thể tìm tới đột tôn, hắn liền có thể đường cũ trở về đoạn đường này tìm kiếm xuống dưới, lại phát hiện, càng là đi vào trong, đường hành lang bên trong tình huống thì càng phức tạp. Lúc đầu không xem thời cơ quan, về sau thì là cơ quan chủ điệp. đã có phi đao ám tiễn, cũng có độc khí cả bấy. Bất quá những vật này hiển nhiên khó không được tô mạch cùng nhỏ tư đồ. Vô luận là cái gì cơ quan, đều không thể vây khốn tô mạch, mặc kệ là dạng gì kịch độc, không chờ tới người, cũng đã bị nhỏ tư đồ giải. Chỉ là đi tới đi tới, hai người lại phát hiện, càng là đi đến tìm kiếm, trung quanh hàn khí càng nặng. Trong lúc nhất thời, cũng không miễn để cho người ta miên man bất định, cái kia tố y người. Tu Lô thực thực Long Vương Điện cao thủ, mà Long Vương Điện Huyền Băng tuyệt, lại là cực Hàn nội lực võ công. Nơi đây càng là hướng xuống tìm kiếm, liền càng là lạnh. Lạnh lẽo chi khí trầm ngưng, có thể thấy được quanh mình đường hành lang đều hiện lên một tầng sương lạnh. Trong đó tất nhiên có cái gì cực Hàn chi tận tàng. Thứ này có thể hay không lại cùng Long Vương Điện có chỗ liên quan. Suy nghĩ phân loạn ở giữa, tiện tay đẩy ra lại một cái cửa đá, trước mắt chợt một khoát. Không còn là tu kiến tốt đường hành lang, mà là biến thành một chỗ to lớn dưới mặt đất trống Trong đó quái thạch đá lởm chởm, chi chít khắp nơi. Nhỏ tư đồ đột nhiên hít mũi một cái. Mùi vị kia Tô Mạch trong lòng khẽ động, là kia sóng hành không mất tích chỗ, chỗ còn sót lại luôn bị. Không sai. Nhỏ Tư đồ nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, Tô Mạch chợt để nàng im lặng. Hai người thân hình thoát một cái, cũng đã giấu ở một hòn đá đằng sau. Liên nghe đến có chút tiếng bước chân văng lên, theo sát lấy chính là U U đang ánh sáng. Ánh đèn này tuyệt không sáng tỏ, u ám quan mang, miễn cưỡng có thể đem hắc ám xua tan đến hai bên. Đến mức bóng đen trùng điệp phía dưới, tựa hồ chất chứa vô số ma quái, kỳ quái đến cực điểm. Tiếng bước chân theo cái này sáng lợi xuất hiện, thanh âm lại là hai người. Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ dấu ở âm thầm nhìn minh bạch, đi ở phía trước chính là kia đốt đèn lão giả. Trên đỉnh đầu vành nón rủ xuống một khối vải, đem nửa bên mặt lỗ che cản cái cực kỳ chặt chẽ. Mặt khác nửa gương mặt, tại ánh đèn này phụ trợ phía dưới, giữ tận kinh khủng. Mà ở phía sau hắn, đi theo nhưng cũng không phải một người xa lạ. Đây là một cái lôi toilet tiết lão đầu. Chỉ là này lại, hắn đã không có lúc trước bộ kia tiêu sái, cũng không thấy cái kia tựa hồ vĩnh viễn ăn không hết đuổi gà. Nhắm mắt theo đuôi đi theo cái này đốt đèn lão giả sau lưng, phản phất cái xác không hồn. Hai người liền như thế vô thanh vô tức đi lên phía trước, Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ rút khoát liền sau lưng bọn hắn, như thế lặng lặng theo sát. Đốt đèn lão giả đối với nơi này con đường, hiển nhiên rất tin tưởng. Hắn bên trong loạn thạch ở giữa, tựa hồ cũng có môn đạo, hắn rẽ trái lượn phải phía dưới, rất nhanh liền đã mang theo sau lưng ba người, thoát ly cái này loạn thạch chỗ. Lại hướng phía trước thì có thể nghe được tiếng nước nhỏ thanh âm. ẩn ẩn có biển hương vị. Dọc theo đầu này dòng suối tiếp tục hướng phía trước, liền có thể nhìn thấy tảng sáng ánh đèn tại phía trước lấp Hai cái long mục đạo đệ tử, tựa hồ cũng sớm đã chờ đã lâu. Mắt thấy bọn hắn đến về sau, lúc này mới không người mà miệng. Đèn lão Đốt đèn lão giả cũng không nói nhiều, tùy ý khoát tay áo. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đi vào. Hắn trước một bước đi lên phía trước, hai cái long mục đảo đệ tử liền theo sau lưng Tà Hữu. Đợi chờ bọn hắn tiến vào sơn động về sau, Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ cũng trung thực không khách khí đi vào. Trong sơn động địa giới, lại là so trong dự đoán phải lớn một chút. Vừa mới tiến đến, liền nghe được có chút thống khổ kêu rên thanh âm. Càng đi về phía trước, liền thấy một chương bệ đá. Trên bệ đá này lại còn nằm một người. Cái này mặt người cho cư ngụ, dù cho là đầy mặt tái nhợt, hai con người bên trong cũng tựa như hàm ẩn kiếm khí lăng lệ chỉ là thiếu một chỉ tay phải. Mà tại cái này bệ đá bên cạnh thì là đặt vào mấy cái lồng sắt, lồng bên trong đang đóng, tất cả đều là một chút giang hổ công nhân. Có ít người đã chết, cũng có còn sống. Người bên ngoài tạm thời còn chưa tính. Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ liếc mắt một cái, liền liền thấy đoạn nhân kiệt. Toàn dân, tác đã ra 170 và chữ, mỗi chương dài hơn 3 ca chữ, bao no, bối cảnh sâu, máp dị giới, nên co dạng hãng. Chương 401, gặp lại Tổ Tôn. Hôm nay Chu Văn Tĩnh, trình tố anh cùng đoạn nhân kiệt ba người, vẫn như cũng là trước kia đi ra ngoài chỉ là mãi cho đến chạm vào tối ba người cũng không từng trở về tô mạch tới ban ngày đến cái này tàng kinh trong động dài trải qua ban đêm chủ tính do xét lại là không có lo lắng ba người này hành tung ngược lại là không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy đoạn nhân kiệt kia đốt đèn ánh mắt của lão giả cũng đặt ở đoạn nhân kiệt trên thân có chút trầm ngâm về sau đông nhiên cười cười tiểu huynh đệ nhìn xem có chút quen mắt ta lão quỷ tiểu gia ta nhìn ngươi cũng nhìn rất quen mắt đoạn nhân kiệt khỏe miệng giật một cái cười lạnh đốt đèn lão giả cũng không tức giận chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu rơi xuống tình cảnh như thế, lại còn có như thế dũng khí, nhưng lại không biết, ngươi đến cùng là trời sinh ca lớn, hoặc là đầu trống chân đâu. ngươi cũng đã biết, từ đó về sau, ngươi liền không còn có lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Hắc, đoạn nhân kiệt bông nhiên như mày, vốn muốn nói chút gì, nhưng lại ngừng nói, chỉ là cười lạnh. Ta bản sự lớn bao nhiêu, ngươi còn chưa từng thấy qua. Hôm nay lời này không khỏi nói quá sớm. Hắn mới vốn định tốt ra, các ngươi đem tô lão ma bực này nhân vật lấy được ở trên đảo, còn nói cái gì từ đó về sau, ta cũng không thấy nữa mặt trời. Chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại mặt trời chính là bọn ngươi. Bất quá lời này nói ra, chẳng phải là đem tô Mạch phá tan lộ. Đoạn nhân kiệt sông sáo giang hồ đến nay, duy nhất e ngại chính là tô Mạch. Nếu để cho tô Mạch biết mình là người bắt, hơn nữa còn hỏng đại sự của hắn. Quay đầu người này liền xem như tìm tới chính mình, đem mình cứu ra, chỉ sợ cả đời này cũng chỉ tới mà thôi. Quãng đời còn lại chưa chắc sẽ chết, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Lúc này mới sinh sinh ngừng lại, người trẻ tuổi can đảm lắm. Đốt đèn lão giả có chút hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ hy vọng ngươi một hồi như cũ có thể bảo trì như thế sinh long hỏa hổ. Hắn nói xong lời này về sau, quay đầu nhìn về phía trên giường đá người kia. Sóng hành không Sóng Đại Hiệp. Hắc. Nam ở trên giường vị này chính là Sóng hành không. Lúc này nghe vậy cười một tiếng. Rơi vào như thế hoàn cảnh, chính là người là giao tất ta là thị cá. Sóng Đại Hiệp ba chữ rốt cuộc đừng nói. Mặc kệ có cái gì thủ đoạn, cứ việc thi triển chính là, đừng muốn nhiều lời. Sóng Đại Hiệp nói có lý. Đốt đèn lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá, Tiên Hiền đã từng nói, không thể không dạy mà Chu. Lời này dùng tại nơi này, mặc dù có chút không thích hợp, nhưng lão phu chưa hề liền xem như muốn giết người cũng sẽ để cho người ta chết cái rõ ràng. Chí ít sẽ cho ngươi biết, ngươi tiếp xuống sẽ tao ngộ cái gì. Nhưng là trước lúc này, lão phu còn muốn hỏi sóng đại hiệp một câu. Sóng đại hiệp cảm thấy mình cái này một thân bên trong, quý báu nhất là cái gì? Một thân bên trong, quý báu nhất? Vấn đề này để sóng hành không hơi sửng sở, theo bản năng nhíu mày. Sau một lát, thở dài, "Ta quý báu nhất, đã đã mất đi, kia tất nhiên là tay phải của ta." Kiếm chân tây bắt sóng hành không, một tay kiếm pháp, đúng là đầy đủ chân quý. Nghiệt luật không thông nhân tính, đã thương sóng đại hiệp tay phải, quả thực là đắc tội vô cùng. Bất quá, lão phu lại là nghe nói, sóng đại hiệp còn vẫn có một tay tay trái kiếm pháp mặc dù không bày ra tại người trước, lại so kiếm trong tay phải pháp càng thêm tinh diệu, Sóng hành công sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngươi, xem ra xác thực. Đốt đèn lão giả cười nói ra. Đêm qua nhao nhao hỗn loạn, lại có một vị người mới xâm nhập trong lòng đất, làm mưa làm loạn, vất vả buôn ba một trận, lại là không có lo lắng sóng đại hiệp. Hôm nay lão phu kỳ thật cũng không phải là muốn giết ngươi, mà là muốn lấy đi sóng đại hiệp tay trái. Hắn nói chuyện ở giữa, đem tia đốt đèn búng xuống, nhẹ nhàng vô tay một cái. Sau một khắc, liền nhìn thấy một cái long mục đạo đệ tử, hai tay dâng một cái hộp đi tới trước mặt. Mở ra về sau, lại là hàn khí bốn phía. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, cái này hộp bề ngoài mặc dù là tốt nhất đàn mục chế thành, nhưng mà bên trong khảm nạm lại là một loại hàng ngọc. Một hồi, lão phu lấy người gỡ xuống tay trái của ngươi, liền sẽ đặt ở trong cái hộp này bảo tồn tốt. Đốt đèn lão giả cười nói ra, cho nên sóng đại hiệp cứ việc yên tâm, ngươi hôm nay định sẽ không chết. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chạm ta tay trái, lại có gì ích? Sóng Hành không nhịn không được hỏi. Ha ha ha. Đốt đèn lão giả nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui mừng, tựa hồ liền đang chờ lấy hắn hỏi đâu. Nghe nói như thế về sau, lập tức nói ra. Ngươi đây liền có chỗ không biết, người thân thể cực đoan kỳ diệu. Bản thân cũng có được ký ức mà trải qua khắc khổ tu hành thân thể, càng là ẩn chứa cực lớn lực lượng. Sóng đại hiệp kiếm chân Tây Bắc, võ công cái thế, kiếm pháp cao siêu. Lão phu lấy đi cánh tay trái của ngươi, quay đầu đặt tại ta long mục đảo đệ tử trên thân. Hắn liền có được ngươi trái cánh tay lực đạo, cùng dùng kiếm tâm đắc. Hoang đường tuyệt luân. Sóng hành không lập tức cả giận nói, đây là hồ ngôn loạn ngữ. Vẹn vẹn chỉ là lấy đi ta một cánh tay, hắn dựa vào cái gì sẽ kiếm pháp của ta? Cái này đương nhiên không thể trực tiếp liên sẽ đốt đèn lão giả mỉm cười, nhưng nếu như nói, phía sau sóng đại hiệp sẽ đem nội công của mình tâm pháp, kiếm pháp chiêu thức từng cái giao ra đầu. Hắn có được ngươi nội công tâm pháp cùng kiếm pháp, đồng thời có ngươi cánh tay trái, ngươi dựa vào cái gì nói hắn không thể có được ngươi sóng hành không tay trái kiếm đâu? Sóng hành không trong con ngươi lại là lóe lên một vòng ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là cái gì tên điên? Nói không thiết thực nói còn chưa tính, còn muốn đem cái này không thiết thực sự tình, thật thêm tại trên người mình. Sóng hành không tung hành giang hồ nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia mình vậy mà lại chết tại loại người này trong tay. Nhưng nút đèn láo giả nhưng không có để ý tới sóng hành không phản ứng. mà là tự mình nói ra. Dùng kiếm người, lấy đi dùng kiếm tay. Dùng chân người, lấy đi chân của hắn. Đầu ngón tay linh hoạt người, lấy đi hắn đầu ngón tay. Nhãn lực phi phàm người, lấy đi ánh mắt của hắn. Đầu lưỡi bén nhẹ người, lấy đi đầu lưỡi của hắn. Có được một thân cương cân thiết của người, liền lấy đi hắn cương cân thiết cốt. Đem một người, nhất kinh tài tuyệt diễm chỗ lấy đi, sau đó dùng đến lắp lên ra một cái hoàn toàn mới người. Người cũng đã biết, đây là dạng gì thần khí, mà dạng này người, có được thân thể như vậy, lại sẽ phát huy ra cái dạng gì đáng sợ vô công. Điên rồi. Ngươi là tiên điên. Không nói đến sóng hành không ngạc nhiên im lặng, dù cho là bị giam tại lồng bên trong đoạn nhân kiệt, cũng cảm thấy trong thai nghe được, căn bản chính là Hoang Đường Tuyệt Luân lời nói đi cùng. Ai? Đốt đèn lão giả nghe được bọn hắn đều nói như vậy, lại là có chút thất vọng thở dài. Tâm thương người, tổng cục giới hạn trong tâm mắt của mình. Đến mức cho rằng thế giới ngàn vạn chỉ có miệng giếng lớn nhỏ, không thể nhảy ra giếng này miệng bên ngoài, nhìn cái này đại thiên thế giới, rộng lớn giang hồ. Nhưng lại không biết, bị vây ở cái này long mục đảo bên trên, đến cùng là lão phu, vẫn là chư vị. Kỳ thực, lời này không cần cùng các ngươi nói lên chỉ là có được như thế thủ đoạn, lại không người kể ra tịt mịch, các ngươi khả năng trải nghiệm. cẩm ý dạ hành, cẩm ý dạ hành a. hắn nói đến đây, tựa hồ đã mở ra trong lòng ngực chi ý, trong lúc nhất thời có chút đắc chí vừa lòng, liền là nhìn về phía độc tôn. độc tôn, ngươi dùng độc chi thuật, thiên hạ vô song. lại thi triển một phen thủ đoạn, để lao phu nhìn xem. độc tôn cũng không nói lời nào, con ngón đúng ra, sóng hành không chỉ cảm thấy trước mắt lập tức mơ mơ màng màng, liền muốn muốn chớm mắt. trong lòng lập tức siết chặt, biết không được. một khi thật nhắm mắt lại, kia tỉnh lại lần nữa, mình tay sợ là đã không cánh mà bay nhưng dù cho là lên dây cốt tinh thần cuối cùng cũng vẫn như cũng là không cách nào chiến thắng độc tôn thủ đoạn cuối cùng hai mắt một chút xíu khép lại đốt đèn lão giả tiện tay sốc lên mình đốt đèn xoay tròn liền tại cái này sóng hành không trên đầu hung hăng gõ một cái liền ngay băng một thanh âm vang lên đốt đèn bên trong hỏa diễm nửa điểm chưa từng dập tắt chỉ là rất nhỏ lay động một cái sóng hành không lại là nửa điểm phản ứng đều không có đốt đèn lão giả lập tức có chút vui mừng tốt tốt a ngươi quả nhiên là có chút tác dụng không hưởng công lão phu ở trên thân thể người vô ích một đêm kể từ đó đại sự có thể thành bất quá còn phải thử lại lần nữa Hắn nói chuyện ở giữa, từ bên cạnh khay phía trên mang tới một cây đao. Sắc đao liền tại sóng hành không trên thân, đâm bảy tám đao. Nhưng mà mỗi một đao đều tránh đi yếu hại, thậm chí không thấy chảy ra nhiều ít máu tươi. Sóng hành không nhíu mày, tựa hồ cảm nhận được thương khổ, liền muốn muốn mở hai mắt ra. Đốt đèn mặt của lão giả sắc lập tức trầm xuống. Vung tay ở giữa, liền tại độc tôn trên mặt hung hăng tắt một cái. Độc tôn động cũng không động một chút, khuôn mặt đống nhiên sư phụ. Còn có cảm giác, lượng thuốc không đúng. Đốt đèn lão giả thanh âm bắt đầu trở nên ông trầm. Nhưng còn có thủ đoạn Độc tôn trầm ngâm một chút, liền trong nháy mắt, tại cái này sóng hành không trên thân, điểm mấy lần, sóng hành không trên mặt vẻ thống khổ lập tức biến mất. Một lần nữa bình tĩnh lại, đốt đèn lão giả chân mày hơi nhíu lại, lấy qua sóng hành không cổ tay, lấy ba ngón rơi vào trên cổ tay, sau một lát, khẽ nhíu mày, cũng là có thể chịu được thử một lần. Nói đến đây, liền nhìn về phía sóng hành không tay trái, đoạn nhân kiện nhìn đến đây, thì nhịn không được mở miệng nói ra, dừng tay, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Đốt đèn lão giả vẻ mặt tươi cười nhìn về phía đoạn nhân kiện, ngươi hai cây đầu ngón tay, cũng coi là đầy đủ chân quý. Bất quá thương Lan Thần đao đệ tử, mấu chốt nhất lại là ngươi kia một đầu dùng đao cánh tay phải. Đầu tiên chờ chút đã. Ân, đầu tiên chờ chút đã. Ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Chờ lão phu giúp xong trước mắt sự tình, hai người chúng ta mới hảo hảo đàm phán. Đoạn Nhân Kiệt chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Kia đốt đèn lão giả nói xong lời này về sau, cũng đã nhấc lên cái kia thanh đoản đao, liền muốn đi cắt sóng hành không tay trái. Âm thầm ẩn tàng Tô Mạch, này lại lại là cau mày. Cứu cùng không cứu ở giữa, có chút do dự. Một khi cứu người, thế tất đánh cỏ động rắn. Nhưng nếu không cứu liền mặc cho người này đem sóng hành không cánh tay trái lấy đi sao trong lòng thở dài một tiếng đồng thời cũng tận khả năng đem đến tiếp sau chuyện sẽ xảy ra tất cả đều suy tính một lần cuối cùng đầu ngón tay vẫn là giữ lại một viên bay thạch Nhỏ tư đồ gặp này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra mắt thấy tô mạch đạn chỉ thần công liền muốn thi triển mà liền tại lúc này một cái tiếng bước chân đống nhiên chuyển đến mọi người tại đây lúc này nhìn về phía người tới lại là một cái long mục đạo đệ tử đèo lao tạ chủ sự chết kia long mục đạo đệ tử đến trước mặt về sau cũng chưa từng có chút dừng lại trực tiếp liền đem sự tình báo cáo chết rồi đốt đèn lão giả xương sở chết ở nơi nào dừng dậm ở giữa người kia nói ra không chỉ là hắn đồng hành đệ tử toàn bộ làm người giết chết thi thể ngưng kết thành băng đứng thẳng bất động tại rừng cây bên trong hẳn là cái tiêu long vương điện cao thủ gây nên đốt đèn lão giả cầm trong lòng bàn tay lao nhẹ nhàng địa ở trong hư không gậy hai lần đột nhiên cười một tiếng nhìn về phía độc tôn Nghiệt luật cũng nên nói bụng ngươi mang hai cỗ thi thể quá khứ đi sau đó liền tại hiệu thuốc bên trong chờ ta độc tôn túi người hành lễ liền đi tới bên cạnh mở ra hai cái chiếc lồng lấy đi hai cỗ thi thể. Quay người bước vào hát cám bên trong, đốt đèn lão giả cũng chưa từng ở chỗ này lưu thêm, mà là thở dài, đi thôi, chí ít đem ra mặt lấy xuống. Long mục đạo không có cái gì để nhân, lại càng không có cái gì người chết. Chủ sự làm người giết chết loại hình, càng là hoang đường tuyệt luân. Chưa hề cũng sẽ không có loại chuyện như vậy. Mặt khác, đem bọn hắn đều đưa trở về, tối nay sợ là hoàn mỹ tại làm cái này chuyện tốt. Hắn chỉ một ngón tay đoạn nhân kiệt bọn người, phía sau tay kia đốt đèn, đi ra này sân động, lại là hướng mặt khác một nơi bước đi. Rồi sau thì đi theo mấy cái long mục đạo đệ tử. Đoạn nhân kiệt chờ Giang Hồ quân nhân đến tận đây xem như nhẹ nhàng thở ra, đều nhìn thoáng qua nằm tại trên giường đá, như cũ hôn mê bất tỉnh sóng hành không. Trong lúc nhất thời cao mày, nhưng lại không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể mặc cho bằng những cái kia long mục bào người dơ lên bọn hắn hướng mặt khác một nơi bước đi, chính không để ý ở giữa, Đoạn nhân kiệt đột nhiên cảm giác được có một cỗ kình phong đánh tới, trước ngực huyệt đạo lập tức máy động, cái này máy động về sau, toàn bộ thân thể tất cả bị điểm trúng huyệt đạo, liền truyền ra một trận chỉ có mình có thể nghe được đôm đóm tiếng vang, lại là toàn bộ giải khai, trong lòng không khỏi chấn động, đây là nơi nào tới quỷ gió? lại có thể giải huyệt, sướng sở phía dưới phản ứng lại, rõ làm sao có thể cho người ta giải huyệt, cái này đang không giải huyệt thủ đoạn, đồng thời một chỉ phá vỡ tất cả huyệt đạo thủ pháp, rõ ràng là kia tô lão ma điểm huyệt giải huyệt thủ đoạn, tô lão ma liền ở bên trái gần, trong lúc nhất thời trong lòng lập tức phân chấn, người này vừa đến, bảy tà bỏ tay, nhưng vì sao còn không ra, hắn mở mị tứ phương, liền tranh thủ trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng nuốt lên, tô lão ma đã chưa từng ra, kia tất nhiên là có hắn lý do, độc tôn đã đưa về địch nhân trận doanh bên trong, hắn chẳng lẽ đang còn muốn độc tôn trên thân, lại thi triển thi triển thủ đoạn nếu như như thế, hắn cho mình giải huyệt, lại là vì cái gì? Đoạn nhân kiệt minh tư khổ tưởng, vốn là không rõ ràng cho lắm. nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như bị vây ở chỗ này người là sư tỷ, bị tô mạch giải huyệt đạo, lại sẽ làm cái gì? vậy dĩ nhiên là án binh bất động, đợi thêm cơ hội. hắn đã giải ta huyệt đạo, lại không có hiện thân, đã nói, hiện nay không phải hiện thân thời điểm. nhưng lại lo lắng cho mình chết bởi trong tay địch Nhân, lúc này mới giải khai huyệt đạo, thật có vất nhất, còn vẫn có thể liều mạng một lần. chỉ bất quá, thủ đoạn này chưa hẳn chỉ thế thôi, cũng mặc kệ là thủ đoạn gì, hiện tại trọng yếu nhất chính là chờ suy nghĩ minh bạch điểm này về sau đoạn nhân kiệt liền cố nén trong lòng phun trào cảm xúc lẳng lặng chờ đợi mà tô mạch bên này giải khai đoạn nhân kiệt huyện đạo về sau lại là không có chút gì do dự trực tiếp đi theo độc tôn sau lưng hắn muốn biết hiệu thuốc bên trong có đồ vật gì long mục đảo bên trên không chế người thủ đoạn không khỏi tàn nhẫn mất hồn dẫn một loại độc dược càng làm cho người khó lòng phòng bị độc tôn nhân vật như vậy còn có thể bị thủ đoạn này hại huống chi người khác nhưng là rắn hổ mang năm bước bên trong tất có giải dược long mục đảo bên trên độc tự nhiên là đến từ long mục đảo bên trên bắt đầu Hiệu thuốc bên trong, nói không chừng liền có cái này liên quan khóa chi vật. Nếu là có thể nắm giữ ở trong tay, hoặc là tìm được manh mối, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, thế cục khoảnh khắc liền có thể lử chuyển. Lúc này Tiềm Hành nạt tung, vụ trộm đi theo Độc Tôn sau lưng, nhìn xem hắn tại cái này dừng đá bên trong xuyên thẳng qua, hành động tự nhiên, liền biết Lão Nhân này bị người khống chế về sau, đã nắm giữ đất này quật chi mê, rẽ trái lượn phải về sau, trước mặt thì là xuất hiện một cánh cửa, chỉ là cánh cửa này xa so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Toàn thân kim thiết chế tạo, trong đó có có chút kịch liệt thở dốc thanh âm, tô mạch trong lòng khẽ động ngày đó sóng hành không mất tích thời điểm hắn xa xa nghe được thở dốc thanh âm chính là cái này độc tĩnh đây chính là kia cái gọi là nghiệt luận nghiệt luận lại là cái gì đồ vật đang nghĩ ngợi đâu liền gặp được độc tôn đứng ở trước cửa lại là cao mày nhìn một chút trong tay hai cỗ thi thể lại đưa tay kéo ra trên cửa sắt một chỗ móc kéo lộ ra một cái nho nhỏ cổng cõng vò sau một khắc một đôi con mắt màu đỏ ngỏm liền hiện ra tại độc tôn trước mắt dọa lao đầu tử nhảy một cái độc tôn hừ lạnh một tiếng theo bản năng sờ tay vào ngực nhưng là do dự một chút về sau vẫn là thở dài dơ chân lên nhấc lên môn hạ mặt khác một chỗ cổng tỏ vỏ sau một khắc một cái tay bỗng nhiên từ môn kia trong động ló ra độc tôn nhìn cái này tay ánh mắt bên trong lại có chút thương xót chi sắc tiện tay đem một cỗ thi thể ném tới cái tay kia một tay lấy thi thể từ cổng tỏ vỏ bên trong túm đi vào theo sát lấy trong môn liền chuyển đến kịch liệt nhấm nuốt thanh âm nương theo lấy thanh âm này văng lên lại có một cái tay từ cổng tỏ vỏ hạ nô ra độc tôn liền đem cỗ thi thể thứ hai cũng ném tới nhấm nuốt thanh âm gấp bội sau đó còn có một cái tay nô ra không có liền hai cái cái tay kia lại là không thuận theo tại cổng to vò bên ngoài tới đâu vội loạn tới đó độc tôn nhấc lên một cước hung hăng giấm tại một đầu ngón tay bên trên luật trong môn đống nhiên phát ra gầm lên giận dữ đều nói không có liền hai cố ngươi như nghe không hiểu tiếng người lần tiếp theo lão đầu tử ngay tại thi thể này trên dưới điểm đầu chấm dứt ngươi được rồi tả hữu ngươi cũng không nên xuất hiện ở trên đời này cái này long mục đào người quả thật nên chết đến cực điểm hắn nói đến đây lại là bị miệng lại tả hữu tìm kiếm cuối cùng thở dài ra đi nơi này ngoại trừ một cái xuất sinh bên ngoài không có người khác tô mạch cùng nhỏ tư đổ liếc nhau một cái lại là không núp đích nửa ngày về sau độc tôn thấy không có người ra liền dùng sức hò khan hai tiếng sau đó phi một tiếng từ miệng bên trong vậy mà phun ra một khối thủy ngọc thứ này đến trong lòng bàn tay về sau có chút núp đích sau một lát triển khai thân hình lại là một con ngàn giảm tạm thứ này từ mới bắt đầu liền tại cổ họng của ta bên trong nhích tới nhích lui lão đầu tử dùng lớn lao nghị lực mới chế trụ đưa nó phun ra xúc động liền cũng biết người đến trước mặt còn không ra chờ cái gì đâu nơi này không có người khác nghiền luôn chỗ liền xem như long một đạo người cũng không nguyện ý tùy ý tiếp cận tiền bối quả nhiên lợi hại. Ngay cả cái này long mục đảo bên trên để cho người ta mê thất tâm thần chi vật, cũng vô pháp khống chế lại ngươi. Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào nhị trung, Độc Tôn giật nảy mình, vội vàng quay đầu, liền thấy Tô Mạch Chính cóng nhỏ tư đồ, không biết lúc nào, đang xuất hiện tại kia cửa sắt trước đó, từ phía trên cổng tọ vò bên trong, cùng kia tinh hồng con người đối mặt. Đợi chờ Độc Tôn quay đầu, Tô Mạch lúc này mới lên tiếng. Nghiệt luận là người." Toàn dân, tác đã ra 170 và chữ, mỗi chương dài hơn 3 ca chữ, bao no, bối cảnh sâu, máp dị giới, nên co dạng hãng. Chương 402, Hiệu thuốc. Nguyệt luận là người nhưng cũng không phải người. Độc Tôn nhìn tô mạch cùng trên lưng hắn nhỏ tư đồ đệ ép, cái này tạo hình để hắn trong thoáng chốc phản phất về tới xích diêm đạo kia một chỗ bờ biển. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Mới ngươi cũng nhìn được, kia đốt đèn lao hôn trường muốn làm sự tỉnh. Nghiệt luật, chính là trong miệng hắn nói tới. Lấy cao thủ trên thân khẩn yếu tự hào chỗ, sau đó một lần nữa chế tạo ra người. Ha ha, làm sao có thể dùng người để xưng hô những vật này đâu? Bất quá là có người cơ bản hình thái, sau đó đắp lên cái xác không hồn thôi. Không để ý tới chi cái xác không hồn. Nhưng là chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có lẽ cũng không phải là thống khổ mà là một loại ấn hưởng. Nếu như là ta duy trì hiện tại tư duy, phát hiện mình bị biến thành dạng này một bàn đồ vật, lao đầu tử chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Tô Mạch nghe đến đó, quay đầu nhìn về phía Độc Tôn. Độc Tôn đêm trước chú một nhưng có thu hoạch. Có. Độc Tôn cũng không do dự, trực tiếp mở miệng nói ra. Khuya ngày hôm trước lao đầu tử đi hai cái địa phương. Một cái là trong thành chủ phủ lớn nhất gian phòng, đó là bọn họ thành chủ chỗ ở. Chỉ bất quá vị thành chủ này võ công kỳ cao, lại trên đảo này người phần lớn không sợ địch động. Vừa mới tới gần cũng đã bị phát giác nói đến mất mặt, lão đầu tử suýt nữa thất thủ bị bắt. Cũng may có khác cao thủ tương trợ. Ồ, tô mạch nhìn lão nhân này một chút, độc tôn nghiêm mà nói, kia là một cái tố y người, cầm trong tay sáo ngọc, mang trên mặt một trường phỉ thúy mặt nạ, nhìn qua ngược lại là có chút long vương điện ý tứ. Nhưng đến cùng có phải hay không, lão đầu tử cũng không dám khẳng định. Tiền bối trong miệng lời nói người này, ta cũng biết. Tô mạch nói ra, tới này long mục đảo trên đường, phái tinh tông chu văn tính chu cô nương vì bệnh công tử bắt, cũng may tiền bối tại bệnh công tử trên thân hạ độc, nàng lúc này mới tìm khe hở đào tẩu. Phía sau bệnh công tử theo đôi mà tới, trên thân cũng đã hoàn toàn không có độc phát dấu hiệu. Sau đó mới biết, là một cái tối ý người, cứu được hắn. Người này đạm thủy ngưng băng, thi triển cực hàn nội công, đúng là có Long Vương Điện tài bóng. Ta cũng vẫn cho là người này là Long Vương Điện cao thủ. Nhưng, băng vào tiền bối nhã lực, vậy mà cũng vô pháp nhô ra hư thực sao? Nói như vậy, bệnh công tử rơi trong tay ngươi rồi. Độc tôn quan sát Tô mạch hai mắt, không nhịn được cười một tiếng. Ma đầu kia lạm sát kẻ vô tội liên lao đầu tử mặc dù không phải người tốt lành gì, dưới tay cũng là nợ máu từng đống. Nhưng lại không quen nhìn bệnh này tây non cách làm. Lúc này mới chuẩn bị đem bệnh này cây non, chậc để biến thành chết cây non. Bất quá, thế nhân đều nói bệnh này cây non ma công lợi hại, nhưng lại không biết, hắn chơi trốn tìm bản sự, mới là nhất đẳng. Toàn bộ cô bầu đảo lão đầu tử đều nhanh lật ra mấy lần, từ đầu đến cuối chưa từng tìm được dấu vết của hắn. Vừa mới nắm đến một điểm manh mối, nhưng cũng đến ra biển thời điểm. Bằng không, cũng là không tới phiên tiểu tử ngươi tới tu thập hắn. Về phần nói người kia có phải hay không long vương điện, như thế rất khó nói đây này. Hắn sau khi nói đến đây, cũng là như mày, theo bản năng liền muốn từ trong tay háo xuất ra một cây đuổi gà. Hãm hồn muốn cắn nhưng lại nhịn được, thở dài, đem đùi gà này thu vào trong tay áo. Trên người của ta còn thừa lại ba con gà chân, bọn hắn không cho ta ném. Lại kiểm tra, nếu như đùi gà ít, đã nói, ta bản tính chưa biến. Liên minh bạch, ta chưa triệt để vì đó chế. Biện pháp này mặc dù đơn giản, lại luôn để lão đầu tử lúc nào cũng có nhịn, là thật xem như bị nắm đến bảy tốc chỗ. Tô mạch nhất thời im lặng, lão nhân này đúng là xem đùi gà như mạng. Lúc này cười nói ra, chờ văn bối lần sau tiền đến, cho tiền bối mang mấy cái. Độc tôn lập tức trừng lớn hai mắt, lòng cảm kích quả thực là lộ rõ trên mặt. Vậy liên quá cảm tạ bộ dáng này để tô mạch nhớ tới tiếp trước nhìn thấy dân hút thuốc dừng lại phía dưới độc tôn tiếp tục nói ra lão đầu tử sở dĩ không thể khẳng định thân phận của người này kỳ thực có hai cái điểm điểm thứ nhất long vương điện người hận lão đầu tử tận xương nhưng có cơ hội tuyệt đối sẽ giết ta cho thương khái dù sao tứ hải long đầu trong tay ta liền gãy một cái lão đầu tử đêm trước gió xét cũng không ẩn tàng chân dung nếu quả như thật là long vương điện người bọn hắn gặp ta nguy nan thời khắc chưa từng bỏ đá giếng liền đã coi là có đức độ há lại sẽ xuất thủ cứu rút tô mạch nhẹ gật đầu kia thứ hai đâu thứ hai Người này tinh thông y thuật mà lại cực kỳ cao minh. Độc tôn nói ra, hắn hư hư thực thực Long Vương điện người, mặc dù đã cứu ta, nhưng lão đầu tử cũng không thể đối với hắn triệt để yên tâm. Cho nên âm thầm cho hắn hạ độc, lại bị hắn tại chỗ phát giác, tiếp theo phá giải. Hôm nay ngươi còn nói bệnh công tử gặp được hắn về sau, thể nội kịch độc hiểu hết. Ha ha, nói thật, bệnh này cây non trên người độc, nhưng không có dễ dàng như vậy liền có thể giải khai. Hắn luyện ngũ hóa ma công, phàm là bị phá tuần hoàn qua lại, liền sẽ lâm vào tự loạn trận cướp tình cảnh lúng túng. Muốn làm được điều này, từ không dễ dàng, chỉ khi nào hắn thật trúng cái gì người độc kia muốn đem độc này giải, lại là càng khó. Không cẩn thận, nếu làm hư tự thân ngũ hóa ma công độc. Vậy coi như là rời lên tảng đá nện chân của mình. Ngũ hóa ma công nhiều năm khổ tu, khả năng đều sẽ thất bại trong gắng sức. Dù gì, cũng sẽ hao tổn công lực. Cho nên, bệnh này cây non trên người độc, không hề dễ dàng giải, lại bị người này hời hợt giải. Chiêu này y thuật, có thể nói là y đạo thánh thủ. Nhưng mà theo ta được biết, Long Vương Điện cũng không có loại này bản sự. Bằng không mà nói, năm đó kia tứ hải long đầu, làm sao đến mức hao tổn một tồn tại lao đầu tử trong lòng bàn tay? Thì ra là thế. Tô Mạch cười cười, bất quá nếu là những năm gần đây Long Vương Điện biết hồ thẹn sau dũng chiêu mộ loại này nhân tài bồi dưỡng ra dạng này đi đạo Thánh Thủ đâu có thể là khả năng Độc Tôn lại nhất miệng nhưng là ngươi cho rằng ý đạo Thánh Thủ là cái gì dễ dàng như vậy liền có thể bồi dưỡng được đến điều này cũng đúng Tô Mạch khẽ gật đầu kia về sau đâu người này cứu được tiền bối liền nên ngang rời đi cũng là chưa từng Độc Tôn nói ra ta cùng người này thuận miệng chuyện phím hai câu hắn tựa hồ muốn làm những gì sự tình chỉ bất quá nói chuyện che che lấp lấp rất khó chịu lợi lao đầu tử không muốn cùng làm nhiều liên lụy liền muốn rời đi Lại không nghĩ rằng, hắn bỗng nhiên nói cho ta, phía sau núi Tảng kinh trong động có huyền cơ khác. Bất quá nếu là muốn dò xét, nhưng cũng không dễ. Không chỉ là cửa hang trước đó có quỷ dây leo thủ hộ, sau khi đi vào sẽ còn lâm vào lạc đường bên trong. Lạc đường? Tô Mạch nghe vậy trong lòng hơi động, chính là trong động đường hành lang. Không sai. Độc Tôn gật đầu, lạc đường nhưng thật ra là một loại trận pháp, chỉ bất quá, trận pháp này cùng cơ quan kết hợp. Thiết kế lại là cực kỳ tinh xảo. Người này đối với cái này lại là biết quá tường tận. Hắn cùng ta tưởng thuật lạc đường đến cuối cùng, phía sau nói cho là phu liền xem như vượt qua là đường, chân chính muốn xâm nhập nội địa lại càng gian nan hơn, bởi vì tại này sơn động chỗ sâu, không chỉ có nghiệt luật thủ hộ, càng có cái này long mục đảo bên trên, cao thủ chân chính, nơi này ở giữa nghiêm phòng tử thủ, trong đó càng có cơ quan, tại sự tình không cách nào vãn hồi tình huống dưới, cơ quan liền sẽ phát động, trôn vùi cái này trong động tất cả mọi thứ. bọn hắn bảo vệ là cái gì? Tô Mạch lập tức truy vấn. Hắc, độc tôn lại là cười, người kia chưa từng nói cho lão phu. bất quá, đến nơi này về sau, ta lại làm minh bạch. bọn hắn bảo vệ đồ vật là một khối bịa, bịa. Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ đều là xương sở. Đúng vậy. Độc Tôn trầm giọng nói ra. Bọn hắn tự xưng vật này vì thiên bi. Ngoài động những thứ ngu xuẩn kia ngốc có lửa, trời thiên minh nghị khổ tưởng phá giải ý kinh, chính là xuất từ thiên bi phía trên. Nghe nói cái này thiên bi tự có hiệu lực. Mượn thiên bi chi lực bồi dưỡng ra tới dược liệu càng là hiệu quả phi phàm. Thì như quỷ này dây leo, chính là một cái trong số đó. Quỷ dây leo dược dụng hiệu quả cực mạnh, đều vượt xa khỏi bình thường ý lý lý thuyết y học phạm vi. Quả thực là để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá trừ cái đó ra những vật khác. Lão phu bây giờ chưa trà xét được, một phen nói đến đây, liền xem như có một kết thúc. Tô Mạch cùng lão nhân này hai cái hai mặt nhìn nhau, nửa ngày về sau, Tô Mạch cười một tiếng. Tiền bối kế tiếp là dự định ở chỗ này, tiếp tục lá mặt lá trái. Động tính ở giữa, tự có chư pháp. Biết nó vì sao, biết nó như thế tự không đáng kể. Chỉ có rõ xét rõ ràng nơi đây hư thực, long mục đảo chân thực mục đích, chúng ta mới tốt âm thầm ra tay. Đem cái này thiên bi, cầm trong lòng bàn tay. Độc Tôn nói đến đây, đã là thẳng thắn, tiếp theo nhìn về phía Tô Mạch. Người tiểu tử này, gian xảo lợi hại. Ngày đó trên xích diêm đảo ngươi làm thật chúng lao phu độc. tô mạch cười nói ra, tiền bối ly hồn tán, quả thực là lợi hại, để van bối khắc sâu ấn tượng, ít đến, độc tôn cười lạnh một tiếng, ngày đó lao đầu tử rời đi về sau, càng nghĩ liền càng cảm thấy không đúng, nhưng đến tuột cùng chỗ đó có vấn đề, lại nhất thời không được giải, nhưng về sau ngươi vậy mà chạy tới cô bầu đảo, lao đầu tử liền hiểu, tiểu tử ngươi ngày đó căn bản cũng không có chúng độc, Bằng không mà nói, ngươi tất nhiên sẽ bị nhốt trên xích diêm đảo ra không được, lại ha có thể đường hoàng chạy đến cô bầu ở trên đảo gây sóng gió, hắn ngôn ngữ chi tử, lạnh lùng nhìn xem tô mạch. Tô Mạch lại không tiếp gót dạ, mà là đưa tay ra, lấy ra đi. Không có. Độc Tôn đầu vừa nhấc, ừm. Tô Mạch nhìn hắn hai mắt, thật chứ? Lừa ngươi làm gì? Đùi gà còn cần hay không? Độc Tôn nhất thời im lặng, không khỏi lâm vào thiên nhân giao chiến ở giữa, cuối cùng thở dài một tiếng. Thật không có. Tiền bối kia. Tô Mạch nhìn một chút hắn, trong con ngươi nổi lên từng tia từng tia sắc cơ. Khoan đã. Độc Tôn gặp này vội vàng nói, ta chưa từng bị bọn hắn khống chế, là có khác nguyên nhân. Xin lắng hay nghe, là cái tia tố y người cho giải dưỡng. Độc tôn trầm giọng nói ra, người này thần thông quảng đại, nhưng lại không biết đến cùng là cái gì địa vị. Người mới vừa nói Long Vương điện những năm gần đây, có thể là biết hổ thẹn sau đó dũng, có thể coi là như thế, lại há có thể bồi dưỡng được nhân vật bậc này. Hắn nói cho ta cái này tàng kinh động, đã nói trong đó hung hiểm, đồng thời đem giải dược cho ta. Ngươi bây giờ cùng ta muốn, ta lại nơi nào còn có. Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, tiền bối đối với người này, nhưng có suy đoán, hoàn toàn không có đầu mối. Độc tôn nói đến đây, lại là cười, cho nên việc này còn phải làm vì ngươi. Nào có cùng ta tương quan người này biết sự tình, tuyệt đối vượt qua người ta đó trước. Độc tôn nhàn nhạt, nhạt nói ra, càng là đối với cái này lòng mục đảo, biết quá tưởng tận. Nhân vật bậc này, ta không tin ngươi không có hứng thú. Phàm là ngươi muốn đem cái này thiên bi cầm tới trong lòng bàn tay, người này biết nghe thấy, tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Như thế nói đến, ta cùng người này liên thủ chính là tiền bối tự cầu phúc đi. Sao? Độc tôn sững sờ. Tiểu tử ngươi muốn qua sông đoạt cầu? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tô Mạch cười nói ra, ta cùng tiền bối ở giữa, làm không giao tình, cũng không lui tới. Lần trước xin tiền bối xuất thủ cứu ta cái này muội tử tiền bối còn cho ta hạ ly hồn tán, sau đó đến ở trên đảo, đọc lấy cái này gặp mặt một lần, mới tiếp nhận tiền bối giao cho ta ngàn giảm tạm. bây giờ ị vào vật này, xem như tìm được tiền bối. vốn cho rằng ngươi là lâm vào nhà tù bên trong, bây giờ xem ra lại không hẳn vậy. tiền bối ở nơi này chính là như cá gặp nước, không muốn rời đi. kể từ đó, văn bối nhưng cũng không thật nhiều xen vào chuyện bao động. đến tận đây tiền bối lời nhắn nhủ sự tình cũng coi là kết thúc, cẩn thận tính toán, ngược lại là tiền bối thiếu tại hạ một cái nhân tình. cho nên cái này qua sông đoạn cầu chi luôn nhưng lại không biết là từ đâu mà tới. Độc tôn tức thiếu chút nữa cắn nát răng hàm, nói: Ngươi muốn để lão phu làm cái gì? Lạc đường tường tỉnh, đất này giới hết thảy tin tức, tiền bối đều không được giấu giếm ta. Tô mạch nói ra: Mặt khác, ta có một cái tiểu huynh đệ bị bắt được nơi này, tiền bối nhờ vào đó chi tiện, còn xin chiếu cố nhiều hơn một phen. La thương lan thần đao thẳng nóc kia đồ đệ. Độc tôn chân mày hơi nhũ lại, việc này lao đầu tử đáp ứng ngươi cũng không có cái gì, chỉ là với ta mà nói cũng có chút không dễ. Về phần lạc đường, ngươi không nói ta cũng sẽ nói cho ngươi. Đa tạ tiền bối. tô mạch ôm quyền chắp tay, ngươi ý đến? Độc tôn miệng gian hoặc như quỷ tặc tiểu tử, Nam Hải lúc nào ra người nhân vật như vậy. Lúc này liền đem lạc đường bên trong tình huống kỹ càng nói một lần. Cái này bên trong, có kia tố y người đã nói với hắn, cũng có chính hắn phát giác phát hiện. Nói tóm lại, mặc dù chưa hẳn có thể hiểu hết là đường, nhưng ít ra có thể để tô mạch tới lui tự nhiên. Một phen đến bên này, không sai biệt lắm cũng liền kết thúc. Độc tôn bên này thời gian có hạn, không thể ở chỗ này chỉ hoãn, cùng tô mạch nói một tiếng về sau, liền muốn xoay người đi thoát kia phòng. Sau đó liền thấy tô mạch tại sau lưng, nhắm mắt theo đuôi. Ngươi muốn làm gì? Độc tôn quay đầu nhìn về phía tô mạch. Tự nhiên là muốn đi một chuyến hiệu thuốc. Tô Mạch cười nói ra, tiền bối hành động bị quản chế, vãn bối lại không nhận câu thúc. Đang định nhìn xem thuốc này phòng bên trong, phải chăng có thể có sở hạch. Thôi được. Độc Tôn nhếch miệng, "Bất quá ngươi nhưng cẩn thận, thuốc này phòng bên trong có phải hay không có khác mê hoặc, lao đầu tử không được rõ lắm." "Không sao." Tô Mạch mỉm cười, liền đi theo phía sau hắn. Chỉ là trước khi đi, nhưng cũng nhịn không được hướng sau lưng kia phiến đại môn nhìn một chút. Đại môn kia phía trên, nhỏ móc kéo mở ra cổng bên trong, một con kia con mắt màu đỏ ngòm, chính ở chỗ này nhìn xem hắn. Tô Mạch ánh mắt không khỏi có chút phức thác cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, vung tay lên, liền nghe đến răng rắc răng rắc hai tiếng. Trên dưới hai cái móc kéo đều hồi phục tại chỗ. Tiên bối, ta còn có một chuyện không rõ. Hỏi, Nghiệt Luận đã không thông nhân tính, vì sao người trên đảo lại có thể thúc đẩy? Yêu mê thất tâm thần chi vật tự có khống chế bọn hắn năng lực. Quả là thế. Tô Mạch thở dài, y dị thuật vốn là trị bệnh cứu người chi thuật, nhưng như thế thủ đoạn, nếu là dùng tại làm ác phía trên, lại là muốn so người bình thường làm ác càng sâu. Chỉ là, Tô Mạch đến tận đây như cũng không rõ, bọn hắn làm như thế, vẹn vẹn chỉ là vì chế tạo ra một người mạnh nhất sao? trong lòng suy nghĩ sôi sảo nhưng lại lắng lại, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đi theo kia độc tôn sau lưng. Hiệu thuốc bên trong, tự có người chặn giữ. Đi vào trước mặt, độc tôn cũng đã biến thành lúc trước kia một bộ vô chi vô giác, không còn chút nào nữa tiêu sái thái độ bộ dáng. Chỉ là cho tô mạch truyền âm nói ra, ngươi có hay không biện pháp đi vào bên trong. Cơ mật chỗ nơi nào? Nội thất bên trong, thủ vệ chỉ ở ngoài cửa thủ hộ. Đi vào đi phía trái, chính là nội thất. Bên trong không người, chỉ có đan phương cùng theo nghề thuốc trải qua bên trong phá giải ra y thuật kinh điển vướng phải lại là khôi lỗi thất bên trong tất cả đều là bị bọn hắn khống chế tâm thần ý đạo thánh thủ những người này đều có khả năng bị tụ tập ở đây nhưng cũng không biết là muốn làm gì độc tôn một bên truyền âm một bên đã đến hiệu thuốc bên trong mở cửa phòng một cái trước mắt liền chỉ cảm thấy có một cô gió từ trước mặt đảo qua trước cửa hai cái thủ vệ theo bản năng ngắm nhìn một phía lại không thấy gì cả không khỏi có chút ngạc nhiên độc tôn cũng không rõ ràng cho lắm đi vào gian phòng về sau đang muốn hướng rẽ phải kết quả khỏe mắt liếc qua cũng đã nhìn thấy tô mạch cùng nhỏ tư đồ đang đứng ở bên trái cửa vào trước đó tiện tay đẩy cửa lúc nào Cái này giật mình không thể coi thường, kém chút đem độc tôn bị hủ quên ngụy trang. Cũng may hắn dù sao cũng là nhiều năm láo giang hồ, tuyệt không phải bình thường nhân vật giang hồ có thể so sánh, cưỡng ép chống đỡ lấy nét mặt của mình, lúc này mới chưa từng gây nên phát giác, nhưng trong lòng thì không khỏi hãi nhiên đến cực điểm. Chỉ cảm thấy cái này tô mạch, tuổi còn trẻ lại là thâm bất khả chắc. Ly hồn tán đối không có chút nào hiệu lực thì cũng thôi đi, nói toạc lớn trời đi, cũng chính là một cái bác độc bất xâm mà thôi. Trên đảo này người, có nhiều này có thể. Thế nhưng là, ngón khinh công này đến cùng là như thế nào tới? Đây là sự thực ở trước mặt mình đi qua chính mình cũng không thấy được bản sự. nếu là muốn lấy tính mạng người ta, chẳng phải là trong máy mắt? tô mạch bên này nhưng lại không biết độc tôn đã bị một lần nho nhỏ kinh hãi. hắn cùng nhỏ tư đổ hai cái đặt chân hiệu thuốc bên trong cũng đã nhìn thấy, đủ loại đan dược bày tại trên kệ, mặt khác một bên thì tất cả đều là đan phương cùng ý kinh. tô mạch theo đi theo nhìn, còn vừa hỏi thăm nhỏ tư đổ cách nhìn, nhỏ tư đổ lại là lắc đầu. nơi này trưng bày phần lớn cũng là thường thường không có gì lạ, mà vẹn vẹn từ danh tự bên trên về mặt đan dược nhưng cũng nhìn không ra có cái gì ly kỳ. ân, tránh dây leo tán, nàng chỉ một ngón tay một bên giá đỡ. Tôi mạnh đưa tay đi lấy, nhưng mà cầm lên thời điểm, trọng lượng lại có chút không đúng. Có chút dùng sức, liền gặp được cái bình phía dưới, vậy mà liên lụy một cây tơ thép. Sững sờ ở giữa, dưới chân bỗng nhiên không còn, thân hình đột nhiên rơi xuống. Chương một, Tiên văn Lớp bút, viết là hôm qua, trên thực tế độc tôn là đêm trước thất thủ bị bắt, đà tu. Chương 403, Độc Long đăng kinh. Muốn để một cái phong thần thối đã đại thành người, rơi xuống đến trong cả bẫy. Cái này kỳ thật ít nhiều có chút không quá hiện thực. Người luyện võ một nháy mắt phản ứng, dù cho là bị những chuyện khác hấp dẫn, thường thường cũng là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Huống chi, cái này còn thân ở hiểu địa bất quá nếu là đội người bên ngoài rơi xuống thời điểm dưới chân không có dễ không có bằng chứng không thể nào gắng sức cũng chỉ có thể tùy ý mình ngã xuống thế nhưng là tô mạch một thân phong thần tuối bản sự nhưng lại không phải giả sau đó hắn liền rơi xuống chỉ bất quá hắn rơi xuống cũng không hoàn toàn mũi chân vào hư không dừng lại ở giữa cũng đã có thể bày thân nhẹ lên chỉ là hắn không có làm như thế mà là chờ khoảng một chút đợi chờ trên đỉnh đầu tấm sắt một lần nữa chụp sau khi chết lúc này mới một lần nữa tại hư không dập chân tiếp theo thân hình cất cao nhô ra một tay nắm ấn tại đỉnh đầu trên miếng sắt nhớ kỹ địa chỉ internet mib. con, thân hành bách biến đệ nhị trọng bích hổ bà tưởng công phu. tại cái này một cái tay bên trên hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhỏ tư đồ lúc đầu chấn kinh phía dưới, nhịn không được nhìn xuống đi. đã thấy đến chân hạ thâm trầm hắt ấm, vậy mà không biết cao bao nhiêu. theo bản năng nắm thật chặt ôm tô mạch hai tay. không có sao chứ. tô mạch thấp giọng hỏi thăm. Nhỏ tư đồ nhẹ nhàng lắc đầu. tô đại ca, phía dưới này thật hấp, không chỉ là hát đơn giản như vậy, càng có một cố lạnh leo thấu xương từ cước này hạ thôi phát mà sinh. phảng phất cước này hạ là ngàn năm hàn băng động tô mạch thì nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên hai lắng nghe cảm bấy này phía trên tình huống, chỉ điểm hắn tới chính là độc tôn. Vậy hắn có biết hay không? Thuốc này phong bên trong, lại còn có dạng này cạm bấy. Nếu là biết, vậy mình và nhỏ tư đổ hai cái rơi xuống trong đó, hắn âm mưu đạt được, tất nhiên sẽ đến xem xét. Từ đó lộ ra mánh khỏe. Đây cũng là vì cái gì? tô mạch rõ ràng có thể bay thân ra ngoài, lại vẫn cứ lựa chọn ngã xuống lý do. Một khi độc tôn thật là cố ý lừa bọn họ lại tới đây, hại trong bọn họ cảm bấy này. đã nói lên, ngụy trang đến tận đây đã không có chút ý nghĩa nào, chính là đến chân tướng phơi bày thời điểm. Nhưng mà chờ dây lát về sau bên ngoài không có động tĩnh chút nào, tô mạch liền nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. kể từ đó, mặc dù như cũng không thể hoàn toàn miễn trừ độc tôn khả năng tồn tại vấn đề, nhưng cũng chí ít không cần một gậy đem người gõ chết. hắn một cái tay khác, nâng nhỏ tư đồ, nhẹ nhàng địa nhấc lên một cái. nhỏ tư đồ sắc mặt không khỏi đỏ lên, liền nghe đến tô mạch nói ra, nắm chặt. ừm. nhỏ tư đồ liền vội vàng gật đầu, nàng coi là tô mạch này lại liền muốn thi triển thần công, đem cảm bấy này tung bay. lại không nghĩ rằng, tô mạch không chỉ không có làm như vậy, ngược lại là trong lòng bàn tay lực đạo buông lỏng hai người liền tựa như lưu tinh truy địa, hướng phía dưới chân hướng kia sâu trong bóng tối rơi xuống. Nhỏ Tư Đồ chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi vừa vội gấp rút kinh hô. Hai bên vách đá đá núi bay lưu thẳng xuống dưới, nhỏ Tư Đồ nhịn không được nhắm hai mắt lại. Cũng không biết như thế rất xuống bao lâu, tại nhỏ Tư Đồ cảm giác bên trong, phản phất là thật lâu, lại hình như chỉ là một cái chớp mắt. Đống nhiên thân hình liên tiếp mấy lần dừng lại, để nàng nhịn không được mở hai mắt ra, lại dò xét mắt quan sát, Trung quanh đã không còn là một mảnh đen kịt, không biết từ chỗ nào sinh ra quan mang ba phủ quanh mình hết thảy, để nàng có thể nhìn rõ ràng. Trung Quyên núi. Vậy mà tất cả đều bao trùm lấy một tầng hàn băng. Hàn băng đông kết, nhưng lại không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Theo một lần cuối cùng rầm chân rơi xuống, Tô Mạch đã là cức đạp thực địa. Nhỏ tư đầu ngắm nhìn một phía, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Đây là địa phương nào? Trung quanh vậy mà tất cả đều là từng cây tầng băng. Từ dưới chân mà sinh, từ bên trên lại là đối tại cái này động quật thượng tầng vách đá phía trên. Phản phất là vì treo chống cái này động quật mà tồn tại. Tô Mạch lắc đầu, nhìn về phía dưới chân. Một bộ vỡ vụn thi thể liền nằm ở nơi đó. Quanh thân ngã cái thịt nát xương tan, không chọn vẹn tứ chi cùng chảy ra tới máu tươi, tựa như nở rộ đóa hoa nở rộ. Thê lương chói mắt, tô mạch đưa mắt nhìn người này hai mắt cũng đã khó mà phân biệt rõ ràng hình dạng. Bất quá có thể lẻn vào đến quỷ này dây leo trong huyệt động, đồng thời xâm nhập hiệu thuốc bên trong, chúng cảm thấy an toán. Nghĩ đến y thuật phương diện cũng là có chút có thể vì. Cho nên tô mạch trầm ngâm một chút về sau, liền nô ra một trường. Trường phong xuất thủ liền là nóng rực, người kia trên người Hàn băng trong khoảnh khắc liền đã hóa. Nước đá chảy xuôi trên mặt đất, lại tựa như có sinh mệnh. Vô lượng mà tới, đến tô mạch dưới chân, xoay quanh mà lên, giấu ở tô mạch quần áo về sau. Tô Mạch đến tận đây mới vừa tới trước mặt, hỏi thăm nhỏ tư đồ: "Trên người hắn có vấn đề gì hay không?" Nhỏ tư đồ khẽ lắc đầu, nhưng vẫn là nói ra: "Bất quá, cũng có thể là là ta không nhìn ra được. Trên đảo này đồ vật có quá nhiều vượt ra khỏi bình thường ý lý, lý thuyết y học phạm vi bên trong. Vẫn là phải cẩn thận vi diệu." Tô Mạch nhẹ gật đầu, liền từ trong ngực lấy ra ra hiệu thủ sáo mang theo. Nhỏ tư đồ xem xét phía dưới, cũng là có chút im lặng. Rõ ràng đều đã bác độc bất xâm, còn tùy thân mang theo ra hiệu thủ xáo. Đây cũng là Tô Mạch a. Đem ra hiệu thủ mang lên về sau, Tô Mạch lúc này mới tại trên thân thể người này tìm kiếm. Sau một lát, lại là từ trong ngực của hắn, vừa tìm được một cái túi vải nhỏ. Đem thứ này lấy ra, Nhỏ Tư Đồ nhìn sương sở. Trăm thiện túi. Ừm. Tô Mạch quay đầu nhìn Nhỏ Tư Đồ một chút, đó là cái gì? Nhỏ Tư Đồ cao mày, cũng không trực tiếp mở miệng, mà là từ trong ngực cũng lấy ra một cái túi vải nhỏ. Cả hai ngoại trừ chi tiết bên ngoài, cơ hồ giống nhau như lúc. Tô Mạch có chút ngoài ý muốn nhìn Nhỏ Tư Đồ một chút, liền nghe đến Nhỏ Tư Đồ nói ra. Trong túi là ta huyền hồ đình bên trong, mỗi một cái thầy thuốc thiết yếu chi vật. Trong đó phân loại, chứa độc dược giải dược chỉ bất quá mỗi người trăm thiện trong túi ý dược phân phóng đều có khác biệt đây là dựa theo người quen thuộc mình đến chế định ta cũng không biết ngoại trừ huyền hồ đỉnh bên ngoài những người khác phải chăng cũng có loại vật này bất quá chưa hết chi ngôn mặc dù không có nói rõ nhưng là ý tứ cũng rất rõ ràng người trước mắt này khả năng xuất thân từ huyền hồ đỉnh tô mạch hỏi những năm gần đây huyền hồ đỉnh trừ ngươi ở ngoài nhưng còn có người bên ngoài hành tẩu giang hồ Nhỏ tư đồ lắc đầu bản thân có ký ức đến nay huyền hồ đỉnh chính là tị thế mà cư ít người đi đi tại giang hồ phạm là có người muốn rời đi huyền hồ đỉnh chỉ cần trải qua tất cả trưởng bối đồng ý, cho nên những năm gần đây rời đi Huyền Hồ Đỉnh chỉ có ta một người. Mà nhiều năm trước đó, nhưng cũng có một vị tiền bối từ Huyền Hồ Đỉnh rời đi. Độc Long Tử, không sai. Nhỏ Tư độ nhẹ gật đầu, chỉ bất quá Độc Long Tử tiền bối tồn tại năm tháng, đừng nói là ta, dù cho là Huyền Hồ Đỉnh bên trong trưởng bối cũng cùng vị tiền bối này không có chút nào gặp nhau. Chỉ biết là năm đó Độc Long Tử tiền bối sở dĩ rời đi Huyền Hồ Đỉnh là bởi vì cùng Huyền Hồ Đỉnh bên trong lý niệm sinh ra xung đột. Độc Long Tử tiền bối cho rằng Huyền Hồ Đỉnh đã lấy hành ý hai chữ làm tên, kia tự nhiên hành y thế thế giải vạn dân tại thủy Hòa. nhưng mà huyền hồ đình tổ hấn nhưng lại cùng cái này long mục đạo có chút tương tự cố thủ một chỗ không muốn rời đi độc long tử tiền bối không cách nào cải biến đại cục lúc này mới giận mà trốn đi hắn cùng ta chỗ khác biệt ở chỗ hắn thoát ly huyền hồ đình là đánh đi ra hắn võ công cao cường ý độc chi thuật có một không hai đương đại huyền hồ đình bên trong tiền bối lại là ngăn không được hắn chỉ là ta cũng từng nghe tiền bối nói bọn hắn từng nghe các trưởng bối nhắc qua độc long tử tiền bối năm đó rời đi huyền hồ đình cũng không có đơn giản như vậy tựa như là cùng ngay lúc đó đại trưởng lão từng có một phen nói chuyện nhưng bọn hắn trò chuyện nội dung là cái gì, liền không được biết rồi. Hiện nay chỉ sợ cũng chỉ có đương thời đại trưởng lao rõ ràng cái này ở trong đến cùng phát sinh qua dạng gì bí ẩn. Tô Mạch một bên nghe nhỏ tư đồ, một bên lại là nhìn về phía trước mắt cổ thi thể này, đầu đã triệt để biến hình. Đến cùng có phải hay không độc long tử, vẹn vẹn từ bề ngoài bên trên là căn bản không nhìn ra, nhưng là coi tàn thi lại không giống như là một cái tuổi rất lớn người, giống như là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Tô Mạch đưa tay đem kia trăm tiện túi mở ra, bên trong đúng là phân loại, chứa không ít bình thuốc. Nhỏ tư đồ tiện tay một nhóm vậy mà mở ra chăm thiện trong túi một cái hố tối đồ vật bên trong để hai người đều là sự sở tô mạch đưa tay đem nó lấy ra vào tay lại là một cuốn sách ngang đầu bốn chữ lớn nhìn tô mạch cùng nhỏ tư đổ hai mặt nhìn nhau kia bốn chữ rõ ràng là độc long đan kinh cái này tô mạch không còn gì để nói một bản độc long đan kinh dẫn nam hải giang hồ liên tiếp chấn động một đám lòng mang khác nhau người nhờ vào đó đặt chân long mục đảo thế mới biết lại là một trận âm ưu nhưng lúc này giờ phút này tại cái này long mục đảo hiệu thuốc phía dưới trong cả bẫy lại phát hiện một bản độc long đan kinh tô mạch hơi chút trầm âm cũng đã đem bản này đàn kinh mở ra. Đọc nhanh như do phía dưới, lại là hơi kinh ngạc. "Nhỏ tư đồ, ngươi xem một chút bản này đàn kinh." Kỳ thật không cần Tô Mạnh nói, Nhỏ tư đồ đã đang nhìn, một bên nhìn, một bên cau mày. Sau một lát, nhưng lại có vẻ chợt hiểu. "Bản này đàn kinh là thật." Giả độc long đàn kinh bên trong, mỗi một thiên đều có lỗ hổng chỗ. Những vật này có thể lừa qua người bình thường con mắt, nhưng lại không gạt được thấy thuốc hai mắt. Nhưng là trước mắt quyển này độc long đàn kinh, lại là hàng thật giá thật. Nhỏ tư đồ đã thấy mấy loại đa vương, đều là xuất từ Huyền Hồ đỉnh liên xem như tô mạch đều thấy được mấy cái tên quen thuộc, tỉ như âm dương chuyển sinh đan bất tử hồi xuân đan đều tại liệt. những này lại là lúc trước kia giả độc long đan kinh bên trong, hoàn toàn không tồn tại. chỉ là nhìn một chút, tô mạch nhưng lại thấy được một cái tên là xích dương phục hùng đan đan vương, không khỏi nghĩ đến vị kia vương gia lão gia tử, nhịn không được hỏi nhỏ tư đồ. ngươi nhìn cái này, là dùng làm gì? đây là. nhỏ tư đồ nhìn lướt qua, đang muốn mở miệng, chính là hơi đỏ mặt, nhịn không được chừng tô mạch một chút. tô lại ca, a, tô mạch đến tận đây cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng nói, ta đây không phải nghĩ đến vương lão gia tử sao? Hắn đau khổ tìm độc long đan kinh. Nó mục đích, ân, đem cái này đan dược cho hắn ăn, vậy hắn liền cách cái chết không xa. Nhỏ tư đồ thấp giọng nói ra, hắn thanh này nên kỷ, đã là giàu hết đèn tắt. Loại sự tình này, loại sự tình này căn bản cũng không nhưng nhớ. Nói đến đây, cũng cảm giác xấu hổ không được. Tô Mạch cũng cảm thấy xấu hổ. Cô nam quả nữ, thân ở hiểm địa. Thảo luận loại vấn đề này, thấy thế nào đều cảm giác không qua đứng đắn. Lúc này ho khan một tiếng, Tô Mạch đang muốn nói, tiếp tục nhìn xuống, nhìn xem có thể hay không tìm tới đối nhỏ tư đồ hiệu dụng đan vương. Mà liên tại nói muốn ra miệng một sát na. Tô Mạch đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đối nhỏ Tư Đồ làm một cái im lặng ánh mắt. Nhỏ Tư Đồ cũng không nói nhiều, chỉ là đem bản này độc long đăng kinh thu nhập đến Tô Mạch trong lực. đồng thời đem kia trăm thiện túi cầm ở trong tay, cẩn thận tìm kiếm. Tô Mạch có nàng phi thân ở giữa hướng về một phương hướng tiến đến. Được không bao lâu, Nhỏ Tư Đồ trong thai liền nghe được một thanh âm. Lúc bắt đầu là đứt quãng, chỉ có thể nghe được ngẫu nhiên mấy chữ mắt, tỉ như có mệnh bất tử thần sợ hãi một loại. Càng là hướng phía trước, nghe càng là rõ ràng. Bởi vậy lại nhiều tỷ như huyền đế thiên bi dạng này nội dung, một mực chờ đến thêm gần địa phương nhỏ tư đổ mới xem như triệt để nghe rõ là có một người đang một mực lặp lại một đoạn văn huyền đế có mệnh mượn thiên bi hiệu quả luyện bất tử chi đan chúng thần khuyên can xương đan thành tất có trời hoàn đế giận máu tươi hoàng đỉnh người kế nhiệm ẩn ý vì thánh giả tố thần đan tại kho vũ khí thánh giả sợ hãi chưa kịp đan thành mang theo thiên bi trốn đi hải ngoại theo hai người tới gần hàng khí lại là càng phát lăn lộn sôi trào mà ở trong đó băng lăng lại là cùng lúc trước có chỗ khác biệt lúc trước băng lăng từ trên mặt đất trực tiếp sử tại động quật đỉnh đầu vách đá phía trên nhưng là nơi này băng lăng lại là hướng phía trung quanh tản ra to lớn băng lăng dễ thô lanh lảnh ở trong còn treo không ít người thi thể nhìn kỹ lại có thể phát hiện những người này mặc vậy mà tất cả đều là long mục đạo đệ tử phục sức vượt qua cái này nở rộ ra băng lăng bó hoa lại tiến vào trong nhìn dẫn đầu thấy lại là một vũng hàn đạm tại dạng này trong hoàn cảnh đầm nước vậy mà ngẫu nhiên nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan hiển nhiên chưa từng ngưng kết thành băng càng có nhân quân chi khí tràn ngập tán hư không bên trong mà tại cái này hàn đạm quanh thì là tán lạc không thể đếm hết hàng ngọc xếp tựa như lá vụn Người nói chuyện lại tại kia trong hàn đảm, lưng tựa một khối tản ra hàn khí tầng đá. Hắn râu tóc bạc trắng, sợi tóc che cả dung nhan, thấy không rõ lắm cụ thể diện mạo. Thanh âm cứng ngắc không ngừng lặp lại lấy phía trên nói, không có chút nào trầm đồng du dương, chỉ là ẩn ẩn mang theo có chút run rẩy cảm giác. Nhỏ tư đồ chính tóc mày, không biết người này là của người nào thời điểm, Tô Mạch chợt dưới chân khẽ động. Theo sát lấy liền nghe được kịch liệt thanh âm xé gió từ đỉnh đầu vang lên, đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp được một khối to lớn băng lăng từ giữa không trung mà rơi, hung hăng rơi đập tại bọn hắn vị trí. Cái này hàn băng dị thường cứng rắn, rơi xuống về sau vậy mà chưa từng phá thành mảnh nhỏ, ngược lại là thẳng tắp đâm vào đến trong lòng đất. Cái này vẫn còn không có kết thúc. Tô Mạch thân hình dừng lại ở giữa, lại ngẩng đầu lại có băng lăng rơi xuống. Lúc này quay trung quanh cái này băng lăng né tránh, liền nghe đến ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Liên tiếp mấy lần về sau, Tô Mạch lông mày cũng đã nhíu lại. Dứt khoát không còn né tránh, tay giơ lên, từ giữa không chúng ngã xuống băng lăng, tại cách hắn lòng bàn tay nửa thước khoảng cách lúc, cũng đã ngừng lại. Tô Mạch hư không một nắm, liền nghe đến soạt một thanh âm vang lên. Kia băng lăng trong chốc lát bị hắn nắm thành mảnh vỡ. Đây trời băng phiến chi khắp nơi, Tô Mạch tay háo lắc một cái, Giữa như cùng giày đặt mũi tên hướng phía kia trong hàn đàm chỗ kích xạ mà đi duy chỉ có lưu lại hai mảnh bị tô mạch trong nháy mắt đánh bay lại nghe được rầm rầm một trận tiếng vang hàn đàm phía trên nước cẩm vang mà lên vậy mà tạo thành lớp kín không thể phá vỡ tường băng đây trời mảnh vụn băng đánh vào trên đó lại chỉ là phát ra liên tiếp không ngừng đôn đốp tiếng vang vậy mà không cách nào đối cái này tường băng tạo thành phá hư ngay tại lúc coi là cái này tường băng có thể ngăn cản tất cả mảnh vỡ thời điểm có hai cái băng phiến lại là một trước một sau bay tập mà tới cái thứ nhất băng phiến đánh lấy xoáy sông về kia tường băng thoáng chốc mà đấu mắt thấy liền muốn đánh về phía kia trong hàn đòn người người kia lại là đột nhiên ngẩng đầu lộ ra một trương giản mua ở giữa mặt lúc này khoát tay trong lòng bàn tay vậy mà đã nhiều hơn một thanh hàn băng ngưng tụ mà thành đao đao quang lóe lên những nơi đi qua kia băng phiến cùng hắn trong tay băng đao cùng một chỗ biến thành đầy trời bùn biển nhưng lại tại lúc này hắn bên trái bả vai bỗng nhiên huyết quang lóe lên lại là tô mạch mới đánh đi ra cái thứ hai băng phiến đem nó xuyên qua cái này lão giả râu tóc bạc trắng tựa hồ có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn một chút bờ vai của mình tiếp theo biểu lộ dị thường dữ tợn đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét nghiệt luật, Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ đều là sửng sở. Lão nhân này lại là nghiệt luật. Nghiệt luật đương nhiên sẽ không chỉ có một cái, nhưng vào trước là chủ suy nghĩ, để bọn hắn đều coi là nghiệt luật không biết nói chuyện, nhưng là lão nhân này rõ ràng nói rất hay. Đột nhiên xuất hiện công kích chỉ coi là người ngoài xâm nhập trong lúc đó, lão giả này ứng kích phản ứng, lại không nghĩ rằng, bị Tô Mạch lấy đạn chỉ thần công đánh bay băng phiến, xuyên thấu bả vai về sau, lão giả này vậy mà phát ra nghiệt luật gào thét. Thế mới biết, gia hoàn này, vậy mà cũng là nghiệt luật. Cái này khiến Tô Mạch trong lúc nhất thời có chút im lặng bình thường nghiệt luật hắn còn chưa từng gặp trước mắt cái này nghiệt luật rõ ràng liền cùng bình thường nghiệt luật có chỗ khác biệt vẹn vẹn mới hắn nói kia lời nói cơ hồ liền đem toàn bộ long mục đảo lai lịch nói cái rõ ràng đại huyền vương triều huyền đế muốn trường sinh bất tử cho nên để ẩn y tông thánh thủ luyện chế trường sinh bất tử chi dược đại huyền vương triều các thần tử nhao nhao phản đối nhưng mà huyền đế khư khư cố chấp ai cản gì hay không tiếc máu tươi hoàng đỉnh có thể thấy được tâm kiên ý quyết cuối cùng ẩn y tông y đạo thánh thủ tại đại huyền vũ khố bên trong khai lò luyện dược nhưng là không đợi đan dược này luyện thành liền lôi cuốn thiên bi trốn đi chỉ là cái này chuyện sau đó sẽ rất khó nói. Theo đạo lý tới nói, người này hẳn là sẽ không chạy trốn tới ẩn y tông. Kia tất nhiên là ngồi chờ chết. Thế nhưng là hắn phải chăng như vậy, chuyển tới Long Mục đảo. Nhưng cũng rất khó nói. Bất quá kết hợp trong miệng hắn lời nói này, ngược lại để người minh bạch, này đó kia cái hoa đã nói tới một đoạn quá khứ, cũng không phải là Huyền Đế vì Mưu Đoạt Huyền Châm chính thức, lúc này mới tìm một cái có lẽ có lý do, độ diệt tận y tông toàn môn. Mà là bởi vì, ẩn y tông thánh thủ không nguyện ý cho Huyền Đế luyện chế trường sinh bất tử thuốc. Lúc này mới có họa diệt môn. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Nếu như người trước mắt này Không phải cái nguyên luật, còn vẫn có cơ hội cùng Tô Mạch giao lưu một phen. Để Tô Mạch tìm hiểu một chút, hắn đến cùng biết chút ít cái gì? Long mục đảo lại là cái gì dạng lai lịch? Nhưng kết quả, cái này lại là cái nguyên luật. Tô Mạch thở dài, vậy chỉ có thể đánh trước lại nói. Chương 404, đổi đầu. Ý niệm trong lòng nhấp nhô ở giữa, kia hàn đàm đàm luật đã xuất thủ. Người này lấy hàn đàm làm trung tâm, một tay giương lên, đàm bên trong chi thủy liền là phóng lên tận trời. Hướng phía tứ phương ầm vang mà tán, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta lửu lưỡi. Lưới. Thấu xương kia dâm mát, chưa từng cập thân, nhỏ tư đồ cũng đã dùng mình một cái. Tô Mạch thì thấp giọng nói một câu, "Nắm chặt." Nhỏ Tư Đồ kỳ thật rất muốn nói, bực này trạng thái phía dưới, có mình cùng người giao thủ, tuyệt không phải một cái thượng giai chi tuyển. Trước mắt cái này nghiệt luật, rõ ràng là có một ít kỳ công mang theo. Bằng không mà nói, tuyệt không về phần tại bậc này trạng thái phía dưới, lại còn có thể còn sống. Tô Mạch tốt nhất vẫn là đem mình buông xuống, chống đi tay chân tới giao thủ. Bất quá cái này ngay miệng, những lời này nhưng cũng không kịp nói với Tô Mạch. Sau một khắc, Tô Mạch quanh thân ở giữa đã nổi lên một vòng từ viêm, tựa như liệt nhật sáng rực, đem quanh mình hàn khí quét sạch sành sanh. Lại ngẩng đầu, kia to lớn băng lăng gai nhọn đã đến trước mặt, tô mạch ánh mắt vừa nhấc, vốn định lấy đạn chỉ thần công đem nó đánh nát, nhưng mà suy nghĩ khắp nơi, lại là bỗng nhiên trong lòng khẽ động. đơn trưởng khẽ đảo dương lên, tử dương thần trưởng đột nhiên mà ra, sáng dự tử viêm, liệt liệt kinh thiên, một thân thuần dương nội lực cầm vang mà tán, kia sông ngang mà tới băng lăng không đợi được trước mặt, cũng đã bắt đầu hòa tan. bất qua trong khoảnh khắc, quả thực là bị tô mạch cái này một thân thuần dương nội công cho đều hòa tan thành nước. sau một khắc, tô mạch một chân một điểm, lấy tay ở giữa liền đã đâm vào kia một vũng nước bên trong, chờ tới bàn tay từ bên trong rút ra thời điểm, năm ngón tay phía trên đã riêng phần mình liên lụy một vòng thủy kiếm, Thiên thủy thập phương kiếm, một chiêu này nếu như hai tay thi triển, mười ngón thủy kiếm, phun ra nuốt vào, sáng tát, nhưng gần như xa, chỗ đến, kiếm khí lang liệt. Tô mạch có nhỏ tư đồ, một cái tay đến nâng nàng, vì vậy chỉ có một cái tay có thể sử dụng. Nhưng cho dù như thế, cái này năm ngón tay thủy kiếm cũng là không tầm thường. Tiêu Nguyệt luật xuất thủ, tuyệt không phải chỉ có một đạo băng lang đơn giản như vậy. Từ kia Hàn Đàm Trung quanh cũng đã nhìn ra, người này thi triển công pháp cũng là cực hàn một mạch. Mắt thấy một chiêu thất bại, cũng đã lâm vào trong điên cuồng. Hai tay đập hàn đảm dòng nước, một cỗ sóng nước gầm vang mà ra. Giữa không trung bên trong, hóa thành băng lăng, từ bốn phương tám hướng công hướng Tô Mạch. Đã thấy đến, Tô Mạch thân hình lóe lên, năm ngón tay thủy kiếm kia sáng lấp lánh dòng nhỏ nhế lên, hoặc đông, hoặc trọn, hoặc trảm, hoặc quét. Kia lẩy trời đánh tới băng lăng, bất quá trong khoảnh khắc liền bị chạm phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Nguyệt Lược còn muốn xuất thủ, lại chỉ cảm thấy trước mắt bóng ma lướt lên, lại ngẩng đầu, có nhỏ tự độ Tô Mạch, vậy mà đã đến hàn đảm phía trên. Hắn hai chân dẫm tại hàn đảm mặt nước, thân hình cũng không rơi vào mấy may, như dẫm trên đất bằng. Năm ngón tay vừa nhấc, Thiên Thủy thập phương kiếm uy sái mà ra. Tiêu Nghiệt luật lão giả hai con ngươi bên trong hoàn toàn không có chút nào thần trí, chỉ là phát ra gầm lên giận dữ, một tay một chảo, tụ nước thành băng, tạo thành một thanh lấy hàn đàm làm bằng nước thành băng nhận, đưa tay liền chặt. Chỉ bất quá, hắn thần trí hoàn toàn biến mất, nhưng lại bảo thủ không chịu thay đổi. Vô luận trong lòng bàn tay như thế nào ra chiêu, từ đầu đến cuối không rời dưới chân cái này phương viên chi địa. Không chỉ có như thế, Tô Mạch cũng phát hiện, người này lấy cực hàn nội lực điều khiển hàn đàm nước phương thức công kích, mặc dù thành thế to lớn, thế nhưng là đến trước mặt về sau, hành động ở giữa sơ hở cực kỳ rõ ràng. Thân hình của hắn, tựa hồ căn bản là không thể động đậy tâm niệm vừa động ở giữa, Thiên Thủy Thập Phương Kiếm ngưng tụ ra năm đạo thủy kiếm bỗng nhiên vút qua, cũng đã cùng cái này Nguyệt Luật lão giả trong tay băng nhận đụng tại một chỗ. Cả hai chạm nhau, lập tức kích phát ra từng tia từng sợi sương mù. Cái băng nhận kỳ hàn, chính là lấy cực hàn nội lực ngưng tụ hàn đàm nước mà thành. Theo lý tới nói, Tô Mạch Thiên Thủy Thập Phương Kiếm tới chạm nhau, nước này kiếm đều hẳn là bị ngưng kết thành băng. Nhưng trên thực tế nhưng tuyệt không phải như thế. Tô Mạch thủy kiếm không chỉ chưa từng ngưng tụ thành băng, ngược lại là đối diện vị này băng nhận, rõ ràng có hòa tan xu thế. Một màn này, Nguyệt Luật lão giả tựa hồ cũng vô pháp lý giải không biết ở trong đó có cái gì huyền diệu. bất quá hắn cũng không cầu giải, băng nhận không cách nào cùng tô mạch thiên thủy thập phương kiếm chống lại, liền dứt khoát đưa tay ở trên mặt nước hung hăng vỗ. hàn đam mặt nước nhất thời gợn sóng, từng mai từng mai giọt nước bắn tung tóe mà ra, đến giữa không trùng cũng đã hóa thân băng châm. tại cái này nhiệt luật láo giả một thân nội lực thúc làm cho dưới, băng châm tựa như vòng xoáy, đánh út về phía tô mạch cùng nhỏ tư đồ. tô mạch nhìn quanh một vòng, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, không thấy bóng dáng, thậm chí không thấy gió, duy chỉ sóng nhiệt cuộn cuộn âm vang mà ra, ở trong vậy mà tựa như xuất hiện một vòng từ nhật. Tô Mạch năm đó sơ về tông môn, Lý Chính nguyên mắt thấy mình cái này độ tôn, lập tức vui sướng trong lòng. Hận không thể đem Tử Dương môn một môn tất cả võ công đều chuyển thụ cho hắn. Cái gì cửu cửu nguyên dương công, tử khí Đông Lai thân pháp, cơ hồ là một mạch lớp tới. Cái này bên trong có một môn tối pháp, tên là cựu nhật đạp thiên phong. Lại bởi vì Tô Mạch chưa từng tu luyện Tử Dương môn chân phái tuyệt học cửu tử liệt dương phần thiên quyết, vì vậy không cách nào tu luyện thành công. Hơn một năm nay đến nay, hắn mỗi lần cố gắng cũng khó có thể đem môn công phu này tăng lên tới đệ tứ trọng cảnh giới. Thiếu đi cựu tử liệt dương phần thiên quyết, môn công phu này liền thiếu đi một cái mấu chốt nhất cơ sở. Về sau Tô Mạch dứt Hát liền đem môn này thối pháp dung nhập vào phong thần thối bên trong. Lại lôi cuốn cái này một thân thuần dương nội lực thi triển. Đường lối sáng tạo phía dưới, coi là thật có khác thần uy. Đến tận đây, môn công phu này còn là lần đầu tiên thi triển đi ra. Hàn đàm phía trên tựa như hiện lên một vòng liệp nhật, hô hô sóng nhiệt hướng phía tứ phương chạy tán. Nương tụ tại bên trên băng trầm, chưa từng đợi đến tới gần, cũng đã một lần nữa hòa tan thành nước. Dưới chân Hàn đàm, càng là nổi sóng chập trùng, cái này Hàn đàm băng lẫnh nhiều năm, giờ này khắc này cũng là bị gần đây tại gang tức liệt nhặt suýt nữa cho đốt thành nước sôi. Tiêu nghiệt luật lão giả hai con ngươi bên trong lại là cốt cốt chạy xuôi hắt thủy. thân hình thì bị cái này thuần dương nội lực bức bách, không ngừng ngã về phía sau. phía sau hắn vẫn còn có một khối đá lớn, chống đỡ lấy thân hình của hắn không đến mức rơi xuống. kết quả ngay cả người mang tảng đá, toàn bộ hướng phía hàn đảm hậu phương đều nazi. nhưng vào lúc này, hai đầu xiềng xích đống nhiên rầm rầm hiện ra mặt nước. cái này hai đầu xiềng xích, xâm nhập không biết mấy phần, lại là kết nối tại lão giả này hai chân trên mắt cá chân. Lại có một cây đinh sắt đem mắt cá chân xuyên qua cố định, dùng cái này đem người này gắt gao vậy ở nơi đây. Bây giờ bỗng nhiên lôi kéo, càng làm cho cái này nhiệt luật lão giả đau đến không muốn sống. Nhìn không được phát ra tiêu rên. đau nhức sát người vậy, đau nhức sát người vậy. Tô mạch nghe thấy lời ấy, lập tức sững sở. Dung nhập cửu nhật đạp thiên phong phong thần thối, hắn lần thứ nhất thi triển, vốn định thôi động nội lực, đem uy lực vận dụng đến lớn nhất, sau đó tại cho cái này nhiệt luật lão giả một cước, để hoàn toàn sổ sách. Lại không nghĩ rằng uy lực vận dụng bất quá ba phần, sáng dược sóng nhiệt chưa tới cuối cùng, cái này nhiệt luật vậy mà mở miệng nói chuyện rồi. Nguyệt luật cũng có thể nói chuyện. Tô Mạch trong lòng khẽ động, thân hình lóe lên, từ nhật tiêu tán, xuất hiện lần nữa, lại là đứng ở kia nghiệt luật trên đầu ông lão. Túy đầu nhìn lại, lão giả kêu Gen cũng đến tận đây mà đừng. chỉ là không cầm được thở dốc. Trong miệng bắt đầu tự lẩm bẩm. Huyền đế có mệnh, mượn Thiên bi hiệu quả, luyện bất tử chi đan. Là lúc trước được chưa từng tới trước mặt thời điểm, lão giả này một thân một mình, ở chỗ này tự lẩm bẩm những nội dung kia. Tô Mạch nhìn thoáng qua sau lưng nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ lúc này lại là mê mẩn trùng chừng, chừng. Đất này giới hung hiểm vạn phần, nguyệt luật tay của lão giả đoạn càng là không phải so bình thường. Tô Mạch tự nhiên không dám đem nhỏ Tư đồ để qua một bên, vạn nhất đánh nhau, lão giả này điều khiển bằng lăng, cho nhỏ Tư đồ một chút. Vậy mình chẳng phải là sợ ném chuột vỡ bình? Cho nên, tự giao phối tay mới bắt đầu, Tô Mạch liền chưa từng đem nó vông xuống qua, chỉ là mới thi triển một chiêu kia tuyệt học, tốc độ thật sự là quá nhanh, mặc dù dùng nội lực bảo vệ nhỏ Tư đồ, không cho nàng bị một chiêu này ảnh hưởng đến, thế nhưng là cái này cấp tốc hành động, nương theo lấy Tử Nhật liệt liệt chưa dương, vẫn là để nhỏ Tư đồ hoa mắt chóng mặt, phảng phất say xe. Giờ này khắc này, đầu não đều chưa hẳn thanh tỉnh, đối với Tô Mạch ánh mắt. Tự nhiên cũng không có cái gì đáp lại. Tô Mạch suy nghĩ một chút, liền rơi vào lão giả này trước mặt, đưa tay ở trước mặt của hắn nhẹ nhàng địa lung lay. Lão giả xem cùng không thấy, chỉ là trong miệng thì thào bên thai không dứt, trên mặt còn hiện lên vẻ hoảng sợ. "Tô đại ca." Nhỏ tư đồ đến lúc này mới có động tĩnh, thấp giọng mở miệng nói ra, "Để cho ta, cầm một bát hắn mật đập." "Được." Tô Mạch nhẹ gật đầu, đem lão giả này cánh tay cho cầm lên. Nhỏ tư đồ bắt Mạch về sau, cau mạch. "Hắn, hắn, hắn phải chết mới đúng." Lời này giải thích thế nào? Lão nhân này rõ ràng còn sống. Ngươi đem hắn và áo mở ra, Nhỏ Tư đồ thấp giọng nói, tô Mạch cũng không nói nhảm, lúc này đưa tay giải khai lão giả này và áo, liền gặp được lão giả này trên lồng ngực đang có một vết thương, vết thương này kinh lịch bao nhiêu năm tháng, lại không tốt lắm nói, bị người lấy sợi tơ khe hở lên, nhưng không thấy giải hợp, trong đó càng là lộ ra từng tia ý lệnh, quả nhiên, Nhỏ Tư đồ mắt thấy ở đây, sắc mặt càng là biến đổi, Hà Tâm, không có, Tâm hết rồi, người vô tâm có thể sống hay không, đáp án đương nhiên là phủ định, cái này lại không phải thần thoại thế giới, đây là thế giới võ hiệp một mình ngươi tâm cũng bị mất, làm sao có thể còn sống? Nhưng là người trước mắt này, rõ ràng liền còn sống. mới còn biết đau nhức. hiện nay lại là lại khôi phục bộ kia vô chi vô giác bộ dáng. chỉ bất quá, lại không bằng lúc trước như vậy có tính công kích. tô mạch cũng biết, trên đời này thần công tuyệt học, có rất nhiều có thể làm được siêu việt lẽ thường tình trạng. thì như nói, âm dương bất tử lệnh, âm không rời dương, dương không rời âm, mà khí cơ này quấn quanh phía dưới, mặc kệ là bị thương nặng cỡ nào, đều có thể bất tử. dù cho là đầu lâu chặt xuống, cũng có thể sống. bất quá trước mắt cái này nghiệt luật láo giả, hiển nhiên không phải môn võ công này. Âm Dương bất tử lệnh bản hiệu, còn tại hắn túi vải nhỏ bên trong đầu, phía trên võ công, cho đến nay tô mạch cũng chưa từng động đậy mảy may, chỉ là bởi vì hắn cảm giác môn võ công này thật sự là quá quý quyền, không nguyện ý tùy tiện nếm thử, đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng trước mắt này người lại là chuyện gì xảy ra? Tô Mạch vươn tay ra, đem hắn hướng phía trước kéo hắn cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là miệng bên trong hung hăng niệm niệm lại nhải như là chấp niệm. đưa tay túm hai lần, người này vậy mà không có bị Tô Mạch túm động, ngược lại là trên mặt lại một lần lộ ra thống khổ chi sắc, cái này trạng thái rõ ràng khác thường. Tô mạch liền dẫn nhỏ tư đồ đi tới phía sau hắn, nhẹ nhàng gỡ ra phía sau lưng của hắn xem xét. Sau đó liền phát hiện, phía sau lưng của hắn vậy mà cũng có từng tia từng tia từng sợi dây nhỏ. Mỗi một cây đều quấn quanh ở cổ sống phụ cận, mà đổi thành bên ngoài một mặt, thì liên lụy tại hòn đá kia bên trong. Người này, lại là bị ai cho sống sờ sờ khe hở tại tảng đá kia lên. Tô mạch cùng nhỏ tư đồ tất cả giật mình. Người nào có thể làm được loại chuyện này? Đem một người cổ sống cùng một khối đá nối liền cùng một chỗ. Lại đem hai chân của người này, mắt cá chân xuyên qua, dùng xiềng xích khóa lại. Đến mức cả người bị triệt để vây chết tại cái này phương viên chi địa. Hai người hai mặt nhìn nhau, Tô Mạch liền để nhỏ tư đồ thử một chút, có thể hay không đem lão giả này tỉnh lại. Nhỏ tư đồ cũng không do dự, bắt đầu ở lão giả này trên thân thi triển thủ đoạn. Chỉ tiếc, lão giả này vô chi vô giác, mặc dù trong miệng như cũ có thể nói chuyện, nhưng là hoàn toàn không có một người sống phải làm ra phản ứng. Hắn liền giống như thật đã chết, chỉ bất quá, chết cũng không hoàn toàn. Cuối cùng nhỏ tư đồ mang theo ra hiệu thủ sáo, thận trọng lấy xuống một điểm, từ này lão giả khỏe mắt chạy xuôi xuống tới hạ thủy, tiến tới cái mũi trước mặt người người. Lông mày không khỏi dương lên. Đây không phải nước, không có khí tức hôi thối, mà là thảo dược hương khí trong lúc nói chuyện, nàng vươn tay ra kiểm tra lão giả này diện mạo, lại là không khỏi kinh hô một tiếng. tô đại ca ngươi nhìn, tô mạch thuận tay nàng chỉ chỗ nhìn lại, liền gặp được tại dọc theo lão giả này chỗ cổ, có một đạo cực không thấy được, lại có chút giữ tợn vết rách. lúc trước không thấy, là bởi vì lão nhân này sợi râu cùng sợi tóc đem vết thương này cho che càng cái cực kỳ chặt chẽ. lúc này thấy vết rách phía trên vẫn như cũng là lấy sợi tơ khâu lại, nhưng là vết thương cũng đã giải hợp. tô mạch con ngươi không khỏi đống nhiên co rụt lại, càng là hít một hơi thật sâu. cùng nhỏ tư đồ hai cái liếc nhau về sau, đều nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ lúc trước kia đốt đèn lão giả đã từng nói dùng kiếm người lấy đi dùng kiếm tay dùng chân người lấy đi chân của hắn đầu ngón tay linh hoạt người lấy đi hắn đầu ngón tay kết hợp đến đây trên thân người đến cân nhắc chẳng lẽ đầu của hắn bị người khác lấy mất rồi tô mạch có chút chật vật mở miệng đổi đầu thuật cái này không nói đến tại cái này thế giới võ hiệp dù cho là hắn kiếp trước kia chữa bệnh độ cao phát đạt thế giới cũng chưa từng nghe nói qua như thế kỳ văn đương nhiên vậy đại khái cũng không phải là làm không được mà là không có người sẽ đi làm loại chuyện này nhưng là đặt ở thời đại này bối cảnh phía dưới có thể nắm giữ loại thủ đoạn này quả thực là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. bất quá nếu như coi là thật như thế, kia vấn đề mới cũng không khỏi mà sinh. nếu như nói là đổi đầu, kia tất nhiên có hai cỗ thân thể, hai cái đầu sọ. vậy cái này đầu của ông lão là ai? bị đổi đi đầu lâu, lại gắn ở ai trên cổ? trọng yếu nhất chính là tại sao muốn đổi? lão giả này như cũ tại nói liên miên lại nhảy nói những cái kia. tô mạch cùng nhỏ tư đồ hai cái đều nghe được lỗ thai sinh kén lời nhảm thay. tô mạch cùng nhỏ tư đồ bên này lại không khỏi lâm vào thật sâu trong khi trầm tư. nửa ngày về sau, nhỏ tư đồ mở miệng nói ra. Đội đầu chi thuật, việc này kỳ thật cũng không phải là không có tiền lệ, chỉ bất quá, thành công ít càng thêm ít. Tạ tử trong điện tịch, chỉ gặp qua một cái hư hư thực thực thành công tiểu mẫu. Trong sách nói, năm đó đã từng có một người, mắc đầu tật, khắp nơi tìm danh y mà không được trị. Sau nghe nói trên biển có thần y thánh thủ, có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương. Người này tài lực hùng hậu, lúc này liền đổi môn nhân ra biển tìm. Cuối cùng 3 năm mà không thu hoạch được gì, cuối cùng dưới cơn nóng giận, tự mình lĩnh người ra biển. Trong sách chứa lượng, người này ra hải chi lúc thành thế to lớn, chỉ là từ đó mấy năm đều không có tung tích gì nữa lại không nghĩ rằng 3 năm về sau đột nhiên có một cái hình dạng lạ lẫm đến cực điểm người đi vào nhà hắn trước cửa tự xưng là nhà hắn lao ra chủ mẫu ngay tiếp theo con cháu từ không tin như thế hoang đường chi non không nghĩ tới người kia đem quá khứ thuộc như lòng bàn tay trong đó rất nhiều chỉ có hắn hòa ra chủ mẫu hai người mới biết sự tình đều bị hắn từng cái nói ra đến tận đây người nhà lại không hoài nghi hỏi thăm về sau thế mới biết nguyên lai người này ra tầm ý hỏi thuốc lại không nghĩ rằng tao ngộ thai nạn trên biển phía sau bị sóng biển đưa đến một chỗ trên hải đảo ở trên đảo người người y thuật như thần biết hắn có bệnh dữ liền vì hắn trị liệu Thế nhưng là, hắn đầu này thật đã bệnh nguy kịch, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách trị liệu. Liền đưa ra đổi đầu chi thuật, đổi đầu về sau, chỉ cần tĩnh dưỡng 2 năm, cho nên trước sau hết thể dùng thời gian 3 năm, lúc này mới đến về nhà cửa. Cái này một bộ phận ghi chép, bởi vì đến tột cùng là thật là giả không tốt lắm nói, vì vậy bị ghi vào tạm phương kỳ văn bên trong. Nàng sau khi nói đến đây, có chút dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói ra. Bất quá, cái này tạm phương kỳ văn bên trong, liên quan tới việc này cũng có hậu tụ. Nghe nói kia thi chuyển đổi đầu chi thuật người, cũng không như vậy bảo dưỡng tuổi thọ tại người kia trở về nhà hai năm về sau, đông nhiên có cao thủ tập sát mà tới. trong vòng một đêm, cả nhà trên dưới 113 nhân khẩu đều bị chém tận giết tuyệt. trong nhà tài vật tất cả đều bị quét sạch xanh xanh. mà vị lao ra kia cũng không biết tung tích. cũng bởi vậy, làm ta đem một tiên này nội dung cầm đi cùng trưởng bối trong nhà nhất lên thời điểm. bọn hắn đều nói cái này đổi đầu chi thuật đại khái suất là giả dối không có thật. ngược lại có khả năng có cao thủ bắt được nhà kia lao ra, nghiêm hình bức cung về sau để hắn đem bí ẩn nói ra. lúc này mới giả thần giả quỷ, gạt người cả nhà tính mệnh, hấu người tiền tài. bất quá đơn thuần nói như vậy, có một số việc lại khiến người ta cảm thấy nói không thông. Tô mạch nhẹ gật đầu, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía lao giả này, liền gặp được hắn như cũ ở nơi đó nói liên miên lại nhải, lông mày không khỏi có chút nhíu lên, lại là túi đầu nhìn về phía ngực của hắn, nơi ngực kia nhìn thấy mà giật mình với rách, tản ra từng tia ý lệnh. Trong này có phải hay không cũng có đồ vật gì? Tô mạch trong lúc nhất thời có chút do dự, muốn hay không móc ra nhìn xem, Nhỏ tư đổ lập tức nháy mấy mắt, thử một chút. trước mắt lao giả này rõ ràng là cũng sớm đã đã mất đi tính mệnh. Hiện nay càng là nửa điểm giao lưu khả năng đều không có. Nếu như thế, vậy còn không như đảo mở nhìn xem, có cái gì có thể dùng đến, hay là vạch trần chân tướng đồ vật. Tô Mạch trí niệm trong lòng nhất định, không nghĩ nhiều nữa, trong nháy mắt vung lên, bộ ngực hắn sợi tơ lập tức giao nhau băng liệt. Trong lòng vết thương hơi có mở rộng, nhưng là hàn khí lại càng là quét sạch mà ra. Tô Mạch có chút trầm ngâm, nhưng lại chưa đem bàn tay thăm dò vào trong đó, mà là một trưởng vô tại hắn dưới vết thương, phương, nội lực chấn động phía dưới, lập tức từ hắn tâm khẩu bên trong phun ra một cỗ hắc thủy, mà tại hắc thủy chen trúc phía dưới, lại là một cái đen xỉ đồ vật. Chương 405, Trường Sinh từ cái này nhiệt luật láo giả tim bay ra ngoài đồ vật, chợt nhìn qua đen xì, tròn trung trục, chủ. nhìn kỹ lại là hình thái vì tròn, hình thể vì đẹp. trên đó chưa từng nhiễm mảy may tơ máu, lan lột ở giữa rơi xuống đến kia trong hàn đàm. tô mạch đang muốn đưa tay đi vớt, đã thấy đến, thứ này đang cùng hàn đàm nước tiếp xúc một sát nà kia. Lạnh buốt đầm nước, vậy mà trong chốc lát ngưng kết thành băng. ừm, tô mạch sững sờ, lúc này lắc một cái tay áo, phép không một trường đánh ra, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, vật trung quanh hàn băng lập tức vỡ vụn, theo sát lấy tô mạch năm ngón tay thành chảo, nắm vào trong hư không một cái. Vật kia lập tức đánh lấy gào thét bay về phía tô mạch, cũng không chờ nó tới gần, tô mạch lực đạo đống nhiên biến đổi, đem nó một lần nữa đưa về lão giả kia trước ngực, một nửa đính vào trên ngực của hắn. Nhìn kỹ một chút, phát hiện lão giả này cũng không bị thứ này đông kết. Lúc này mới dỗi ra ngón tay đụng đụng, xúc tu lạnh bớt, nhưng lại không có kia đông kết thần hiệu, không khỏi có chút ngạc nhiên, đưa tay đem nó lấy ra, chiếu nặng, có chính phản hai mặt, chính diện sáng đến có thể soi gương, mặt sau lại có đầu dòm vu điệu, dữ dị thường, mà tại cái này đầu rồng mi tâm chỗ, thì có ba cái chữ nhỏ, long vừng, dám, là cái gương nhỏ tư đồ có chút kinh ngạc thứ này làm sao có thể thay thế được tâm tô mạch nhìn xem tấm gương này lại rơi vào trong trầm tư không biết vì cái gì nhìn xem cái gương này hắn liền nghĩ đến bạch hổ bạch hổ thể nội kỳ thật cũng thiếu sót khí quan thay vào đó thì là bạch hổ di tộc thanh khí nhờ vào đó vẩn dưỡng thanh khí để thanh khí tổn hại không còn là tràn mà bạch hổ cũng chưa vì vậy mà chết bất quá một thì nó tổn thất cũng không phải là tâm thứ hai nó là bởi vì từ tiểu tiện tại thánh khí trước mặt lớn lên quanh năm suốt tháng nhận thanh khí ảnh hưởng mới có thể sống sót Ban sơ thời điểm, những cái kia làm vật chứa lao hổ nhóm, nhưng tất cả cũng không có nó tốt như vậy mệnh. Nó là mấy trăm năm nay đến, duy nhất một đầu có thể thân dấu thánh khí mà không thiên lão hổ. Kia trước mắt thân thể của người này, lại có chỗ đặc biệt gì? Tô Mạch tỉ mỉ dò xét thân thể của người nọ. Lúc trước chưa từng có chỗ chú ý, lúc này nhìn kỹ phía dưới, quả nhiên phát hiện rất nhiều không hài hòa địa phương. Thân thể này tuổi tác chính trực trắng niên, nửa người trên làn da cùng đầu lâu này giáp dưới chỗ, có rõ ràng khác biệt. Tô Mạch ôm cánh tay nhìn xem thân thể này, nghe lão giả kia đầu lâu, lâu, còn tại nói liên miên lại nhại nói kia một bộ phận đã không đủ để gây nên tô mạch nhiều ít suy nghĩ nội dung. Lông mày từ từ nhíu lại. Long vương giám cực hàn nội lực, cao thủ thân thể, lão giả đầu lâu. căn cứ Long vương giám ba chữ đến xem, ta cảm giác có lý do hoài nghi vật này xuất từ Long vương điện. cái này thân thể tinh thông cực hàn nội công, khả năng cũng là xuất thân cùng đây. nếu là nói, nhiều năm trước đó có Long vương điện cao thủ mang theo Long vương giám đi tới tòa đảo này, lại thất thủ ở đây, không chỉ tính mạng của mình khó giữ được, tức thì bị người hái đi đầu lâu, thân thể cho một cái lão giả. ngươi cảm thấy khả năng này nói thông được? Nhỏ tư đổ nửa ngày không nói gì. Đây đúng là có thể nói đến thông. Nàng rất muốn nói, thế nhưng là loại chuyện này, quá không xuất hiện thực. Nhưng là, cái này không thực tế một màn, đã phát sinh ở trước mắt của nàng, dù không được nàng không tin. Mà lại Tô Mạch là thế nào có thể làm được, loại thời điểm này, còn bình tĩnh như vậy đối đãi trước mắt phát sinh hết thảy, đồng thời còn có thể nơi này suy nghĩ năm đó trận tướng. Nhỏ tư đồ cảm giác đầu của mình phảng phất đã nhanh muốn giữ không được đồng dạng. Luôn cảm giác cái này lạnh lẽo dưới mặt đất, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện các thủ của nhân, chém xuống đầu lâu của mình, sau đó đổi cho người khác. Ngấp lại đều để người cảm thấy không rét mà run. Tô Mạch lúc này thì vươn tay ra, chỉ hướng thân thể này tìm vị trí. Nhỏ Tư Đồ, thân thể này bên trên có hai nơi vết thương. Chỗ thứ nhất là cổ, tạm thời suy đoán là tiến hành đổi đầu chi thuật. Thứ hai chỗ là tim, bên trong cất giấu Long Vương Giám. Nhưng là có một cái rõ ràng phân biệt, chỗ cổ vết thương dài không tốt. Làm thầy thuốc mà nói, theo ý của ngươi, vì sao nơi ngực vết thương nhưng lại chưa mọc tốt? Nghe Tô Mạch hỏi như vậy, nhỏ Tư Đồ vội vàng nhẹ nhàng vu vu mặt mình, để cho mình trở nên thanh tỉnh một chút. Mặc dù trước mắt chuyện xảy ra, cơ hồ có thể chấn kinh người cái cảm, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải khiếp sợ thời điểm. Tô Mạch đã có nghi vấn, cần dùng đến mình, vậy mình liền phải cung cấp tương ứng ý kiến. Mà dạng này ý kiến hầu như không cần nghĩ, nàng liền đã mở miệng. Có lẽ là bởi vì, ngay lúc đó thân thể đã không có đủ khép lại năng lực. Hạng người gì sẽ không có đủ khép lại năng lực? Có kỳ tật trong người, hay là? Nhỏ tư đồ nói đến đây, có chút trầm ngâm, sau đó phun ra hai chữ, người chết. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cùng ta nghĩ, kỳ nhanh như gì, tạm thời không để cập tới. Chỉ nói người chết. Ngươi cảm thấy, người vì sao phải đổi đầu? Nhỏ tư đồ nhìn Tô Mạch một chút, cảm giác có thể đưa ra vấn đề như vậy, liền đã rất cắt đứt. Nàng lắc đầu, mỗi người ý nghĩ đều có khác biệt, lúc trước kia đốt đèn lao giả một phen, đại khái đều đã tỏ rõ đạo lý. Là bởi vì bọn hắn cảm thấy thân thể của mình không tốt, là, cho nên bọn hắn cần kiếm pháp cao minh người, dùng kiếm tay, tối pháp cao minh người chân, chỉ pháp cao minh người ngón tay. Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, nhờ vào đó, đã sáng tạo ra một loại khác biệt với người quái vật. Nghiên luật. Thế nhưng là, cái này hiển nhiên không phải mục đích của bọn hắn. Bọn hắn là vì để cho mình trở nên càng mạnh. Đổi đầu chi thuật cũng là như thế nó là vì để người này có được một bộ hoàn toàn mới thể phách, nhờ vào đó thậm chí có thể thi triển cực hàn nội lực. Từ cái này chỗ thứ nhất vết thương đến xem, đội đầu chi thuật rõ ràng là thành công. Vết thương khép lại, đồng thời đối thân thể này điều khiển như cánh tay. Nhưng là về sau có lẽ là xuất hiện vấn đề. Chờ đến đêm cái này Long Vương dám khảm vào người này tim thời điểm, người này kỳ thật đã chết. Hắn nói đến đây, nhưng lại lắc đầu. Có lẽ không thể nói như vậy. Hắn cũng không phải là hoàn toàn chết rồi, chỉ ít từ trước mắt tình huống đến xem, đầu của hắn còn sống. Nhỏ Tư Đồ càng phát cảm thấy. Tô Mạch không giống như là đang nói một cái trong hiện thực đạo lý, cũng không giống là tại tìm tòi nghiên cứu chân tướng, mà là tại nói một cái kỳ quái chuyện ma. Phối hợp nơi đây cái này âm trầm quỷ quệt không khí, càng làm cho nhỏ tư đồ cảm giác một cố kỳ hàn. Nhưng lại không biết, cố hàn ý này đến tận cùng là đến từ trong lòng, vẫn là đến từ quanh mình hoàn cảnh. Tô Mạch vẫn còn tại tiếp tục, mà tại người này sau khi chết, không biết ra ngoài loại nào mục đích. Bọn hắn đem Long Vương Giám Khảm vào người này thể nội, đồng thời đem nó vây nuốt ở chỗ này, chỉ là từ hướng này đến xem, có lẽ bọn hắn tại đem Long Vương Giám Khảm vào người này thể nội trước đó cũng đã động thủ đem nó xích ở đây là nghiệt luật không để ý tới trí từ thân thể bọn họ phát ra mùi hôi mùi có thể biết thân thể của bọn hắn nhưng thật ra là đã dung nạp sinh cùng từ hai loại trạng thái bọn hắn thần trí cũng sớm đã triệt để sụp đổ trở thành chỉ biết là giết chóc quái vật chỉ là trong thân thể chủ đạo bộ phận tất nhiên còn sống nhưng là tới đụng vào nhau chỗ thì có chút đã chết đi không cách nào ngăn cản chết đi bộ phận nát giữa là bởi vì bọn hắn ở vào một loại bình thường nhiệt độ phía dưới nhưng là nơi này rõ ràng có thể bảo trì thân thể bất hủ mà cái này không biết đến cùng là người nào liền tại loại trạng thái này phía dưới Duy trì loại này không sống không chết bộ dáng ở cái địa phương này, dừng lại không biết bao nhiêu tuyến nguyệt Nhưng là, vì sao lại tốn hao như thế lớn tâm tư, ở trên người hắn đâu Mục đích làm như vậy lại là cái gì Người này, đến cùng sẽ là ai Tô Mạch mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lòng đã có một đoán Chỉ bất quá, hiện nay không có bất kỳ cái gì chỉ hướng tính manh mối, vì vậy chưa từng mở miệng nói ra Nhỏ tư đồ thì nhịn không được hỏi kia tô đại ca, ngươi cảm thấy hắn sẽ là ai Có lẽ có một người có thể nói cho chúng ta biết Tô Mạch cười một tiếng Người kia sử dụng cũng là cực hàn nội công, lúc trước cái này nghi luận. Hắn sau khi nói đến đây, kia một mực liễu lo không ngừng, không ngừng lặp lại kia một đoạn văn láo giả đầu lâu, đông nhiên liền không có động tĩnh. Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ sửng sở, quay đầu nhìn lại, đầu của hắn đã gục xuống. Có chất lỏng màu đen, từ hắn thất khiếu bên trong chảy ra tới. Nhỏ tư đồ hơi kiểm tra một chút, liền thấp giọng nói ra: "Chết rồi." Nàng nói hai chữ này thời điểm, ít nhiều có chút không cam tâm, cũng cảm giác có chút quái dị. Thân thể của người này rõ ràng đã chết, lúc trước duy nhất còn sống chứng cứ, chính là đầu này một mực tại liễu lo không ngừng mở miệng nói chuyện. Một người, thân thể chết rồi, đầu còn sống. Muốn xác nhận người này coi là thật chết rồi, vậy mà cần xác nhận hai lần. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường." Tô Mạch thì vội vàng nói. "Bình sứ." Nhỏ tư đồ mau từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, Tô Mạch mở ra, đem cái kia màu đen chất lỏng chứa vào trong đó. Có chút trầm ngâm, lúc này mới thu vào trong lòng. "Tiếp xuống mấy ngày nay, ngươi sợ là có bận rộn. Nghiên cứu một chút thuốc này dịch Nhỏ tư đồ cười cười, "Như thế không có cái gì quan hệ. Nàng đối thứ này cũng đặc biệt hiếu kỳ, vật này tất nhiên là dung hợp nhiều loại dược liệu về sau, phối hợp ra một loại kỳ diệu đan phương." lúc trước cái này chất lỏng màu đen chưa ra tình huống dưới, lão giả này còn chiến ý tràn đầy. đương tô mạch đem hắn thể nội cái này chất lỏng màu đen bước đi ra thời điểm, lập tức liền đánh mất hết thể động thủ xúc động. cho nên mặc kệ từ cái kia phương diện đến xem, cái này chất lỏng màu đen đều vô cùng có khả năng, chính là nhiệt luật duy trì giấy sinh tử thái máu chốt. tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa nhìn quanh một chút chu quanh, lại kiểm tra một chút trên người lão giả này, xác định không có bỏ sót về sau, lúc này mới có nhỏ tư đổ rời khỏi nơi này. bọn hắn một đêm này giày vò đến bây giờ, cũng kém không nhiều nên nghĩ biện pháp thoát thân. Quỷ dây leo hang động về sau, ngoại trừ nơi này bên ngoài còn có rất nhiều bí ẩn, chính cần một chút xíu dò xét rõ ràng. Không nói cái khác, chỉ nói kia cái gọi là Thiên Bì, đến nay cũng không từng thấy đến đâu. Mà cái huyệt động này, mặc dù nhìn qua ngăn cách, nhưng là những cái kia băng lăng phía trên đã có thể treo long mục đạo đệ tử thi thể, bên hàn đàm bên trên thì có nhiều như vậy hàn ngọc. Chính là nói rõ, nơi này có khác con đường có thể ra ngoài. Bằng không mà nói, chỉ bằng mượn long mục đạo những đệ tử này, từ kia cơ quan rơi xuống, vậy tuyệt đối chết không đến bên hàn đàm bên trên, trực tiếp liền cái chết. Cho nên Tô Mạch cũng không có ý định đường cũ trở về. Dù sao từ kia thép tấm phía dưới cứng rắn trụ cảm bế, sẽ đem người cảm bấy kia cho trụ xấu. Chỉ là đoạn đường này đi tới, nhỏ tư đồ thật sự là khó mà giữ yên lặng, nhịn không được mở miệng hỏi. Tô đại ca, ngươi nói bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Đổi đầu chi thuật nếu là có thể thành công, đến cùng là tốt là xấu đâu? Cái này, tô Mạch nghĩ nghĩ lại là lắc đầu. Bọn hắn muốn làm cái gì ta chưa hẳn toàn bộ rõ ràng, bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, ta đại khái là hiểu rõ một phần. Đi vào Long Mục Đạo bên trên người, Đại Thể tới nói, có hai loại người, một loại là thầy thuốc, mặt khác một loại thì là một chút giang hồ cao thủ. Thầy thuốc phá giải y kinh, có thể đề cao tự thân y thuật, điểm này, Long Mục Đạo chủ hắn không có nói láo. Độc Tôn nói qua, bọn hắn cái gọi là y kinh, nhưng thật ra là xuất từ thiên bí phía trên. Kia tất nhiên có khác gạo riệu. Chỉ bất quá, y thuật của bọn hắn cho dù tăng lên, cũng không thuộc về mình nữa. Nhiều năm trước đó, Long Mục Đạo bên trên lớn ý quan mất tích. Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua kia Hàn Đạm phương hướng, sau đó tiếp tục nói ra. Cho nên, những người này cho dù coi là thật có vượt quá loại, nhỏ hộ tụ tập người cũng sẽ trở thành Long Mục Đạo Đạo Chủ trong lòng bàn tay khối lỗi vì đó là một kiện chuyện trọng yếu phi thường Nhỏ Tư Đồ nghe đến đó chính là giật mình kia cái gọi là Đạo Chủ tuyển chọn không sai Đạo Chủ tuyển chọn tất nhiên sẽ đem ở đây bên trong võ công tối cao ứng cử viên chọn ra mà người này có lẽ hắn nói đến đây có chút dừng lại tiếp theo trầm giọng nói ra có lẽ sẽ bị thay đổi Long Mục Đạo Chủ đầu Nhỏ Tư Đồ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cái này chẳng phải là một loại khác trên ý nghĩa trường sinh Trường sinh a Tô Mạch thở dài phàm là quyền khuynh thiên hạ người cái nào không muốn trường sinh tự thị Cái này khu khu Long một đảo, một mẫu ba phần đất, vậy mà cũng có dạng này khao khát. Bất quá nghĩ đến, chân chính chỗ nố chốt, có lẽ còn là ở chỗ khối kia Thiên Bì. Thiên bi đã có để cho người ta trường sinh chi năng. Nói không chừng, đối ngươi tam âm tam dương 6 mạch chi tổn hại, cũng có phi phàm hiệu quả. Nhỏ tư đồ khẽ gật đầu, lại là hít một hơi thật sâu. Tô Đại Ca, chuyện này ngoài dự liệu chỗ quá nhiều. Trong đó hung hiểm khó hiểu chỗ, cũng là chỗ có nhiều. Ta, ta không biết nên nói thế nào. Ta nghĩ với ngươi, chớ có vì ta đặt mình vào nguy hiểm. Tam âm tam dương 6 mạch chi tổn hại, đã tồn tại nhiều năm. Ta cũng đã quen thuộc, nếu là tại hai chân có thể động, cùng tính mạng của ngươi ở giữa lựa chọn, ta tất nhiên lựa chọn cái sau. Thế nhưng là, ta cũng biết, Tô đại ca ngươi vô công tao cường, cái thế vô song. Đây đối với người tầm thường mà nói hung hiểm, ngươi cũng tất nhiên có thể gặp dữ hóa lành. Chỉ là, luôn luôn nhịn không được lo lắng. Tô Mạch nghe đến đó, bước chân có chút dừng lại, dông nhiên cười cười, vươn tay ra vướt vướt nhỏ tư đầu, đầu. Tin tưởng ta chính là? Ta tin tưởng. Nhỏ tư độ dùng sức gật đầu, chỉ là, không muốn nguy hiểm như vậy thì tốt hơn. Ngốc nói, Tô Mạch cười một tiếng, Phàm là có kỹ năng chi vật, há có thể vô tâm tổn ngấp ném người. Chuyện này càng là hung hiểm, càng là nói rõ, đối người có tác dụng lớn. Mà lại với ta mà nói cũng chưa chắc chính là hung hiểm. Nếu không phải là chưa tới thời điểm, bằng không mà nói, ta ngược lại thật ra thật muốn, hiện tại liền đi hái đi cái này Long Mục Đạo Đạo Chủ đầu người. Hắn sau khi nói đến đây, trong con ngươi lóe lên một vòng sắc cơ. Đổi đầu chi thuật há có thể khinh thường, từ trước mắt tình huống đến xem, này thuật thậm chí chưa công thành, cho nên Long Mục Đạo Chủ còn cần càng nhiều ý đạo thánh thủ. Thậm chí vì thế bọn hắn cũng tiến hành một lần lại một lần nếm thử. Nguyên luật đại khái xuất chính là bởi vậy mà tới. Bọn hắn trên hai tay dính đầy từng đống nợ máu. Trên một và lần, đều không đủ lấy tha thứ tội lỗi. Tô Mạch mặc dù cũng không phải là cái gì trách trời thương dân đại hiệp, thế nhưng là mắt thấy ở đây, lại há có thể trong lòng không sôi trào sát cơ. Chỉ bất quá, phần này sát cơ bị hắn rất cẩn thận giấu đi. Ngược lại cùng nhỏ tư đồ thuận miệng chuyển phiếm hai câu cái khác. Nhưng mà nói nói, nhỏ tư đồ nhưng lại có chút hiếu kỳ. "Tô đại ca, dựa theo lão giả này nói tới, năm đó ẩn ý thánh giả, mang theo thiên bi chạy ra hải ngoại. Vậy cái này trường sinh bất tử đang được" Về sau đến cùng có hay không luyện chế thành công, Tô Mạch nghe vậy không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Liên quan tới Huyền Đế muốn luyện chế trường sinh bất tử đan dược, việc này Tô Mạch biết đến chỉ có một cái sinh liu uống có thể làm bằng chứng. Huyền Đế ý đồ trường sinh, nhờ vào đó tiến hành không thể đếm hết nếm thử. Sinh liu uống chính là nhờ vào đó mà sinh. Mà căn cứ đinh vô công bọn hắn thuyết pháp đến xem, năm đó Đại huyền Vương Triều không biết chuyện gì xảy ra. Trong vòng một đêm, hoàng triều băng vẫn, đại huyền nội địa càng là biến thành nhân gian quỷ. Cơ hội thuộc về người sống chớ gần chỗ. Vô Sinh Đường tại chưa từng có quân lạc phụ trợ trước đó, mấy lần đặt chân trong đó, đều là tổn binh hào tướng, mãi cho đến có quân lạc, băng vào huyền cơ khấu bên trên địa độ tương trợ, lúc này mới có thu hoạch. Bất quá bởi vậy cũng có thể gặp cái này đại huyền nội địa bên trong hung hiểm không tầm thường. Thiên địa tứ phương vốn dĩ đại huyền nội địa làm trung tâm kết nối, theo đạo lý tới nói, Tô mạch nếu như muốn đi tây châu, phương pháp tốt nhất là thông qua đại huyền nội địa trực tiếp đến tây châu. Đáng tiếc chính hắn cố nhiên là có thể làm sơ đến thử, thế nhưng là cái này mang nhà mang người đi mạo hiểm, tuyệt không phải thượng gia kế sách. Nhưng là từ phương diện này đến xem, nhưng lại có thể kết hợp mới lao giả này lời nói, chúng thần khuyên can. Sương đan thành tất có trời họa đại huyền nội địa chi biến, phải chăng chính là bởi vì cái này trường sinh bất tử chi đan dẫn tới trời hỏa chế. Như coi là thật như thế, vậy có phải hay không nói rõ? Trường sinh bất tử đan thật luyện thành rồi, có phải hay không? Thật ngay tại kia đại huyền vũ khố bên trong, người trong thiên hạ nhao nhao tranh đoạt bảy viên huyền cơ khấu, muốn đặt chân đại huyền vũ khố bên trong, thu hoạch năm đó huyền đế bảy lần ngựa đạp giang hồ, tìm được giang hồ chí bảo, thần công bí tịch. Ai có thể nghĩ tới, trong đó khả năng vẫn tồn tại như thế kỳ vật? Vật này nếu là quả thật tồn tại, phạm là vì thế nhân biết, kia tranh đoạt huyền cơ khấu người chỉ sợ sẽ khắp thiên hạ. Chỉ là, nếu như đan dược này coi là thật luyện thành, kia huyền đế, là có hay không ăn vào rồi. Những chuyện này, niên đại xa xưa, quả thực là đã không thể khảo chứng. Bất quá Tô Mạch luôn cảm giác, mình cùng cái này huyền cơ cấu, luôn luôn tiên ti vào lũ, làm sao đều dây dưa không rõ. Nói không chừng, quanh đi quẩn lại ở giữa, mình cuối cùng khó tránh khỏi sẽ hương cái này đại huyền vũ khố, đi một chuyến. Chương 406, tới chơi. Tối nay sắc trời sáng lạ, tinh hà tô điểm, trăng sáng treo cao. Dưới bóng đêm, lại có mấy người ngay tại trong rừng, vội vã mà chạy. Đi đầu một người, đông niên đứng vững bước chân, quay đầu dò xét thủ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đúng là không có đuổi theo. Đoạn tiên bồi chưa có chủ quan. Nữ tử thanh âm tại cái này trong rừng vang lên, cái này long mục đảo người, từng cái võ công vi phạm. Lúc trước người kia, chưa hẳn có thể cản bọn hắn bao lâu. Người nói chuyện lại là Chu Văn Tĩnh, mà lúc trước người kia thì là vị kia trong tay hào giấu tâm Đoạn Văn Vũ. Hai người kia lúc trước vẫn luôn không hợp nhau. Chu Văn Tĩnh cho rằng Đoạn Văn Vũ khẩu phật tâm xà, không phải người trong đồng đạo. Đoạn Văn Vũ cũng bởi vì cùng Trương Quyền ở giữa, xưa nay có chút khập khiễng, đối với Chu Văn Tĩnh tự nhiên cũng không để vào mắt. Nhưng lại không biết vì sao, giờ này khắc này, hai người bọn họ vậy mà ghé vào cùng một chỗ. Đi theo hai người sau lưng thì còn có một người, chính là Trình Tố Anh. Trình Tố Anh thì là nhìn ra xa sau lưng Hắc Ám rừng rậm ở giữa, tao mày. "Văn Tĩnh, ngươi nói chúng ta tiếp xuống, đến cùng phải làm gì mới tốt?" Chu Văn Tĩnh thở dài một tiếng, nhưng lại nhịn không được lườm đoạn Văn Vũ một chút. Hôm nay sáng sớm ba người bọn hắn, dựa theo Tô Mạch phân phó, tiếp tục tại cái này Long một đảo bên trên mượn tản bộ chi danh, tìm kiếm trong môn trường bối manh mối. Ngày kế đều là không thu hoạch được gì, lại không nghĩ rằng Đến xuống buổi trưa liền gặp lén lén lút lút Đoạn Văn Vũ. Chu Văn tĩnh vốn cho rằng cái này Đoạn Văn Vũ là đến tìm bọn hắn phiền phức. Đối với cái này cũng là không lo lắng. Một thì khách tại Long Ngọc Đảo. Thứ hai Đoạn Văn Vũ vô công mặc dù không tệ, mình nên đã độc đấu không phải là đối thủ của hắn, nhưng là bên người còn vẫn có Thương Lan Thần Đao hai vị cao đổ. Kể từ đó, ba người hợp lực, há lại sẽ sợ hắn. Nhất là Đoạn Nhất Tuyệt, bị Tô Mạch nốt thời gian dài như vậy, cũng sớm đã lòng ngứa ngáy khó chịu. Tại Tô Mạch trên thuyền thời điểm, không dám cùng bất luận kẻ nào răng. Nay lại ngược lại là có chút nghĩ nhắm người mà vẽ ý tứ kết quả đoạn văn vũ cũng không có cùng bọn hắn đậu thủ, nói chỉ là một câu, muốn tìm đến ngươi sư thúc liền đi theo ta. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Chu Văn tính ba người liếc nhau một cái, mặc dù không biết đoạn văn vũ có cái gì manh mối, bất quá vẫn là quyết định tìm tòi hư thực. Lúc này mới đi theo, đi vào chỗ bí ẩn. Đoạn Văn Vũ lúc này mới đem tự mình biết sự tình nói ra. Một thân tự sưng, mình lên đảo lý do, cùng người bên ngoài khác biệt. Người bên ngoài hoặc là bị độc long đàn kinh hấp dẫn mà đến, hoặc là bị tìm kiếm bí bảo, luận võ chọn một loại lý do hấp dẫn. Hắn lại là vì tìm kiếm con của mình. Đoạn Văn Vũ Nhi tử tên là Đoạn Ngọc Long, người này tại trên giang hồ cũng coi là có chút danh tiếng, người xưng Ngọc Long công tử. Bất quá, Ngọc Long công tử tên tuổi hơn phân nửa là người bên ngoài xem ở cha tên tuổi bên trên cho, tự thân ngược lại là võ công thường thường không có gì lạ, cho nên thường xuyên dùng cái này chúc hộ. Cũng bởi vì cái này, hai cha con thường xuyên sẽ có một chút mâu thuẫn. Đoạn Văn Vũ lại thường xuyên rời nhà, hành tàu giang hồ, hai người quanh năm suốt tháng đến cũng gặp không lên mấy lần mặt, lại không nghĩ rằng, đại khái nửa năm trước đó, Đoạn Văn Vũ trở về nhà về sau, phát hiện Nhi tử gian phòng rỗng chỉ để lại một phong thư. Trong thư nhắn lại nói. Mình đạt được cơ duyên, muốn đi tìm tỏi hư thực. Cử động lần này như thành, tương lai tất nhiên có thể vượt qua phụ thân như thế nào như thế nào. Đoạn Văn Vũ sau khi xem xong, liền cảm giác sự tình không đúng, nhưng mà trong thư cũng không nhắc qua cái này, lòng mục đạo tình huống. Càng là không có bao nhiêu manh mối, đành phải trong nhà khổ đợi. Như thế đợi 2 tháng, không thấy trở về, lúc này mới xem như triệt để kìm nén không được, bắt đầu khắp nơi thăm viếng nhi tử tung tích. Gần nhất trong khoảng thời gian này, mới tìm được manh mối, biết con trai của mình cuối cùng xuất hiện địa phương là tại cô bầu đảo. Lúc này đi cô bầu đảo lại phát hiện ở trên đảo Phong Ba Quỷ quệt, các Lộ Ngưu Quỷ Sả thần tệ tụ. Càng có toái tinh tông lao đối đầu, cũng ở trên đảo Trú Lưu. Hắn một lòng tìm kiếm nhi tử tung tích, tự nhiên không nguyện ý gây nên người bên ngoài chú mục, cho nên cho tới nay đều tại điệu thấp làm việc. Hậu phương mới phát hiện, đám người này thừa dịp sương mù này, đông nhiên ở giữa liền có điều hành động. Lúc này cũng vội vàng cùng theo ra biển. Chăn chọc ở giữa, lúc này mới đi tới cái này lòng một đảo bên trên. Trên bờ cát, cùng một đám người trong giang hồ gặp nhau về sau, nói về lý do, mới biết chi tiết. Lương trước con của mình, tất nhiên cũng là bị cái này luận võ chọn rể hoặc là tìm kiếm bí bảo võ công một loại nghe đồn tin tức hấp dẫn tới, chỉ bất quá lâu như vậy cũng không thấy trở về nhà, nói không chừng tại trên đảo này liền xảy ra chuyện, cho nên mới ngày đầu tiên ban đêm liền âm thầm thăm viếng cái này lòng một đảo, cuối cùng lại quả thật có chỗ phát hiện. Theo nói là màn đêm buông xuống lên đảo người, phân biệt tao ngộ hai loại khác biệt đối đãi, một loại là bị cầm xuống về sau đưa đến khách phòng nghỉ ngơi làm khách tại cái này lòng một đảo, một loại khác thì là bị trực tiếp hấp hướng hậu sơn một chỗ trong sơn động. Hắn âm thầm nhìn trộm thật lâu mới phát hiện trong đó mái quẻ. Cái sau thường thường phát sinh ở hai loại tình huống phía dưới, bị bắt người, một thì là tuổi tác lớn, thứ hai là lúc động thủ chưa từng bị cái khác dò xét người phát hiện. Nếu là cầm nã tại người trước thì sẽ bị đưa đến khách phòng nghỉ ngơi. Trái lại liền sẽ áp giải đến phía sau núi hang núi kia bên trong. Đoạn Văn Vũ mặc dù muốn tìm tòi trong sơn động đến tột cùng, nhưng lại bởi vì bên người không thể dùng người. Mặc dù ngày đó trên bờ biển, hắn cũng mang đi một đám người. Chỉ bất quá, đám người này đều là đám ô hợp. Đi tới đi tới, cũng giải tán, càng là không có tác dụng lớn. Đến lúc đó, bên người vậy mà không có bất kỳ ai. Mình nếu là tùy tiện xuất thủ bên trong hang núi này hung hiểm khó dò, sợ là chưa từng cứu ra con của mình, ngược lại sẽ bị một thể thành cầm. lúc này mới đành phải rút đi, khắc lưu hắn sách. cũng là bởi vì đây, hắn muốn tìm kiếm trương quyền. hắn cùng trương quyền ở giữa một chút ân đoán, kỳ thực bất quá là nhỏ ân nhỏ đoán mà thôi, nói cho cùng, đánh một trận không sai biệt lắm cũng liền có thể giải quyết. bất kể là ai bị đánh dừng lại đều được, mà hắn xưa nay biết trương quyền là người nhạy bén, kiêm thả võ công cao hơn chính mình ra một tuyến. Bực này tình trạng phía dưới, nếu là trình bày đến cùng, trương quyền tất nhiên sẽ không đem kia tiểu tiểu ân đoán để ở trong lòng, ngược lại nguyện ý giúp hắn một tay. Điểm này hắn vô cùng có lòng tin. Cho nên, hắn cố ý trước mặt người khác hiện lộ tung tích, bị Long Mục đảo người cầm xuống, quả nhiên được đưa đến khách phòng nghỉ ngơi. Lại không nghĩ rằng, sáng ngày thứ hai, lại nhìn Chu Văn Tĩnh, bên người như cũ không có Trường quyền tung tích. Cái này biết, Trường quyền sợ là cũng sẽ ra chuyện. Lúc ấy cố nhiên là tâm tăng mà chết, nhưng khi ngày đó sớm miễn kết thúc về sau, hắn phát hiện Chu Văn Tĩnh, trình tố anh còn có đoạn nhân kiệt ba người, cùng Tô Mạch bọn hắn lén lén lút lút, hiện nhiên cũng là có mưu đồ khác. Mà trải qua ngày đó quan sát về sau, trong lòng đã có một chút tính toán trước. Sau đó ngày thứ hai, cũng chính là buổi sáng hôm nay Hắn tiếp tục bí mật quan sát, phát hiện Chu Văn Tĩnh ba người, một không có đi tàng kinh động giải trải qua, hai cũng chưa từng đi tham gia trên đảo đảo chủ tuyển chọn. Cái này biết, bọn hắn tới đây tất nhiên có mưu đồ khác. Tô Mạch Toàn tính vì sao? Hắn không biết. Nhưng là Chu Văn Tĩnh tất nhiên sẽ vì tìm kiếm trương quyền mà 43. Cứ như vậy, mục đích mỗi bên liền xem như đạt thành nhất trí. Cuối cùng cắn răng, không tiếc tự hạ thân phận để tìm kiếm Chu Văn Tĩnh ba người hợp tác. Những lời này nói ra về sau, Chu Văn Tĩnh bọn hắn cố nhiên là trong lòng vẫn có nghi, nhưng vẫn là quyết định tiến về phía sau núi tìm tòi hư thực. Tim đòi hư thực cũng không phải là dự định xâm nhập trong đó. Nếu là phía sau núi coi là thật có chỗ bí ẩn, cái kia xuống tới, chờ tối nay trở về thời điểm, lại cùng tô mạch thương lượng một chút. Vị này từ Đông Hoang mà đến Đông Hoang đệ nhất cao thủ, so với vị này trong tay háo đều là tâm nhãn đoạn văn vũ tới nói, càng làm cho Chu Văn tĩnh tin tệ. Lại không nghĩ rằng, đến cùng là đánh giá thấp Long Mục Đảo đối với cái này phía sau núi thủ vệ. Thăm dò vào trong đó không lâu, cũng đã bị Long Mục Đảo người phát giác. Lúc này triển khai xung đột, Long Mục Đảo đệ tử cũng trực tiếp xé nát hiền lành người trang. Dù sao đám người này có thể xuất hiện ở đây, đã nói bọn hắn chưa từng tham gia đảo chủ tuyển chọn, cũng không có đi tàng kinh động. Tả Hưu không thể vì mình sử dụng, còn không hảo hảo trong phòng đợi. Vậy dĩ nhiên là bất định. Một trận loạn chiến về sau, đoạn nhân kiệt đã rơi vào địch nhân trong lòng bàn tay. Còn lại ba người lại là giết ra khỏi chỗ đây, bắt đầu ở trên đảo này chạy trốn. Bọn hắn thân hình như là đã bại lộ, nhưng cũng không dám trở về viện lạc, bằng không mà nói, sẽ đem cái này phiền phức mang cho Dương Tiểu Vân chân tiểu tiểu các nàng. Mà lại đây cũng không phải là bọn hắn nghĩ trở về, liền có thể trở về. Long mục đảo đệ tử cũng dung không được bọn hắn trở về bọn hắn cũng chỉ có thể tại cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong chạy trốn. Sau lưng truy sát người lại càng ngày càng nhiều, mắt thấy đến cùng đồ mặt lộ thời điểm, đống nhiên ở giữa liền giết ra tới một người áo đen. vốn cho rằng lại là long mục đảo người, lại không nghĩ rằng hắc y nhân kia sau lưng cũng có một nhóm long mục đảo đệ tử đuổi giết bọn hắn. hai nhóm người đống nhiên hội hợp, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, sau đó liền thấy người áo đen kia bắt đầu đại sát đặc sát. người này công phu quyền cước cực kỳ lê gớm, huy quyền đá chân, chiêu thức lớn phồn như giảng, rất là tinh diệu phi phàm. Bất quá Long Mục Đảo người, người đông thế mạnh, bọn hắn đoàn người này dù cho là có này cường viện, cũng khó có thể chống đỡ. Cuối cùng vẫn là người áo đen kia phát một tiếng hô, chúng ta chạy đi. Lúc này một đoàn người tiếp tục chạy trốn, như thế vừa đánh vừa lui, mắt nhìn thấy liền không có cách công phu, liền có một cái tô y người đạp đêm mà tới. Sau đó bọn hắn lại phát hiện cái này tô y người sau lưng cũng mang theo một nhóm Long Mục Đảo đệ tử, thậm chí ngày hôm trước sớm biến phía trên nhìn thấy vị kia tại đồng ý cũng tại trong đó. Chu Văn Tĩnh Đoàn Văn Vũ bọn người cảm thấy một trận tuyệt vọng, chỉ hy vọng về sau vừa cắt chớ gặp lại người nào bằng không mà nói, gặp được một cái liền mang một nhóm, mà lại mang tới người thân phận còn càng ngày càng cao, chiếu lần này đi, lần tiếp theo mang tới chẳng lẽ long mục đạo chủ. Lại không nghĩ rằng, người áo đen kia mắt thấy nơi này lại là thật to nhẹ nhàng thở ra, đối kia tổ y người hô: Mặt chết, nơi này giao cho ngươi." Kia tố y người phất tay chính là một trường, trực tiếp đem người áo đen kia đánh lật giá hai cái té ngã. Một màn này thế nhưng là nhìn người nghẹn họng nhìn chân chối. Kết quả người áo đen kia đứng lên về sau, đập một chút quần áo trên người, thí sự không có, xoay người rời đi. Kia tố y người cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là nhẹ nhàng phát tay. đều đi." Chu Văn tính bọn người biết, đằng sau hai chữ này là nói với bọn hắn. Liên ôm quyền chắc tay, không tại dừng lại. Từ đó một đường chạy trốn, đến nơi đây, quay đầu lại nhìn, sau lưng đã không có truy binh. Chỉ bất quá, cái này tố y người đến cùng có thể ngăn cản những này long mục đảo đệ tử bao lâu? Lại là ai cũng không biết sự tình. Hiện nay, bọn hắn thân phận bại lộ, đoạn nhân kiệt lại bị người bắt lại. Trong lúc nhất thời thật là có điểm không biết, tiếp xuống đến cùng phải làm gì? Vì kế hoạch hôm nay, đừng tự lâm làm loạn trợ cước. Đoàn Văn Vũ hít một hơi thật sâu, dựa vào một cái cây ngồi xuống cái này long mục đảo bên trên người, từng cái lòng dạ khó lường. nói qua lửa gạt, các xính tâm cơ, nếu là chúng ta có thể đem cái này long mục đảo người chân diện mục vạch trần, tất nhiên có thể làm cho những này lên đảo người, làm việc cho ta. chỉ tiếc, bây giờ chúng ta trong lòng bàn tay cũng không chứng minh thực tế. ăn không răng trắng, khó mà thủ tín tại người. Chu Văn tính nhìn Đoạn Văn Vũ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. dựa theo bình thường mạch suy nghĩ đến xem, Đoạn Văn Vũ nói tới kỳ thật không sai. nhưng là long mục đảo bên trên thế cục, nhưng lại xa xa không có đơn giản như vậy. Chu nha đầu, ngươi lắc đầu là có ý gì? Đoạn Văn Vũ nhìn Chu Văn tính lắc đầu. Liên mở miệng hỏi, người nha đầu này, tâm tương ngược lại là thông thấu, có chuyện gì cứ việc nói thẳng chính là, chúng ta hiện tại cũng đều là tại trên cùng một con thuyền người, không cần như thế che che lấp lấp. Chu Văn Tĩnh lại có chút trầm mặc, nhìn trình tô anh một chút, thấp giọng nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta phải nghĩ biện pháp, cùng tô tổng tiêu đầu nối liền đầu. Không sai. trình tô anh lúc này gật đầu, nếu như tô tổng tiêu đầu biết, nói không chừng nhân kiệt liền được cứu rồi. Đoạn Văn Vũ nghe các nàng nói chuyện, không khỏi cao mày, các ngươi nói tới vị này tô tổng tiêu đầu, chính là người trẻ tuổi tia, người này đến tận cùng có cỡ nào có thể vì? Vậy mà để các ngươi hai người như thế tôn sùng đầy đủ. Vì sao ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua người này chi danh? Chu Văn Tính cùng Trình Tố Anh lại đồng thời lắc đầu. Vị này Tô tổng tiêu đầu rất có lai lịch, bất quá, chưa kỳ đồng ý, chúng ta nhưng cũng không dám tự tiện vì đó tiến dương, còn xin đoạn tiền bối thứ lỗi. Thôi. Đoạn Văn Vũ phun ra một hơi, biết hai người kia đối với mình tín nhiệm có hạn, cũng không bắt buộc, chỉ là nói ra. Nhưng hiện nay, muốn cùng người này chấp đầu chỉ sợ không dễ. Long một đảo bên trong, Đề phòng sông nghiêm, phụ thành chủ càng là đồng rồng hổ. Chúng ta nếu là tiến về chỉ sợ chưa từng tìm tới vị này Tô tổng tiêu đầu, chúng ta cũng đã rơi vào địch thủ. Kỳ thật, Chu Văn Tĩnh trầm ngâm một chút, còn có một cái biện pháp. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Trình Tố Anh. Trình Tố Anh lúc này giật mình, xác thực còn có một cái biện pháp, chúng ta đi. Có thể hay không đem thai họa dẫn đi? Chu Văn Tĩnh nhìn Trình Tố Anh, chính là bởi vì còn có cái này khớp nối ở trong đó, muốn tham khảo một chút Trình Tố Anh ý kiến. Trình Tố Anh bước chân dừng lại, chân mày hơi nhíu lại. Trung quy là phải cẩn thận làm việc, ngàn bạn không thể chủ quan. Nếu là quả thật có Long Mục đảo đệ tử, ở bên nhìn trộm, chúng ta xoay người rời đi, nghi biện pháp khác cũng chỉ có thể dạng này. Chu Văn Tĩnh thở dài, lại nhìn đoạn Văn Vũ một chút. Đoạn Văn Vũ bị nhìn không hiểu thấu. Cuối cùng Chu Văn Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu. Đoạn tiền muối cần phải theo chúng ta cùng đi. Hiện nay chúng ta đều là một sợi dây thường bên trên châu chấu, các ngươi nếu là không mang theo ta, ta ngược lại khó xử. Đoạn Văn Vũ đứng dậy, mời đi. Một nhóm ba người không nói thêm lời nào, khẽ bước tiệm tung, hướng phía một chỗ tiến đến. Sau một lát cũng đã đã tới một chỗ rừng rậm bên cạnh. Đoạn Văn Vũ nhìn cảnh vật quanh quen thuộc, đây là tới đến chúng ta lên đảo chỗ. Chu Văn tính cùng Trình Tố Anh nhẹ gật đầu, cẩn thận dò xét cảnh vật xung quanh. Phát hiện chung quanh nơi này lại còn thật không có long mục đạo đệ tử nhìn trộm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hơi lượn quanh mấy bước, đi tới một chỗ sườn đồi trước đó. Túi đầu nhìn xuống, Tử Dương Tiêu cục thuyền lớn ngay tại nơi này dừng lại, mà kế bên này, đồng dạng không có người nhìn trộm. Đoạn Văn Vũ lập tức giật mình. Trên thuyền này còn có người. Không sai, Tử Dương Tiêu cục những người khác đều ở trên thuyền này chờ. Chu Văn Tính nhẹ nhàng gật đầu. Đoạn Văn Vũ ngược lại là như có điều suy nghĩ ở giữa, hai cái cô nương cũng đã phi thân lên, rơi xuống cái này thuyền lớn bong tàu phía trên. Lúc này không kiểm nghĩ kỹ, vội vàng đuổi theo chỉ là vừa mới đặt chân bong tàu một cái mắt, Đoạn Văn Vũ đung nhiên sắc mặt đại biến, mãnh liệt tim đập nhanh đung nhiên đem nó bao phủ, cả người phảng phất là rơi vào vực sâu không đáy. Trong lòng trong lúc mơ hồ phảng phất ánh vào một đôi tràn ngập sát khí con người, hung quang lập lòe, uy áp che trời. Cái này, trên chiếc thuyền này có thiên đại hung hiểm. Đoạn Văn Vũ trong lòng hung hăng co rú lại, lại là một bước cũng không dám hướng phía trước. Chính đi lên phía trước Chu Văn Tĩnh cùng trình tố anh hai cái không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, có chút ngạc nhiên. Đoạn tiên người đây là? Đoạn Văn Vũ trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, toàn thân trên dưới run rẩy không ngừng kết quả nhìn hai cái này cô nương lại là toàn vẹn vô sự, trong lúc nhất thời cũng có chút mê mang. các ngươi, các ngươi không có việc gì. lời nói này xong sau, lại phát hiện đôi trong mắt kia giống như trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, kia cũng như là rơi vào vực sâu sợ hãi, cũng trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. phang phất mới hết thảy, chỉ là một trận ảo giác. nhưng là đoạn văn vũ nhân vật bậc nào, hắn sông sáo giang hồ nhiều năm, đối với sát khí mẫn cảm đến cực điểm, mới tất nhiên là có cao thủ lấy sát khí đến nhức hắn, mà lại vị cao thủ này võ công cực cao, tháng qua hắn đến không hết, lúc này mới có thể lấy sát khí đem nó trong lòng không khỏi lo sợ, lúc này nơi nào còn dám có chút lô mãng. trình tố anh cùng chu văn tĩnh không rõ ràng cho lắm, hỏi thăm hai câu về sau, đoạn văn vũ lại là không nói lời nào, cũng không hỏi thêm nữa. mà bọn hắn đến, cũng đưa tới trên thuyền đám người cảnh giác. đi đầu cái thứ nhất ra chính là phó hàn uyên. nhìn thấy chu văn tĩnh cùng trình tố anh về sau, phó hàn uyên cũng là sức sở. hai vị cô nương làm sao đống nhiên thời gian này trở về? phó tiêu đầu. trình tố anh cùng chu văn tĩnh ôm quyền chắp tay, phó hàn uyên vội vàng hoàn lễ. cái này ngay miệng, tuấn nguyên long mấy người cũng từ trong khoang thuyền ra, thấy là chu văn tính cùng trình tố anh về sau. Tống Nguyên Long khoát tay áo khiến người khác đi về nghỉ, đang muốn dẫn dắt Tuần Trình hai nữ cùng Đoạn Văn Vũ vào khoang bên trong tự thoại. Liền nhìn thấy bóng người tung bay ở giữa, lại có một người đặt chân thân thuyền bóng tàu phía trên. Ánh mắt của hắn đảo mắt một vòng, tiện tay đem chơi trong lòng bàn tay sáo ngọc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ tới nơi này lại còn cất giấu một chiếc thuyền lớn. Thanh âm hắn khó phân biệt nam nữ, nhưng lại không biết đến tuột cùng là trong vòng công biến đổi tiếng nói, vẫn là có khác mê hoặc. Là người? Tuần Trình hai người biến sắc. Mặc dù lúc trước tại trong rừng rậm, người này hỗ trợ ngăn cản Long Mục Đảo đệ tử, nhưng đến ngọn nguồn là địch hay bạn, cũng còn chưa biết. Bây giờ hắn đăng lâm thuyền lớn, nhưng lại không biết đến tuột cùng có gì muốn làm. Người kia nghe vậy lại là ôm quyền thi lễ, trừ vị hữu lễ. 7017k. Chương 407, Tố Y người. Trăng sáng treo cao phía dưới, Tố Y người độc lập đầu thuyền, cầm trong tay sáo ngọc, ôm quyền chắp tay. Chư vị, hữu lễ. Người tới hiển nhiên cũng vô ý, nhưng là chỉnh Tố anh cùng Chu Văn Tính biểu lộ cũng không quá để mắt. Người này mặc dù là bọn hắn giải vây, nhưng đến tuột cùng có mục đích gì, lại là rất khó nói. Mà lại, Chu Văn Tính mới chưa kịp nghĩ lại, lúc này nhìn lại đối phương ăn mặc, bộ dáng nhưng cũng nghĩ đến ngày đó bệnh công tử nói tới kia lời nói, biết người trước mắt này chính là cho bệnh công tử giải độc vị kia. Bệnh công tử lạm sát kẻ vô tội, thủ đoạn tàn nhẫn, ngũ hóa ma công phía dưới, nợ máu từng đống. Người này cứu người lại là không phân tốt xấu, ngay cả bệnh công tử bực này nhân vật cũng miễn ý cứu trợ. Có thể thấy được thiện ác khó phân biệt. Bọn hắn muốn là dự định đến trên thuyền tìm kiếm Phó Hàn Uyên, Tống Nguyên Long, cho Tô Mạch lưu lại một cái lời nhắn. Quyết định chủ ý là, lời nhắn truyền đạt xong về sau, liền rời đi chiếc thuyền này, đi ở trên đảo tìm nơi tranh né. Kết quả, hiện tại lời nhắn chưa từng truyền đạt không nói ngượt lại là lĩnh tới khách không ngợi mà đến. Trong lúc nhất thời tự nhiên là nỗi lòng khó bình, nhưng vô luận thế nào, này lại công phu cũng không thể biểu hiện ra ác ý. Người này vô luận lai lịch vì sao, hắn có thể một người từ tên kia giết bên trong thoát thân mà ra, có thể thấy được võ công không phải tầm thường. Cho dù là lá mặt lá trái, lại thăm dò hư thực, cũng tốt hơn này lại công phu mặt lạnh tương đối. Lúc này Chu Văn Tĩnh ngẫm quyền. gặp qua vị công tử này, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Chu cô nương khách khí, chỉ là tính danh không cần phải nói. Tiêu Tô Y người lại là cười một tiếng. Cái gọi là ân cứu mạng, cũng không cần để ở trong lòng. Chu Văn Tĩnh khỏe miệng giật một cái, lời này đều nói đến đầu. Ta lúc nào để cập qua ân cứu mạng bốn chữ này? Đây là tại nhắc nhở ta cái gì sao? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn mở miệng, chợt sững sờ, ngược lại nhìn về phía người này. Tôn gia làm sao lại biết ta họ Chu? Mới một mặt vội vàng mà qua, lẫn nhau ở giữa lại chưa từng liên hệ tính danh. Nhưng người này mới lời này, hiển nhiên là biết mình là ai. Tô Y người cười mà không nói, chỉ là nhìn xem Chu Văn Tĩnh biểu lộ, ít nhiều có chút nghiến ngấm. Chu Văn Tĩnh sắc mặt tẩn có chút phát chỉm. Vậy tôn gia tới đây, có gì muốn làm? Ta tìm đến một người. Tố Y người lần này trả lời, ánh mắt trên thuyền từng cái tuấn sát, tiếp theo cười nói ra: "Chư vị còn xin hơi nhường lối, ta tìm tới người kia về sau." Xoay người rời đi, tuyệt không dừng lại. Phó Hàn Uyên cười lạnh một tiếng: "Các hạ khó tránh khỏi có chút làm cản. Nơi này là tử dương tiêu của quyền, ngươi như lên thuyền làm khách, chúng ta tự nhiên đã chi lấy lễ. Nhưng nếu là ác khách, ngươi muốn như nào?" Tố Y người ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hàn Uyên, khỏe miệng giống như cười mà không phải cười: "Vậy liền xin ở lại trên thuyền làm khách đi." Phó Hàn Uyên thoại âm rơi xuống sát na, thân hình cũng đã đến trước mặt, hai trưởng giao tiếp ở giữa, đưa tay liền đoấn ra ngoài. Thiên dương chân khí, thuận thế mà phát. Trường Phong chưa đến, Kỳ Hàn trước tập. Tô Y người ánh mắt có một nháy mắt ngạc nhiên, sững sờ về sau, mới đưa tay, trong lòng bàn tay sáu ngọc một nghiêng. Địch gió bao phụ chỗ, chính là Phó Hàn Nguyên lòng bàn tay Trường duyên cổ tay phụ cận huyệt đạo. Chiêu thức không thấy như thế nào tinh diệu, nhưng lại hết lần này tới lần khác từ Phó Hàn Nguyên cái này Thiên Dương chân khí khe hở ở giữa, thuận thế mà qua. Phó Hàn Nguyên ngưng mảy, hắn hiện nay đã không phải nô hạ a theo Tô Mạch hành tẩu giang hồ, lịch luyện không ít, cũng tự mình trải qua mấy trận đại chiến. Phía sau Tô Mạch mặc dù chưa từng truyền thụ võ công, nhưng đi theo Tô Mạch bên người ngẫu nhiên đến tô mạch hai câu chỉ điểm, lại thêm mưa dầm thấm đất, một thân công phu cũng đã sớm không phải ngày đó độc sông tiên đao môn vậy sẽ. Vậy sẽ hắn nhìn như vi phong lấp liệt, một người độc chiến quân hùng. Kỳ thực là y vào đối với thiên đao môn võ công hiểu rõ, hiểu rõ sơ hở, mới có như thế vi phong. Nếu như là đối đối thủ, ngoại trừ có thể bằng vào một thân thiên xương chân khí khi dễ nhân chi bên ngoài, liền chiêu thức mà nói, rất khó cùng người đối địch. Không nói đến người bên ngoài, kia về sau, nếu như hắn lại cùng thiên đao môn giao thủ, chỉ sợ cũng phải bị ăn phải cái thiệt to lớn. Ngày đó hắn bị bắt dưới cũng đã đem những gì mình biết liên quan tới Thiên Đao môn tất cả sơ hở tất cả đều nói ra Thiên Đao môn không e ngại những sơ hở này ngoài chuyện ngược lại là biết hổ thẹn sau dũng càng phát ra tình tiến có chút sơ hở đã không thể xưng là sơ hở lại dựa theo lúc trước cái kia thủ đoạn tới giao thủ tự nhiên là không thể thực hiện được cho nên nói vậy sẽ phó Hàn Uyên chỉ có một thân nội lực chiêu thức bên trên kỳ thực thường thường không có gì lạ nhưng bây giờ nhiều phiên lịch luyện phía dưới tại chiêu thức kia lĩnh nộ cũng có khác biệt biến hóa lúc này trưởng thế biến đổi tay liền điểm hướng về phía kia sáu ngọc y người lại không nguyện ý cùng phó Hàn Uyên mạnh ngược lại là thi triển xảo diệu chiêu thức dây dưa với hắn một trường một địch bất quá trong khoảnh khắc cũng đã giao thủ mấy hiệp nhưng mà cổ cái là cả hai đến tận đây vậy mà chưa hề đụng chạm qua một lần tố y người này lại lại là nhẹ nhàng thở dài đung nhiên dưới chân một điểm thân hình chuyển hướng phía dưới đã vượt qua phó hàn uyên chạy buông nhỏ trên tàu mà đi khoan đã chu văn Tĩnh cùng trình tố anh đồng thời xuất thủ hai người kia một cái là toái tinh tông môn nhân một sư nhận thương lan thần đạo trình tố anh đao pháp cả mình chu văn tinh chỉ trưởng ở giữa phu cũng là tinh diệu tuyệt luân đồng thời xuất thủ Một trái một phải chặn đường cái này Tố Ý người, mặc dù đọc lấy mới ân cứu mạng, chưa từng hung ác hạ độc thủ, nhưng cũng thái độ kiên quyết. Làm gì như thế? Tố Ý người cười nhạt một tiếng, trong lòng bàn tay Sáu ngọc đột nhiên nhất chuyện, nhẹ nhàng một đập, đầu tiên là điểm lui trình Tố Anh đơn nào, theo sát lấy Sáu ngọc quét ngang, nô ra một chỉ, điểm vào Chu Văn Tính đầu ngón tay phía trên. Hai ngón tay chạm nhau một sát na, Chu Văn Tính lập tức dùng mình một cái. Mà liền tại lúc này, Khoan Bảo đại tụ phiêu nhiên mà tới, đột nhiên bao phủ, liền muốn đem cái này Tố Ý người khép tại trong tay áo. Tốt một cái tụ lý cán Người xuất thủ chính là Đoạn Văn Vũ. Hắn đã tên là trong tay háo dấu tâm, không chỉ chỉ là bởi vì người này gian xảo, nhiều đầu góc, càng có một chiêu càn khôn tay áo thủ đoạn, lừng danh giang hồ. Cứ nghe người này một chiêu này càn khôn tay áo, là thật có thể trực tiếp bắt người đến ống tay áo bên trong. Để cho người ta không thể động đậy, thậm chí có thể vì đó sử dụng, bất quá đến tột cùng là như thế nào cách dùng, lại là nghe nói nhiều, thấy ít. Mà hắn một chiêu này, xông sáo giang hồ đến nay, cũng cực ít thất thủ. Lại không nghĩ rằng, bây giờ tay áo một khép, lại là nhẹ nhàng, lại ngẩng đầu một cái, kia tổ y người vậy mà không biết lúc nào, đã đến buồng nhỏ trên tàu phía trên thân hình lân lân ở giữa từ giữa không trung rơi xuống điểm tại thuyền kia khoang thuyền phía trên ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua mới thở dài tại hạ chỉ là muốn tới đây tìm một người chư vị làm gì cùng ta khó xử tìm tới người kia về sau tại hạ xoay người rời đi tuyệt không dừng lại chúng ta trên thuyền không có người ngươi muốn tìm phó Hàn Nguyên nhàn nhạt nói ra mà lại dù cho là có cũng phải chờ nhà chúng ta tổng tiêu đầu đến về sau báo cáo tình huống lại mời tổng tiêu đầu định đoạt hắn nếu là đáp ứng ngươi mới có thể từ trên thuyền này mang đi một ngọn cây cỏ bằng không mà nói, tôn giả muốn tới thì tới, muốn đi đi khác, lại là mơ tưởng từ trên thuyền mang đi một chân một tuyến. Tối y người nghe vậy, thật sâu nhìn phó hàn Nguyên hai mắt, trong con ngươi nổi lên một tia cổ quái. ngược lại là kỳ cũng trách quá thay, vị huynh đài này, nhưng lại không biết ra sao xuất thân. xuất thân, phó hàn Nguyên trong lòng hơi động, cảm giác không thích hợp. lời này làm sao cũng nói không đến xuất thân hai chữ lên đi. tâm niệm vừa động, lại là cười lạnh một tiếng. bản tôn xuất thân nơi nào, có liên quan gì tới ngươi? trong lúc nói chuyện, đứng chắp tay, uyên đỉnh núi cao sướng sướng, đã sớm xóa đi trên thân người lao nông kia chi khí ngược lại bởi vì gương mặt này mà mang theo một kia cao thủ khí độ, tố y người kia phỉ thúy dưới mặt nạ con ngươi, trong lúc nhất thời lại có chút kinh nghi bất định, không khỏi khe khẽ thở dài. Thôi được. Tiếng nói đến tận đây, thay đổi sáo ngọc tiến đến trước mặt, du dương tiếng địch đột nhiên mà lên. Này âm rơi vào trong thay, lúc đầu chỉ cảm thấy khí muộn, khó mà điều vận chân khí. Sau một lát, liền cảm giác thể nội khí huyết như lửa đốt, lan lộn không nớt. Càng có nội tức trở đi, hoàn toàn không nghe sai khiến ở thể nội tự hành xung đột. Đám người hai nhiên phía dưới, vội vàng nín hơi vận khí, cưỡng ép chế thể nội đi loạn khí huyết, chỉ bất quá tại tiếng địch này phía dưới lại khó mà vươn lên này biến đổi quả thực có chút kinh người một đoàn người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cái này tố y người tố y người cũng không để ý những này chỉ là bình tĩnh tại trong tiếng địch tiếng địch cao vút nội tức trở đi chính là kịch liệt tiếng địch trầm thấp nội tức thì thu về đan điền ẩn ẩn gợn sóng chỉ là theo tiếng địch này thổi càng ngày càng vang dần dần đi cao có mặc thiên chi thế mọi người tại đây cũng không còn có thể đứng người lên hình cùng người này giằng co đành phải khuân chân ngồi xuống cưỡng ép treo chống nội lực không để cho mình tại tiếng địch này bên trong tẩu hỏa nhập ma Thố ý người gặp này cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. hắn cái này tâm ma khúc còn chỉ là mới học mới luyện. hôm nay nếu không phải là có bất đắc dĩ mới do, thật sự là không nguyện ý lấy cỡ này thủ đoạn gặp người. lại cứ trên thuyền này vậy mà sinh ra một cái ngoại ý muốn biến số. hắn lại không muốn giết người diệt khẩu, cuối cùng đành phải ra hạ sách này. mắt thấy đám người bất lực ngăn cản, lúc này mới yên lòng lại. lúc này đang muốn vận chuyển nội lực, lại dương thủ đoạn, nhất cử để mọi người tại đây đánh mất chiến lực, nhưng mà biến cố phát sinh chỉ ở trong khuyết giống một tiếng hổ khiếu phóng lên tận trời. trong chốc lát, trên biển sóng cả chấn động, thuyền lớn chỗ dựa vào lấy vách đá. To lớn to lớn phát run, cả con thuyền cũng không khỏi bắt đầu đi theo dao động. Trên đỉnh đầu cái này yếu kém tiếng địch, càng là không đáng kể, trong chốc lát cũng đã bị cái này hồ gầm xua tan trong không. Nội lực phản xung phía dưới, cái này Tô Y sắc mặt người lập tức biến đổi, khóe miệng đã dịn ra màu tươi. Tâm ma khúc, tâm ma dẫn, dùng nội lực chấn động tiếng địch, từ đó trưởng khống đối thủ nội lực. Tâm niệm vừa động, nội lực liền lên xung đột. Tô Y người không muốn giết người, vì vậy chỉ muốn để trong này lực mất khống chế một lát, để người trên thuyền không cách nào động đậy, hắn xong đi tìm kiếm mình muốn tìm tới người kia. Lại không nghĩ rằng, lúc mấu chốt vậy mà phát sinh như thế biến cố. Hắn dùng nội lực điều động tiếng địch, tiếng địch tản ra, nội lực tự nhiên phản xung, ngược lại là để nội lực của chính hắn không ngừng sôi trào, khí huyết khó yên. hạ Nhiên ở giữa, túi đầu xem xét, liền gặp được một cái to lớn cửa khoang mở ra, từ đó vậy mà chạy ra một đầu khổng lồ đến cực điểm bạch hổ. Bạch hổ hai bên còn vẫn đi theo hai người, một nam một nữ, diều võ Dương Ai, liền nghe đến nam tử kia hô, là cái nào không muốn mặt, hơn nửa đêm chạy đến trên thuyền chúng ta thổi địch, quấy nhiễu hổ ra đi ngủ, chịu tội không nhỏ. Mau mau ra lấy phạt, cười nói người. Đoạn Văn Vũ xem xét phía dưới, mặt đều tái rồi cái này lớn tặc làm sao lại ở này trước trên thuyền cái này chu văn tĩnh đều giao bằng hữu gì mà lại bên cạnh hắn đây là cái gì đây là lão hồ sao cái này chẳng lẽ lão hổ tổ tông đoạn văn vũ trong lúc nhất thời hai mắt trừng đến căng trọn xem như biết mình vừa mới đặt chân chiếc thuyền này thời điểm đến cùng là bị thứ gì cho chú ý một chút tất nhiên chính là cái này mãnh hổ chỉ là trên thuyền này tại sao có thể có như thế lớn lao hổ vì sao còn không cần xích sắt chói lại Cười nói người chuyện này là sao nữa ngược lại ánh mắt quét qua nhìn xem bên cạnh thư tĩnh lại cảm thấy đầu ông, ông cười nói người, còn có thư tĩnh, chẳng lẽ tiếp xuống từ cái này lớn kho bên trong đi ra, sẽ là bốn hải ma nữ đoan tiểu ngư sao? cái này tô tổng tiêu đầu bị cái này chu văn tĩnh cùng trình tố anh như thế tôn sùng, chẳng lẽ mảy may ma nữ đoan tiểu ngư tọa hạ chi đổ? trong lòng trong lúc nhất thời không khỏi suy nghĩ lung tung, phó hàn nguyên thì vội vàng đứng dậy, đối bạch hồ ôm quyền chặt tay, hồ huynh, còn xin xuất thủ cầm xuống cái này. hắn duỗi ra hai ngón tay một điểm, chính đối kia tố y người, tố y người lúc này liền là khoe miệng giật một cái, không khỏi tự lẩm bẩm, thế đạo này, khi nào trở nên như thế không nói đạo lý? Dưới chân một điểm, thân hình đạp mạnh ở giữa, liền từ giữa không trung mà xuống. Đối người còn nguyện ý thủ hạ lưu tình, nhưng nếu là đối thủ là cái này ăn người mánh thú, cái này Tô Ý người cũng rốt cuộc mặc kệ dưới tay nặng nhẹ. Một quyền rơi xuống, hung hăng đánh vào cái này bạch hổ trên đầu. Chỉ đánh bạch hổ đầu hơi chao đảo một cái, Tô Ý trong lòng người khẽ động, là được rồi. Sau một khắc bóng trắng lướt lên, đứng ở nơi đó bạch hổ đã đã mất đi tung tích, bên hai thì chuyển đến tựa như sấm chớp mưa bão vang lên. Đột nhiên bay đầu, liền gặp được một đầu to lớn cái đuôi đã đến trước mặt. Trong lòng vội vàng, vội vàng làm đỡ ngăn cản, nhưng mà bỗng nhiên đụng vào nhau phía dưới cái này tố y người toàn bộ liền bị cái này cái đuôi cho rút bay ra ngoài, không lô lực đạo, liền ngay cả trong bàn tay hắn sáo ngọc đều bị hắn nắm nát. bất quá giờ này khắc này cũng không nói hoài tới đau lòng, thân hình giữa không trung bên trong nhất chuyện, vừa vặn hắn bị cái này một cái đuôi rút, đã đến vách núi bên cạnh. lúc này hai cước một điểm, như bay mà lên, liền muốn muốn leo lên sườn núi, lại tính toán sau, lại không nghĩ rằng, không ngang hình đăng lâm sườn núi điên, trên đỉnh đầu cũng đã xuất hiện to lớn bóng ma. ngẩng đầu một nhìn, rõ ràng là kia bạch hổ, từ đỉnh đầu sườn dẫm vào vào vách tường nham thạch hướng xuống phi nước đại, nó dưới chân nhẹ nhàng tốc độ nhanh chóng tựa như một đạo màu trắng cái bóng, chỉ nhìn đến Tô Y trong lòng người kinh ngạc. Mới một kích mặc dù chưa hết toàn lực, lại là bởi vì trong lòng còn có cố kỵ, bất quá dù là như thế, lực đạo cũng không thể coi thường. Kết quả cái này Bạch Hổ liền chút thí sự đều không có, có thể thấy được không tầm thường. Bây giờ Tô Y người lại không nguyện ý cùng súc sinh này dây dưa, lúc này dưới chân một điểm, thi triển khinh công bay lên mà đi, thân hình thoát một cái cũng đã đến thuyền lớn cột buồn phía trên, liền đối với đám người ôm quyền chấp tay. Hôm nay đã trên thuyền cũng không hoàn nên, vậy tại hạ. Lời mới vừa nói đến đây, dông nhiên sở, lại quay đầu liền gặp được kia bạch hổ chính dẫm lên bước chân mèo, khẽ bước tiềm tung, đặt trên cột bùm đã đến trước mặt. cái này, thấu ý mắt người hạt châu kem chút trường ra ngoài. cái này không hợp lý a? cái này bạch hổ hình thể to lớn, cỡ nào phi phàm? trọng lượng tự nhiên không thể coi thường. dẫm tại cái này cột buồn phía trên, cột buồn há có không ngừng lý lẽ? chẳng lẽ nó một đầu lá hổ, vậy mà cũng tinh thông khinh công chi đạo? cái này, cái này thật thật chính là không nói đạo lý. lúc này không để ý tới lưu lại cái gì lời hay, dưới chân một điểm, thân hình liền từ bay ra. hôm nay cái này bờ biển gợn sóng không nhỏ lại trì hoan xuống dưới chỉ sợ sẽ gây nên long mục thành nội những người kia chú ý ngược lại không đẹp lúc này thân hình lói lên liền muốn phát thân thế nhưng là kia bạch hổ mắt thấy hắn muốn đi chỗ nào nguyện ý lúc này một cái hổ phát cũng đã đến giữa không trung vậy mà chính xác khinh công phi phạm quả thực là đi sau mà tới trước khoảnh khắc cũng đã đến tố y nhân chi bên cạnh vung vậy hổ chảo hung hăng vỗ. bạch hổ cái này móng vuốt há lại nhẹ cùng ngũ chảo như câu mỗi một cây móng tay đều tựa như đao kiếm sắc bén cho dù không đề cập tới cái này một này vỗ xuống cũng là có khai sơn phá thạch chi uy ngày đó bạch hổ thành nội Tô mạch cầm cái này bị hổ, cũng hơi hao phí một phen thủ đoạn. Giờ này khắc này, cái này Tô Y người dù cho là muốn ngăn cản, nhưng lại làm sao có thể đều ngăn lại. Toàn vẹn không giống người kinh khủng lực đạo, buôn tập mà tới. Liền nghe đến cái này trong bầu trời đêm truyền ra phanh một thanh âm vang lên, kia Tô Y người bị toàn bộ đánh quất bay mà đi, nói ít đến có hơn 30 trượng xa khoảng cách, thân hình hung hăng rơi xuống tại trên mặt nước. Chỉ là giờ này khắc này, người này cũng không dám giấu nghề, thân hình cho đến, mặt nước lập tức kết băng. hạ tại trên mặt nước lại lật lăn hơn 10 trượng, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai chân đặt chân mặt biển, trên mặt biển tận lên băng xương Xa, xa nhìn lại, kia bạch hổ đã rơi xuống mạng thuyền bên cạnh, một con chân trước khoác lên mạng thuyền phía trên, hai con ngươi bên trong vậy mà tràn đầy khiêu khích chi sắc. Coi là thật, lẽ nào lại như vậy? Thấu y người này lại lại là thật sự có chút nổi giận. Hôm nay tới đây, thật chính là vì tìm một người. Kết quả người không tìm được, ngược lại bị một đầu lão hổ đánh cho một trận, mà lại con hổ này còn khiêu khích hắn. Cái này thật có thể nói là có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ. Lúc này liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, khá lắm xuất sinh. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, thủ đoạn của ta. Hắn thoại âm rơi xuống. Sau lưng chợt truyền đến một cái ung dung thanh âm. "Ồ, thủ đoạn sao? Ta cũng muốn gặp biết một chút." Làm ăn này tới đột ngột đến cực điểm, tối Ý người chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. Lúc nào? Ngạc nhiên ở giữa, nhưng cũng không dám quay đầu. Bởi vì tại đối phương mở miệng nói chuyện trong nháy mắt đó, khí cơ cũng đã bao phủ toàn thân mình. Trên dưới quanh người sơ hở, đều tại đối phương trong lòng bàn tay. Nhưng có chỗ động, sắp chiêu khoảnh khắc mà tới. Vì kế hoạch hôm nay, hắn đành phải đứng tại tại chỗ, lặng lặng phun ra một hơi, bất đắc dĩ nói ra, "Tôn giá lại là người nào? Các hạ đêm khuya mà tới, tại thuyền của ta bên trên?" lại là đánh người, lại là đánh ta tọa kỵ, còn muốn để cho ta tọa kỵ mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi. Bây giờ hỏi lại lời này, chẳng phải là buồn cười? Cái này Tố Y người không nhìn thấy, nhưng là trên thuyền lớn đám người lại là nhìn rõ ràng. Tố Y người sau lưng, giờ này khắp này đang có một người lăng ba lớp sóng, hai chân không có dễ không có bằng chứng đứng tại trên mặt nước, nhưng không, có mảy may chìm xuống ý tứ. Càng đáng sợ chính là, người này còn đeo một người. Như thế khinh công, không nói đến gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Đoạn Văn Vũ trong lòng hai nhiên, Chu Văn Tĩnh cùng trình Tố Anh lại là nhẹ nhàng tỏ ra Phó Hàn Nguyên càng là thấp giọng mở miệng. Tổng tiêu đầu đến, người tới tự nhiên không phải người bên ngoài, chính là con nhỏ tư đồ từ kia trong lòng đất ra tô mạch. Chỉ là hắn vừa mới ra, liền nghe được Bạch Hổ một tiếng hô khiếu, liền biết trên thuyền là xảy ra chuyện. Lúc này liền chạy đến nơi đây, kết quả vừa đến đã nhìn thấy Bạch Hổ đem cái này tố y người đánh bay một màn, càng là nghe được cái này tố y người phát ngôn mồ bãi, cái này tự nhiên không khỏi mở miệng tiếp lời. 70107K. Chương 408, Lai lịch. Thuyền lớn lung la lung lay, theo hải lãng triều tịch chập trùng. Không lớn trong phòng, đặt vào một chương bàn mắt tiên. Đoàn Văn Vũ kinh nghi bất định ngồi ngay ngắn ở trên đế, hoàn toàn không còn dám đi lấy bóp giang hồ tiền bối giá đỡ. Thận trọng quan sát đến trước bàn mỗi người, Chu Văn Tĩnh cùng Trình Tô Anh đã riêng phần mình ngồi xuống, hai người thần sắc hơi có khác biệt. Trình Tô Anh là thật to nhẹ nhàng thở ra, dù cho là có chút lo lắng, bất quá cùng lúc trước so sánh đã không còn là hoang mang lo sợ. Chu Văn Tĩnh ngược lại là không có rõ ràng như vậy biến hóa, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ là đang châm trước cái gì. Tố y người đã không có lúc trước phong phạm, trong con ngươi mang theo có chút để vải, ngồi ở chỗ đó chừng mặc không nói. Về phần vị kia tô tổng tiêu đầu thì là đem một cái hai chân tựa hồ không cách nào động đậy cô nương, thận trọng đặt ở cái ghế một bên bên trên, đợi đợi năng ngồi xuống về sau, mình lúc này mới ngồi xuống. bất quá, đây hết thảy đều cũng còn tốt. chân chính để đoạn văn vũ lo lắng để phòng là, cổng chính nằm sấp một đầu bạch hổ, kia đầu to lớn, ở ngoài cửa như ẩn như hiện. mặc dù không có lúc trước như vậy khí thế kinh người, sát cơ lang liệt, nhưng như cũ để đoạn văn vũ như ngồi bàn trông, cái này bạch hổ, chẳng lẽ coi là thật thành tinh hay sao? mà hắn nhìn trộm do xét phía dưới, đồng thời cũng nghĩ nhìn xem ngoài cửa kia hai cái lớn tặc như thế nào. Thình nhân kiếm thứ tinh cười nói người, hai cái này bốn hải ma nữ tọa hạ nên bớt, dù cho là mình cùng bọn hắn bất kỳ một cái nào trên giang hồ gặp lại, cũng là khó nói thắng bại. Lại không nghĩ rằng, vậy mà thân ở trên chiếc thuyền này. Hầu hạ đầu kia lá hổ. Cái này lan truyền ra ngoài, trên giang hồ không biết đến có bao nhiêu người ngoác mồm kinh ngạc. Cái này Tô tổng tiêu đầu, tuổi còn trẻ, đến cùng là lai lịch thế nào? Bốn hải ma nữ nhưng biết, mình hai cái này thủ hạ, bây giờ cảnh ngộ. Trong lòng đang nghĩ đến đâu, liền nghe được tiếng bước chân vang lên. Theo sát lấy cửa phòng mở ra, vào một người. Trong tay bưng khay, phía trên đặt vào ấm trà chân trà. Nha Hoàn Đoạn Văn Vũ sững sờ ngẩn đầu, lại là không khỏi kinh diễm một chút. Thật xinh đẹp nha hoàn, bất quá cùng khác nha hoàn so sánh, vị này lại là ăn nói có ý tứ, nhìn qua ngược lại là có chút lén diễm. Ân, chỉ là có chút nhìn quan mắt. Sau một khắc, Đoạn Văn Vũ phần Phật một chút đứng lên, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Bốn hải ma nữ doãn tiểu ngư, Đoạn Văn Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, há mồm muốn hô, nhưng lại phát hiện trong gian phòng đó, tựa hồ chỉ có mình đứng lên. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện To Mạch bọn người đang nhìn hắn, liền xem như Chu Văn Tính cùng Trình Tô Anh, ánh mắt nhìn hắn cũng là mang theo ý cười. Cái này. Đoạn Văn Vũ trong lòng xếp chặt, liền nghe đến Doãn Tiểu Ngư nhẹ giọng mở miệng, Tổng tiêu đầu, trà tới, ừm, để xuống đi. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, có xét thấy Doãn Tiểu Ngư khoảng thời gian này đến nay biểu hiện tốt đẹp, Tô Mạch cũng là không ngại nàng ngẫu nhiên ra đi bộ một chút, tiện thể lấy làm chút chuyện. Tối hôm nay động tĩnh, hiện nhiên cũng là kinh động đến vị này bốn hải ma nữ, nhất là tâm ma khúc thổi, càng là suýt nữa dẫn động nàng sát tâm ma kinh. Cũng may Tô Mạch thủ pháp điểm tuyệt không tầm thường, lúc này mới không có tẩu hỏa nhập ma, ra đại khai xa giới Lúc này ngược lại là không nhịn được muốn tới xem một chút, mới thổi cái này tâm ma khúc. Rốt cuộc là ai? Cho nên liền nhận lấy bưng trà đưa nước sống. Ngược lại là không nghĩ tới, Đoạn Văn Vũ lại có phản ứng lớn như vậy. Doãn Tiểu Ngư lườm Đoạn Văn Vũ một chút, cũng không nói nhiều, đem chén trà ấm trà cất kỹ về sau, cho mọi người tại đây tất cả đều thêm trà. Cái này liền rất tự giác đi tới trước cửa đứng vững, hiện nhiên là dự định tại chỗ này chờ đợi phân phó. Đoạn Tiên Bối vẫn là ngồi xuống trước đã. Tô Mạch đến lúc này mới mở miệng. Đoạn Văn Vũ trong lòng khẽ run dậy, vội vàng ngồi xuống. Bốn hải ma nữ Tiểu Ngư vậy mà thật sự ở này chết trên thuyền, nhưng là cùng mình lúc trước suy nghĩ khác biệt. Lúc trước nhìn thấy thư tĩnh cùng nhỏ đến người thời điểm. Hắn còn tưởng rằng cái này tô mẠch là doãn tiểu ngư tọa hạ chi đồ, lại không nghĩ rằng sự thật vậy mà vừa vặn tương phản, doãn tiểu ngư lại là tô mẠch nha hoàn, cái này chưa từng nghe nói qua danh tự người trẻ tuổi, rốt cuộc là ai? Như thế đến xem, chẳng lẽ doãn tiểu ngư cái này tung hoành nam hải nữ ma đầu, cả con thuyền từ trên xuống dưới tất cả đều bị người này một thể thành cầm Trong lòng vừa nghĩ, liền nghe đến tiêu tố y người cười ha ha nói, tô tổng tiêu đầu quả nhiên lợi hại, để cho người ta bội phục, bội phục. Tô mẠch lặng lặng nhìn hắn một cái, cũng không mở miệng. Ngược lại để cái này tố y người cười càng phát ra xấu hổ. Mới tại trên mặt biển, Tô Y người cũng chưa cùng Tô mạch giáo thủ. Tiên cơ đã mất, quanh thân sơ hở tất cả đều bị Tô mạch khí cơ bao phủ, sinh tử cơ hầu ngay tại một ý niệm. Bực này tình trạng như thế nào giáo thủ? Người trong giang hồ phải có nhãn lực, phân rõ tình huống, nên nhận sợ thời điểm, liền phải nhận sợ. Cho nên, Tô Y người lúc này nhận sợ, không cần suy nghĩ, liền thành thành thật thật đầu hàng. Lúc này bị Tô mạch mời đến trên thuyền làm khách, nhưng cũng không khỏi trong lòng thấp thọm. Mà Tô mạch chờ hắn không cởi về sau, lúc này mới vươn tay ra. Lấy ra. Tô y người sững sờ. Lấy cái gì? tránh dây leo tán Tố Y người ánh mắt một nháy mắt liền thay đổi. Theo bản năng nhìn thoáng qua nhỏ tư đồ, tiếp theo giận mình. Nguyên Lai, like. lời còn chưa dứt, cũng đã im ngay không nói. Cuối cùng thở dài, từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, đặt ở trên mặt bàn. "Nhưng là ta không rõ, coi như ngươi hôm nay ban đêm cũng đi tàng kinh động, ngươi làm sao lại biết trên người của ta có tránh dây leo tán?" Tố Y người có thể đạt được Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ, buổi tối hôm nay đi một chuyến tàng kinh động kết luận, cũng không khó. Hơn nửa đêm, Tô Mạch cũng tốt, nhỏ tư đồ cũng được, đều là toàn thân áo đen cách tân mặc. Hiển nhiên là tại cái này Long Mục Đảo bên trên, có một phen hành động. Hắn không hỏi người khác muốn tránh dây leo tán, hết lần này tới lần khác hỏi mình muốn, hiện nhiên là gặp qua chính mình. Phạm là có thể cùng tránh dây leo tán sinh ra liên quan, tự nhiên là quỷ dây leo. Mà mình buổi tối hôm nay không chỉ có riêng chỉ là tới này trên thuyền tìm người, trước lúc này, còn tại tàng kinh trong động có chỗ bố trí. Kết hợp trước sau một cân nhắc, Tô Mạch cùng nhỏ Tư Đồ khẳng định là tiến về tàng kinh động thời điểm, gặp được chính mình. Chỉ là, trong lúc này có chỗ nào, bại lộ mình có được tránh dây leo tán chứng cứ sao? Người trước mắt này, vì sao như thế chắc chắn? Mặc dù trong lòng ý tưởng như vậy, nhưng cũng chưa do dự, trực tiếp đem tránh dây leo tán đem ra. Cử động lần này không vì cái khác, mà là muốn có được Tô Mạch trợ giúp. Khỏi cần phải nói, buổi tối hôm nay hắn đã đến tìm người, vậy nếu như Tô Mạch không đáp ứng, chuyện này liền tất nhiên không thành. Mà lại, mình còn có khả năng cũng sẽ nằm tại chỗ này. Bởi vậy phi thường thành thật. Tô Mạch nhìn thoáng qua cái bình này, đem nó lấy được trước mặt của mình, lúc này mới cười một tiếng nói ra. Tôn gia tối nay đi tàng tinh động, đây không phải ta có tránh dây leo tán lý do. Tôn gia y thuật cao minh, cái này cũng tương tự không phải ta có tránh dây leo tán lý do. Tô Y người nói tới đây thời điểm, chân mày hơi nhíu lại. Biết mình y thuật cao minh là bệnh công tử nói cái gì? Y thì thuật cao minh người, tất nhiên có biện pháp có thể đem quỷ dây leo sô tan. Nhưng là tôn giá lại dùng ngu xuẩn nhất biện pháp, lấy người cái này một thân cực hàn nội lực, ngạnh sinh sinh đem quỷ dây leo đông kết, đồng thời đánh tới một cái lỗ thủng. Rõ ràng có thủ đoạn mà không cần, tôn giá là muốn nói cho long mục đạo bên trên những người này cái gì đâu? Tô y người phỉ thúy dưới mặt nạ con ngươi, có một nháy mắt ngạc nhiên, nhưng là trợn cười một tiếng, đúng vậy a, ta đến cùng muốn nói cho bọn hắn cái gì đâu. Tô Mạch cười cười, nói đến, chưa thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh, chỉ là tính danh không cần phải nói, ta gọi Diệp Du Trần Tô Y người khoát tay công phu, liền thấy Tô Mạch ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. Lúc này tranh thủ thời gian đổi giọng, Tô Mạch như có điều suy nghĩ hỏi: Xin hỏi Diệp Vinh đệ, xuất thân môn phái nào? Hắn lúc nói lời này, thì là nhìn thoáng qua Chu Văn Tĩnh, đã thấy đến Chu Văn Tĩnh cũng là cao mày, hiện nhiên không rõ ràng Diệp Du Trần ba chữ này lai lịch. Diệp Du Trần thì thở dài, Tô tổng tiêu đầu vấn đề, không khỏi quá nhiều. Kia Diệp Vinh đệ, là không có ý định nói. Diệp Du Trần rơi vào trong trầm mặc, chậm nhìn về phía Tô Mạch. Tô tổng tiêu đầu, trên thuyền này lại có Long Vương Điện đệ tử, việc này liền không sợ bị Long Vương Điện biết sao? Trình tố anh nhíu mày, nói nhăng nói cuội làm cái gì? Tổng tiêu đầu hỏi ngươi cái gì, ngươi nói chính là? Diệp Du Trần khỏe miệng giật một cái. Thương Lan thần đao đệ tử, chạy đến nơi đây lẫn vào cái gì tới? Mới ta còn cứu được tính mạng của các ngươi, này lại chẳng lẽ tất cả đều quên sao? Diệp Du Trần không khỏi cảm khái một phen, lòng người không cổ. Ngược lại là Tô Mạch bên này cười nói ra. Trình cô nương lời ấy sai rồi, đây cũng không phải là nói nhăng nói cuội. Trình tố anh sững sở, liền nghe đến Tô Mạch nhàn nhạt nói ra. Diệp Huy Ngâm hiểu cực Hàn Nội Công, nhưng mà mới trên truyền giao thủ thời điểm, lại chưa từng bắt dụng. Tô Mạch đã trở về, Phó Hàn Nguyên tự nhiên sẽ đem trên thuyền này trải qua, tìm cơ hội cùng hắn nói tỉ mỉ rõ ràng. Một phen tự thuật về sau, Tô Mạch liền đã có chỗ hiểu rõ. Lúc này hắn nhìn xem Diệp Du Trần. Diệp Vinh chỉ sợ tuyệt không phải xuất thân từ Long Vương Điện a. Làm sao mà biết? Diệp Du Trần biểu lộ có chút nhịn không được rồi. Ngươi lo lắng cho mình cực Hàn Nội lực bại lộ, vì vậy cùng ta người động thủ thời điểm, hoàn toàn chưa từng hiện ra mày may. Càng là không tiếc vận dụng còn không thuần thủ công công. Ân, nói ngươi không thuần thủ là Doãn Cô Nương nói với ta. Tô Mạch nhìn Doãn Tiểu Ngư một chút. Doan Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, nếu như thuần thục lời nói, hắn khả năng đã là cái người chết. Diệp Du Trần liền rất không thích trên chiếc thuyền này người. Muốn nói mình lúc trước độc lai like, độc vãng cũng coi là một phương cao thủ, làm sao đến trên thuyền này về sau, khắp nơi bị người bắt nạt. Đầu tiên là bị một lão hổ đánh một trận, về sau lại bị Tô Mạch uy hiếp lên thuyền. Hiện tại ngay cả một cái bưng trà đưa nước nha hoàn cũng dám trước mặt mình như thế làm càn. Dù là nha hoàn này là tung hoành Nam Hải, không danh hiển hách Doan Tiểu Ngư, điều này cũng làm cho Diệp Du Trần trong lòng rất là không cam lòng. Nhưng lại không biết Doan Tiểu Ngư lời này nhưng thật ra là thật bằng vào cái này nửa sống nửa chín tâm ma khúc cũng có thể làm cho sát tâm ma kinh nhận đỡ bất ổn hắn nếu là thật sự thuần thục đến cực điểm sát tâm ma kinh nói không chừng liền sẽ tránh thoát tô mạch trói buộc đến lúc đó lục thân không nhận phía dưới cái này diệp du trần chưa chừng liền sẽ bị doãn tiểu ngư cho đánh chết tươi tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng thân ngươi phủ cực hàn nội công lại che che lấp lấp không dám thi triển nhưng nếu nói ngươi dâu dốt tàng kinh trong động cùng ngươi giết tạ đồng ý bọn hắn thời điểm sử dụng chính là cực hàn nội công chúng ta những này lên đảo người còn chưa tính long mục đảo người ngươi hiển nhiên không đạt được cũng không có ý định dâu diếm Dù cô nương trình cô nương cũng ổn phách biết, thân ngươi phụ cực Hàn Tuyệt học. Dù sao, Tôn Giá Đạp thủy ngưng băng nghe đồn, trên thuyền này há có thể có người không biết. Ngươi tất nhiên sẽ tới đây tự chuốc lấy phiền phức công tử, vậy dĩ nhiên là biết người này đã rơi vào trong tay ta. Cho nên, ngươi muốn giấu giếm người, không phải Long Mộc Đảo đệ tử, cũng không phải tuần trình hai vị cô nương, càng không phải là đoàn tiền bối. Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, tiếp theo cười nói, là lão phó a. Nghe đến đó, Chu Văn Tính cùng Trình Tố Anh đã là bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như hắn là Long Vương điện người Nhìn thấy trên thuyền có thi triển cực hàn nội lực cao thủ, tự nhiên không có cái gì có thể để ý, càng không cần dấu dốt. Lẫn nhau ở giữa cho dù là đọc lấy hương hỏa chi tình, chuyện hôm nay cũng chưa chắc sẽ nào đến nhất định phải động thủ tình trạng. Tô Mạch gật đầu cười, bởi vậy, Diệp huynh tuyệt không phải Long Vương Điện cao thủ. Lại là không biết, Diệp huynh cái này một thân cực hàn võ công là truyền thừa từ người nào chi thủ. Liền không lo lắng bị Long Vương điện biết, đòi lại cái này một thân võ công. Nếu là không lo lắng, ta cần gì phải giấu dốt. Diệp Du trần thở dài một tiếng, Tô tổng tiêu đầu hảo hảo lợi hại, vẹn vẹn bằng vào những này dâu dịa không đáng kể, cũng đã nhìn ra nhiều đồ như vậy. Quá khen. Tô Mạch Nâng trung trà lên nhấp một miếng, nhẹ giọng nói ra: "Diệp huynh, còn không có ý định tiết lộ một chút lai lịch của mình sao? Ta nói, đối ta có chỗ tốt gì sao?" Diệp Du Trần bỗng nhiên cười một tiếng: "Vậy phải xem Diệp huynh muốn cái gì chỗ tốt rồi." Tô Mạch cũng là cười một tiếng: "Diệp huynh là người thông minh, khi biết ta tới này trên đảo mục đích vì sao, là vì vị cô nương này." Diệp Du Trần ánh mắt rất tự nhiên nhìn về phía nhỏ tư đồ. Tô Mạch hơn nửa đêm một thân y phục giả hành, tham dò vào tảng kinh động, tự nhiên không phải là vì đi vào du ngoạn. Tất nhiên nhu đồ đương tô mạch cùng hắn hỏi thăm tránh dây leo tán thời điểm hắn liền đã biết tô mạch muốn làm gì dù sao bên người mang theo nhỏ tư đồ tình ngụy giới rất khó che giấu người khác mà lại nói đến tận đây diệp du trần lại là cười ha ha một tiếng tốt nếu như thế vậy ta liền cùng tô tổng tiêu đầu ăn ngay nói thật ta là cái này long mục Đảo sở thuộc lớn y quan đệ tử lớn y quan chu văn tĩnh cùng trình tố anh không khỏi có chút mê hoặc tô mạch thì nhẹ giọng nói ra long mục Đảo bên trên đúng là có một vị lớn y quan bất quá nghe nói người này mấy năm trước đó đồng nhiên không biết tung tích chẳng lẽ từ cái này Long Mục đảo bên trên chạy ra, sau đó chuyển thụ ngươi cái này một thân công phu, không, Diệp Du Trần nhẹ giọng nói ra, hắn cũng không từ trên đảo này chạy ra, chạy đi, chỉ có ta. Lời vừa nói ra, dù cho là đoạn văn vũ cũng nhìn không được nín thở. Cái này lai lệ thần bí tối y người, vậy mà xuất thân từ Long Mục đảo, hắn vốn là trên đảo này người. Xin lắng hay nghe, Tô Mạch đưa tay cho Diệp Du Trần rót chén trà. Diệp Du Trần nhấp một miếng, lúc này mới thở phào một cái nói ra, tô tổng tiêu đầu thần thông cái thế, cái này trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã biết chuyện của sư phụ ta nhưng lại không biết, tô tổng tiêu đầu có biết, sư phụ ta là vì sao mất tích, đang định để diệp huynh vì ta giải hoặc hắn phát hiện đảo chủ bí mật, diệp du trần thì thảo nói ra, ta là tại cái này long mục đào ra đời, lại là sư phụ một tay nuôi nấng, mấy năm trước đó, sư phụ trước khi mất tích tịch, ta đến nay còn nhớ rõ, kia là một cái trời biên vân màu đốt hỏa hồng chạm vào tối. ta đang dùng tâm đọc thuộc lòng sư phụ vừa mới truyền thụ cho mấy thiên đan phương, bởi vì hắn lao nhân gia nói nếu như học thuộc lòng, liền truyền thụ cho ta huyền châm chín thức phía trước ba thức, vì vậy, ta đoạn thời gian đó từ đầu đến cuối đều tại vì thế chuẩn bị liền đợi đến ngày đó khảo hạch, lại không nghĩ rằng, ngày đó hắn trở về về sau, lại là lo lắng. Ta mấy lần mở miệng cùng hắn nói chuyện, hắn đều mắt điếc tai ngơ. Ta vốn cho rằng, hắn lại muốn mượn cho nên chơi xấu, không chuyển tụ ta huyền châm chính thức. Dù sao, việc này từng có tiền lệ. Hắn luôn luôn lừa dối quá quan. Cũng bởi vậy, tâm ta tồn nộ khí, liền không muốn để ý đến hắn. Đi phía sau núi trong rừng, khô tọa nửa đêm, bị con muỗi cắn thật sự là không chịu nổi, lúc này mới về nhà đi ngủ. Lại không nghĩ rằng, nửa đường bỗng nhiên tỉnh lại. Phát hiện sư phụ an vị tại giường của ta đầu, lặng lặng mà nhìn xem ta. Kia trong con ngươi sợ hãi, cho dù là cho tới bây giờ, ta cũng không quên được. Ta vốn định mở miệng kinh hô, hắn lại bưng kín miệng của ta. Nói với ta Trần Nhi chớ sợ, vi sư chỉ là muốn bàn giao ngươi một cái chuyện. Ta nghe được thanh âm hắn như thường, lúc này mới yên lòng lại, chỉ là trong lòng còn có nội khí, còn không muốn cùng hắn hòa hảo, liền đưa lưng về phía hắn. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nói với ta, hắn phát hiện một ít chuyện, nhất định phải tiến về chứng thực một phen. Lần này đi sinh tử khó liệu, nếu là ta về không được, cầm lên hộp tối bên trong đồ vật, rời đi long một đảo, cũng không tiếp tục muốn trở về. Diệp Du Trần sau khi nói đến đây, thở dài ra một hơi, ta vốn muốn hỏi hắn, hắn muốn đi chứng thực cái gì, ta cùng hắn cùng đi. Kết quả nói không nói ra miệng, liền cái gì cũng không biết. chờ ta lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. đêm hôm đó phát sinh sự tình, giống như là một giấc mộng. sư phụ càng là không hề đề cập tới, để cho ta cảm thấy, khả năng này thật sự là một giấc mộng đi. sau đó qua ba ngày, sư phụ ta mất tích. hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đến tận đây nhìn tô mạch một chút. tô tổng tiêu đầu, nhưng biết như thế nào lớn y quan, không biết. tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Cái gọi là lớn y quan chính là trên đảo này y thuật cao minh nhất người. Long Mục đảo mặc dù vàng tao lẫn lộn, lại vẫn như cũng là lấy y thuật làm căn cơ một nơi. Mỗi một đứa bé từ khi ra đời bắt đầu liền tại thuốc trong vạc lớn lên. Bên đường láo đông, đều có thể đem sắc thuốc ca quyết đọc ngược như chạy. Tại nhiều người như vậy bên trong, lựa chọn một người vì lớn y quan, kỳ thực chính là dưới một người, trên vài người. Ngày đó sớm miễn phía trên, chư vị cũng làm gặp qua kia tại đồng ý. Nói là cái gì Long Mục đảo chủ sự? Kỳ thực chính là chuyện Tiếu Lâm. Long Mục đảo nếu như nguyện ý, tùy thời có thể lấy làm ra trăm ngàn cái tại đồng ý nhưng là lớn y quan cũng chỉ có một cái, không thể thay thế. mà sư phụ ta càng là cái này đến nay trăm năm, ý thuật cao minh nhất lớn y quan. dạng này người nếu quả như thật mất tích, lại há có thể không đi tìm tìm. Diệp Du Trần nhìn về phía Tô Mạch, sau đó đảo chủ liền thật không có đi tìm, không chỉ không có đi tìm, ngược lại không cho phép bất luận kẻ nào đàm luận chuyện này. ta đến lúc này mới biết, nguyên lai đêm hôm đó ta làm không phải làm động, mà là sư phụ ta đang nhắc nhở ta đảm mệnh. chương 409, bí mật. Diệp Du Trần giải khai Tô Mạch một chút nghi hoặc ngày đó cầm xuống bệnh công tử thời điểm, tố mạch liền cảm giác cái này tố y người tựa hồ có mưu độ khác. đối với cái này long mục đạo bên trên tình huống phản phất so người bình thường hiểu rõ càng nhiều. Bằng không mà nói, không có lý do phòng ngừa chủ đáo. phía sau chính là độc tôn kia lời nói, người này đi thuật phi phạm, đối với long mục đạo biết quá tường tận. Quỷ dây leo sơn động về sau là đường, như thế bí ẩn, hắn đều rõ ràng, có thể thấy được, người này cùng cái này long mục đạo tất nhiên là có thiên ti vạn lũ liên hệ. kết hợp hiện tại lời này đến xem, nhưng lại lộ ra đương nhiên, long mục đạo lớn y quan đệ tử, mặc kệ biết sự tình gì, đều không kỳ quái. Tô mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng địa dập đầu một chút, lúc này mới tiếp tục mở miệng hỏi. Sau đó thì sao? Nhớ kỹ địa chỉ internet, em Con, rời đi Long Mục Đảo về sau, ngươi làm cái gì? Tìm địa phương khổ luyện võ công, chuyên cần y thuật. Diệp Du Trần thở dài, Tô tổng tiêu đầu cũng biết, Long Mục Đảo gì thế độc lập, chúng ta chưa hề cùng đảo bên ngoài người có chỗ tiếp xúc. Trên đảo này là người hung hiểm, đảo bên ngoài càng là ăn người luyện ngục. Dựa theo sư phụ lưu lại biện pháp, ta thoát ly tòa đảo này, đặt chân Nam Hải Giang trong hồ. Kết quả, lại mấy lần suýt nữa để cho người ta cho lửa gạt chết không toàn thời. Từ từ ta cũng không dám tùy tiện tin tưởng người khác, chỉ có thể một bên khổ tu Huyền Băng Thất Tuyệt, một bên tiếp tục ma luyện y thuật. Đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp. Sư phụ mất tích không hiểu thấu, bằng vào ta ngay lúc đó bản sự, tùy tiện tìm kiếm sẽ chỉ chết không có chỗ chôn. Cho nên chỉ có thể một bên khắc khổ tu hành, một bên tìm kiếm người có thể tin được, chuẩn bị chờ đợi thời cơ, quay về Long Mục Đảo, tìm kiếm sư phụ tung tích đồng thời. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, nhìn về phía Tô Mạch từng chưa nói ra. Giết chủ. Tô Mạch lẳng lặng nhìn Diệp Du trần một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Sư phụ ngươi chỉ sợ là giữ nhiều lại ít. Ta biết Diệp Du Trần Yên lặng cười một tiếng, từ hắn mất tích một khắc này bắt đầu, ta liền biết, chỉ là, không tìm một chút, cuối cùng không có cam lòng. Làm người đệ tử, lại có dưỡng dục tri ân, ta ha có thể bỏ đi không thèm để ý. Về phần hắn đến cùng sống hay chết, tìm tới lại nói, so sánh dưới, đạo chủ nhất định phải chết. Chúng đều trầm mặc, nhỏ tư đồ nhìn Diệp Du Trần một chút, lại nhìn một chút Tô Mạch, trong lòng đống nhiên minh bạch Tô Mạch lúc trước cái kia suy đoán. Chỉ là trầm ngâm một chút về sau, nàng cũng không mở miệng nói chuyện. Mà Tô Mạch nhưng lại đăm chiêu nhìn Diệp Du Trần một chút. Ồ, bởi vì hắn để ngươi sư phụ mất tích. Không Diệp Du Trần sau khi nói xong, lại do dự, ngước mắt ở giữa, đem ở đây vẻ mặt của mọi người từng cái thu vào đáy mắt, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là cái bí mật, ta không thể cùng các ngươi tất cả mọi người nói. Được, Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Chu Văn Tính, Trình Tố Anh, còn có Đoạn Văn Vũ ba người. Ba vị tạm thời ra ngoài đợi chút được chứ? Chu Văn Tính cùng Trình Tố Anh tự nhiên là hai lời không có, trực tiếp đứng dậy ra ngoài. Liền ngay cả Đoạn Văn Vũ trên mặt đều không có chút nào vẻ không vui, biết nghe lời phải, nghe lời vô cùng. Doan Tiểu Ngư sau khi ra ngoài, thì là đóng cửa phòng lại, thuận thế nhìn Đoạn Văn Vũ bọn hắn một chút không biết bọn hắn sẽ nói bao lâu nếu không đi khách phòng ngồi một chút Đoạn Văn Vũ liền vội vàng lắc đầu nói đùa bốn Hải Man nữ doãn tiểu ngư ở tại khách phòng mình đi vào làm gì muốn muốn chết trực tiếp tìm một viên cái cổ siêu vẹo cây đem mình phụ lên liên tốt, làm gì như thế phiền phức Trình Tố Anh cùng Chu Văn Tĩnh cũng lắc đầu Trình Tố Anh tại kia trong phòng khách dừng lại thời gian đã quá lâu bây giờ một lần nữa được thấy ánh mặt trời há có thể trở lại kia thương tâm chi địa Về phần Chu Văn Tĩnh nàng còn có không ít sự tỉnh muốn nói với tô mệt đâu tự nhiên là dự định ở ngoài cửa chờ Doãn tiểu ngư nhìn không ai cùng mình đến cũng không thèm để ý, liền nét miệng cười một tiếng. ta đi đây. Đoạn Văn Vũ lúc này mới phát hiện, cô nương này cười một tiếng, miệng bên trong một cái lôi thùng đen. giang đâu? hắn có chút buồn bực, nhưng lại không dám mở miệng hỏi thăm. nhìn không được nhìn về phía Trình Tố Anh cùng Chu Văn Tĩnh. Chu Văn Tĩnh không có chú ý tới cái này, Trình Tố Anh lại là biết đoạn Văn Vũ muốn biết cái gì, liền đưa tay chỉ căn phòng kia môn hộ. bị hắn đánh rớt. Đoạn Văn Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. hiện tại có thể nói. tô mạch dựa vào ghế, mắt nhìn trước vị này Diệp Du Trần một chút. là dạng gì bí mật? Diệp Du Trần thì nhìn một chút nhọt tư đồ gặp tô mạch bất vi sở động liền thở dài thườn thượt một hơi bất tử bí mật hắn đem cái này năm chữ nói ra miệng về sau liền nhìn chòng chọc vào tô mạch muốn nhìn một chút tô mạch sẽ là dạng gì phản ứng mà tô mạch quả nhiên biến sắc sau một khắc lông mày liền nhíu lại bất tử diệp huynh lời này rốt cuộc là ý gì chính là tô tổng tiêu đầu hiểu ý tứ kia diệp du trần hít một hơi thật sâu nói ra ta hoài nghi long mục đảo đảo chủ chưa hề chết qua đây không có khả năng nhỏ tư đồ lập tức lắc đầu trên đời này tại sao có thể có bất tử người ta cũng không nguyện ý tin tưởng Diệp Du trần thở dài ra một hơi, mới chậm rãi mở miệng. "Bất quá, ta nhớ được, sư phụ mất tích hồi lâu trước đó cũng đã hoài nghi về việc này. Ta từng tại sư phụ trong thư phòng, phát hiện một chút rất cổ quái ghi chép. Phía trên ghi chép một loại, không thể tưởng tượng thủ đoạn đổi đầu chi thuật." Tô Mạch sắc mặt biến hóa càng lớn, lúc này hung hăng lên đầu. "Diệp huynh, ngươi nếu là đem Tô muội trở thành ba tuổi hải tử, tại điều này cùng ta kể một ít tiên phương giả đảm, không thiết thực chuyện ma quỷ, lại là tìm đường người. Tô tổng tiêu đầu võ công cái thế, tâm trí hơn người. Tại hạ dù cho là có 100 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt Tô tổng tiêu đầu." Diệp Du Trần Thái độ thành khẩn, chỉ là việc này đúng là ta tận mắt nhìn thấy, mà lại nói về việc này, còn có một chuyện cũng cho ta cảm thấy khó có thể tin. Ngươi nói nghe một chút, ta hoài nghi sư phụ ta đã từng cùng người đổi quá mức. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, Diệp Huynh người đi, ta sợ dĩ nói với ngươi đến bây giờ, đơn giản là bởi vì ngươi ta cũng là lên đảo người, càng là đều đối cái này Long một Đảo có nhiêu đồ, chúng ta lẫn nhau mục tiêu nhất trí, nói không chừng có chút có thể hợp tác chỗ. Bất quá hiện nay xem ra là tô Ngô nghĩ xấu. Diệp huynh lời nói chỉ là phạm vào động tinh hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Hôm nay không còn sớm sủa, Diệp Huynh vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Tô tổng tiêu đầu lời này nói còn quá sớm. Diệp Du Trần trầm giọng nói ra. Ngươi lại hay nghe ta nói hết, phía sau tin hay không, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tô Mạch một lần nữa nhìn Diệp Du Trần hai mắt, lúc này mới cười một tiếng lắc đầu. Thôi được, ngươi nói nghe một chút. Nhỏ Tư Đầu nghe hai người kia đối thoại, trong lòng hung hăng không phản bắt được. Tô Mạch rõ ràng đã sớm biết đổi đầu chi thuật sự tình. Thậm chí, chuyện này hay là hắn dẫn đầu nói ra. Hiện tại từ Diệp Du Trần trong miệng nghe được bốn chữ này về sau, lại biểu hiện được giống như lần đầu tiên nghe được đồng dạng nhìn hắn trên mặt bộ kia không tin bên trong mang theo khinh miệt biểu lộ, nhỏ tư đồ cảm giác chính mình cũng muốn bị hồ lộ qua, chỉ là không biết rõ, tô mạch vì cái gì không nói với diệp du trần lời nói thật, người này chẳng lẽ không thể tin? trong nội tâm nàng suy nghĩ nhấp đô cũng biểu hiện ra nghiêng thái lắng nghe thái độ, mà diệp du trần lúc này thái độ rõ ràng càng thêm nương trọng bình tĩnh, lúc trước ta cũng đã nói qua, ta cái này một thân sở học toàn bộ bắt nguồn từ sư phụ ta, thư ông chủ nhỏ bắt đầu học chỉ có ý thuật châm cứu, võ công mặc dù cũng rèn luyện lại cũng không xem như trọng điểm, mãi cho đến một năm kia ở trên đảo tới một người. Người này võ công cao cường, trưởng phong bên trong lôi cuốn Hàn Băng, đến ở trên đảo về sau, cùng chúng ta người trên đảo lên xuống đột. Bất quá cũng coi là không đánh nhau thì không có biết, cuối cùng đảo chủ chủ trì, nâng cốc luôn hoan, nhất tiếu mận lẫn cửu. Nhưng là, kia là ta ở trên đảo một lần cuối cùng nhìn thấy người kia. Sau đó người kia liền không biết tung tích. Sư phụ nói đêm hôm đó hắn đều vui mừng mà đi, đã rời đi Long mục đảo. Bất quá ta biết, sư phụ nhưng thật ra là đang gặp Ta. Bởi vì ngày đó Long mục đảo bên trên, chưa hề lên qua mưa gió. Người kia lại như thế nào có thể rời đảo? Mà tại người kia sau khi đi, Sư phụ thân thể liền một mực không tốt, cổ của hắn Bị Thương, thường xuyên sẽ từ băng gạc bên trong chảy ra máu tươi. Nằm trên giường dài đến 2 năm dài đằng đẵng. Lại tại trong thời gian này, đem ta gọi đến trước mặt, truyền thụ ta một môn võ công. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn Tô Mạch một chút. Huyền Băng thất tuyệt. Người kia là Long Vương Điện cao thủ. Tô Mạch hỏi, "Không sai." Diệp Du trần nhẹ gật đầu, bất quá liên quan điểm này, cũng là tại ta rời đi cái này Long Mộc đảo về sau, mới biết. Bởi vì điểm này, ta không ít bị người xem như Long Vương Điện người. Bất quá khi ta chân chính gặp được Long Vương Điện người lúc, lại suýt nữa chết tại trong tay của bọn hắn. Học trộm võ công chính là giang hồ tối kỵ. Long Vương Điện bên trong có tư cách tu luyện Huyền Băng Thất Tuyệt người, bọn hắn tự nhiên đều biết là ai, trong đó tất nhiên không có ta. Trận chiến kia suýt nữa muốn tính mạng của ta, cũng may ta không chỉ sẽ Huyền Băng Thất Tuyệt, còn vẫn có một tay cao minh y thuật. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm nhặt về một cái mạng. Từ đó về sau, ta liền không dám đem môn võ công này tùy tiện hiện lộ tại người trước. Bất quá những chuyện này, cùng này cũng không liên quan. Ta lúc ấy hỏi qua sư phụ ta, vì cái gì chúng ta có thể học môn võ công này? Sư phụ liền nói, người kia tiêu sái hào phóng chính là chân chính giang hồ anh hùng. Hưng chi sở trí, liền đem môn võ công này lưu tại ở trên đảo. Lời này, làm ta đi ra Long Ngọc đảo về sau, liền biết là giả. Long Vương Điện cao thủ, vô luận như thế nào tiêu sái hào phóng, làm sao khẳng khái phóng khoáng, cũng sẽ không đem Huyền Băng Thất Tuyệt mọi chuyện. Tô Mạch nghe đến đó nhẹ gật đầu. Lời này ngược lại là không sai, Huyền Băng Thất Tuyệt là Long Vương Điện giữ nhà bản sự, làm sao có thể truyền cho người khác? Ừm. Nhưng là cái này cũng không thể nói rõ cái gì a. Dù cho là hướng hiểm ác chỗ cân nhắc, có thể là đêm hôm đó yến hội bên trong, đạo chủ cùng sư phụ ngươi cho kia Long Vương Điện cao thủ hạ độc phía sau nghiêm hình bức cung để giao ra huyền băng thất tuyệt hay là có khác căn do sư phụ ngươi trên cổ tổn thương cũng có thể là là trận chiến kia lưu lại nếu như không phải phía sau phát sinh sự tình liền xem như làm ta rời đi long mục đạo về sau khả năng cũng sẽ cùng tô tổng tiêu đầu ý nghĩ diệp du trần thở dài nhưng là lúc ấy sư phụ từ giường bệnh phía trên sau khi thức dậy hắn vậy mà cũng có một thân thâm bất khả chắc huyền băng chân khí Thân bất khả chắc tô mạch nhướng nhướng mày ta lúc ấy tu luyện môn võ công này bất quá thời gian 2 năm tự hỏi tiến cảnh cũng coi như phi phàm nhưng mà cùng sư phụ căn bản là không có cách đánh đồng thể nội huyền băng chất khí như vực sâu như ngục dù cho là hiện tại ta sợ là cũng không thể tới đánh đồng ta hỏi thăm qua hắn hắn nói với ta là bởi vì ta tư chất quá yếu cho nên tiến cảnh chậm chạp chính hắn trên giường ốm đau 2 năm trong mỗi ngày chỉ có thể tu luyện huyền băng thất tuyệt lại thêm hắn nói hắn tư chất so với ta tốt cho nên tiến cảnh vi phạm diệp du trần sau khi nói đến đây nét miệng đơn giản chính là cái lao vô lại cho nên ngươi hoàng nghi ngày đó đi vào long mục đảo bên trên long vương điện cao thủ bị hắn giết sau đó sư phụ ngươi đổi thân thể của hắn tô mạch nhướng những mày cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. đúng vậy a. diệp du trần nhẹ gật đầu. dù cho là cho tới bây giờ, ta cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng. nhưng nếu là việc này là thật, kia liên quan tới đảo chủ một chút không cách nào giải thích tình huống, cũng liền có giải thích. không cách nào giải thích. tô mạch nghe đến đó, cuối cùng là lộ ra một kia cảm thấy hứng thú biểu lộ. diệp du trần gặp này len lén nhẹ nhàng thở ra, lúc này trầm giọng nói ra. đảo chủ năm đó chết rồi. sau đó lại còn sống. không có. tô mạch nhướng nhướng mày, cho nên hiện tại không phải ngay lúc đó vị đảo chủ kia. ta không biết. Diệp Du Trần sau khi nói đến đây, trong ánh mắt cũng mang theo một vòng không nói được mê mang. Năm đó Long Mục đảo bên trên đã từng náo qua một trận nghiệt luật thai hương. "Ừm, nghiệt luật là cái gì, Tô tổng tiêu đầu nhưng biết. Thối nay may mắn nhìn thấy." Tô mạch khỏe miệng giật một cái. Diệp Du Trần yên lặng cười một tiếng. "Nếu như thế, ngược lại là dễ nói. Năm đó nốt lại nghiệt luật bỗng nhiên ở giữa bạo tẩu. Tại toàn bộ Long Mục đảo bên trên đồ thán. Đảo chủ mặc dù cao cao tại thượng, nhưng mà nhưng phẩm là quyền lợi, tất nhiên là xây dựng ở bình thường phía trên. Nếu là không có bình thường bất tính, hắn tự nhiên cũng liền đã mất đi cao cao tại thượng nền tảng." cho nên lần này lớn thai đảo chủ tự mình xuất lĩnh nhân thủ thu phục nghiệt luật. Ta lúc ấy tuổi tác còn nhỏ, cho nên tại Long Mục Thành nội chờ đợi, lại không nghĩ rằng, chờ trở về lại là một cái máu me khắp người, tứ chi đều đoạn, cả người cơ hồ bị găm được một nửa đảo chủ. Nghe nói là kế hoạch xảy ra biến cố, dẫn đến đảo chủ đã rơi vào nghiệt luật trong vòng đây, đến mức rơi vào kết quả như vậy. Cũng may qua chiến dịch này về sau, nghiệt luật hoặc là bị xử quyết, hoặc là bị giam giữ đến lạc đường cột bên trong, ở trên đảo xem như bình an. Thế nhưng là đảo chủ bản thân bị trọng thương, chỉ dựa vào mượn một hơi chống đỡ lấy lại là để cho người ta đem hậu tuyển đảo chủ gọi vào phòng bên trong, nói là muốn truyền thừa cả người nội công. Sau đó để đăng lâm đảo chủ chi vị, lâm nguy thời khắc, vậy mà như cũng nghĩ đến đảo chủ truyền thừa, tô mạch thở dài, cũng là khó được. lúc ấy vị kia hậu tuyển đảo chủ, cũng chính là hiện tại vị đảo chủ này. ta cũng biết, hắn tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, cũng chỉ là hư trường ta mấy tuổi mà thôi, nhưng lại không biết vì sao mấy năm gần đây vậy mà biến thành bộ dáng như thế. phía sau, đảo chủ bỏ mình, hán thuận lý thành trở thành mới đạo chủ, chỉ là diệp du trần cao mày, chỉ là từ đó về sau ta gặp lại người này, lại phát hiện, hắn lời nói cử chỉ, nhất cử nhất động, đều theo tới hoàn toàn khác biệt. thân là đạo chủ, tự nhiên khác biệt quá khứ. tô mạch nói, lời này không sai. diệp du trần lại nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, nhưng là hoàn toàn ngay cả một tơ một hào chỗ tương tự đều không có, há có thể không gọi trong lòng người sinh y? càng làm cho ta cảm thấy khó mà tin được, thậm chí cả lúc nào cũng trong động đánh thức là. nhất cử nhất động của hắn, đều đuổi theo nhất đại đạo chủ, giống nhau như lúc. lời nói, cử chỉ, thân bất khả trách lòng dạ, thần bi đến cực điểm tất đều để ta cảm thấy cái kia hư trường ta mấy tuổi hưng trưởng, tựa hồ tại ngày đó truyền thừa đảo chủ một thân võ công thời điểm cũng đã không có. phía sau xuất hiện ở trước mặt ta, căn bản là vẫn là đời trước đảo chủ. tô mạch nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm của mình, ngươi là hoài nghi, long mục đảo đảo chủ, có đoạt xá chi năng, cái này không khỏi. hắn nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết. diệp du trần thở dài, long mục đảo bên trên, khắp nơi đều là bí ẩn, nhất là đảo chủ, hắn một thân võ công thâm bất khả trách, kia là đời đời tích lũy tương truyền xuống tới tuyệt thế thần công, tuyệt không phải nhân lực có thể địch. Nhưng mà so sánh với võ công, ta sợ hơn chính là người này sau lưng ẩn dấu bí mật. Đổi đầu chi thuật cũng tốt, đoạt xá chi pháp cũng được. Tóm lại tới nói, không cách nào giải thích địa phương quá nhiều. Cũng đều tất nhiên cùng cái này che giấu bí mật có chỗ liên quan. Nếu như, hắn coi là thật bởi vậy giết ta sư phụ, cùng hào hữu, đánh cắp người bên ngoài thân thể, lâu dài sống tiếp được. Vậy ta vô luận như thế nào, cũng muốn đem người này chém giết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tô Mạch. Ta biết Tô tổng tiêu đầu tới này trên đảo mục đích, là vì vị cô nương này hai chân. Tại hạ mặc dù không biết vị cô nương này hai chân, đến tổn cùng sở hận gì chứng nhưng lại minh bạch, nếu không phải là không cách nào có thể nghĩ, tuyệt không về phần như thế phí sức phí sức. Ta không dám nói, đạo chủ che giấu bí mật kia, nơi này ở giữa sẽ có hay không có chỗ trợ giúp. Bất quá hiển nhiên, mặc kệ là ngươi, vẫn là ta, đều muốn tìm tỏi hư thử. Người ta mục đích nhất trí, cho nên, còn xin Tô tổng tiêu đầu giờ cao đánh khẽ, để cho ta từ trên thuyền này mang đi một người. Bệnh công tử. Tô Mạch nhìn hắn một cái. Thự nhiên là hắn. Ngươi muốn để bệnh công tử nhập tàng kinh động. Tô Mạch cười cười, ngươi hôm nay ban đêm, hiện ra Long Vương điện huyền bang thất tuyệt, là muốn để cho người ta coi là lên đảo người là Long Vương Điện cao thủ, chuyển di ánh mắt của bọn hắn cùng ánh mắt, sau đó len lén lén lẹn vào người cái gọi là lạc đường quật bên trong, ngươi tìm kiếm sư phụ, nhưng là kể từ đó, ngươi cần một người tại tàng kinh trong động, vì ngươi làm một ít chuyện, như thế ngươi mới tốt thử dịp loạn chui vào tàng kinh động. Diệp Du Trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tô tổng tiêu đầu, không khỏi đa trí gần giống yêu quái, tô mạch lại lắc đầu, kém đến quá xa, chí ít ta cũng không biết những cái tiêu giải trải qua thiên điền sẽ có sự tình gì, là có thể kinh động bọn hắn, để bọn hắn thả tay xuống bên trong giải trải qua trước chết lớn, chạy đến xem náo nhiệt. Tăng Kinh động mỗi một cái cửa hang bên ngoài đều có một cái long mục đạo đệ tử. Nếu như không thể đem tất cả mọi người đều hấp dẫn cùng một chỗ, vậy chỉ cần có đệ tử nhìn lại, tự nhiên cũng liền lộ tẩy. Cho nên, nhất định phải là đến có thể gây nên những người điên kia chú ý đại sự mới được. Kỳ thật rất đơn giản. Diệp Du Trần lúc này lại là nở nụ cười. Giải trải qua nha. Giải trải qua liền tốt. Chương 410, 9 âm huyền băng sách. Giải Kinh. Tô Mạch Long mày có chút dương lên. Tăng Kinh trong động giải kinh người, bọn hắn bởi vì thiện nghi đan, giải kinh đã thành bọn hắn duy nhất chấp nhiệm, là trong lòng chi ma. Vậy nếu như có người giải khai một đoạn kinh văn, khôi phục một bộ phận chân chính ý kinh nội dung, tất nhiên sẽ gây nên tất cả giải kinh người hứng thú. Không phục muốn từ cái này giải ra kinh văn bên trong tìm tới lỗ hổng chỗ. Dù cho là chịu phục, cũng muốn đối giải ra nội dung, thấy vì nhanh, cho dù là giải kinh mạch suy nghĩ, cũng có thể trở thành tham khảo. Cho nên, Phạm là có kinh văn phá giải, tất nhiên sẽ hấp dẫn tất cả giải kinh tầm mắt của người, từ đó tạo thành cực lớn hỗn loạn. Cái này bên trong, lại cùng bọn hắn đánh một chút nước bắt chiến, hơi biện luận một phen. Kéo dài cá biệt canh giờ, tuyệt không tại nói hạ. Diệp Du Trần chậm rãi mà nói, Tô Mạch chống đỡ lấy cái cằm, nhìn trước mắt cái này miệng lưỡi lưu loát nam tử, đợi chờ hắn có một kết thúc về sau, lúc này mới cười nói ra. Thì ra là thế, đúng là cái chủ ý. Bất quá đáng tiếc, ngươi lại khái được mất nhìn. Tô Tổng tiêu đầu, không nguyện ý giúp ta. Diệp Du Trần trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Tô Mạch lại lắc đầu, không phải là tại hạ không nguyện ý giúp ngươi, thật sự là lực bất tòng tâm. Bệnh công tử bây giờ bộ dáng này, sợ là khó mà gánh chịu cái này giải kinh trách nhiệm. Bệnh công tử thế nào? Diệp Du Trần sững sờ. Hắn đã đi tới thuyền của ta bên trên, ngươi tổng sẽ không trông cậy vào ta ăn ngon uống sướng cung cấp à? Hắn cũng không phải loại kia có thể đủ tốt để em hai người khuyên người. Tô Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, hắn bị ngũ độc đều đủ phản vệ, ngũ hóa ma công cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng có nuôi xương canh gia thân, một thân độc cũng sớm đã lộn xộn. Miễn cưỡng duy trì một hơi bất tử, đã tính được là là đáng quý. Trông cậy vào hắn nhập động giải kinh, khẩu chiến bậy y y. Diệp Hình còn không bằng cậy vào hắn có thể sống lâu mấy ngày. Diệp Du trần nửa ngày không nói gì, cuối cùng thở dài, cái này không khỏi quá thảm. Nói thế nào bệnh này công tử cũng coi là năm đó tung hoành giang hồ một cái đại ma đầu, hiện nay vậy mà lưu lạc đến tận đây. Bất quá bây giờ nói cái này cũng không có ý nghĩa. Bệnh công tử bộ dáng này, đúng là không cách nào đảm nhiệm, nhưng như thế vừa đến, tại hạ kế hoạch bên trong, chỉ còn thiếu một khối trọng yếu khâu. Nguyên bản tại hạ suy nghĩ, cái này một trọng yếu khâu kỳ thật có hai người có thể đảm nhiệm. Một cái là Độc Tôn, một cái chính là bệnh công tử. Bất quá Độc Tôn hành tung chớ định, cô bầu ở trên đảo tại hạ vậy mà chưa từng tìm được người này tung tích. Mãi cho đến Long đảo về sau, mới tìm được hắn thế nhưng là hắn đối ta để phòng từ sâu tình nguyện trước một bước dò xét lạc đường quật cũng không muốn cùng ta hợp tác bất đắc dĩ diệp mỗ đành phải tìm đến bệnh công tử nhưng hôm nay bệnh công tử cũng thay đổi thành bộ dáng này vậy kế tiếp nên làm cái gì hắn nói đến đây đông nhiên thở dài thôi thôi có lẽ là tạo hóa chơi ngươi vậy vậy tại hạ cáo tử tô mạch cười mỉm nhìn xem hắn xin cứ tự nhiên diệp du trần đứng dậy ô quyển xoay người rời đi tô mạch nâng chung trà lên nhấp một miếng mai cho đến diệp du trần kéo cửa phòng ra hắn cũng chưa từng nhìn nhiều đến tận đây diệp du trần cuối cùng là thở dài Tô tổng tiêu đầu, có điều kiện gì, cứ mở miệng. Biến một chút. Làm sao biến? Ta đi dò xét, ngươi đi giải trải qua. Tô Mạch lồng đầu, mỉm cười. Tuyệt lộ, không có cách nào. Người sống làm sao lại bị nẹn nước tiểu chết? Diệp Du Trần đã có thể tới này trên chiếc từ này, tìm kiếm bệnh công tử. Chính là biết, bệnh công tử đã đã rơi vào Tô Mạch trong tay. Hôm nay tới đây, một thì đúng là vì tìm kiếm bệnh công tử. Nếu như bệnh công tử bình yên vô sự, vậy cũng có thể dựa theo hắn nói mưu đồ này tiến hành tiếp. Chỉ cần Tô Mạch đáp ứng giúp hắn là được nhưng nếu như bệnh công tử thật xảy ra vấn đề gì, vậy hắn nhất định phải phải xác định một sự kiện, đó chính là tô mạch trên thuyền có phải hay không cũng có ý đạo thánh thủ. Bây giờ hắn đã biết tô mạch trên thuyền có mà lại không tầm thường, độc tôn cùng tô mạch quan hệ trong đó hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng là hắn biết đã bệnh công tử thân thụ ngũ độc đều đủ phản vệ, một thân ngũ hóa ma công tất cả đều loạn thất bắt ao, bậc này trạng thái phía dưới còn có thể bất tử. vậy dĩ nhiên là bởi vì trên thuyền này có các cao nhân, cho nên buổi tối hôm nay diệp du Trần đến thuyền núi tới mục đích thứ hai chính là tô mạch, cũng bởi vậy. Từ ban sơ lên thuyền đến bây giờ, hắn chưa hề đều không có đối trên thuyền bất kỳ người nào hung ác hạ độc thủ. Chính là lo lắng, bởi vậy cùng Tô Mạch ở giữa sinh ra không cách nào giải khai thủ án. Tại không hiểu rõ Tô Mạch là hạng người gì tình huống dưới, cùng hắn tùy tiện kết thủ, đối với hợp tác, rất có thể sẽ sinh ra hủy diệt tính đả kích. Chỉ là, mặc dù mục đích là Tô Mạch, Diệp Du Trần như cũ hy vọng chiếm cứ vị trí chủ đạo. Mới fan này nói một mình, căn bản chính là cố ý nói cho Tô Mạch nghe. Để Tô Mạch biết, kế hoạch của mình bên trong thiếu khuyết cái gì, kể từ đó Tô Mạch mới có thể tự để cử mình. Cho đến lúc đó, chỉ cần mình nắm một chút tư thái không khó nắm giữ chủ động, lại không nghĩ rằng từ trên đầu bắt đầu, tô mạch căn bản cũng không tiếp lời. hắn muốn đi, vậy liền đi. dù là đi tới cổng, mở ra đại môn, tô mạch quả thực là một câu đều không nói. liên tưởng đến người này vẹn vẹn từ một chút dầu dịa không đáng kể, cũng đã đoán được mục đích của mình. diệp du trần làm sao có thể không minh bạch? tâm cơ của người này lòng dạ hơn mình xa, minh điểm ấy cho xiếc, sợ là tại ban sơ thời điểm liền bị tô mạch cho khám phá. A. lúc này mới quay người cùng tô mạch bàn điều kiện, mà tô mạch không chút do dự, thì nói rõ chính mình suy đoán không sai, người này sẽ chờ ở đây lấy mình đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Du Trần thở dài một tiếng, thuận tay lại đem cái này cửa phòng đóng lại. Nhìn Cổng Chu Văn Tĩnh, Trình Tổ Anh, Bạch Hổ, Phó Hàn Nguyên riêng phần mình hai mặt nhìn nhau. Cái này êm đẹp mở cửa chấm dứt cửa. Làm gì đâu? Diệp Du Trần thì một lần nữa về tới cái ghế của mình ngồi xuống. Tô Tổng Tiêu Đầu muốn bước vào Lạc Đường Quật. Thực không giam dâu dếm, Lạc Đường Quật bên trong, con đường phức tạp. Tô Tổng Tiêu Đầu sợ là không có cách nào tới lui tự nhiên a. Tối nay, ta cùng ta vị này muội tử hạ trong lòng đất, gặp được tôn. Diệp Du Trần khẽ miệng giật một cái. Tô mạch lời này hiển nhiên không phải tùy tiện nhắc tới độc tôn người ở chỗ nào, Diệp Du Trần cũng biết. gặp được độc tôn về sau, còn có thể từ lạc đường của thoát thân, thì nói rõ tô Mạch đã biết lạc đường bên trong bố trí cùng cách đi. cái này tự nhiên là độc tôn nói cho hắn biết. lão nhân này, làm sao không ăn đuổi gà ngện chết? kia, quỷ kia dây leo. Diệp Du Trần ý đồ vùng vẫy dây chết một chút. kết quả lại nói sau khi đi ra, liền phát hiện tô Mạch đang dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Diệp Du Trần hơi sừng sốt một chút, sau đó liền phản ứng lại. tô Mạch vừa lên đến liền hỏi mình muốn tránh dây leo tán. Cái này, đây rốt cuộc là từ sơ khai nhất bắt đầu liền nhìn ra mục đích của mình, vẫn là đánh, bậy đánh bại đánh bạn. Cái sau cũng là dễ nói, nếu như là cái trước. Người này đáng sợ, chẳng phải là đã vượt qua tưởng tượng sao? Cùng loại người này hợp tác, thật sẽ không bị hằn bán. Diệp Du Trần phỉ Thúy dưới mặt nạ trong con ngươi, tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Còn có cái gì vấn đề? Tô Mạch nhẹ nhàng địa gọi bàn một cái nói, hấp dẫn Diệp Du Trần chú ý. Diệp Du Trần cao mày. Vậy cũng không thể, vẫn luôn là Tô Minh một mình đi tới đi địa của đi. Cái này không khỏi quá làm phiền. Mà lại, tại hạ cũng phải đi tìm sư phụ tung tích, cái này Ta giúp ngươi tìm." Tô Mạch cười nói ra, Diệp huynh đại khái còn không biết Tô Mộ lai lịch, Tô Mộ xuất thân từ Đông Hoang. Tại Nam Hải mặc dù không có cái gì thành danh, nhưng là tại Đông Hoàng cũng coi là tiếng lành đồn xa, chưa hề có vui thiện tốt thi, giúp người làm niềm vui mỹ danh. Ai mà tin a?" Diệp Du Trần nội tâm phát điên, nếu thật là dạng này người, làm sao có thể chính mình nói ra. Nhưng là, Diệp Du Trần xoắn suýt nửa ngày, ta cũng không thể mỗi một lần đều phá giải kinh văn a. Dạng này sẽ khiến chú ý, có đạo lý." Tô Mạch nhẹ gật đầu, cười mỉm nhìn xem Diệp Du Trần. Diệp Du Trần đầu tiên là ngẩn Tiếp theo sắc mặt tối sầm. Diệp Hinh, Tô Mạch lúc này nhẹ nhàng lung lay chân trà, "Tô Mộ khuyên ngươi một câu, nếu là muốn hợp tác, chung quy là đến xuất gia thành ý, chúng ta thẳng thắn mà đối đãi." Đùa bơ tâm cơ, không nguyện ý đối xử mọi người lấy thành, dạng này hợp tác. Hắn nói đến đây, khẽ khẽ lắc đầu, tiếp theo đem ánh mắt đặt ở Diệp Du Trần trên thân. "Ngươi là đem Tô Mộ trở thành 3 tuổi hài nhi sao?" Lời vừa nói ra, cả phòng bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, càng có một tầng sát khí từ ngoài cửa mà lên. Là Bạch Hổ. Tựa hồ là đã nhận ra tâm ý của chủ nhân, vì vậy phát ra sắc cơ, chuẩn bị trở thời. Ngược lại là đem đoạn văn vũ dọa cho đến suýt nữa bỏ thuyền đào tàu. Mà trong phòng, Diệp Du Trần trung quy là thở dài một tiếng. Nếu như thế, vậy liền thay phiên lấy tới đi. Một người một lần như thế nào? Tốt, ta tới trước. Có thể. Diệp Du Trần cắn răng nhẹ gật đầu. Phá giải nội dung cần Diệp huynh cung cấp. Tự nhiên cũng có thể. Cứ quyết định như vậy đi. Chấm đã. Diệp Du Trần vội vàng đưa tay. Tô tổng tiêu đầu, sau khi chuyện thành công nói thế nào? Vậy phải xem ngươi cái gọi là được chuyện là đạt tới trình độ gì. Đương nhiên là giết đạo chủ. Tô Mạch nghe vậy lại là cười. Tại hạ lên đảo không vì giết người, chúng ta hợp tác, liền chỉ có tảng kinh trong đậu. Trừ cái đó ra, tô mô một mực mặc kệ. Diệp Vinh muốn giết đảo chủ, cứ việc đi giết chính là. Tô Mỗ nguyện vì Diệp Vinh, phất cờ hò reo, lấy trấn thanh uy. Diệp Du Trần cười khan hai tiếng, vậy liền đa tạ tô tổng tiêu đầu. Không cần phải khách khí, mời đi. Hắn nói đến đây, bưng trả tiễn khách. Diệp Du Trần không nói thêm lời nào, đứng dậy cáo tử. Tô đại ca. Nhỏ Tư đồ nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch lại nhẹ nhàng quát tay, để nàng trước không cần nói, tiếp theo mở miệng nói ra. Chư vị có thể tiến đến. Chu Văn Tĩnh trình tố anh còn có lo lắng bất an đoạn Văn Vũ ba người lúc này nối đuôi nhau mà vào chuyện gì xảy ra? Tô Mạch nhìn về phía Chu Văn Tĩnh Chu Văn Tĩnh lấy lại bình tĩnh lúc này đem mình cùng trình tố anh kinh nghiệm của bọn hắn em thai nói Tô Mạch sau khi nghe xong nhẹ gật đầu đoạn Nhân Kiệt không cần lo lắng ta đã gặp qua hắn Chỉ ít tối nay hắn không có nguy hiểm trình tố anh nghe xong cái này lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra đoạn Văn Vũ nhịn không được hỏi Tô Tô tổng tiêu đầu là ở nơi nào nhìn thấy đoạn Nhân Kiệt không biết có hay không thấy qua một cái khác người trẻ tuổi. Tô Mạch nhìn đoạn văn Vũ một chút, mới Chu Văn Tĩnh đã nói, đoạn văn Vũ đi vào trên tòa đảo này là vì tìm kiếm con của mình Ngọc Long công tử Đoạn Ngọc Long. Lúc này khẽ lắc đầu, Quý công tử lên đảo thời gian đã quá lâu, tình huống cụ thể tạm thời không rõ. Ngày mai ta sẽ lại vào tàng kinh động, bước vào lạc đường quật bên trong tìm kiếm một phen. Đoạn Văn Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Mạch vậy mà lại nói loại lời này. Trong lúc nhất thời ngẩn ở tại chỗ, lấy lại tinh thần về sau, vội vàng đứng lên, không để ý tới cái gì tiền bối văn bối, bình một tiếng bỉ một chân trên đất. Đoạn Văn Vũ đa tạ Tô tổng tiêu đầu trưởng nghĩa viện thủ chi đức, cái này. Thật sự là vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Nếu là Tô tổng tiêu đầu nguyện ý thân suất viện thủ, kia vô luận kết quả như thế nào, từ nay về sau, nhưng có chỗ mệnh, Đoạn Văn Vũ nguyện vì công tử quên mình phục vụ. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng. Đối với cái này cũng không quá để ý, Đoạn Văn Vũ mặc dù có chút bản sự, nhưng là tại mình trên chiếc thuyền này cũng đúng là không đáng chú ý. Mà lại, hắn ngày mai xuống đất quật, cũng không phải vì cứu Đoạn Ngọc Long, giúp hắn nhìn xem có hay không con của hắn, chẳng qua là thuận tay mà vì thôi. Đương nhiên, lời này lại là không thể nói như vậy. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên, đưa tay đem Đoạn Văn Vũ từ dưới đất dịu đứng lên. Đoạn tiên bối khách khí, tô mốt nhưng khi không được lớn như thế lễ, mà lại chúng ta phân thuộc hiệp nghĩa đạo, nếu là không biết thì cũng thôi đi, nếu biết, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đoạn Văn Vũ nghe vậy càng là trong lòng cảm niệm không hiểu. Tô Mạch võ công cao cường, thân bất khả chắc, bốn hải ma nữ nhân vật bậc này đều bị chế ngoan ngoãn, một thân tuổi còn trẻ, còn tưởng rằng tất nhiên là hạ người tâm cao khí nạo, trước đây trong lòng của hắn từ đầu đến cuối thấp vọng, sợ Tô Mạch khó mà ở chung, lại không nghĩ rằng lại có như thế lòng hiểm nghĩa, có đức độ, đến này lại trong lòng là thật nhịn không được bắt đầu phục. Tô Mạch để ngồi xuống, lúc này mới nói ra. Ngọc Long công tử hành tung như thế nào, ta sẽ điều tra tìm kiếm. Đoạn tiên bối cũng không cần nóng lòng nhất thời. So sánh dưới, chư vị bây giờ an nguy lại là càng thêm quan trọng một chút. Ta trên thuyền này cố nhiên cũng coi là an toàn, thế nhưng là, tối nay Bạch Hổ gầm lên giận dữ, tất nhiên đưa tới Long Mục đảo chú ý. Hiện nay chưa rõ xét, có lẽ là có nguyên nhân khác. Cái này nguyên nhân khả năng cùng Bạch Hổ có quan hệ. Tô Mạch lên đảo về sau, ngày thứ hai sớm biến kết thúc, liền cùng Dương Tiểu Vân trở về một chuyến thủy lớn. Phó Hàn Nguyên lúc ấy nói cho Tu Mạch, đêm hôm ấy, Bạch Hổ bỗng nhiên ở giữa đại phát thần uy, Điểm này tuyệt sẽ không là không có chút nào lý do. Nói không chừng lúc ấy liền có Long Mục đảo người muốn đến trên thuyền gió xét, vậy sẽ bên cạnh của bọn hắn vô cùng có khả năng liền mang theo nhiệt luật. Dù sao lúc ấy vị kia kiếm chân Tây Bắc sóng hành không chính là bị nhiệt luật bắt. Nếu như nói Bạch Hổ cảm nhận được nhiệt luật kia một thân không phải người khí tức, từ đó đại phát hổ uy làm chấn nhiếp, ngược lại là có thể nói thông. Chỉ tiếc, Bạch Hổ mặc dù thông minh, lại cuối cùng sẽ không nhân luôn. Tình huống cụ thể cũng không có thể nghe nói nói rõ. Mà tối nay, Bạch Hổ rõ ràng phát ra gầm thét, nhưng là Long Mục vậy mà đến nay không người nào dám tới. Nhắc tới ở giữa không có điểm cố sự, kia Tô Mạch là sẽ không tin tưởng. Chu Văn Tĩnh nghe vậy nhẹ gật đầu. Tô tổng tiêu đầu chiếc truyền này tuyệt không phải là chúng ta ẩn thân tốt chỗ, càng có khả năng vì Tô tổng tiêu đầu chiêu thay nhạ họa, đến mức ảnh hưởng Tô tổng tiêu đầu ở trên đảo đại sự. Chu Nha đầu nói có lý. Đoạn Văn Vũ lập tức gật đầu, chúng ta tốt nhất hiện tại liền đi. Tô Mạch đã đáp ứng hắn hỗ trợ tìm Đoạn Ngọc Long, kia bất luận cái gì khả năng quấy nhiễu việc này không ổn định nhân tố, hắn đều phải tận khả năng phòng ngừa. Chu Văn Tính cùng Trình Tố Anh cũng là ý tứ này. Bọn hắn tới đây, chính là vì cho Tô Mạch truyền một cái lời nhắn bây giờ không chỉ lời nhắn truyền, thậm chí ngay cả bọn hắn kinh lịch cái gì đều đã nói cho tô mạch. kể từ đó, tự nhiên là không có lý do tiếp tục ở trên thuyền này tiếp tục chỉ hoãn. tô mạch nhìn bọn hắn một chút, lại là cười một tiếng. chư vị cũng không cần lo lắng, mới vị tia diệp thiếu hiệp tuyệt sẽ không mặc cho các ngươi cứ như vậy bị long mục đạo người phát hiện. chu văn tĩnh nhìn tô mạch một chút, như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. nếu như thế, vậy chúng ta liền không lại quấy rầy. được. tô mạch nhẹ gật đầu, lại với bọn hắn nước định liên lạc cám hiệu về sau. ba người lúc này mới quay người rời đi, đợi chờ bọn hắn đi vào trong đêm tối. Tô Mạch lại đống nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ nhắm mắt theo đuôi, ngay tại Tô Mạch bên người. Cho dù là mới có thể khách thời điểm, cũng tại cửa ra vào nắm sấp. Cái này kỳ thực là không có bất kỳ cái gì tất yếu. Tô Mạch cũng từng ám chỉ để trở về, nhưng là Bạch Hổ lại lần đầu tiên không có nghe từ Tô Mạch mệnh lệnh. Lúc này hắn nhìn chăm chú Bạch Hổ hai con ngươi, Bạch Hổ đầu to lập tức thấp xuống, có chút tội nghiệp cọ sát Tô Mạch lòng bàn tay. Tô Mạch có chút trầm ngâm, vớt vớt đầu của nó túi. Ngươi làm sao? Bạch Hổ trong mắt lục cọc, lộc cọc chuyển, khổ vì không biết nói chuyện, chỉ có thể hung hăng dùng đầu cọ Tô Mạch tay sau đó dùng cái mũi tại tô mạch trên thân, người tới người lui. tô mạch nhìn không còn gì để nói. ngươi là lá hổ, không phải chó. hắn đưa thay sờ sờ trong lực, bỗng nhiên nhũ mày đối phó hàn nguyên bọn người nói ra. riêng phần mình đi về nghỉ. sau khi nói xong, dẫn đầu hướng phía bạch hổ lớn kho đi đến. bạch hổ tranh thủ thời gian đi theo tô mạch sau lưng, cười nói người cùng thư tính hai cái hai mặt nhìn nhau. cái này. tô mạch đi lớn kho, bọn hắn làm sao bây giờ? có vào hay không đi? cuối cùng vẫn là không dám tiến vào, cũng không dám chạy loạn, đành phải tại lớn kho bên ngoài chờ. Tô Mạch ngồi trên mặt đất, Bạch Hổ liền thành thành thật thật ghé vào trước mặt của hắn. Có chút trầm ngâm về sau, Tô Mạch lúc này mới đem trong ngực đồ vật đem ra, chính là kia Long Vương Giám. Nhìn thấy Long Vương Giám một máy mắt, Bạch Hổ vụt một chút liền đứng lên. Tình huống lại có chút kỳ quái, một thì tựa hổ là muốn công kích, một thì nhưng lại giống như có chút quyến luyến. Một cố đế tâm quyết nội lực, từ Bạch Hổ trên thân tự nhiên mà phát. Ông Tô Mạch trong lòng bàn tay Long Vương Giám, thì trong chốc lát bắn ra con mang. Giữa hai bên, hô ứng lẫn nhau. Một cú cực hàn phi tức, đương nhiên từ cái này Long Vương Dám bên trong hiện ra tới. Bạch Hổ di tộc thánh khí Tô Mạch đống nhiên hít một hơi thật sâu. Long Vương Giám, cực Hàn nội lực, đại huyền tứ đại cao thủ, Bạch Hổ di tộc thánh khí mạnh vỡ. Chẳng lẽ đây là? Tô Mạch trí niệm trong lòng khẽ động, trong tay nhất chuyển Long Vương Giám, trên đó phát ra quang mang lập tức bao phủ tại trên vách tường. Nhìn kỹ, quang mang kia bên trong lại là từng cái văn tự. Đây là bị người lấy đặc thù thủ pháp, điêu khắc ở Long Vương Giám bên trong, chỉ có chờ Long Vương Giám phát ra quang mang, lại đem quang mang này rơi vào trên tường, mới có thể bảy biện ra tới. Ngẩng đầu thấy, lại là năm chữ to. Cửu Âm Huyền băng sách. 7017K chương 411, lại vào tàng kinh động. Cửu âm huyền băng sách, không phải huyền băng thất tuyệt. Tô Mạch nhìn xem trên vách tường bày biện ra tới văn tự, trong con ngươi không khỏi có chút ngạc nhiên. Doãn Tiểu Ngư nói Long Vương Điện Tuyệt Học là huyền băng thất tuyệt. Tô Mạch vốn định thứ này đã gọi Long Vương giám, tất nhiên cùng Long Vương Điện có chỗ liên quan. Trong đó nếu là lưu lại công pháp, cũng hẳn là là lưu lại huyền băng thất tuyệt mới đúng. Thế nào lại là cửu âm huyền băng sách? Bất quá Tô Mạch nhưng cũng không dám thất lễ. Bộ công pháp này, có thể bị người như thế chân trọng thu được Long Vương dám bên trong, tất nhiên có kỳ đặc gì chỗ. Lúc này vội vàng quan sát cả bản công pháp nội dung. Bất quá trong chốc lát, cũng đã đem cái này trọn bộ công phu đều xem hết. Lúc này mới thở dài ra một hơi, trong con ngươi ẩn ẩn mang theo một tia ngạc nhiên. Huyền băng thất tuyệt nguyên lai chỉ là Cửu Âm Huyền Băng sách bên trong diễn sinh ra tới một quyển. Tổng cương lại là xuất từ Cửu Âm Huyền Băng sách. Long Vương Điện ỉ vào Huyền Băng thất tuyệt, tung hoành nam hải nhiều năm, lại không rõ ràng có biết hay không ở trong đó bí mật, hay là Long Vương Điện điện chủ truyền thừa tuyệt học chính là cái này Cửu Âm Huyền Băng sách. Như thế có khả năng. Long Vương Điện đã lấy cực hàn nội lực hưởng dự ra hộ, làm sao có thể đè trấn phái võ công, truyền thật nhiều người đều biết. Mật quyển tổng cương Tự nhiên là chỉ có điện chủ có tư cách tu luyện mới đúng. Chỉ là đã mất đi cái này Long Vương dám về sau, nhưng lại không biết đương nhiệm Long Vương Điện Điện Chủ, phải chăng cũng sẽ bộ công phu này? Tô Mạch lông mày có chút dương lên, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại bắt đầu suy nghĩ cái này kiểu Âm Huyền băng sách bên trên ghi chép hành công yếu quyết. Sau một lát, lại là thở dài ra một hơi. Công pháp này quả nhiên bác đại tinh thông. Tô Mạch từ nhập giang hồ đến nay, không đề cập tới hệ thống ban thưởng những ngày võ công. Một bộ này Cựu Âm Huyền băng sách, đương xem như hắn đã thấy tất cả võ công bên trong thâm ảo nhất tinh diệu công pháp một trong. Có thể tới sống bay, đại khái liền chỉ có âm dương sinh tử làm. Chỉ bất quá, âm dương sinh tử khiến ở chỗ kỳ. Cửu Âm Huyền Băng Sách mặc dù tu cũng là cực hàn một mạch, lại là đi đường hoàng chính đạo, Huyền môn chính tông. Tuyệt không phải là cái gì kiếm tẩu thiên phong kỳ môn công pháp. Về phần nói kia Long môn thứ ba kinh tại kia võ lượng viện hạ lưu lại cản không đại tiện, đến nay theo tôi mạch, đều là loạn lực loạn thần không đủ thủ tín tại người. Trong lòng vừa nghĩ, nhưng lại chưa lập tức nếm thử. Hắn người mang di huyền thần công, mặc dù băng hỏa không đồng nguyên, nhưng là tu luyện môn võ công này cũng không có vấn đề gì. Dù sao hắn ngay cả Chu Lưu nước kình đều có thể luyện cực hàn nội lực nhưng cũng không có cái gì luyện không được. Chỉ bất quá, muốn tu thành môn công phu này, trung quy là đến hao phí một chút công sức. Bây giờ lại không phải thời điểm. Hung chi, Tô Mạch một lần nữa đem ánh mắt đặt ở cái này, Long Vương giám bên trên, trong đó một cỗ cực hàn nội lực ngay tại chen trúc mà ra. Cách không truyền công, thẳng đến Bạch Hổ phân bộ. Tản mát ra cực hàn nội lực, từ đó khuyết tán, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu bên trong đã là băng lánh một mảnh. Trên mặt đất, trên vách tường, trên đỉnh đầu, đều kết xuất băng hoa. Tùy theo lan tràn, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, liền đi khắp cả con thuyền. Thậm chí ngay cả thân thuyền vị trí mặt biển cũng bắt đầu như bị đông kết. Bạch hổ trên thân càng là sinh ra từng tầng từng tầng sương khí, cả đầu lao hổ bị đông tại tại chỗ, đã có chút không thể động đậy. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ là họa không phải phúc. Tô Mạch tâm niệm vừa động ở giữa, lòng bàn tay lập tức sinh ra một cỗ thuần dương nội lực, ngăn cách Long Vương Giám bên trong không ngừng truyền ra cực hàn nội công. Cả hai tương xung phía dưới, Long Vương dám đông nhiên du lên, sau một khắc, quang mang tạt quét, tất cả cực hàn nội lực đều thu nhập trong đó, cũng không tiếp tục từng truyền ra mảy may. đã mất đi cái này bản nguyên, trên thuyền đông kết chỗ, trong khoảnh khắc cũng đã quét sạch sạch xanh lần nữa khôi phục bình tĩnh, không gì hơn cái này vừa đến, lại là đưa tới trên thuyền chú ý của mọi người, hết thảy đều không biết đây là xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là phó Hàn Nguyên tu luyện Thiên Hương chân khí, tẩu hỏa nhập ma, đến mức hàn khí tiết ra ngoài đâu. Kết quả ra xem xét, Phó Hàn Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang. Từ Tống Nguyên Long trở xuống, trên chiếc thuyền này bất kỳ một cái nào hòa kế, đều không phải là tay chói gà không chặt người bình thường. Dù sao cũng là xuất thân từ Lạc Phương Minh, đều có một thân công phu đặt cơ sở. Hàn khí này mục tiêu chưa từng là bọn hắn, bất quá là bị tác động đến mà thôi, ngược lại là không có cái gì quan hệ duy nhất khổ lại là trên thuyền những khách nhân hiện nay trên thuyền những khách nhân này đều là bốn hải ma nữ doãn tiểu ngư dưới trướng cao thủ bị tô mạch lấy càn khôn điểm huyệt đại pháp chế trụ một thân võ công đối mặt hàn khí này từng cái quáng đến chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm trong phòng khách lam vong nữ cùng tông minh gắt gao ôm ở cùng một chỗ doãn tiểu ngư đem mình nuốt ở trong chén run lẩy bẩy bất quá bọn hắn cũng là có tốt thảm nhất thì là cửa khoang trước đó cười nói người cùng thư tĩnh hai người bọn họ khoảng cách long vương dám gần nhất suýt nữa sinh sinh chết cóng. một trái một phải đều nhanh biến thành hai tôn ôm hai chân ngồi dưới đất băng điêu Tô Mạch lại không để ý tới tình huống bên ngoài như thế nào, tranh thủ thời gian xem xét Bạch Hổ trạng thái. Long Vương giáng bên trong, không tại truyền gia cực hàn nội lực, Bạch Hổ liền cũng yên tĩnh xuống dưới, đế tâm quyết nội lực tại trên người của nó nhất chuyển về sau, cũng đã một lần nữa thu hồi, cũng không tiếp tục nguyện ý tùy tiện ló đầu. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời đánh cái thật to hắt xì, luyện đất bằng bên trong vang lên một tiếng sấm nổ, cuối cùng hung hăng lung lay đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn xem Tô Mạch. Tô Mạch nhìn nó bộ dáng này, liền biết nó không có việc gì, vừa cẩn thận kiểm tra một hồi, xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới yên tâm để nó tiếp tục trên thuyền trông coi, mình thì thu hồi lòng Vương Giám, đi lúc trước nói chuyện gián phòng. Nhỏ tư Đồ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. "Tô đại ca, mới là chuyện gì xảy ra?" Trở về trên đường, ta cùng ngươi từ từ nói. Tô Mạch nhìn thoáng qua sát trời bên ngoài. "Hiện tại trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta cần phải đi." "Được." Nhỏ tư Đồ nhẹ gật đầu, bị Tô Mạch một lần nữa vác tại sau lưng. Rơi phòng về sau, lại cùng phó Hàn nguyên bọn hắn bản giao vài tiếng, lúc này mới thân hình phát một cái, hướng phía Long Mục thành phương hướng tiến đến. Ở chân trời tia nắng đầu tiên sắp bao phủ đại địa trước đó, Tô Mạch đem nhỏ tư Đồ đưa về gian phòng sau đó trở về đến trong phòng của mình Dương Tiểu Vân ngay tại trên giường ngồi xuống nghe được động tĩnh lúc này mở hai mắt ra cùng khác cô đương ra ngoài trọn vẹn pha trộn một đêm Tô Mạch khỏe miệng giật một cái nhìn không được tại Dương Tiểu Vân trên mũi bóp một chút lời gì nên có thu hoạch ra Dương Tiểu Vân hỉ hì, hì mà cười Tô Mạch nhẹ gật đầu thu hoạch không nhỏ bất quá bí ẩn cũng nhiều hồi quay đầu lại ta phải sửa sang một chút ừm mắt thấy trời gần sáng để cho ta ôm một hồi ta cùng ngươi từ từ nói hắn nói chuyện ở giữa bỏ đi giày liền hướng trong chăn chui Dương Tiểu Vân lườm hắn một cái. Trước tiên đem ý phục dạ hành đổi lại. Không đổi. Hắn đưa tay đem Dương Tiểu Vân ôm vào trong lực, thở ra một hơi thật dài. "Phu nhân, ngươi nói trên đời này nhưng có bất tử người, có lẽ là có a?" Từng Tô Mạch sử sở, "Phu nhân ngay cả loại chuyện này đều tin tưởng sao? Giang hồ như vực sâu như biển, sâu không thấy đáy, mặc kệ là dạng gì kỳ nhân dị sự, cuối cùng sẽ có. Chưa từng nhìn thấy, có lẽ chỉ nói rõ là ngươi ta tầm mắt không đủ, lại là không thể coi thường người trong thiên hạ." Dương Tiểu Vân cười ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút. "Lời này ta nhớ được, lúc ấy thế nhưng là ngươi nói với ta, mà lại" Sa không nói, ngươi cái này một thân võ công, đội người bình thường lại như thế nào có thể tin tưởng? Lời này cũng là có lý. Tô Mạch như có điều suy nghĩ, một bên ôm Tiểu Thề, trên tay tự nhiên khó tránh khỏi có chút không thành thật, một bên đem mình một đêm này kinh lịch, như thế như vậy nói một lần. Dương Tiểu Vân một bên sắc mặt đỏ bừng phí công chống cự, một bên nghe Tô Mạch, trên mặt khi thì ngượng ngùng, khi thì kinh ngạc, mãi cho đến Tô Mạch sau khi nói xong, lúc này mới hung hăng đẩy ra Tô Mạch tay. Tiểu Mạch, ngươi bây giờ là càng ngày càng tệ. Ha, Tô Mạch mặt mũi tràn đầy mê mang, thế nào? Ngươi không biết sao rồi? Dương Tiểu Vân phòng lên miệng. "A, Tô Mạch càng thêm mê mang, chuyện gì a?" Giả vờ ngây ngốc. Dương Tiểu Vân hung hăng nắm qua Tô Mạch cánh tay, đem nó đặt ở dưới cổ của mình mặt, cứ như vậy, chỉ còn lại một cái tay Tô Mạch, liền đã không đáng để lo. Lúc này mới lên tiếng hỏi. "Ngươi ở trong hang bên trong, đã gặp được cái kia hư hư thực thực bị người đổi đầu láo giả, lại vẫn cứ đối diệp du trần. Cũng giả vờ ngây ngốc. "Là đối người này có chỗ hoài nghi sao?" Tô Mạch chỉ còn lại một cái tay, tao nộ Dương Tiểu Vân nghiêm phòng tử thủ chống cự, không thể làm gì thở dài, chỉ cần kéo qua nàng một cái tay, nằm ở trong lòng bàn tay trên người người này có thể nói là nghi hoặc trùng điệp tuyệt đối không thể lấy tin tưởng dương tiểu vân sững sờ tô mạch lại cười cười bất quá người này sự tình có thể sau đó lại nói người này đối ta có chút tác dụng hắn muốn lợi dụng ta đùa bỡn tâm kế ta cũng muốn lợi dụng hắn hảo hảo tìm một chút cái này lòng một đạo chỉ nhìn lẫn nhau tâm cơ ai có thể càng hơn một bậc ta chân chính muốn nói với ngươi là cái này hắn nói chuyện ở giữa đưa tay đem trong ngực long vương dám lấy ra ngoài đây là từ thi thể kia bên trong tìm tới dương tiểu vân nhìn một chút cái này long vương dám xúc tu lạnh bước cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ ở Tô Mạch liền đem mới trên thuyền chuyện xảy ra, như thế như vậy nói một lần. Nghe xong lời nói này về sau, Dương Tiểu Vân không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này, tựa hồ có chút quân hay, đem một vật làm vật chứa, thế hệ quán thâu cùng một loại nội lực trong đó. Tô Mạch cười nói ra, "Bạch hổ thành, Bạch hổ di tộc thánh khí." Bạch hổ di tộc thánh khí, truyền vào thánh khí bên trong nội công là đế tâm quyết, mà Long Vương giáng nội lực toàn bộ đều là cực hàn nội công. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm. Long Dương Điện, là năm đó đại huyền tứ đại cao thủ một trong, thi triển cực hàn nội lực cao thủ, truyền thừa xuống tới thế lực năm đó bạch hổ di tộc bị đại huyền tứ đại cao thủ chỗ sâm một trận chiến phía dưới thánh khí đều bị đánh nát đại huyền tứ đại cao thủ chưa từng đem thánh khí toàn bộ lấy đi mà là lấy đi bọn hắn đánh xuống cái này một khối lấy về cùng huyền đế phục mệnh sau đó bạch hổ di tộc thánh khí liền đang không ngừng tổn hại trong đó cất giữ khổng lồ đến cực điểm đế tâm quyết nội công càng là không ngừng tiêu tán không thể làm gì phía dưới mới có lấy thân hổ ẩn dưỡng thánh khí chi pháp chỉ là bị tiêu đại huyền tứ đại cao thủ lấy đi thánh khí vỡ đến cùng ở nơi nào lại là không người nào biết nhưng hôm nay đầu tiên là bạch hổ đối cái này long vương dám sinh ra không tầm thường phản ứng phía sau lại giống như này mãnh liệt cực Hàn Nội lực chứa đựng trong đó hai điểm này toàn bộ đều đang yên lặng kể ra cái này Long Vô Dám chính là năm đó bị Đại Huyền Tứ Đại Cao Thủ cướp đi bạch hồ di tộc Thánh khí mảnh vỡ một trong. chỉ là không biết vì cái gì bây giờ vậy mà lại bị làm thành tấm gương trạng thái thậm chí còn giấu lại một bộ Thần Công tuyệt học Cửu Âm Huyền Băng Sách Tô Mạch khẽ gật đầu một cái cái này vô cùng có khả năng mà lại nếu như coi là thật như thế vậy cái này Long Vô Điện nhưng chưa hẳn chính là Long dung Điện Ngự Tiên Đạo Dương Tiểu Vân nhiên hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này Long mục đảo bên trên tìm được ngự tiền đạo vết tích. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào cực Hàn nội lực, hoài nghi Long Vương điện cùng năm đó đại huyền tứ đại cao thủ một trong có chỗ liên quan. Điểm này kỳ thật tương đối yếu kém. Dù sao, Thiên Xương chân khí cũng là cực Hàn nội lực. Tô Mạch nhưng xưa nay đều không có hoài nghi, Phó Hàn Nguyên sẽ cùng những chuyện kia có liên quan gì. Mới Dương Tiểu Vân còn nói, cái này giang hồ như vực sâu như biển, thâm bất khả chắc. Cực Hàn nội lực lại không phải thuộc một nhà. Như vậy hoài nghi, quả thực là không có đạo lý. Nhưng nếu là gia nhập cái này Long gia dám, hoặc là nói là Bạch hổ di thánh khí mạnh vỡ, Tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt, Bán Đại Bắc cũng không tới bên cạnh sự tỉnh, trong chốc lát liền bị dính tại một chỗ. Các vợ chồng liếc nhau một cái, đồng thời nở nụ cười. Dương Tiểu Vân thấp giọng nói ra: "Chờ cái này long mục đạo tri hành kết thúc về sau, đi một chuyến Tây ra, nghĩ biện pháp giải áo tí muội tử trên người âm dương tương xung chứng bệnh. Chúng ta liền đi Long vương điện đi một lần. Lúc trước cũng không có lý do thích hợp, Tô Mạch cười nói ra, bất quá bây giờ, ngược lại là có lý do thích hợp. Đây đúng là một cái lại phù hợp cũng không có lý do." Dương Tiểu Vân cũng là thật sâu gật đầu, chỉ nói là tới đây thời điểm, nhưng lại không khỏi như mày. Năm đó đặt chân đảo này, Long Vương Điện cao thủ, rốt cuộc là ai? Vậy mà lại mang theo như thế cho bảo, sẽ không phải là Long Vương Điện điện chủ a? Thứ quý giá như thế, há có thể từ người bình thường nắm giữ? Nếu nói là điện chủ, ngược lại là có khả năng. Doãn Tiểu Ngư trước mắt viết đồ vật con ít, cho đến nay không thấy trong đó có điện chủ mất tích tin tức. Bất quá, nếu là Long Vương Điện điện chủ coi là thật mất tích, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không rộng mà báo cho. Tô Mạch nói đến đây, khe khẽ lắc đầu. Việc này trước để xuống đi, Tả hữu đến rồi đi cái này Long Mục Đảo về sau lại nói. Hiện tại thừa dịp sắc trời không rõ, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ngày mai ta lại dò xét địa quật, an bài một ít chuyện. từng Cặp vợ chồng một trận lời nói trong đêm, đến đây kết thúc. Trong nháy mắt, đã là lại một ngày bình minh. Tô Mạch theo thường lệ tại điểm tâm về sau, đặt chân Tàng kinh động. Lại phát hiện, hôm nay Tàng kinh trong động Long Mục Đạo đệ tử nhân số rõ ràng so lúc trước nhiều hơn không ít. Hiện nhiên là bởi vì đêm qua Diệp Du Trần một trận đại sát kết quả. Chính đi vào bên trong đâu, liền gặp được một người vội vàng từ Tàng kinh trong động ra. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Tạ Đồng ý. Tô Mạch lông mày có chút dương lên, nhiên cười một tiếng. Tạ chủ sự. ta Đồng ý nghe được thanh âm lại là mắt điếc thay ngơ, tô mạch kiềm chế ý cười, lại ôn quyền mở miệng. Tạ chủ sự, a, tạ đồng ý cuốn quyết ngẩng đầu, lúc này mới ý thức được là đang gọi chính mình. lúc này vội vàng nói, nguyên lai là giải kinh quý khách, xin lỗi, xin lỗi, mới có hơi tâm sự, chưa từng chú ý tới quý khách gọi ta, không biết có gì phân phó. tô mạch cười một tiếng, không có gì, chính là nhìn tạ chủ sự thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ là có tâm sự gì ở trên người, không biết tại hạ là không có thể vì tạ chủ sự hơi tận nó nớt, không có không có, tạ đồng ý ngẩn ngơ. Theo bản năng trà sát một chút gương mặt, thấp giọng hít một hơi, lại liếc mắt nhìn đầu ngón tay, nơi đó đang có một điểm màu đen nhúc nhạo. Ánh mắt vừa giao nhau tức thu, liền nói với Tô Mạch: "Xin lỗi quý khách, tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, xin lỗi, không đi cùng được, còn xin thứ tội." "Không sao không sao." Tô Mạch cười nói ra, "Tạ chủ sự mời." "Mời." "Ta đồng ý lưu lại một cái chữ về sau, vội vàng mà đi." Tô Mạch nhìn hắn bóng lưng, trong con ngươi lại là lóe lên một vòng dị sắc. Cái kia màu đen dịch dịch, rốt cuộc là thứ gì? Có vẻ giống như mặc kệ dạng gì địa phương, đều có thể dùng đến đồng dạng. Chính không để ý chỗ Bên hai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Long mục đạo bên trên quen hội thần lấn quỷ lửa gạt. Tại chủ sự. Hắc, bọn hắn muốn, tùy thời có thể lấy cái chết một nhóm, sau đó lại xuất hiện một nhóm. Chính là khổ vợ của bọn hắn, bất tri bất giác, người bên gối vậy mà đã đổi người. Ngươi nói, các nàng là thật nhận không ra sao? Tô Mạch nhíu mày, ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua, lại là sương sở. Đứng tại sơn động bên cạnh lại là một nữ tử. Nhìn bộ dáng, có chừng hơn 30 tuổi, chính là đầy người thành thuộc phong vận. Hai con ngươi mang theo ý cười nhìn xem Tô Mạch. Thế nhưng là nghe vào trong thai thanh âm, rõ ràng chính là một người nam tử. Chính là đêm qua Diệp Du Trần Thanh Âm, chỉ là thuật dịch dung mà thôi, để Tô Tổng Tiêu đầu chơi cười. Diệp Du Trần Thanh Âm lần nữa truyền đến. Tô Mạch lúc này mới xác định, trước mắt nữ tử này thật sự là Diệp Du Trần. Không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, đi tới nữ tử kia bên người. Nguyên lai là Diệu thủ Tố Tâm Chân tiền bối, Tô mỗ hữu lễ. Khách khí khách khí. Diệp Du Trần dịch dung nữ tử này, Tô Mạch từng nghe Chu Văn Tính nhắc qua. Diệu thủ Tố Tâm Chân là người, người này đi thuật phi phàm, không kém cái hoa đà Võ công lại là cao hơn một chút. Ra truyền một bộ Tố Tâm trải qua Quân trưởng kiếm chỉ đều có đọc lướt qua, y thuật ngược lại là phía sau bái sư tập được, ngược lại kẻ đến sau cư bên trên, ngược lại là so với nàng võ công càng thêm nổi danh. Chỉ là không nghĩ tới, người này lại là Diệp Du Trần, nhưng lại không biết là Diệp Du Trần cho mượn người này có tên đầu tới này Tàng Kinh Động. Vẫn là nói trong này có khác miên hoặc, mặt khác, tô mạch ngược lại là không nhìn ra, cái này Diệp Du Trần lại còn là cái nữ trang đại lão, quả thực là để cho người ta bội phục. Hai người sóng vai hướng phía Tàng Kinh trong động đi đến, bên hai liền truyền đến Diệp Du Trần thanh âm. Hôm nay là ngày thứ hai, chúng ta chỉ ít còn có 7 ngày thời gian. Nếu như trong vòng 7 ngày còn không ăn thiện nghi đan, liền sẽ bị bọn hắn từ bỏ. Ngược lại bắt về sau, đưa đến lạc đường quật bên trong, làm thành nghiệt luật, hoặc là lấy ra thí nghiệm thuốc. Người ta riêng phần mình hiện ra y kinh nội dung một ngày, mỗi một lần ít nhất có thể tranh lấy một canh giờ. Vô luận kết quả như thế nào, trong vòng một canh giờ, nhất định phải trở về. Bằng không mà nói, chắc chắn dò gì ra chất ngựa, còn xin Tô tổng tiêu đầu nhớ lấy. Truyền âm ở giữa, chân làm người lén lút đưa cho Tô mạch một vật, Tô mạch tiện tay liền thu nhập ống tay áo bên trong. Phía trên này đi lại, chính là giải ra kinh văn nội dung. 7017 ca Chương 412, bí ẩn. Hai người song hành một đoạn thời gian, cũng đã tách ra. riêng phần mình tiến vào mình sơn động giải kinh. Chỉ là đi vào sơn động trước mặt, cổng long mục đạo đệ tử nhìn xem tô mạch ánh mắt, lại cùng hôm qua không giống nhau lắm. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng tựa hồ nhiều chút toán hận. Hôm qua tô mạch trên giấy những cái kia viết linh tinh vẽ linh tinh, bị hắn trân trọng sao chép xuống dưới. Chỉ viết đầu ngơ ngơ ngắc ác, cuối cùng như nhận được trọng bảo đưa cho trên đạo đại nhân vật xem qua. Vốn cho rằng huyền diệu như thế, nói không chừng có thể có chút thu hoạch. Đại nhân vật quay đầu một cao hứng, lại ban thưởng mình chút vật gì. Kết quả đại nhân vật sau khi xem xong cũng cảm thấy đầu trong hồ hồ bơi suy nghĩ hai canh giờ lúc này mới giận tí mặt cảm thấy cái đồ chơi này chính là một bàn giấy lộn ban thưởng không được đến không nói bị đại nhân vật kia trừng trị trọn vẹn một canh giờ lúc này mới đem nó ném ra ngoài cửa bất quá cũng bởi vì dạng này để hắn đêm qua trốn khỏi một kiếp không có thể chết tại diệp du trần trong tay cũng bởi vậy đối tô mạch không biết nên hận vẫn là phải cắn kích nếu không phải tô mạch viết linh tinh vẽ linh tinh hắn sẽ không bị không duyên cơ tra tấn thời gian dài như vậy đông dạng, nếu không phải bởi vì tô mạch như thế làm sàng làm bậy, hắn hôm qua liền phải chết tại cái này tảng kinh trong động. quả thực là tâm tình phức tạp lợi hại. tô mạch làm sao biết trong này lại còn có những chuyện này? long ngục đạo đệ tử như thế nào nhìn hắn cũng chưa từng bị hắn để ở trong lòng. tiến vào sơn động về sau ngồi xuống, liền vụng trộm lấy ra diệp du trần giao cho hắn tờ giấy kia, mở ra về sau bắt đầu so sánh kinh văn. nếu là giải kinh, vậy dĩ nhiên không thể làm loạn. diệp du trần cho giải ra kinh văn một đoạn ở nơi nào, tại sao muốn dạng này giải, lý do ở đâu? hắn đều phải biết rõ ràng. bằng không mà nói, quay đầu đến phiên hắn đối mặt một đám đại phu, hắn dựa vào cái gì khẩu chiến bậy ý ấy. nhưng cho dù như thế, phương diện này hắn cũng có chút ngầm hồ. dù sao đối với y đạo hai chữ, hắn là thật nhất khiếu bất thông. liền xem như muốn bù lại một phen, cũng là lâm thời ôm chân vật, khó nói hiệu quả như thế nào. cũng may liên quan tới việc này, hắn cũng có biện pháp. chẳng qua hiện nay đổ vật như là đã tới tay, vậy liền nếm thử mình nhìn. quả nhiên vẫn là không được. tô mạch bất đắc dĩ cười một tiếng, phát hiện nhìn tới nhìn lui nhưng cũng nhìn không rõ. 12 quan kim trung cháo bên trong phương pháp chữa thương, cùng người ta đường đường chính chính y thuật, vẫn là có khác biệt rất lớn liên dứt khoát đem kia giải ra nội dung thu nhập ống tay áo bên trong, trên ghế ngồi xếp bằng lặng lặng chờ lấy Diệp Du Trần biểu diễn kỳ thật này lại công phu trong lúc rảnh rỗi ngoài cửa lại có Long Mục Đạo đệ tử hộ pháp ngược lại là một cái tu luyện thời cơ tốt Trong coi giải kinh động đệ tử tuyệt sẽ không đang mở trải qua người chưa từng triệu hoán tình hôn dưới tùy tiện bấy giấy chỉ là Tô Mạch đêm qua vừa mới đạt được một thiên này thần công bí tịch lại vẫn cứ là cực hàn nội công đổi thương ngay thời điểm tu luyện một chút cũng không có gì lớn nhưng bây giờ Diệp Du Trần vừa mới náo loạn như thế một trận mặc dù bên ngoài không có cái gì gợn sóng liền ngay cả tạ đồng ý đều em đẹp còn sống, nhưng trên thực tế vụ trộm sóng ngầm phun trào đều đang tìm cái này có được cực hà nội lực cao thủ, mình lại như thế trắng trợn giày vò, đây không phải là rõ ràng treo chọc thị phi sao? vì vậy đành phải lại tại trên giấy lung tung sao chép một chút đồ vật loạn thất bắt tao. nếu như nói kinh văn nội dung là tối nghĩa khó hiểu, kia tô mạch viết cái này, liền hoàn toàn là người xấu tâm thần. ngay tại chính hắn đều viết ngơ ngơ ngác ngác, ngác ngay miệng, đống nhiên liền nghe đến có người hô một cú họng. ta giải ra, cũng là không tính rất khó khăn. thanh em này tô mạch nghe rõ ràng, chính là kia chân là người. tô mạch lúc này chi lăng lên lỗ thay. Đây là bắt đầu. Nhưng mà tàng kinh trong động lại có chút đi tĩnh, như thế lại qua một lúc sau, ổn ảo thanh âm mới dần dần vang lên. Bởi vì cái này ta giải ra đằng sau cũng không cùng lấy một câu giải sai, có thể thấy được là thật có chỗ. Đám người nhao nhao từ trong sơn động tuôn ra, liên gặp được chân làm người đã cầm hai chảng giấy, hấp tấp hướng phía ngoài động đi đến. Tô Mạch nhìn Cổng Long Mục đạo đệ tử một chút, đây là thế nào? Long Mục đạo đệ tử trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại là một mực cung kính nói ra. "Thiên sinh, có cao nhân đã giải ra kinh văn, không biết ngài có phải không mau mau đến xem." đều đi sao?" đều đi." người đây, thiên sinh như đi, ta tự nhiên cũng muốn đi theo. được. tô mạch nhẹ gật đầu, liền bước ra sơn đậu. Kêu long mục đạo đệ tử tranh thủ thời gian đi theo sau lưng. theo dòng người cuộn cuộn, đi tới hang núi kia giải án trước đó. giải án về sau thì là một khối vách đá. chân làm người ngay tại đem mình giải ra kinh văn, đập vào vách đá này phía trên. thái độ kêu căng bên trong, cũng mang theo thật trọng. để tô mạch không khỏi bội phục, cái này diệp du trần quả nhiên lợi hại, nữ trang đại lao ngược lại cũng tôi nữ tử này thần sắc thái độ, vậy mà nắm giống như lúc, không sai chút nào. quả thực là từng có nhân chi có thể. Long mục đạo đệ tử cũng có chút kích động. Có người đứng tại phía trước nhất, nhìn xem trên giấy nội dung, chưng cầu một chút chân làm người đồng ý về sau, liền mở miệng nói ra. "Chư vị cao nhân, vị cao nhân này giải ra, chính là Y Kinh bên trong, quyển thứ nhất thứ bảy tiểu tiết nội dung. Tên là Nhìn Tự Quyết. Xuất từ Vọng Văn Vấn Tiết bốn chữ Yếu Quyết một trong. Bất quá, chúng ta Y Kinh bên trong, thu lục Vọng Văn Vấn Tiết bốn pháp, nhưng lại ở xa bình thường phía trên. Lúc trước chư vị hẳn là cũng thấy được, các Tự Quyết thần thông. Không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã có người giải ra nhìn Tự Quyết huyền bí. Vị này giải kinh cao nhân đã đồng ý, cùng chư vị cùng hưởng đạo này." nói xong dạng này một phen về sau người này liền đem bên trong nội dung em thay nói một đám giải kinh người nghe như si như say tô mạch lại là mặt mũi tràn đầy được vòng nguyên lý bên trong là một mực không hiểu nhưng là hiệu quả đại khái có thể minh bạch chính là bằng vào biện pháp này nhìn người một chút liền có thể biết người này có hay không bệnh đống nhiên nghe tới tựa hồ cùng bình thường nhìn cũng không hề khác gì nhau nhưng kỳ thực càng thêm cẩn thận nhập vi đạo lý trong đó càng nhiều càng thêm phức tạp bất quá cái này thâm ảo chỗ tô mạch liền nghe không rõ những người khác cũng không phải là đều có thể nghe rõ có người có chút hiểu được có người như nhặt được trí bảo nhưng cũng có người đầy mặt mờ mịt, còn có nhân nhận không ở mở miệng đặt câu hỏi. đến lúc này chân làm người liền bắt đầu êm thay nói, giải thích cà kẽ. fan này biện luận, tự nhiên cũng là để bên trong chi nghĩa, không thể ngươi nói ngươi giải ra, liền xem như giải ra. có nghi vấn ngươi đến giải đáp, bằng không chính ngươi đều ngậm hồ không rõ, ai có thể tin tưởng ngươi giải ra đồ vật là thật? tô mạch hỗn tạp trong đó, mặc dù một câu đều nghe không hiểu, lại phát hiện một mực cùng ở sau lưng mình long một đạo đệ tử đã mở tiểu xoa. loại thời điểm này, nhưng phải là một cái người học ý, ý ấy, đều tuyệt sẽ không bỏ lỡ. cho dù là an thiện nghĩ đan đối với cái này kinh văn chấp nhất sẽ chỉ mạnh hơn, sẽ không yếu bớt. Long Mục Đảo đệ tử, mặc dù là hầu hạ giải kinh người, trên thực tế cũng là giám thị. Thế nhưng là loại này ngay miệng, nhưng cũng sẽ thả lòng cảnh giác, sẽ không một mực nhìn trọng trọng. Tô Mạch tĩnh quan một lát, phát hiện vậy mà thật không có người chú ý tới mình, không nhịn được cười một tiếng, thân hình phát một cái ở giữa, tựa như nhất chợt phòng cũng đã biến mất tại sơn động chỗ sâu. Chân làm người trong miệng mặc dù tại giảng giải cái này một bộ phận nội dung kỳ thực ánh mắt lướt qua, từ đầu đến cuối có một bộ phận rơi vào tô mạch trên thân. Nhưng cho dù như thế, tô mạch lúc nào mất đi tung tích, hắn cũng không rõ ràng trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi hãi nhiên, đặt chân tàng kinh động chỗ sâu, đến lạc đường quật cửa vào. Vừa mới đặt chân bên trong, quỷ dây leo cũng đã thuận khi thị động, hiển nhiên là đã nhận ra có người tới gần. Tô Mạch tiện tay ở trên người đập một chút tránh dây leo tán một phấn, những này ngo ngoe muốn động quỷ dây leo, lúc này liền lăng xuống. Bất quá Tô Mạch cũng không có cứ như vậy trực tiếp đi vào, mà làm một lần nữa lấy ra một đoạn quỷ dây leo dây leo. Đêm qua hắn liền muốn hái một bộ phận quỷ dây leo, cầm đi cho nhỏ tư đầu nghiên cứu một chút. Đáng tiếc, thứ này lại có thể che đậy ngàn dặm tầm cảm giác, lúc này mới đành phải từ bỏ. Bây giờ lại tới Đương nhiên sẽ không buông thà cơ hội như vậy. Thuận tay lấy một tiết về sau, liền trực tiếp va vào lạc đường quật bên trong. Cửa động quỷ dây leo, thuận thế tách ra hai bên, mặc cho Tô Mạch tiến quân thần tốc. Một lần nữa đặt chân lạc đường bên trong, lần này lại không cần mê mang, nơi này đã khốn không được hắn. Ánh mắt quét qua ở giữa, liên tiếp xuyên qua mấy chỗ khớp nối chỗ, lại hơi chần chọc, liền là đến đêm quá hiệu thuốc bên ngoài. Nhưng hai lắng nghe một lát, lúc này mới một bước ở giữa đặt chân đi vào. Lần nữa tới đến hiệu thuốc bên trong. Nơi này cùng hôm qua không khác nhiều, Đan lô, giá thuốc tử, phân loại. Tô Mạch ánh mắt tại cái này quét tầm vài vòng. Cuối cùng thở dài, Tiên Bối không cho điểm nhắc nhở. Ngươi lại không nói mình muốn tìm cái gì, lão đầu tử cho ngươi cái gì nhắc nhở? Thuốc này trong phòng, lại không phải chỉ có Tô Mạch một người. Giá sách đằng sau, chuyển ra một cái lão đầu, trong tay chính cầm một bản sách thuốc đang nhìn, một bên nhìn, một bên to mày, ngẫu nhiên ngẩng đầu mới nhìn hướng Tô Mạch. Đùi gà đâu? Tô Mạch từ ống tay áo bên trong, lấy ra một bao quần áo ném tới. Độc Tôn Như nhặt được cho bảo, sách trong tay đều không để ý tới, thuận tay hướng trong lực bị lại, vội vàng hai tay tiếp nhận Tô Mạch bao phủ. Vội vội vàng vàng mở ra, bên trong rõ ràng là từng mai từng mai kho đùi gà chỉ nhìn đến độc tôn lớn nuốt nước miếng, cầm lấy một cái hung hăng cắn một cái. Hảo tiểu tử, quả nhiên nói lời giữ lời, tiền đối liền không sợ ta tại đuổi gà này bên trong hạ độc. Ngươi quên ta danh hảo, ngươi quên ta bên người còn có cao thủ. Độc tôn nở ngơ, lại ăn thời điểm, liền có chút do dự. Hắn cùng nhỏ tư đồ cách không giao thủ qua, biết cô nương kia tuổi không lớn lắm, nhưng là một thân ý thuật lại cực kỳ gây vớm. Độc thuật như thế nào mặc dù cũng còn chưa biết, lại cuối cùng không thể coi thường. Nghĩ tới đây, nhịn không được nhìn hầm hầm tô mẠch. Ngươi tiểu tử này, quả nhiên không làm người tử. Hạ độc liền hạ độc, không có hạ liền không có hạ ăn đuổi gà đều không cho người yên tĩnh. Tiền bối đại khái có thể lớn tiếng đến đâu mấy phần. Tô Mạch cười nói ra, nhìn xem bên ngoài Long Mục Đạo đệ tử có thể hay không tin đến. Không có lương tâm tiểu tử túi. Độc Tôn nhịn không được nói liên miên lại nải. Hôm qua hai người các ngươi bỗng nhiên ở giữa liền không có khí cơ, lão phu lo lắng nửa đêm. Hôm nay thừa dịp cái khác khôi lỗi không tại. Lúc này mới vụng trộm đi vào thuốc này phòng tìm kiếm tung tích. Không nghĩ tới a, lòng người không cổ, lòng người không cổ a. Tiền bối thế nhưng là từ trong sách nhìn ra hai người chúng ta tung tích. Tô Mạch giống như cười mà không phải cười. Độc Tôn cười khan hai tiếng. Cái này, đây không phải tin tưởng các ngươi người hiển tử có thiên tướng sao? Tô Mạch nghe đến đó, liền không có tiếp tục sửa bệnh, mà là một lần nữa hỏi cái vấn đề. Tiền Bối còn tại tìm kiếm Độc Long đang kinh. Độc Tôn nghe vậy nhất thời trầm mặc, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Đây là lão phu hy vọng duy nhất. Trong chấp nhóm này, Độc Tôn trên mặt không có chút nào vui cười. Tô Mạch nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, trong lòng hơi động ở giữa, đột nhiên hỏi. Nói đến, nghe nói Tiền Bối mười mấy năm trước tại một chỗ hắc đảo phía trên, độc chết đông đảo tam đại thế lực cao thủ. Lúc trước Tiền Bối mình cũng từng nói qua, tứ hải long đầu gãy tại Tiền Bối trong lòng bàn tay một tôn liền xem như Long Vương Điện Điện Chủ cũng từng bị tiền bối hạ độc, sau trận chiến ấy một thân ba năm không được gặp võ, nhưng lại không biết là thật là giả. thật. Độc tôn lườm tô mạch một chút, em đẹp, nói thế nào đến cái này rồi? chỉ là có chút hiếu kỳ. tô mạch cười cười, nhưng lại không biết tiền bối đến tột cùng là làm sự tình gì, đến mức trên giang hồ tam đại thế lực liên thủ vây giết. Tiểu hai tử, đại nhân sự tình ít hỏi thăm. Độc tôn liếc mắt, sau đó hung hăng gầm một cái đùi gà, lúc này mới cười nói ra. bất quá, lời này của ngươi ngược lại là gãi đến lao phu trông ngứa. Cái này sự thực vì lão phu cuộc đời thứ nhất đắc ý sự tình, chỉ bất quá mười mấy năm qua, lại là không người kể ra. Tiểu tử ngươi cùng lão phu xem như có chút mắt duyên, cảnh nộ cũng có chút tương tự. Nói cho ngươi biết, nhưng cũng không sao. Ha ha, năm đó lão phu tung hoành giang hồ lúc đó, cũng coi là phong lưu phong quãng, anh tuấn tiêu sái. Khoan đã. Tô Mạch Vội vàng quát tay, chúng ta hiện nay người đang ở hiện cảnh, đám nhà này thường chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bất quá tiền bối nếu là muốn nhờ vào đó khoe khoang, vẫn còn mời nói ngắn gọn. Nhìn ra cái này độc tôn trí ít hơn 60 tuổi, mười mấy năm trước lúc đó, hắn chính là hang hái thời điểm nhưng cũng ít nhất phải có hơn 40. Hiển nhiên một cái trung niên đại thúc, nói cái gì tiêu xái, nói cái gì anh tuấn đâu. Ta nhổ vào. Độc Tôn trận nhìn Tô Mạch một chút. Ta nhìn ngươi chính là dung mạo không đáng để ý, hâm mộ Lao phu phan an dáng vẻ. Thôi, không cùng ngươi cái này phàm phu tục tử sách cái này. Nói ngắn gọn, năm đó vì lão phu sở mê nữ tử, tựa như hoành cắt sông to lớn, nhiều vô số kể. Cái này ở trong, liền có Nam Hải Minh Minh chủ nữ nhi. Hắn sau khi nói đến đây, một gương mặt mo phía trên, hoàn toàn đều là vẻ ôn nhu. Tô Mạch lại là không còn gì để nói vốn cho rằng có thể nghe được cái gì chuyện giang hồ giấu với đâu làm nửa này lại còn là vì nữ tử chỗ mệt mỏi cho nên ngươi là đoạt Nam Hải Minh Minh chủ nữ nhi cho nên mới sẽ bị Nam Hải Minh liên hợp Long Vương Điện liên thủ với Quy Khư đảo vây giết nói hiệu nói vượng Độc Tôn lập tức chừng tô mạch một chút ta cùng nàng chính là cảm mến với nhau là Nam Hải Minh Minh chủ kia láo ngang cố lại cứ muốn đem gả cho Long Vương Điện điện chủ thúc đẩy Nam Hải Minh Long Vương Điện hợp tác hoàn toàn không để ý trong nội tâm nàng suy nghĩ quả thực là đem nó trở thành công cụ đến dùng kể từ đó ta ha có thể ngồi yên không lý đến dứt khoát lao phu độc thuật thiên hạ vô song vậy sẽ cũng liền tại Nam Hải Minh bên trong làm khách liền vào ban ngày vì Nam Hải Minh người xem bệnh bắt mạch ban đêm vụn trộn cùng gặp ỡ một tới hai đi nàng liền liền Châu thai ám kết đây cũng là hai chúng ta dự định trong lòng tự nhủ nếu là có hại tử kia lão ngoan cố cuối cùng không thể nhìn như không thấy cùng kia Long Vương điện điện chủ kết thân sự tình tự nhiên cũng chỉ có thể tan thành mây khói lại không nghĩ rằng một phen được ăn cả ngã về không về sau cái này lão ngoan cố hoàn toàn không xem ở huyết mạch tương liền phân thượng vậy mà đem mình nữ nhi giam lỏng càng là xuất lĩnh Nam Hải Minh đệ tử giết ta. Lão phu Há có thể như thế ngồi chờ chết. Bất quá xem ở hắn trung quy là cha vợ của ta phấn thượng, lúc này mới không có trực tiếp độc chết hắn, mà là cứu ra phu nhân ta về sau, liền lên thuyền đảo tẩu. Cái này lão ngoan cố tự nhiên không cam tâm, lúc này cùng Long Vương điện cùng một ruộng, liên thủ giết ta. Cuối cùng đem ta vây ở một tòa hắc đảo phía trên. Hắc hắc, cũng may vậy sẽ phu nhân ta đã bị ta an trí xong, bằng không, hắc đảo phía trên kia một trận, thật đúng là khó nói thắng bại. Tô Mạch nghe đến đó, liền tự nhiên mà vậy đưa ra một vấn đề. Nam Hải Minh cùng Long Vương điện kết thân. Người năm này tuổi không nhỏ, Long Vương Điện điện chủ tuổi tác sợ cũng không nhỏ a. Vị Tiên Nam Hải Minh Minh chủ, không biết so với hai vị, thư trường mấy tuổi a? Độc Tôn nhất thời im lặng, hung hăng trừng Tô Mạch một chút. "Lão phu vậy sẽ chính trực trắng nhiên, về phần Long Vương Điện người điện chủ kia." Thử, là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi. Lấy tuổi đời 20, đang lâm điện chủ bảo tọa. Huyền băng thất tuyệt chưa luyện minh mạch, hư, năm đó chưa từng đem nó hạ độc chết, thật là ta cả đời này, thứ nhất việc đáng tiếc. Này lại im lặng là Tô Mạch. Dựa theo lão nhân này thuyết pháp đến xem, Nam Hải Minh Minh chủ nữ nhi, cùng vị này Long Vương Điện điện chủ, ngược lại là tuổi tác tương bằng lẫn nhau kết thân cũng là xác thực coi là châu liên mỹ hợp, lại cứ lao nhân này chặn ngang một tay, không chỉ có tuổi tác lớn, còn không biết xấu hổ, công khai biết Nam Hải Minh Minh chủ không thể đáp ứng việc này, liền len lén để người ta khuê nữ mang thai, muốn bước đi vào khôi khổ, kết quả Nam Hải Minh Minh chủ chính là không đáp ứng. Từ hướng này đến xem, người ta Nam Hải Minh Minh chủ không giết chết người mới là lạ, rơi xuống bộ kia hạ tràng, là thật coi là gieo gió gặp bão. Chỉ bất quá, tình một chữ này xưa nay không biết nổi lên. Nam Hải Minh Minh chủ vị này thiên kim, nếu không phải thật trung tình với hắn, lại há có thể đi này đại bất đạo tiến hành? có câu nói là thanh quan khó gây việc nhà, phương diện này sự tình, tô mạch nghe một chút đã cảm thấy là một đoàn cắt không đứt lý còn loạn phá sự. Ngược lại là long vương điện bên này tin tức cuối cùng là minh xác một bộ phận, long vương điện điện chủ này sẽ là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, trở thành điện chủ bất quá thời gian mấy năm. Kia đời trước điện chủ người ở chỗ nào, tô mạch trong lòng nghĩ lại ở giữa cũng đã có suy nghĩ, chỉ bất quá còn phải từ lao nhân này miệng bên trong lại biện pháp nói, đã thấy đến lao nhân này, chính cười mỉm nhìn xem mình, không khỏi sương chẳng lẽ mình mục đích có chút rõ ràng, bị lao nhân này nhìn ra mánh khoẹt, tiên một kỳ duyên theo lý tới nói, cũng không về phần. Chính ngạc nhiên ở giữa, liền nghe đến Độc Tôn hỏi. Người làm sao không hỏi xem, rõ ràng nói là tam đại thế lực vây công ta, vì cái gì Lao Phu trong miệng chỉ nói Long Vương Điện cùng Nam Hải Minh. Tô Mạch nhất thời im lặng. Nghe tiền bối nói như vậy ta liền hiểu, quy khư đảo người, bên trên kia hát đảo, không phải là vì giết người à. Bọn hắn là vì cứu người mới đúng. Người làm sao? Độc Tôn có chút ngạc nhiên. Tiền bối cảm thấy cái này rất khó đoán. Tô Mạch như mày, nếu như ta là quy khư đảo đảo chủ, không chỉ sẽ cứu người. Hơn nữa còn sẽ ở hắc đảo phía trên lớn làm quỷ, để Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện, tổn binh hao tướng. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 413, bị ngạn hoa. Kỳ thật cái này cũng không khó đoán. Nếu như nói Nam Hải giang trong hồ, ai là không nguyện ý nhất nhìn thấy Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện kết minh. Vậy hiển nhiên cũng chỉ có Quy Khư đảo. Lúc đầu nha, ba phần tiên hạ, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Đống nhiên ở giữa, hai người các ngươi kết minh. Tổng cộng như thế tam đại thế lực, các ngươi vì sao kết minh? Cái này không phải liền là tên trọc trên đầu con giận, rõ ràng sự tình sao? cái này quy khư đảo nói không chừng lúc ấy liền ở trong đó làm không ít quỷ thậm chí ngay cả cái này độc tôn cùng nam hải minh đại tiểu thư mến nhau sự tình ai biết bọn hắn ở trong đó phải chăng cũng ra một phần lực hắc đảo phía trên sau trận này tuyệt đối không có bình thường người giang hồ tưởng tượng đơn giản như vậy độc tôn nhịn không được trợn nhìn tô mạch một chút tiểu tử túi quả nhiên không gạt được ngươi ngươi nói không sai quy khư đảo người lên đảo căn bản cũng không phải là vì giết ta mà là vì suy yếu long vương điện cùng nam hải minh Kìa ở trên đảo phát sinh sự tình ta liền không tỵ mỉ nói quá rộng dài nói tóm lại sau trận chiến này tam đại thế lực lại một lần nữa hành quân lặng lẽ lão giả ta thì là lấy chết lánh đời tại quy khư đảo trợ giúp phía dưới lén lút ve sầu thoát xác cuối cùng mang theo phu nhân ẩn cư giang hồ nói đến đây hắn hung hăng gầm một cái đuổi gà thiên hạ giang hồ hoàng đổ bá nghiệp ha ha cùng lão giả ta có quan hệ gì nay cả đời tìm một người cùng chung quãng đời còn lại há không nhân gian chuyện vui tô mạch nhẹ gật đầu tiền bối lời này ngược lại là không sai bất quá đã như vậy tiền bối bây giờ tái xuất giang hồ lại là vì cái gì độc tôn nghe được cái này lại rơi vào trong trần mặc Khe khẽ lắc đầu, tiểu tử tới đây, không phải là vì tìm hiểu lão phu việc tư a? Ngươi vừa rồi tại tìm cái gì? Nôi xương canh hiền lành nghĩ đan giải dược. Tô Mạch nói ra, tiền bối giúp một chút, ngươi muốn cứu người. Độc Tôn sững sở, lời ấy thật chứ? Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Tô Mạch ngược lại hơi nghi hoặc một chút nhìn Độc Tôn một chút. Long Mục đạo dụng ý khó dò, bây giờ lên đảo người, vào hết ấy, có chút sai lầm, liền không khỏi bỏ mình. Nơi đây tại hạ nếu là không đến, không biết tạm thời cũng có miễn, bây giờ như là đã tới, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc cho Long Mục đạo chủ, làm sằng làm bậy. Độc tôn nhìn xem tô mạch ánh mắt, lại là không tin, nét miệng nói ra. Tiểu tử ngươi gian xảo đến cực điểm, như thế suất lực chưa hẳn lấy lòng sự tình, ngươi sẽ làm? Chỉ sợ là có khác dắp tâm a? Mà lại, bọn hắn đã đi tới cái này lòng Mộc Đạo, tự nhiên là có sở cầu. Người trong giang hồ, đầu đau liếm máu, mỗi người đều phải vì mình sở tác sở vi phụ trách. Đặt vào sinh tử lộ, tử sinh không do người. Mình không có bản lãnh, còn không bằng trở về làm ruộng. hết lần này tới lần khác đến gót náo nhiệt như vậy, dù là ngươi bây giờ cứu được bọn hắn, phía sau cũng khó tránh khỏi là cái bỏ mình chi cục. Tiểu tử ngươi có thể cứu bọn họ một lần, chẳng lẽ còn có thể cứu bọn hắn cả một đời hay sao? Ha ha ha! Tô Mạch cười nói ra, nói có lý, cho nên giải rồi đâu? Ngươi muốn tới ngọn nguồn muốn làm gì? Độc Tôn nhìn xem Tô Mạch, luôn cảm giác Tô Mạch mặc dù ngoài miệng lời nói rất xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt không phải là loại kia loạn phát thiện tâm người. Ta tự nhiên ta có đạo lý của ta. Tô Mạch cười một tiếng, còn xin tiền bối cho biết. Thôi thôi. Độc Tôn gặp này cũng không hỏi thêm nữa, chỉ một ngón tay cách đó không xa một cái ngăn tủ, nơi đó có một cái hốc tối, sâu cạn có rõ, mệt hoặc không rõ. Lão phu không dám tùy tiện đụng vào lo lắng phát động cơ quan. Bất quá, nếu là tại hiệu thuốc như thế chỗ bí ẩn, chỗ tổn chi vật, tự nhiên cũng không hề tầm thường. Ngươi có thể tự mở ra nhìn xem." Tô Mạch nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, căn cứ cái này Độc Tôn nói tới đi tới trước mặt, đầu tiên là nhẹ nhàng gõ. Phía sau nghiêng thai lắng nghe. Sau một lát, như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên đưa tay ở trên vách tường nhẹ nhàng gỗ. Liền nghe đến trong tường truyền ra thẻ xem xét một thanh âm vang lên. Phía sau Tô Mạch mới mở ra hốc tối, lại là vô sự phát sinh. Độc Tôn sững sờ, ngươi tinh thông cơ quan chi thuật. Đặc biệt tinh thông, hôm qua liền sẽ không tại thuốc này phòng bên trong chúng ta bẫy. Tô Mạch liếc qua kia tránh dây leo tán vị trí. Chúng ta bấy. Độc Tôn nở nụ cười. Chúng ta bấy. Bây giờ còn như vậy sinh long hỏa hổ. Tô Mạch lúc này thì từ kia hốc tối bên trong lấy ra một cái hộp. Độc Tôn cũng vội vàng đi tới trước mặt, liền nghe đến Tô Mạch thuận miệng hỏi. Nói đến, tiền bối mười mấy năm qua liền như thế an an ổn ổn đến đây. Quy Khư đảo đã giúp ngươi vệ sầu thoát xác, nghĩ đến đối ngươi hành tung vẫn là có mấy phần nắm chắc. Long Vương điện điện chủ xem như cùng người có đoạt vợ mối hận, mà thế lực lớn ở giữa, chưa hề đều không có địch nhân Vĩnh Viên Thuyết Phá này. Hôm nay đánh ngươi chết ta sống, ngày mai liền có thể nâng cốc hôn hoan, đây mới là trạng thái bình thường. Chẳng lẽ hắn về sau liền không có đi tìm ngươi? Hắn dám? Độc tôn cười lạnh một tiếng, chỉ bằng bản lãnh của hắn cũng dám ở trước mặt Lao Phu nhai răng. Lời nói này được bao nhiêu có chút ngoài mạnh trong yếu. Trung binh là Long Vương Điện Điện Chủ, không nói tự thân võ công như thế nào, bản thân thế lực càng là không thể khinh thường. Dưới cơn nóng giận, cho dù là lấy mạng người để đóng, Độc tôn cũng phải chết không có chỗ chôn Bất quá tô mạnh khám phá không nói toản, chỉ là cười nói ra. Hắn không dám. kia đời trước Long Vương Điện Điện Chủ, cũng mặc kệ sao? Độc tôn nghe vậy nếu mày nói lên cái này lão phu cũng là cảm thấy kỳ quặc quái gở. Vị này lao điện chủ, từ khi chuyển vị về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua. Ồ, tô mạch trong tay dừng lại. Ha ha, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Độc tôn lắc đầu, ngươi cũng biết những này thế lực lớn ở giữa, nội bộ đấu đá rất lợi hại, sử dụng thủ đoạn, không chỉ có hiểm ác mà lại gan đầu. Tiêu Mao đầu tiểu tử đến cùng là thế nào ngồi lên cái này Long Vương Điện Điện Chủ chi vị? Còn hai chuyện, càng quan trọng hơn là chính hắn từ sau lúc đó cũng đống nhiên ở giữa truyền vị cho một người khác, cũng chính là hiện nay Long Vương Điện Điện Chủ là bởi vì. Ngụy Sở Hạ độc. Tô Mạch nhìn về phía Độc Tôn. Độc Tôn lại lắc đầu, việc này giang hồ cực ít nghe đồn, ngẫu nhiên có giâm ba câu, cũng quả thật là như thế suy đoán. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Mặc dù không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là lão đầu tử lại biết, tiểu tử này xem như cái ngút trời kỳ tài. Có Long Vương điện bí bảo Long Vương dám tương trợ, thật đánh nhau, toàn bộ Nam Hải không có mấy người là đối thủ của hắn. Ta đột kia, có thể áp chế hắn 2 năm, liền đã xem là khá. Ba năm? Kỳ thật căn bản làm không được. Hắn a, hơn phân nửa là mất tích. Ồ, Tô Mạch liền vội vàng hỏi, lời ấy giải thích thế nào? Tiểu tử ngươi đến cùng có mở hay không cái dương? Độc tôn gấp thẳng cán dụng răng, cái dương này đặt ở trước mặt, tô Mạch nói nhăng nói cuội, chính là không mở ra. Chớ không phải là muốn độc chiếm? Nếu không tiền bồi đến, tô Mạch đem cái dương đẩy lên Độc tôn trước mặt. Độc tôn nhất thời im lặng, hắn ngay cả hốc tối cũng không dám mở, lại thế nào dám mở cái dương này? Cười khan hai tiếng về sau, lúc này mới nói ra, ta lại không có ngươi cái này một thân cơ quan chi thuật, đương nhiên vẫn là được ngươi tới. Về phần tại sao nói hắn mất tích, hắc, ngươi biết lao giả ta mặc dù thoái ẩn giang hồ vài chục năm, nhưng mà đối với Long Vương Điện, cũng từ đầu đến cuối không dám vứt lỡ. Hắn bỗng nhiên ở giữa truyền vị vốn là Ly Kỳ, ta tự nhiên được nhiều thêm chú ý. Lại phát hiện một việc. Hắn nói đến đây có chút dừng lại, gặp đưa tới Tô Mạch hứng thú về sau, lúc này mới nói ra. Long Vương dám, ném đi. Long Vương dám? Tô Mạch biến sắc, đó là cái gì? Độc Tôn liền muốn dùng trong tay đuổi gà, đem Tô Mạch đập chết. Trứng Trạc đang hoảng, còn tưởng rằng hắn biết đâu. Kết quả Long Vương dám là cái gì hắn đều không rõ ràng. Lúc này lắc đầu, vừa rồi mình suy nghĩ Tô Mạch một mực dây dưa tại cái này Long Vương điện sự tình, có phải hay không cùng Long Vương điện có thủ. Hiện tại xem ra, thật sự là suy nghĩ lung tung một cái ngay cả Long Vương giám là cái gì cũng không biết người, làm sao có thể cùng Long Vương điện có thủ. Lúc này đành phải nói ra, Long Vương giám a, là một chiếc gương, nghe nói trong đó ghi chép Long Vương điện bên trong cao thâm nhất võ học, càng là một loại vũ khí. Tiền bối chớ có cùng ta cho đùa, một chiếc gương sao có thể làm vũ khí? Tô Mạch một bên thuận miệng nói chuyện, một bên ngón tay cũng tại cái này trên cái hộp nhẹ nhàng gõ gõ. Bất quá lần này chính là làm bộ dáng, cái này trong hộp căn bản cũng không có cơ quan. Doãn Tiểu Ngư viết thời gian dài như vậy Long Vương điện bị văn, còn không có độc tôn cái này một chút thời gian nói đến nhiều cơ hội này hắn đương nhiên không thể bỏ qua độc tôn không nghi ngờ gì gặp Tô mạch không tin ngược lại cười lạnh một tiếng người trẻ tuổi tự cảm thấy mình có một thân phi phàm bản lĩnh lại thông minh liền xem thường người trong thiên hạ không phải nhớ lấy nhớ lấy ánh mắt muốn thả lâu dài thiên hạ này giang hồ thật sự là thâm bất khả chắc lợi hại cái này long vương dám đúng là một kiện vũ khí lấy long vương điện điện chủ nội công tôi động liền có kinh thiên động địa chi uy ngươi cho rằng năm đó long vương điện dựa vào cái gì có thể trở thành cái này nam hải tam đại thế lực một trong nam hải minh hạo ngày kim nào quy khư đạo vô lượng tàn khôn Long Vương Điện Long Vương sát dám, chính là cái này tam đại thế lực căn bản. Năm đó Hoành Hành Nam Hải, ai có thể cản? Những năm gần đây, luôn có người hoành không xuất thế, liền có người hiểu chuyện lấy ra cùng tam đại sánh vai. Nhưng dù cho là cho tới bây giờ, ai có thể trở thành Nam Hải lớn thứ tư thế lực đâu? Không có, một cái đều không có. Tiền đối quả nhiên kiến thức rộng rãi. Tô Mạch liền vội vàng gật đầu, bất quá, thuyết pháp như vậy, cái này Long Vương dám mất đi, Long Vương Điện chẳng phải là thế cục rất không ổn. Cho nên lão đầu tử liền rất yên tâm a. Độc Tôn gặp này lại cười, bọn hắn thế cục bây giờ, đúng là cùng cùng nguy cơ. Chỉ bất quá, Nam Hải Minh cũng tốt, Quy Khư Đảo cũng tốt, đều trong bóng tối thăm dò, cũng chưa có xác định, Long Vương dám chân ném đi, cho nên hiện tại cục diện bên trên còn có thể nhìn xem qua. Mà vị này tân nhiệm Long Vương điện điện chủ, cũng không phải là cái gì hạ người tầm thường. Những năm gần đây, bí mật này cũng chưa từng lưu truyền ra đi. Tiền bối kia vì sao không đem việc này chiêu cáo giang hồ? Tô Mạch giống như cười mà không phải cười. Ít cất minh bạch giả hồ đồ. Độc Tôn hừ một tiếng, bọn hắn ba nhà đấu càng lợi hại, lao già ta thì càng an toàn. Nếu là Quy Khư Đảo cùng Nam Hải Minh, thật đem cái này Long Vương điện bức bách chó cùng dữ dỗ. Ai biết lại sẽ phát sinh cái gì? Tiền Bối quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Hắn nói tới chỗ này thời điểm, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên. Cái này hộp mở ra. Độc Tôn gặp này cuối cùng là thở dài ra một hơi. Vội vàng dò xét thủ quan sát, muốn nhìn một chút trong này đều có đồ vật gì. Và mắt lại là một đống lớn bình bình lọ lọ. Bất quá đều là lấy nhan sắc phân chia, cụ thể có cái gì công hiệu lại không rõ ràng. Độc Tôn không quan tâm những chuyện đó, tiện tay lấy ra một cái bình nhỏ, thích hả, chính là những mày. Vật vô dụng. Lại cầm lên một cái, cũng không đúng chứng. Tô mạch bên này lại nhìn thấy Tại trong dương lại có một đóa hoa, bình thường đến em, đóa hoa đã bị người ngắt lấy, nên khô cạn. Nhưng là đóa hoa này, lại là dị dạng tiên diễm chói mắt. Cánh hoa tựa hồ bị người khác lấy mất qua, cắt ra chỗ, còn có chất lỏng chảy ra, xen lẫn một loại dị hương. Tô Mạch đem hoa này lấy ra, hơi quan sát, đột nhiên Độc Tôn ánh mắt liền bù lại. Đây là cái gì? Hoa. Nói nhảm. Độc Tôn cao mày, lão đầu tử cả một đời cùng hoa cỏ làm bạn, nhưng vì sao chưa bao giờ thấy qua dạng này hoa? Hắn cầm trong tay, tiện tay liền lấy xuống một mảnh lá cánh đưa vào trong miệng. Không sợ có độc? Tô Mạch hỏi. Độc tôn trận nhìn tô mạch một chút, nói đều chẳng muốn nói, đã ăn xong cái này một mảnh cánh hoa về sau, hắn khẽ nhíu mày. Hoa này cánh, vừa mới nói ba chữ, chính là biến sắc, không tốt, coi là thật có độc. Sau khi nói xong, lão nhân này xoay người liền ngã, hai mắt khẽ đảo phía dưới, vậy mà khí tuyệt mà chết. Trong chấp nhóm này, cho dù là tô mạch kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đỡ ra tại chỗ. Độc tôn y độc xong tuyệt, một thân y thuật độc thuật đều không tầm thường, mình mới nhắc nhở, cũng bất quá là thuận miệng mà thôi. Dù sao người như hắn, thứ này có độc hay không, liếc mắt một cái cũng đã có thể phân biệt ra được cái 7 tám phần. Ai có thể nghĩ tới, cái này một ý nghĩ sai lầm, cũng đã âm dương lượng cách. Hắn không chỉ không nhìn ra hoa này có độc, cũng nhìn không ra, hoa này vậy mà độc đến loại trình độ này. Đường đường nhất đại độc tôn, vậy mà liền này mất mạng. Tô Mạch cảm giác việc này đều có chút ly kỳ, đưa tay thăm dò độc tôn mật độc, nhịp tim, đúng là chết không thể chết lại. Chúng sinh chi đọ sức sóng đại thời đại. Lúc này không khỏi thở dài, đáng tiếc những này đùi gà. Hắn đưa tay đem đùi gà thu hồi lại, một lần nữa bao khỏa tốt, nhét vào trong ngực. Sau đó lại nhìn một chút đóa hoa kia, trầm ngâm về sau, liền thận trọng đem nó gói kỹ, cũng nhận được trong tay háo vốn nghĩ đem độc tôn thi thể cũng mang đi nhưng lại tại cái này ngay miệng đông nhiên có tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên tô mạch tâm niệm vừa động liền đem trong hộp bình bình lọ lọ đều cất kỹ sau đó trước tiên đem cái hộp kia thả lại hốc tối bên trong lại thuận tay giúp bọn hắn đem cơ quan phục hồi như cũ theo sát lấy dưới chân một điểm cũng đã đến trên sàng ngang túi đầu tinh quan công phu hai cái long mục đạo đệ tử đã vội vã đến hiệu thuốc bên trong đang muốn tìm kiếm thứ gì liền thấy được độc tôn thi thể lập tức giật nảy cả mình chết rồi hắn làm sao lại chết ở chỗ này một người khác cũng là chấn kinh không nhỏ liếc nhau về sau, liền tranh thủ bên ngoài trông coi long mục đạo đệ tử gọi và hỏi nói, biết không ngoại nhân tới qua, lúc này mới yên lòng lại. hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại vội vàng đi lục tung, một bên tìm kiếm, một bên nói ra, cái này khôi lỗi làm sao lại bỗng nhiên chạy đến nơi đây đến. hắn hẳn là vô chi vô giác, lặng chờ mệnh lệnh mới đúng. chuyện này muốn hay không bẩm báo, bẩm báo là phải bẩm báo, bất quá bây giờ đạo chủ tình huống không ổn, lại không phải lúc nói chuyện này, vẫn là phải đợi lão nhân ra ông ta tỉnh lại lại nói. ta nghe tới mặt người nói, tuyển chọn phải tăng tốc tiến hành, nhất định phải trong vòng 3 ngày đem đây hết thảy kết thúc. lựa chọn ra đời tiếp theo đảo chủ nhân tuyển về sau, liền phải vội vã giao tiếp. trước không để ý tới, một hồi ngươi trước mang theo đồ vật ra ngoài, chúng ta chia binh hai đường, ta đem thi thể này. hắn nói đến đây, có chút do dự, là trực tiếp cầm đi đốt nghiệt luận, vẫn là đầu tiên chờ chút đã. đầu tiên chờ chút đã đi, xử trí như thế nào, cũng còn chưa biết, vẫn là trước đặt ở dược nhân trong hộp báo cáo về sau lại làm xử trí. nói đến đây, hai người thứ muốn tìm đã không sai biệt lắm, trong đó một người đi tới lúc trước tô mạch mở ra cái kia hốc tối trước đó, mở miệng hỏi. nói không nói có cần hay không bị ngạn hoa. không nói. Không nói liền không cầm, tự tác chủ trương, ta cũng không muốn ném đi tay. Sau khi nói đến đây, bọn hắn đem đồ vật đóng gói thành một cái bao quần áo nhỏ, để một người con quay người rời đi. Một người khác thì là nâng lên độc tôn thi thể, đi ra hiệu thuốc. Bọn hắn chân trước rời đi, Tô Mạch liền từ trên xà ngang xuống tới, nhìn một chút ống tay áo. Bị ngạn hoa. Cái này đông tây huyền huyễn trong tiểu thuyết, hắn thấy cũng nhiều. Tiếp trước cũng từng lục soát qua, mặc dù truyền thuyết không ít, nhưng cũng không thấy thần kỳ. Càng không có ăn một miếng cũng là người ta chết kỳ hiệu. Ý niệm trong lòng nhấp nhô ở giữa, lại là đã phi thân mà ra. Vũ trộm đi theo kia cóng độc tôn người kia sau lưng. Về phần nói đảo chủ, buổi tối hôm nay có thể đi đảo chủ trong viện tìm kiếm. Thời gian có hạn, lại là không thể lại vừa ra tiến lãng phí thời gian. Kia Long Mục đảo đệ tử, hiển nhiên cũng rất gấp. Tại kia địa quật rừng đá bên trong, một đường lao vụt, rất nhanh liền đi tới mặt khác một nơi. Cái này khiến tô mẠch không khỏi cảm khái, đất này quật quả thực không nhỏ. Thuận cửa sơn động sau khi đi vào, bên trong lại là từng tòa động quật, mỗi một cái động quật đều trang cửa sắt. Trong môn là từng cái thần sắc nghèo túng người trong giang hồ, có cuốn giúp vào địa, có tay đem hàng rào sắt, còn có đã sớm chết đi thi thể hư thối tràn đầy khu trùng, số lượng nhiều, lại là do so tô mạch dự liệu còn kinh người hơn. Không chỉ có như thế, tại cái này dược nhân hộ bên trong, không chỉ có long mục đạo đệ tử thủ hộ, càng là tràn ngập một cỗ mục nát cùng mùi thuốc dung hợp hương vị. Đỉnh đầu bóng ma bên trong càng là có đồ vật gì ngay tại trên đó nhúc đích. Nghiệt luận, kia long mục đạo đệ tử hiển nhiên thời gian rất gấp, tìm một cái không người sơ động, liền đem độc tôn ném vào. Trợ tay đóng lại sau cửa sắt, cái này vội vàng mà đi. Chờ hắn đi về sau, tô mạch cũng chưa từng trực tiếp hiện thân. Những này nguyệt luận hoàn toàn lặn thân ở hắc ám bên trong, Hiển nhiên chưa từng phát giác mình xâm nhập. Dứt khoát liền cẩn thận dò xét một phen. Thì triển phong thần thối, thân hình như gió quét qua, hai mắt tại hai bên trong sơn động tìm kiếm. Trong chốc lát, ánh mắt dừng lại, lúc này thân hình nhất chuyển, cả người trực tiếp từ kia cửa sắt hàng rào ở giữa xuyên qua. Xúc cốt công, môn này hành tẩu giang hồ, liệu cửa nạy ra khóa thiết yếu thần công, Tô Mạch tự nhiên là đến cùng ngụy tử ý hảo hảo lánh giáo một chút. Trong sơn động kia người, vốn là cuộn rút thành một đoàn, bỗng nhiên tựa hồ là có chỗ phát giác, mánh nhưng ngẩng đầu, lập tức đại hỉ. Tô tổng tiêu đầu, chính là đoạn nhân kiệt. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K-3. Chương, chương 414, nhiệt luật Trịnh trọng nhắc nhở lúc ăn cơm thận sách học trường tô tổng tiêu đầu đoạn nhân kiệt vừa nhìn thấy tô mạch vội vàng liền muốn đứng dậy tô mạch khẽ vuông tay để hắn chớ có loa động hơi quan sát một hồi tình huống bên ngoài về sau lúc này mới cười nói ra đoàn huynh đệ còn mạnh khỏe không muốn lấy như thế nào từ đây địa thoát thân tô tổng tiêu đầu nói đùa đoạn nhân kiệt vội vàng nói ngài đêm qua cho ta giải khai huyền đạo lại chưa từng cứu ta nghĩ đến là có an bài khác ta nào dám tùy ý làm vậy liền ở chỗ này lặng chờ tô mạch một lần nữa quan sát một chút đoạn nhân kiệt không khỏi nhẹ gật đầu Đoàn huynh cùng một năm trước so sánh, đúng là như là thoát thai hoang cốt. Bây giờ ta ngược lại thật sự là là có kiện sự tình muốn để ngươi làm. Tô tổng tiêu đầu cứ nói đừng ngại. Đoàn nhân kiệt tinh thần chấn động, bất quá lời nói này xong sau, nhưng lại vội vàng nói, bất quá trước lúc này, tại hạ còn có một chuyện cho bẩm. Đoàn huynh không cần phải khách khí, cứ việc nói thẳng chính là, ta, ta tìm tới sư phụ ta. Thương Lan thần đau. Lần này ngược lại là ngoài Tô mạch ngoài dự liệu, người ở nơi nào? Ngay tại vách. Đoàn nhân kiệt sau khi nói đến đây, cũng có chút kỳ quái, ta cùng sư phụ nói Hôm nay Tô Tổng Tiêu Đầu tất nhiên sẽ đến, hắn hẳn là cũng đang chờ đợi mới đúng, vì sao nghe được người ta nói chuyện, lại không mở miệng? Cái này hai sư đồ vậy mà tại nơi này làm hàn xóm, ngược lại để người không tưởng tượng được. Về phần vì sao không mở miệng, vậy dĩ nhiên là không thể mở miệng. Tô mạch lại tới đây, đi bí ẩn sự tình, há có thể dung lục nhĩ lắng nghe. Cho nên bên cạnh người kia hắn tới thời điểm, liền đã đánh một kích cản khôn điểm huyệt đại pháp. Này lại đã đã hôn mê, tự nhiên là không thể mở miệng. Bất quá này sẽ là bởi vì không biết người này thân phận, cẩn thận lý do mà thôi, bây giờ nếu biết là Thương Lan thần đao, tự nhiên không thể như thế xử sự lúc này nói với đoạn nhân kiệt, ngươi lại đợi chút. Sau khi nói xong, cũng đã đến sắt vách nhà tù bên trong. Nơi này đang nằm một cái lao nhân. Tô mạch thì trên dưới tường tận xem xét. Thân hái tiêu thụ, thân thể nghèo túng, một cái tay đã bị chém đứt, băng bó chỗ, thẩm thấu máu tươi đã biến thành màu đen bốc mùi. Không khỏi than nhẹ một tiếng, bấm tay giải khai huyệt đạo của hắn. Lao nhân kia mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy tô mạch chính là sương sở Ngươi, tô mạch có chút ủy quyền. Thương Lan Thần Đao tiền tại hạ tô mạch. Nguyên lai ngươi chính là tô tổng tiêu đầu. Thương Lan Thần Đao nghe vậy lập tức giật mình liền nói mình mới còn rất tốt địa, làm sao đông nhiên ở giữa liền đã ngủ. Nguyên lai like là người này đến, vô thanh vô tức ở giữa, vậy mà đem mình cho chế trụ, không khỏi cảm khái, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, không hề tầm thường. Tô Mạch cũng không có khiếm tốn, chỉ là nói một tiếng ngắt tội, đưa tay một tay lấy cầm trong lòng bàn tay, lại ngoáy một cái, liền nghe đến thẻ xem xét một tiếng vang nhỏ, kia cửa sắt đã mở ra. Thanh âm này không lớn, thật giống như chỉ là có người đưa tay lay động hàng rào, ngược lại là không có gây nên người bên ngoài chú ý, mà đoạn nhân kiệt vị trí cái này nhà tù bên trong, hai sư đổ lại là có thể gặp nhau chỉ là hai người này lại gặp nhau, cũng là nhìn nhau không nói gì, riêng phần mình trầm mặc. Bọn hắn đêm qua gặp lại, lẫn nhau tình huống nên biết cũng đã biết. Vì Bi phân cũng tốt, thống hận cũng được, này lại cảm xúc cũng đã sớm vượt lên. Cuối cùng vẫn là Tô Mạch phá vỡ cái này yên tĩnh. Thương Lan thần đao tiền bối, xin hỏi một câu, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ai? Thương Lan thần đao thở dài, lão phu là tìm đến Lê Chớ Sinh. Lê Chớ Sinh? Tô Mạch nhìn về phía đoạn Nhất Kiệt. Lê Tiền Bối là Chu Cô nương sư phụ, người giang hồ xương bày chỉ đạt tinh. Lấy 12 thứ toái tinh chỉ làm căn cơ, tự sáng tạo đạn tinh chỉ. Hắn nói đến đây nhìn trộm nhìn tô mạch một chút, lúc trước chưa từng cùng tô tổng tiêu đầu tường thuật toán tinh thông sự tình, chỉ vì gia sư cùng lê tiền bối là hảo hữu trí giao, còn xin tô tổng tiêu đầu thứ lỗi, thì ra là thế. tô mạch nhẹ gật đầu, điểm này ngược lại là có thể thông cảm được. lê chớ sinh cùng vị này thương lan thần đao đã tương giao tâm đầu ý hợp, mà chu văn tĩnh cùng trình tố anh bọn hắn quan hệ cũng là không hề tầm thường. Bực này tình huống phía dưới, trình tố anh cùng đoạn nhân kiệt, tự nhiên là nói năng thận trọng, không nguyện ý nói nhiều. tô mạch nghe vậy thì là vẫn ngắm nhìn quanh, như thế nói đến, vị này lê tiền bối, bây giờ cũng tại thuốc này người trong ruộng không tại, thương lan thần đao nhẹ nhàng lắc đầu, lão phu lần theo vết tích, tìm tới hắn thời điểm, hắn đã không tại thuốc này người trong hộp. bây giờ là sống hay chết, lại là không được biết, tô mạch nghe vậy không khỏi nhíu mày, tại thuốc này người trong hộp, không rõ sống chết, hạ trạng tất nhiên không tốt, hoặc là trở thành nghiệt luận, hoặc là, chính là cho ăn nghiệt luật. kia trương quyền nhưng tại nơi đây, tô mạch lại hỏi, trương quyền, thương lan thần đao chân mày hơi nhíu lại, trương quyền cũng đến rồi, nói đến đây, hắn nhịn không được nhìn về phía đoạn nhân kiệt, đoạn nhân kiệt nhẹ gật đầu, theo đạo lý tới nói. Chứ tiền Bối bây giờ đúng là cũng đã đến cái này Long Mục Đảo bên trên. Chu cô Nương bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm hắn cùng Lê Tiền Bối tung tích, nhưng Thủy Trung chưa từng tìm tới. Thì ra là thế. Thương Lan thần Đao nhìn về phía Tô Mạch. Tô Tổng Tiêu đầu, ta nghe Nhân Kiệt ta nói qua giữa các ngươi phát sinh qua gấp mắt. Nhân Kiệt trẻ người non dạ, làm việc hoang đường. Lão Phu ở chỗ này, thay hắn cho Tô Tổng Tiêu đầu đổi tội. Chỉ là bây giờ đứa nhỏ này người đang ở hiểm cảnh, mặc dù bây giờ có thể bảo vệ nhất thời, thế nhưng là trên đảo này người, từng cái âm tàn độc ác, sở tác sở vi, làm cho người giận sôi. Cho nên. Còn xin Tô Tổng Tiêu Đầu có thể cứu hắn một cứu. Lão phu cảm tạ. Nói dây rựa đứng dậy, liền muốn hành đại lễ. Tô Mạch vội vàng đưa tay hơi ngăn lại. Tiền Bối nói quá lời. Tô Mộ cùng Đoàn huynh ở giữa sự tình đã xóa bỏ, đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Chỉ là cái này Long một Đảo, nhưng cũng không thể không làm để ý tới. Tựa như cùng Tiền Bối lời nói, bây giờ có thể bảo vệ nhất thời, nhưng lại làm sao có thể cam đoan phía sau không sinh biến cố. Vậy theo Tô Tổng Tiêu Đầu đến xem, phải làm thế nào là tốt. Tự nhiên là Trảm Yêu ma, còn Điện Ngọc làm sáng tỏ. thương Lan thần đau nghe vậy, Thần sắc không khỏi chấn động, trên mặt cũng hiện hiện vân chấn chi sắc. Chỉ là nhìn một chút tay phải của mình, nhưng lại thở dài. Tô tổng tiêu đầu nói có lý. Chỉ tiếc, lão phu bây giờ đã là một giới phế nhân. Nếu là cái tay này vẫn còn, ngược lại là có thể vì thế hơi tận non nứt. Nhưng hiện nay, ai? Tô mạch cười một tiếng. Tiên bối chớ có lo lắng, việc này vãn bối trong lòng đã có tính toán trước. Chỉ là, còn cần đoàn huynh đệ hơi mạo hiểm. Tô tổng tiêu đầu lời này càng là nói quá lời. Đoạn nhân kiệt lập tức nói ra. Như thế ma quận, nếu là không thể đem phá hủy, không biết còn phải hại nhiều ít giang hồ đồng đạo. Phàm là có ta có thể giúp một tay địa phương, tô tổng tiêu đầu cứ việc phân phó chính là. Dù là vì thế mà chết, đoạn nhân kiệt chết cũng không tiếc. Thương Lan thần đau nghe vậy, nhị không được nhìn về phía đoạn nhân kiệt, trong con ngươi có chút vui mừng, cũng có chút lo lắng. Tô Mạch hơi chút trầm ngâm. Đoàn huynh đệ thân ở nơi đây, kỳ thật lại là được trời ưu ái. Thuốc này người trong một người, chưa hẳn có thể tin hoàn toàn, cũng chưa chắc tất cả đều không thể tin. Tô Mô bây giờ trong lúc nhất thời khó mà phân biệt, lại cần Đoàn huynh đệ giúp ta làm vài việc. Hắn nói đến đây, có chút dừng lại. Hai vị đợi chút. Thoại âm rơi xuống, thân hình cũng đã không thấy tung tích nếu nói mới lúc đến, chưa từng lưu ý, cho nên không nhìn thấy tô mạch thân hình. nhưng này lại hai sư đồ ánh mắt tất cả đều ở trên người hắn, lại như cũ không biết tô mạch đến cùng là thế nào rời đi. cái này một thân khinh công, quả thực là nghe rợn cả người. so sánh dưới, đoạn nhân kiệt vẫn còn tốt một chút, thương lan thần đao lại là nghẹn họng nhìn chân chối. đêm qua, đoạn nhân kiệt nói với hắn tô mạch như thế nào như thế nào đến, hắn còn không thể tin được. dù sao nghe đoạn nhân kiệt thuyết pháp, tô mạch cùng hắn tuổi tác tương đều là người thiếu niên, võ công lại cao hơn lại có thể có gì lây vớm. về phần nói đông hoang thứ nhất, loại chuyện này chưa từng thấy tận mắt, luôn cảm thấy truyền luôn chưa chắc là thật, lại không nghĩ rằng vị này quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, đúng là đệ nhất đẳng cao thủ. Đang trong lòng hãi nhiên ở giữa, lại ngẩng đầu, liền phát hiện Tô Mạch đã trở về. Chỉ bất quá trở về cũng không phải là một mình hắn. Trong tay của hắn còn cầm một cái long mục đạo đệ tử. Người này này lại lại tựa như một điêu khắc đá, nửa điểm không thể động đậy. Tô Mạch đưa tay đem người này quần áo 벗 đi, nhìn đoạn nhân kiệt một chút. Đoạn nhân kiệt bừng tỉnh đại ngộ, đây nhất định không phải đưa tới cho mình làm mắm giường, lúc này nhanh lên đem y phục của mình cùng người trước mắt này đổi một chút trong chốc lát, đoạn nhân kiệt liền đã hiển nhiên một cái long mục đạo đệ tử, thuận tay đem người kia ném tới nhà tù chỗ sâu, tô mạch nói ra, ta ở đây trên thân người thực hiện càn khôn điểm huyệt đại pháp, lường trước người này mấy ngày nay ở giữa đều không được động đậy, thương lan thần đao tiền bối, đoàn huynh đệ, các ngươi tiếp xuống lại đạt được bên ngoài cẩn thận. lúc này liền như thế như vậy, như vậy như thế dặn dò một phen, sư đồ hai cái đồng thời gật đầu, đoạn nhân kiệt càng là phấn chân tinh thần, như thế nói đến, động thủ này, liền chỉ ở mấy ngày nay bên trong, không sai, tô mạch nhẹ gật đầu, cho nên thời gian có chút căng thẳng, lường trước kia đốt đèn lão giả cũng chưa chắc có công phu đến xem xét bên này tưởng tỉnh. nếu như người này phát hiện mạch khỏe, đoàn huynh cứ việc nghĩ biện pháp thoát thân chính là lạc đường bên trong lộ tuyến. ngươi cần phải nhớ cho kỹ, chuyện không thể làm, lấy bảo toàn tự thân là hơn. vâng. đoạn nhân kiệt hai tay ô quyển, nghiêm nghị tuân mệnh. sự tình nói đến đây, trên cơ bản còn kém không nhiều lắm, chỉ là tô mạch quay đầu, lại là nhìn về phía dược nhân hộp đỉnh đầu phương hướng, lông mày có chút giương lên. nên nói cũng đều không sai biệt lắm, tiếp xuống duy nhất khả năng tồn tại biên số, chính là đầu này trên đỉnh nhị luật đấu với người còn không sao, tùy cơ ứng biến chưa hẳn không có cứu vãn chỗ trống thế nhưng là cái này nghiệt luật, thứ này tô mẠch quả thực hiểu có ít, Đến tuột cùng như thế nào thi hành mệnh lệnh, làm sao nghe theo phân phó, có thể hay không vì vậy mà lộ ra chân ngựa, đây chính là tô mẠch không thể không cân nhắc vấn đề, hơi không cẩn thận, đoạn nhân kiệt cái mạng này, thật sự có có thể sẽ bàn giao tại thuốc này người trong hộp, hẳn là nghĩ như thế nào cái biện pháp, đã không dẫn lửa tiêu thân, lại có thể đem cái này nghiệt luật trừ bỏ đâu, trong lòng đang nghĩ tới đây, đống nhiên liền nghe đến một thanh âm từ một chỗ nhà tù bên trong truyền đến, nóng, nóng quá a, làm sao lại nóng như vậy, tô mẠch sững thanh âm này. Lúc này vội vàng thăm dò đi xem, bất quá từ nơi này vị trí lại nhìn không rõ lắm, bất quá phương hướng âm thanh truyền tới, đúng là Tô Mạch suy nghĩ đầu kia. Sau một khắc, liền nghe đến vang một tiếng bang. Ai? Ai đem láo đầu tử nhốt tại nơi này? Đây là địa phương nào? Thanh âm này vang lên, hoàn toàn không có chút nào che lấp, để Tô Mạch rất là ngạc nhiên. Thanh âm này rõ ràng chính là Độc Tôn. Vừa rồi tại hiệu thuốc bên trong, hắn ăn kia bị nạn hoa một mảnh cánh hoa, kết quả trực tiếp xoay người lên chết. Dứt khoát gây vớm. Để Tô Mạch rất là cảm khái một phen giang hồ hiệp bác. Lại không nghĩ rằng Lão nhân này nói chết thì chết còn chưa tính, này lại nói thế nào sống liền sống. Kia, cái này bây giờ nên như thế nào càng khái? Càng khái một chút nhân sinh vô thường, sinh tử khó lượng. Bất quá này lại cũng không phải lúc càng khái, lão nhân này chết sống chớ định, lại là bằng thêm một trận biến số. Lúc này Tô Mạch ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Quả nhiên liền gặp được bóng đen phun trào, là trên đầu vẫn giấu kín trong bóng đêm nhiệt rung động. Chỉ bất quá, mới động tác biên độ rất nhỏ, thân thể ẩn tàng cực kỳ bí ẩn, Tô Mạch dù là nhãn lực phi phàm, cũng khó có thể xem thấu kỳ cụ thể tình huống. Nhưng hôm nay cái này khẽ động xem như để tô mạch triệt để bắt được, cái này lại là một cái quái vật khổng lồ, long mục đảo bên trên những tên điên này đến cùng là đem thứ gì chắp vá tại một chỗ. Không đợi tô mạch biết rõ ràng chuyện này, liền nghe đến tiếng họ hét vang lên, la long mục đảo tại thuốc này người trong hộp trông coi đệ tử, Trước nhiệt luận một bước bắt đầu chuyển động. người nào, trở về. tô mạch trong lòng khẽ động, đối thương lan thần đao sứ đồ nói ra, ta đi một chút liền về. hai sư đồ liền vội vàng gật đầu, lại nhìn tô mạch, lại biến mất vô tung vô ảnh. thân pháp kỳ diệu, tựa như quỷ thần. ngược lại là thương lan thần đao lúc này có chút xoan xuyết, cái này. Tô tổng tiêu đầu có phải hay không quên đem lão phu mang về rồi? Sư phụ nội, xem trước một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Ừm. Hai sư đồ quyết nghị ăn dưa, tô Mạch bên này thì đã đến mặt khác một chỗ trống không trong phòng giam, ở trên cao nhìn xuống đi xem. Tại thuốc này người hộp tầng dưới chốt trong thông đạo, bị long mục đạo đệ tử vây quanh, đúng là độc tôn. Lão nhân này bây giờ từng sợi tóc đứng lên, tựa như tức sủi bọt mép. Đứng ở nơi đó, hai con người bên trong ẩn ẩn mang theo một tiêu mờ mịt, không biết người ở chỗ nào, tựa hồ cũng không biết chung quanh đều là những người nào. Nghe được bọn hắn gọi mình trở về, lão đầu liền rất không vui. Thuật tay từ trong tay háo lấy ra một cái đuổi gà, hung hăng ngay một ngụm, nuốt xuống về sau, không đợi mở miệng nói chuyện, đầu tiên là xoay người liền nôn. Nói ba, Long Mục Đảo các đệ tử mắt thấy ở đây, cũng không biết nên làm vẻ mặt gì, liền gặp được lão nhân này nhảy chân chửi động. Cái nào đồ hung trướng, vậy mà dùng thối đuổi gà hại lão phu. Long Mục Đảo đám người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo tức giận quát, cầm xuống. Mấy người phi thân lên, từ ống tay háo bên trong lấy ra đòn đao, lưỡi đao chỉ chính là độc tôn trước mặt các nơi yếu hại. Độc tôn nổ đến một nửa, bây giờ còn muốn lại nôn, cũng đã không còn kịp rồi. Đưa tay ngăn lại hai thanh đao. Trở tay tìm đòi, một thanh nhấn xuống một cái long mục đạo đệ tử cổ, đang muốn đối ngay mặt đấm. Kết quả vừa rồi ăn thối đuổi gà buồn nôn buồn nôn, lại một lần xông lên đầu. Năm đấm chưa từng tới kịp đánh đi ra, đầu tiên là hẻ một tiếng. Kêu long mục đạo đệ tử lúc đầu bị người bắt được, chính là kinh hoàng, chỉ muốn nên như thế nào phản thủ làm công, đương thần mà đối đãi. Lại là nằm mơ cũng không nghĩ tới, chờ đợi mình không phải độc tôn đánh trả, mà lại như thế tẩy lễ. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình còn không bằng chết dứt khoát. Trong chốc ngắn này, toàn bộ dược nhân hộp cũng không khỏi hiên lạc lại. Sau đó liền nghe đến xoát xoát vài tiếng thanh âm xé gió. Cái khác Long Mục đảo đám người thì nhao nhao bước ra trở ra, né tránh thật xa, hai mặt nhìn nhau về sau, đồng thời gật đầu. Ám khí, này cận thân giao thủ quả thực nguy hiểm, bị lao nhân này đánh chết cũng là thông khoái, cái này nôn một thân, ai có thể chịu được? Lúc này nhao nhao vung tay, đánh đi ra lại là từng mai từng mai màu đen độc châm, vật này tên là quỷ thứ, chính là lấy quỷ dây leo bên trên gai độc, rút ra chất lỏng, một lần nữa rèn luyện mà thành. Độc tố chi mãnh liệt, thậm chí còn tại quỷ dây leo bản thân độc tính phía trên. Trong lúc nhất thời, đầy trời hắt châm, thui sái như mưa, từ bốn phương tám hướng hướng phía độc tôn đánh tới. Tốt tử. Độc tôn gầm thét một tiếng, an giám lớn ta. Thoại âm rơi xuống, rơi lên trong tay kia bị nôn khắp cả mặt mũi long mục đảo đệ tử, đống nhiên dạo qua một vòng, đem cái này đẩy trời hất châm ngăn lại hơn phân nửa. Một cái tay khác lại là nắm vào trong hư không một cái, trong lòng bàn tay như có hấp lực, kia quỷ thứ nhau nhau như là yến non về rừng, vậy mà tất cả đều rơi xuống độc tôn trong tay. Hắn đem cái này quỷ thứ tới tay, hơi sức sờ, đống nhiên như có điều suy nghĩ, lại là thu nhập trong lực. Theo sát lấy tay háo lấp một cái, có bột phấn ở bên trong lực thúc đẩy phía dưới, trong ngay mắt bao phủ tại một cái long mục đảo đệ tử trên thân. Người kia đầu tiên là chấn động, tiếp theo trong con ngươi lại không thần trí, vung về đoạn đao đâm về phía khoảng cách gần hắn nhất một đồng bạn. Sự biến đổi này để mấy cái long mục đảo người lập tức mê mang. Thế nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng cũng không để ý tới như thế rất nhiều. Lúc này có người mở lời quát, cổ quái xuất hiện ở lão tặc này trên thân, hạ sát thủ đi. Độc tôn lập tức vô cùng tức giận, nói thật giống như các ngươi mới hạ thủ lưu tình, mà liền tại lúc này kia bỗng nhiên đối đồng bạn xuất thủ long mục đệ tử đã bị bên người hai người bắt, vốn định cầm xuống lại làm xử trí, lại không nghĩ rằng ở trong một người bỗng nhiên đối một người khác lại lớn đánh võ lần này hoàn toàn không có phòng bị nửa gương mặt suýt nữa bị một chảo kéo xuống người người kia bị đau gầm lên giận dữ nhu thân mà lên nhưng lại chưa thật cùng đối phương giao thủ mà là vượt qua người kia hướng phía mấy cái khắc cùng tập mà đi tô mạch người trong bóng tối lặng lặng nhìn xem một màn này không khỏi nghĩ đến xích diêm đạo bên trên chuyện xảy ra lão nhân này một khi thật hung ác hạ sát thủ thủ đoạn quả thực thảm liệt tâm niệm động chỗ chợt ngẩng đầu đi xem liền gặp được một cái khổng lồ cái bóng từ giữa không trung ngã lao đầu xuống một cái long mục đạo đệ tử chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng đã không thấy tung tích Bên cạnh một cái mắt thấy ở đây, lúc này gầm thét một tiếng. Nghiệt luật, ngươi muốn làm gì? Lại chỉ nghe một tiếng nuốt thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, mấy cái long mục đạo đệ tử trên mặt lập tức toát ra vẻ sợ hãi. Lão nhân này hạ độc, tựa hồ khơi dậy nghiệt luật hung tính, nơi đây không thể ở lâu. Nhanh đi bẩm báo. Một phen nói đến đây, lại là im bặt mà dừng, cả người cũng bị một cái cự đại cái bóng lôi đến giữa không trung, theo sát lấy chính là nuốt thanh âm. Chúng sinh chi độ sức sóng đại thời đại. Trận này biên cố, để độc tôn đều có chút ngạc nhiên, không khỏi ngừng đầu quan sát. Sau một khắc, sắc mặt đại biến. Thứ quỷ gì liên gặp được một đầu khổng lồ cự mãng, từ giữa không trung bỗng nhiên rủ xuống, đầu rắn dữ tợn, há to miệng, hướng phía Độc Tôn đánh tới. Bất quá, vẻn vẹn như thế, cũng là không sao. Mãng xà chi lưu, hành đầu giang hồ người luôn luôn phổ biến. Mặc dù lực lớn, thế nhưng là giang hồ hảo thủ đối phó lại cũng không khó khăn, vì vậy thường thường trở thành trong mâm mỹ thực. Thế nhưng là trước mắt đầu này, cũng không chỉ như thế. To lớn đầu rắn trung quanh, lại còn quay chung quanh một vòng đầu người. Chất lỏng màu đen ở trong đó chậm chạp chảy xuôi, có đầu người đã mục nát thành bã có đầu người vẫn còn tại kéo dài hơi tàn. Chỉ là trong con người cũng sớm đã không có người thần trí, duy chỉ có còn lại dã thú hung tàn. Hai con ngươi huyết hồng một mảnh, phảng phất cùng đại sà này cộng sinh. Mà tại đại sà này dưới bụng, lại là lít nha lít nhít khảm tiếp không biết bao nhiêu hai người tay. Tựa như con giết chân, chỉ nhìn đầu người ra tóc mà. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3k-3. Chương, chương 415, giải dược. Cái này, hơi cường điệu quá đi. Tô Mạch nhìn trộm đứng ngoài quan sát, mắt thấy thuốc này người hộp phía trên, vậy mà cất giấu dạng này một vật, cũng là nhìn không được có chút ngạc nhiên. Thứ này, thật là trong hiện thực có thể tạo nên ra sao? Long mục đạo đám người điên này thật sự chính là sự tình gì cũng dám làm a. Tô Mạch rất rõ ràng, nghiệt luật là một loại quái vật. Bản thân là lấy tứ chi khảm tiếp mà thành, thượn như cùng kia đốt đèn lão giả lời nói, lấy người kinh tài tuyệt diễm bộ vị, lắp lên thành một cái hoàn toàn mới người. Này lại tạo nên ra một cái dạng gì cao thủ. Hay là nói, này sẽ là một cái dạng gì quái vật. Liên tình huống trước mắt đến xem, điểm này là không thành công cũng còn chưa biết, nhưng lại thúc đẩy sinh trưởng ra không có thần trí nghiệt luật, không có thần trí, không có trí tuệ, chỉ còn lại có giết chóc bản năng. Cho nên. Bọn hắn chỉ có thể thông qua kia để cho người ta mê thất tâm thần độc dược, để nghiệt luật nghe lệnh làm việc. Chỉ là không nghĩ tới, nghiệt luật lại còn có thể chơi như vậy. Đem người tứ chi, khảm tiếp tại rắn trên thân, tạo nên ra một đầu, tựa như trong thần thoại ma quái. đương nhiên, gia hỏa này tựa hồ khoảng cách chân chính yêu ma quỷ quái, còn kém xa lắc. Con cự mãng này trên dưới quanh người nhiều chỗ nát giữa, không có cứng rắn lân thiến, phương thức chiến đấu cũng có chút đơn nhất. Chủ yếu là ỷ vào mình lực lớn vô cùng, lại thêm dưới phần bụng những cái tia tay, bắt lấy nhân chi về sau, dạo chơi vách đá hai bên, hoặc là đem người ngã tại trên tường, hoặc là đem người nuốt vào trong miệng. Mà chân chính để Tô Mạch để ý là, con rắn này đầu. Nó đầu rắn to lớn bên trên, có một lỗ hổng. Bên trong không có cái gì, chỉ là một cái cự đại mà mục nát lỗ thủng. Như thế xem ra, chân chính điều khiển đại xà này thân thể, là khảm tại đại xà cái cổ bên cạnh những người kia đầu. Tô Mạch trong lòng như có điều suy nghĩ, long một đạo người, đem cái này nghiệt luật để ở chỗ này, là vì thủ hộ dược nhân hộ. Nhưng lại không biết có phải thật vậy hay không bởi vì độc tôn thi triển thủ đoạn, kết quả dẫn đến cái này nghiệt luật xảy ra vấn đề. Ý niệm trong lòng nhấp nô ở giữa, kia đại xà đã mở ra miệng lớn. Chưa từng trước đối phó độc tôn ngược lại là đem mấy cái long mục đảo đệ tử cho nuốt vào trong bụng, khi thì vung vẩy cánh tay, đem long mục đảo người bắt lại, đập chết ở trên vách tường. Toàn bộ dược nhân hộp lập tức hỗn loạn tương bừng. Mà độc tôn thấy rõ ràng ra hỏa này dáng vẻ sau đó, lại là sắc mặt tối sầm. Lúc này giận mang một tiếng, không cần suy nghĩ, xoay người chạy. Cái đồ chơi này thấy thế nào đều không giống như là cái tốt con đường, phảng phất yêu quái, chưa từng giao thủ, trong lòng cũng không khỏi cất ba phần khiếp ý, cái này còn đánh cái truy. Lão nhân này chạy ngược lại là nhanh, thời gian trong ngay mắt, liền đã chạy ra thật xa, mắt nhìn thấy liền muốn thoát ra dược nhân hộp lại là bỗng nhiên mũi chân điểm một cái, lang không mà lên. nguyên bản vị trí, lập tức phát ra đôn đốt một tiếng vang thật lớn. là kiêng nghiệt luật quái mãng hung vậy đuổi rắn, hung hăng rơi đập. độc tôn thì tựa như viên hổ, treo tại dược nhân hộp trên vách núi đá, đưa tay nắm lấy một gian nhà tù hàng rào sắt, nhìn dưới mặt đất đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ, nhịn không được giận mắng một tiếng. đây là muốn lao đầu tử mệnh a. thoại âm rơi xuống, to lớn đầu rắn đông nhiên sông ngang mà tới, há to mồm, liền muốn đem độc tôn nuốt vào. độc tôn lại là run tay một cái, một cỗ xương độc trực tiếp đưa đến cái này nghiệt luật quái mãng trong miệng có lẽ là biết thứ này không phải cái gì tốt lai lịch cũng tất nhiên sẽ không ăn ngon quái mang lúc này đóng chặt miệng nhưng dù là như thế bị độc này vật bao phủ chỗ cũng không khỏi ra thị thu thối không biết là có hay không còn có cảm giác đau hoặc là sinh mệnh bản năng né tránh đại sa này cũng không chấp nhất đem độc tôn nuốt vào mà là toàn bộ đầu đi lên dương lên dán vách đá hướng lên trên phương bơi đi bất quá cái này quái mang thủ đoạn lại không chỉ có như thế mặc dù hướng phía phía trên đi nhưng mà dưới bụng dán tay lại là nhao nhao hướng phía độc tôn trộm tới độc tôn mặt đều đen đây rốt cuộc là quái vật gì những này tay bắt không đầu không đôi cũng không thấy mảy may con đường có thể nói, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, một cái chưa từng đem độc tôn trộm trong tay, liền tới cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư. Mấy chục cái tay nhao nhao trộm tới, độc tôn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát thân mà đi. Nhưng lại tại lúc này, có lực gió tiếng xé gió vang lên. Kia đang theo lấy phía trên leo lên nghiệt luật quái mãng, quanh thân mảnh nhưng chấn động. Bỗng nhiên liền đã mất đi tất cả lực lượng, từ giữa không trung nga xuống. Phịch một tiếng tiếng vang, quái mãng rơi xuống đất, chỉ đánh toàn bộ dược nhân hộp đều là hung hăng run rẩy một chút. Độc tôn cúi đầu đi xem, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia minh ngộ. Trên cổ đầu người giống như nát một cái còn muốn xuống dưới xem xét một chút tình huống, chợt nhìn thấy kia quái mãng thân thể bát ra, lại còn có thể nhúc đích, còn chưa có chết. Loại vật này quả nhiên không thích hợp, đây là nơi thị phi, lão già ta vẫn là đi trước vi diệu. Độc tôn cũng không dám lại dừng lại, xoay người lại, thi triển khinh công bỏ trốn mất dạng. Mà liên tại độc tôn chân trước trốn ra dược nhân hộ, đằng sau liền nghe đến thanh âm xé do trận trận lọt vào tai. Kia quay chung quanh đang trách đầu chăn sọ bên trên đầu người, nhau nhau nổ tung. Bất quá sau một lát, cái này nguyên bản còn muốn xoay người mà lên quái mãng, liền triệt để không thể đậy. Từng kia từng sợi chất lỏng màu đen từ cái này nổ tung đầu lâu bên trong chạy ra tới mùi máu tươi, mùi hôi thối, mùi thuốc hỗn tạp dược nhân trong hộp kia một cố không nói được hương vị hỗn hợp tại một chỗ quả thực là một lời khó nói hết chỗ tối tô mạch, thì là thu ngón tay về đầu liếc qua phía dưới tình huống ngoại trừ mấy cái kia đi ra ngoài bẩm báo dược nhân hộp biến cố long mục đảo đệ tử bên ngoài còn sót lại long mục đảo đám người cơ hồ tất cả đều chết tại tại chỗ đại xa này lực lớn vô cùng dưới bụng gián bàn tay bắt người hướng phía trên vách tường hất lên một đập đập lấy liền chết đụng liền vong như thế một phen hồ làm không phải ngược lại để dược nhân hộp này lại công phu thủ vệ chống dũng, bất quá đây cũng chỉ là nhất thời. tiếng bước chân mặc dù còn có chút xa, bất quá mục đích minh xác. nghĩ đến đóng quân các nơi long mục đảo đệ tử, chính nào nhau hướng phía bên này chạy đến. tô mạch liếc nhìn về sau, thở dài. hắn vẫn rất nghĩ cẩn thận nghiên cứu một chút con rắn này tình huống. bất quá đầu này đại xà phát cuồng, rất tới chưa chết đám tù nhân nhau nhau ngừng chân vây xem, này lại công phu mình xuống dưới, thật sự là quá bắt mắt. dứt khoát thân hình thoát một cái về tới đoạn nhân kiệt bên này. đoan huynh, chờ sau đó mặt loạn sự tình lắng lại về sau, ngươi lại khác chọn thời cơ y kế hành sự đoạn nhân kiệt lúc này đã ứng, tô mạch thì mang theo thương lan thần đao quay trở về hắn nguyên bản nhà tù bên trong, như thế mới một lần nữa thi triển phong thần thối hướng phía tảng kinh động trở về. Về phần đầu kia nghiệt luật quái mãng, cuối cùng chỉ là người vì tạo nên, da thịt cùng mãng xà cũng không khác biệt, quái đản là quái đản thế nhưng là nhược điểm nhưng cũng minh xác. thứ này mặc dù nhìn dọa người nhưng xử lý cũng không khó. đêm qua, tiêu nghiệt luật lão giả trong đầu chất lỏng màu đen chạy ra đến về sau, bản thân liền đã mất đi sinh cơ, mà không có đầu trưởng không thân thể, chính là một cô thi thể thôi chỉ cần đem mấy cái kia không chế quái mãng thân thể đầu người đánh nát, cái này quái mãng cũng không có cái gì có thể vì. đương nhiên, loại chuyện này biết dễ đi khó. người bình thường liền xem như biết đầu này là nhược điểm chỗ, có thể nghĩ muốn đánh nát chế mỡ cũng cực kỳ khó khăn. về phần nói tô mẠch, đây cũng là không thể càng đơn giản hơn. đơn giản là nhiều đạn mấy lần ngón tay thôi. mặc dù nhiệt luật quái mãng không đủ thành đạo, nhưng mà việc này lại là cho tô mẠch trong lòng một lời nhắc nhở. long một đảo bên trên đám người này, sở tác sự tỉnh hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường đam chiêu suy nghĩ phạm vi, bọn hắn có thể đem đầu người tiếp tại cự mãng trên thân có phải hay không còn có thể làm ra những chuyện khác. Toàn bộ Long Mục đảo bên trên, ngoại trừ đảo chủ cùng kia đốt đèn lão giả bên ngoài, nhưng còn có cao thủ khác. Cùng loại với dạng này nhiệt luật, còn có bao nhiêu? Xem ra hôm nay ban đêm, đúng là có cần phải đi một chuyến thành chủ viện tử. Còn có một chuyện khác để Tô Mạch cực kỳ để ý. Mới tại thuốc kia phòng bên trong, Độc Tôn rõ ràng đã chết, hắn là thế nào lại còn sống? Bị ngạn hoa, rốt cuộc là thứ gì? Còn có, Độc Tôn này lại lại chạy đi nơi nào? Hắn sau khi tỉnh lại, sở tác sở vi cũng không thích hợp. Hắn tựa hồ không biết dược nhân hộ, sẽ không phải là mất trí nhớ đi. Mãi cho đến tô mạch từ lạc đường bên trong quay trở về tàng kinh động cũng chưa từng nhìn thấy độc tôn tung tích. Bất quá trở về bên trong lại là thấy được kia đốt đèn láo giả, vội vàng đi tới địa quật. Hiện nhiên là dược nhân hộ bên này biến cố, đem nó hấp dẫn tới. Về tới kia giải án trước đó, Diệp Du Trần bên này tự nhiên còn chưa từng kết thúc. Mãi cho đến chân làm người thấy được tô mạch về sau, lúc này mới ngừng nói. Bên hai thì đồng thời truyền đến Diệp Du Trần thanh âm. Ngươi ở phía dưới làm cái gì? Mới ta nhìn kia đốt đèn lão quỷ, vội vội vàng vàng dẫn người hướng chỗ sâu đi. Ngươi sẽ không phải xuống dưới đạo luận a Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Dược nhân hộp xảy ra chuyện, bất quá không liên quan gì tới ta. Vậy là tốt rồi. Diệp Du Trần nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo nói ra, bất quá đảo chủ bên kia tựa hồ xảy ra vấn đề, hôm nay thấy được mấy cái tới lui vội vàng người, đều là đảo chủ bên người cận vệ. Nếu không phải đảo chủ tình huống có biến, bọn hắn là sẽ không tùy tiện rời đi. Tình huống có chút không đúng, chỉ sợ lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ngươi chuyến này nhưng có thu hoạch, không có chút nào đo được. Tô Mạch thở dài, ta đối nơi này cuối cùng hiểu có ít, lại phải xem ngày mai Diệp Hinh thủ đoạn. Thôi được. Diệp Du Trần hai chữ này tựa hồ là có chút thất vọng, bất quá Tô Mạch lại phát hiện chân làm người khoe miệng, có chút dương lên, hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng của hắn không khỏi có chút buồn cười, nhưng sau một khắc, nhưng lại lông mày có chút dương lên. Nguyên lai là dạng này. Thật sâu nhìn hắn một cái về sau, lại là quay người hướng phía tảng kinh ngoài động đi đến. Chân làm người thân sắc sững sờ, còn muốn cho Tô Mạch truyền âm, bất quá nhưng lại dừng lại. Trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ bởi vì ở trong hang bên trong không thu hoạch được gì, cho nên tâm tình khó chịu? Tô Mạch làm sao biết Diệp Du Trần suy nghĩ trong lòng, mới vừa tới đến tàng kinh thâm nhập quan sát nơi cửa, liền gặp được hầu hạ mình cái kia Long Mục đạo đệ tử, chính cùng đồng bạn cùng một chỗ trông coi cửa sân động. Vô địch từ hiến tế tổ sư ra bắt đầu. Nhìn thấy Tô Mạch về sau, liền vội vàng tiến lên một bước. Thiên sinh đây là, ta có chỗ đến, muốn sửa sang một chút suy nghĩ. Tô Mạch khoát tay áo, ngươi không cần hầu, ta ngày mai lại đến. Tốt, thiên sinh đi thong thả. Người kia túi người hành lễ, suy nghĩ một chút, vẫn là về tới trong sân động. Nhìn xem Tô Mạch trên bàn những cái kia văn tự, trong lúc nhất thời cảm giác đầu nhân đều đau. Cái này lại là viết linh tinh vẽ linh tinh. Người này thật không phải đến làm giả sao? Hắn do dự một chút, vẫn là đem những vật này dò xét một lần. Chỉ bất quá, lần này nhưng cũng không dám lấy thêm đi cho trên đạo đại nhân vật nhìn. Thận trọng thu vào trong lực, coi như việc này chưa từng xảy ra. Tô Mạch rời đi tàng kinh động, một đường chưa từng dừng lại, trực tiếp về tới trong viện. Nhỏ tư đồ cùng Ngụy Tử Yiye, một ngày này tự nhiên cũng chưa từng đi ra ngoài. Đêm qua Tô Mạch cùng Nhỏ tư đồ, tại thi thể kia bên trên tìm được một bản độc long đăng kinh, có thể là thật. Lại có cái kia màu đen chất lỏng tình huống, cũng phải để Nhỏ tư đồ điều tra thêm nhìn. Bây giờ còn từ thuốc kia phòng hốc tối bên trong, tìm được rất nhiều bình bình lọ lọ, lại có kia một đóa có thể làm cho người chết đi sống lại hoa. Nhỏ tư đồ bên này lại là muốn so Tô Mạch bận rộn nhiều. Đêm hôm nay có được đồ vật giao cho nhỏ tư đồ về sau, Tô Mạch lại lấy ra diệp du trần cho hắn kia phần phá giải ra kinh văn nội dung. Liên phía trên này nội dung cùng nhỏ tư đồ thỉnh giáo. Nhỏ tư đồ cũng không đoán hỏi tới nghiên cứu cái khác, trước cùng Tô Mạch giải thích phía trên này mỗi một câu nói nội dung. Tô Mạch không muốn biết nó vì sao, chỉ cần biết nó như thế. Cho nên học tập cũng là rất nhanh, lại thêm Tô Mạch đã gặp qua là không biết được trước sau bất quá một canh giờ quan cảnh cũng đã đem nên nhớ tất cả đều ghi tạc chỗ sâu trong óc đợi chờ hắn từ nhỏ tư đồ gian phòng rời đi về sau liền dẫn Dương Tiểu Vân rời đi Long Mục Thành bọn hắn hôm nay ban ngày cần làm sự tình không ít một phương diện Chu Văn Tĩnh đoạn Văn Vũ bọn hắn nói tới cái kia phía sau núi sơn động để hắn tương đối để ý muốn qua xác nhận một chút một mặt khác hắn còn muốn cùng Chu Văn Tĩnh bọn hắn bắt được liên lạc có một số việc cần phân phó bọn hắn đi làm đợi đến tô mạch cùng Dương Tiểu Vân từ Long Mục ngoài thành trở về thời điểm đã là bóng đêm phủ chỉ là tối nay Long Mục Thành lại có vẻ phá lệ yên tĩnh. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân một đường trở về chỗ ở, liền gặp được Ngụy Tử Y đang ngồi ở trên bậc thang áp, mặt mũi tràn đầy đều là nhảm chán chi sắc. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, rất là không có thành ý khoát tay áo. Tô Lama, ngươi lại chủ tính mấy phần ủy kế? Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, nhìn quanh một vòng viện này, lại là chân mày hơi nhíu lại. Những người khác đâu? Cũng chưa trở lại. Ngụy Tử Y rối lưng một cái nói ra. Hôm nay người đảo chủ này tuyển chọn, thăng nhanh tiến trình, muốn đánh tới nửa đêm đâu? Nghe nói là bởi vì đảo chủ bệnh tình nguy kịch, cho nên sốt ruột tranh thủ thời gian tuyển ra một vị võ công cao cường. Tài đức vẹn toàn thiếu niên tuấn kiệt, tiếp nhận đạo chủ chức trách lớn. Ngay cả ngươi cũng biết rồi. Tô Mạch nhìn Ngụy Tử ý một chút, Ngụy Tử Y nhịn không được đối trận mắt nhìn. Có ý tứ gì? Ta còn không thể biết rồi. Đạo chủ bệnh tình nguy kịch, huyên náo mọi người đều biết. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, Đông Nhiên mỉm cười. Có ý tứ. Hắn đang còn muốn nói cái gì, liền nghe đến cửa phòng mở ra thanh âm, Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương dơ lên nhỏ Tư đổ đang từ trong phòng ra, nhìn thấy Tô Mạch về sau, nhỏ Tư đổ vội vàng hô một tiếng. Tô đại ca, trong con ngươi có chút vẻ vui thích, nhưng lại cố nén chưa từng mở miệng nói rõ. Tôi mạch thấy một lần phía dưới, cũng đã có chút hiểu được. Tìm được. Ừm. Đi vào nói. Tiếng chính là chân tiểu tiểu gian phòng. Chân tiểu tiểu này lại đang ngồi ở dương gỗ trước mặt, sở trường đầu ngón tay đâm bệnh công tử. Nàng thân rộng thể béo, dựng thẳng lên ngón tay, liền cùng một cái mập đều đều nhỏ chảy gỗ đồng dạng. Đâm một cái đâm một cái, bệnh công tử đau nhè răng trợn mắt, đối chân tiểu tiểu trợn mắt nhìn. Chờ độc trên người ta giải, ta tất sát ngươi. Nha. Chân tiểu tiểu không quan trọng nhẹ gật đầu, lấy một chút đầu của hắn. Bệnh công tử lập tức bị đâm ngược lại, trực tiếp nằm ở trong Dương, tức giận đến khẽ vươn tay liền tự mình đem nắp Dương cho đắp lên. Chân tiểu tiểu mắt thấy ở đây, cũng không để ý, liền gõ gõ cái Dương nói ra: "Ở tại trong Dương lão thần tiên a, ngươi có có nhà không? Ta tới tìm ngươi cầu nguyện." Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, cái này đều lộn xộn cái gì? Chân tiểu tiểu nghe được thanh âm của hắn về sau, vội vàng quay đầu. Đại đưa ra. Tô Mạch trừng nàng một chút, "Trong Dương lão thần tiên, sư phụ ta nói qua." Chân tiểu tiểu vội vàng nói, truyền thuyết trong Dương là có lão thần tiên, nếu như có thể mở ra đối ứng cái Dương, nhìn thấy hắn nói" Hắn liền sẽ giúp ngươi thực hiện tất cả nguyện vọng, liền xem như muốn lên vạn kho chân heo, cũng có thể làm được. Tô Mạch lười nói nhiều với hắn, vung tay lên, nắp dương lập tức mở ra. Hướng bên trong một nhìn, kém chút cười ra tiếng. Bệnh công tử cuốn rúc vào bên trong dương này, hai cánh tay gắt gao bịt lấy lỗ tai, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên làm xong nên đón súng kích chuẩn bị. Người này tâm cao khí ngạo, tự có một phái cao thủ khí độ. Bây giờ luân lạc tới tình cảnh như thế, ngược lại là để cho người không khỏi tổn thức. Cũng chính là hắn hiện nay ngũ hóa ma công thất bại trong gắng sức, bằng không mà nói, phàm là gọi hắn còn có nửa điểm có thể vì. Đoán trường tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý bị chân tiểu tiểu như thế chơi bừa. nhưng mà bệnh công tử đợi nửa ngày, không thấy chân tiểu tiểu kia mập đều đều đại thủ đầu ngón tay đâm trên người mình, không khỏi mở hai mắt ra đi xem. liếc mắt liền thấy được tô mẠch. lúc này cả giận nói: họ tô, bản tọa đã rơi vào trong tay của ngươi, liền chưa từng nghĩ tới có thể toàn thân trở ra. bất quá, ngươi muốn giết cứ giết, muốn dóc thịt thì dóc thịt, làm gì xếp vào như thế tên đần, làm nhục tại ta. bản tọa bây giờ, ngươi cũng không có chút nào giá trị lợi dụng. nam hóa thần công cũng vì ngươi đoạt được, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tô Mạch cười nói ra, bệnh công tử sao lại nói như vậy? Ngũ Hóa Ma Công không phải ta truyền thụ cho ngươi sao? Ngươi, tuổi còn trẻ, há có thể như thế không muốn mặt." Bệnh công tử khí mặt đều sai lệch. "Ta chúng kia nuôi xương trong canh mê thất tâm trí chi vật, ngươi nhờ vào đó lửa gạt ta năm hóa thần công, bây giờ lại còn rõ rạc. Ngươi cũng là đường đường cao thủ một đời, như thế hành vi ha không làm trò hề cho thiên hạ." Tô Mạch gặp này liền nhìn nhỏ tư đồ một chút. Nhỏ tư đồ cười nói ra, "Hắn nuôi xương canh đã giải. Ngươi mang về những thuốc kia bình bên trong, đúng là có giải dược. Mà lại, ta phát hiện Giải dược này đơn thuốc bên trong, chủ dược chính là ngươi hôm nay mang về đóa hoa kia. Đoá hoa này, cực kỳ kỳ lạ. Thoát nhánh côn khô, dược tính cực kỳ cổ quái, nhưng lại mạnh kinh người. Giống như vô định số, lại có kỳ hiệu. Độc tôn phục dụng hoa này cánh bỏ mình, tiếp theo lại sống, ở trong tất nhiên có chút cổ quái liên quan. Chỉ là, ta bây giờ nhất thời bán hội, lại là không làm rõ được. Tô đại ca, ngươi đến lại cho ta một chút thời gian. Tô mạch nhẹ gật đầu nói ra, đan kinh phía trên, có đầu mối chưa. Nhỏ tư đồ khẽ gật đầu, bất quá nhưng lại thở dài. Quyền kia đan kinh, hẳn là đúng là độc long tử lưu lại. Chi tiết. Tại ta vô dụng. Chương 416, Thạch Thành. Nhỏ tư đầu nguyên bản cũng không tính nói thật. Nếu để cho Tô Mạch cho rằng Độc Long Đan kinh liền có thể chữa khỏi mình, có lẽ hắn liền sẽ không tiếp tục mạo hiểm à. Kết quả, phần tâm tư này tựa hồ quá rõ ràng. Bị một bên nhàm chán ngụy tử y nhìn thấy về sau, liền rất rõ ràng nói cho nàng, cái này không có ý nghĩa. Tô Mạch như là đã đi tới trên tòa đảo này, nếu như không đem tòa đảo này pha trộn cái long trời lở đất, vậy hắn cũng không phải là cái kia Tô La mà. Mà từ trước mắt đủ loại tình huống đến xem, liền xem như hiện tại thu tay lại. Long mục đảo bên trên người cũng sẽ không bỏ mặc chúng ta rời đi. bởi vậy, cùng xoắn xuyết cái này không có chút ý nghĩa nào lo lắng, thậm chí có khả năng thắt thất lương cơ, còn không bằng cùng tô mạch ăn ngay nói thật. ngụy tử y lời nói còn vang vẳng bên tai. Nhỏ tư đồ, ngươi tựa hồ vẫn luôn tại làm việc ngốc đâu. bất quá, suy nghĩ trong lòng người kia, vì mình tổn thương bệnh đi mạo hiểm, sẽ lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. nghĩ tới chỗ này thời điểm, nhỏ tư đồ mặt đằng địa một chút liền đỏ lên. có rõ ràng như vậy sao? nàng theo bản năng nhìn về phía trước mắt tô mạch, liền gặp được tô mạch cũng không có gì đặc biệt thần sắc, càng có cái gì thất vọng và nhục trí chỉ là ánh mắt dường như có chút kỳ quái, tô mạch đúng là có chút buồn bực. độc long đan kinh đối nhỏ tư đồ vô dụng, điểm này kỳ thật tại tô mạch đoán trước phạm vi bên trong. độc long tử dù sao xuất thân huyền hồ đỉnh, độc long đan kinh nếu quả như thật xuất từ người này chi thủ, vậy hắn bản sự lại lớn, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể vượt qua huyền hồ đỉnh đương đại nhiều như vậy thấy thuốc. ngay cả bọn hắn đều thúc thủ vô sách, đem hy vọng ký thác vào một cái đã qua đời nhiều năm người lưu lại một bản đan kinh bên trên. cái này ít nhiều có chút mù quáng, chỉ là vô dụng liền vô dụng, đỏ mặt cái gì kính a? hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không sao. Bản này liền để ý liệu bên trong. Nhỏ tư đồ có chút túi đầu, nhẹ nhàng ngân một tiếng, sau đó nói ra: "Bất quá, Tô đại ca, đóa hoa kia không chỉ là nuôi xương canh giải dược bên trong chủ dược, đồng dạng cũng là nuôi xương canh chủ dược. Ngươi nói nó gọi bị ngạn hoa? Kỳ thật hẳn không phải là đi, chân chính bị ngạn hoa ta biết. Đóa hoa này, cho dù là gọi cái tên này, cũng cùng chân chính bị ngạn hoa là hai loại vật khác biệt. Bị ngạn hoa." Ngụy Tử Y nghe vậy nhịn không được ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút. Nghe nói là sinh trưởng trên hoàng tuyền lộ, liên tiếp sinh tử kỳ hoa. Nào có thần khí như vậy? Nhỏ tư đồ cười cười, bất quá là người bên ngoài miễn cưỡng gắn ghép mà thôi, vì thế diễn sinh ra tới cố sự cũng không ít. Bất quá mọi người đối với cái này hẳn là đều không có hứng thú. Trên thực tế bị ngạn hoa chỉ là một loại đẹp mắt hoa cỏ mà thôi. Chỉ nói là đến nơi đây, nàng có chút dừng lại, nhưng là cái này một đóa, lại khác. Mặc dù ta hiện tại còn không rõ ràng lắm thứ này tình huống cụ thể, nhưng là từ trước mắt đã biết tình huống đến xem. Nó tựa hồ có thể căn cứ phối dược khác biệt, mà sinh ra hiệu quả khác nhau. Cái này tại y lý, lý thuyết y học mà nói, hoàn toàn là nói không thông. Trên đời này, làm sao lại có như thế không nói đạo lý đồ vật? trên đảo này không nói đạo lý đồ vật nhiều lắm. tô mạch cười nói ra, bất quá nó càng là không nói đạo lý, ta đối với đạo chủ sau lương bí mật, thì càng tràn ngập lòng tin. Nhỏ tư đồ, chân của ngươi có lẽ thật sự có biện pháp có thể trị liệu. tại cái này không nói đạo lý ở trên đảo, ngươi cái này không nói đạo lý chứng bệnh, chưa hẳn chính là thật khó giải. cái này, nhỏ tư đồ ngẩn ngơ, lại phát hiện mình vậy mà không cách nào phản bác, cuối cùng cũng chỉ đành nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền phiền phức tô đại ca. không sao. tô mạch nói đến đây, lại liếc mắt nhìn đã bị vắng vẻ đã lâu bệnh công tử, cười nói ra, tiền bối bây giờ cảm giác như thế nào? Còn lại một hơi. Bệnh công tử sau khi nói đến đây, nhịn không được xem xét Trần Tiểu Tiểu một chút. Ngươi nếu là không để cho ta cùng cái tên điên này cùng ở một phòng, ta đại khái có thể sống càng tốt hơn một chút. Ừm, đã tiền bối nói như vậy, kia quả nhiên vẫn là bảo trì hiện trả tốt. Hắn sau khi nói xong, đưa tay đem kia nắp dương cho đắp lên. Bệnh công tử đối với cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngược lại là nuối lòng thật là lớn một hơi. Tại trong dương mặc dù đánh trống gieo hò một chút, nhưng lại rất an toàn. Tốt. Tô Mạch quay đầu nhìn nhỏ tư đồ bọn hắn một chút, mở miệng nói ra. Nhỏ tư đồ Ngươi cùng Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương tiếp tục nghiên cứu của các ngươi. Tiểu tiểu, ngươi ở chỗ này lưu thủ bảo hộ. Phu nhân còn có. Ngụy Hổ Lưu, các ngươi đi với ta nhìn một trận náo nhiệt. Tối nay đảo chủ tuyển chọn, như thế thì thế, tự nhiên hẳn là nhìn qua. Ngụy Tử Y ngũ quan đều trong nháy mắt này linh động. Đi đi đi, xem náo nhiệt đi. Nàng cũng sớm đã không kiên nhẫn tại trong viện tử này khổ đợi, nhưng lại cứ mình võ công nửa điểm không thi triển ra được, đi theo ra bất quá là cho tô Mạch thêm phiền mà thôi. Cho nên chỉ có thể thành thành thật thật ở chỗ này chờ đợi. Hiện nay tô Mạch đã chủ động mở miệng, kia nàng nơi nào sẽ có không đáp ứng đạo lý chất tiểu tiểu thì đối với bất luận cái gì náo nhiệt đều không có hứng thú chỉ cần không phải ăn đồ vật nàng nhìn cái gì đều như thế đám người lúc này gật đầu làm theo điều mình cho là đúng tô mạch liền dẫn dương tiểu vân cung nghị tự ý để, đi tới trong phủ thành chủ trên diễn võ trường diễn võ trường ngay tại phủ thành chủ kỳ long đường tiền bây giờ màn đêm bao phủ cả tòa long mục thành nhưng mà nơi này lại là đèn đuốc sang trưng. ba tòa trên lôi đài lúc này đều có người tại giao thủ quân tinh có thể nói phân chấn tô mạch ba người mắt thấy thấy không rõ cái này trên lôi đài tình trạng liền dứt khoát phi thân lên đến kỳ long đường trên mái hiên quan chiến mà đứng người ở chỗ này lại không phải số ít nhân số so trong tưởng tượng nhiều a tô mạch nhìn quanh một chút trung quanh, nhẹ giọng mở miệng bởi vì không chỉ chỉ là lần này lên đảo người ngụy tử y lườm tô mạch một chút nhẹ giọng nói ra đảo chủ ta vẫn bên trong hỏi võ một quan là tại chúng ta lên đảo về sau mới triển khai ở trong đó đại bộ phận đều là mấy lần trước lên đảo người xem ra ngươi hai ngày này cũng không có nhà rồi tô mạch nghe vậy nhịn cười không được cười tin tức ngầm ngược lại là nghe không ít ta cái đó là ngụy tử y ôm cánh tay ít nhiều có chút đặc ý. Chỉ bất quá cẩn thận nhai nhai nhm nuốt một chút tô mạch lời này. Bất quá lời này của ngươi làm sao cảm giác có chút chói tai đâu. Không có sự tình. Tô Mạch lập tức nghiêm mặt nói, ta thật là tại khai ngươi. Mắt thấy Ngụy Tử Y còn muốn nói nữa, Tô Mạch vội vàng nói sang chuyện khác. Đáng tiếc, Chu Cô nương bọn hắn không tại. Những người này đều là ai vậy? Ngoại trừ cùng bọn hắn cùng một chỗ lên đảo người, ngày đó sớm biến thời điểm, Chu Văn Tính đại khái cho Tô Mạch giới thiệu một phen bên ngoài. Những người còn lại, đa số đều là hai mắt đen thui. Sớm biết, liền nên đem Doãn Tiểu Ngư mang tới. Dương Tiểu Vân vừa cười vừa nói, quên đi thôi. Tô mạch lập đầu, đều là Nam Hải Võ Lâm đồng đạo, doãn tiểu ngư cái này bốn hải ma nữ vừa đến, chỉ sợ bọn họ ngay cả tranh đoạt đảo chủ chi tâm đều phải làm hao mòn không ít. Ừm. Đây không phải là Thạch Thành sao? Ánh mắt của hắn tìm tòi phía dưới, liền gặp được một tòa lôi đài phía trên đã phân ra được thắng bại. Lại một lần nữa đạp vào lôi đài, lại là cùng bọn hắn cùng ở một cái viện thạch thành. Người này là bị luận võ chọn rể lý do như vậy, lừa gạt đến trên đảo này. Về sau thì là gia nhập đảo chủ tuyển chọn bên trong. Không nghĩ tới cho tới bây giờ, còn chưa từng gặp được đối thủ Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử Y cũng làm tức hướng phía kia một chỗ lôi đài ném đi ánh mắt, sau đó đều là sửng sở. Bởi vì thạch thành đối thủ, bọn hắn lúc trước đã từng thấy qua. Tiểu thần quyền hạ thu lệnh. Ngọc côn đảo chín cánh tay kim cương chú ý người tranh quan môn đệ tử. Ngày đó sớm miễn phía trên, muốn bóc đạo chủ hận thân Mạc Liêm, lại không nghĩ rằng bị hai cái áo xanh gã sai vật ngăn lại, một thế anh danh suất nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô địch từ hiến tế tổ sư ra bắt đầu. Về sau vẫn là Tô Mạch âm thầm cho hắn một đầu ngón tay, độ vào một bộ phận nội lực, lúc này mới xông phá quan hải. Càng là kém chút đắc thủ bất quá cuối cùng bởi vì đạo chủ nội công phát tán hắn bị gậy trở về lúc này mới thất bại trong căn tốc lúc này đang chẳng một thân nội tức thì là càng hơi trầm xuống hơn ổn hai tay ôm quyền hạ thu lệnh thạch thành thạch thành cũng là liền ôm quyền tiến tới nói chuyện một tiếng mời hai người đến tận đây đồng thời xuất thủ cùng là giang hồ thế hệ trẻ tuổi hạ thu lệnh cũng sớm đã đánh ra tiểu thần quyền danh hảo. cái này ở trong mặc dù cũng có chú ý người tranh mặt mũi ở trong đó nhưng bản thân nghệ nghiệp cũng là không thể coi thường so sánh dưới thạch thành trên giang hồ lại vắng vẻ vô danh cho nên vây xem một trận chiến này người đều không cảm thấy trận này sẽ có cái gì lo lắng, không nghĩ tới lần giao thủ này lại là đấu cái lực lượng ngang nhau. Hạ thu lệnh một thân sở học chính là đến truyền lại từ chín cánh tay kim cương chú ý người tranh kim cương vô tướng quyền cùng đại định hàng mà trưởng. trong khi xuất thủ lôi cuốn phong lôi không chỉ có tốc độ cực nhanh nhất quyền nhất cước đều có đại lực đi theo, mà liên quan tới cái này chú ý người tranh lai lịch trên giang hồ cũng là nói chuyện say xưa. cứ nghe người này vốn là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, bị người ném vào nam hải thứ nhất chùa kim cương tự chân núi bị kim cương tự tăng nhân phát hiện, lúc này mới mang về trong chùa dưỡng dục Tư tiểu học chính là kim cương tự đại kim cương thần thông, lại chưa từng bậc thăng độ. Một giới cô nhi còn không biết hồng trần vì sao, cũng không rõ ràng cái này giang hồ như thế nào, cẩn có người hơn thế không rõ. Vô duyên vô cớ chỉ vì bị trong chùa hòa thượng phát hiện, liền phải làm hòa thượng. Cái này hiển nhiên nói không thông. Trong chùa đông đảo cao tăng cho rằng hắn có thể học kim cương tự tục ra đệ tử công phu, đợi đến vô công có thành tựu, hắn cũng trưởng thành về sau để hành tẩu giang hồ, tìm kiếm thân thế trận tướng. Cuối cùng lại lựa chọn phải trang muốn xuất gia vì tăng, lại không nghĩ rằng cái này chú ý người tranh tiên tư siêu còn mặt tụy, cho dù chỉ là tục gia đệ tử có thể học công phu, đến hắn trên tay cũng đều có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. càng là cần tại học giỏi về nghĩ, loại suy chi năng viễn siêu cùng thế hệ, ngạnh sinh sinh bằng vào tục gia đệ tử thân phận, thành hắn cái kia thời đại kim cương tự thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. sau đó hành tẩu giang hồ, nhấc lên vô số gợn sóng, cuối cùng nhưng lại chưa khám phá hồng trần xuất gia vì tăng, mà là tại ngọc côn đảo ẩn cư, mãi cho đến tuổi già, lúc này mới nhận vị này quan môn đệ tử, đem một thân sở học dốc túi tương thụ, hạ thu lạnh cố nhiên là tuổi còn trẻ, nhưng cũng đạt được 3 phần chân truyền trong ngày thường hành tẩu giang hồ, ỉ vào một thân sở học mọi việc đều thuận lợi, lại tại cái này nho nhỏ long mục đảo bên trên, suýt nữa kinh ngạc. vậy mà lúc này giờ phút này, trong lòng càng là hung hăng tăng lên. trước mắt đối thủ này, giống như chính mình, sử dụng công phu cũng là quyền cước một loại. nhưng mà mình cái này đủ để khai sơn phá thạch kim cương vô tướng quyền, rơi vào đối phương trong lòng bàn tay, lại luôn cảm giác kém một chút cái gì. cho dù là lần lượt đem thạch thành bước lui, nhưng thủy trung không cách nào đem nó đánh bại. người này liền làm thật tốt giống như là một khối đá, không sợ hãi. thật là nhắc tới thạch thành có cái gì thần công tuyệt học, nhưng cũng không đến mức. Người này sử dụng đều là một chút nát đường cái công phu, cũng không ít là loại kia chỉ cần giao hai ba lượng bạc, liền có thể tại võ quán bên trong học được võ công. Thế nhưng là cái này bình thường đến cực điểm thủ đoạn, đến trong tay đối phương, nhưng dù sao có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, đến mức đánh tới hiện tại, nhưng Thủy Trung không thể đem người này cầm xuống. Tô Mạch ba người đứng tại trên nóc nhà quan sát trận chiến này, cũng là hai mặt nhìn nhau. Dương Tiểu Vân trầm ngâm mở miệng, cái này thạch thành luận chiêu thức tinh diệu, không bằng hạ thu lệnh. Luận nội công thâm hậu cũng không bằng hạ thu lệnh. Bất quá, hắn giao thủ kinh nghiệm tựa hồ cực kỳ phong phú. Trong lúc giao thủ ánh mắt độc đáo đến cực điểm, thư chiêu lửa gạt chiêu hoàn toàn vô dụng. Càng có một ít đầu đường vô lại khóc lóc gầm sòm đánh nhau thời điểm mới có thể dùng âm hiểm chiêu số. Cái này, người này đến cùng là cái gì xuất thân? Ngụy Tử Y nghe kinh ngạc. Tiểu vấn tỷ, người ngay cả đầu đường vô lại khóc lóc gầm sòm đánh nhau chiêu số đều biết, vậy người liền không hiểu được. Tô Mạch trận nhìn Ngụy Tử Y một chút, phu nhân ta không bao lâu, bằng vào một tay thương long bát hoang điểm vẩn thường, chỉ đánh lạc Hà Thành bên trong vô đối thủ. Nan vị trí, tất cả du côn vô lại ít nhất phải thối lui đến ba đầu đường phố bên ngoài. Hung danh huyền hách chính là đại danh đỉnh đỉnh dương đại vương dương tiểu vân cái này khí a thật tại tô mạch tay háo dưới đáy dùng sức bóc hắn trường hợp này phía dưới nói hiệu nói vượn cái gì đâu mặc dù nói cũng không sai chính là ngụy tử y không khỏi liên tục công quyền bội phục bội phục quả nhiên không hổ là tiểu vân tỷ ta nhổ vào dương tiểu vân khẽ gắt một tiếng sau đó chừng tô mạch một chút cái này thạch thành có phải hay không có điểm gì là lạ, lạ tô mạch cười cười người này muốn dâu rốt cho nên dùng công phu cũng không thấy nhiều ít tinh diệu nhìn qua quyết bình bình lại luôn tại thời khắc mấu chốt phát huy phi phàm hiệu quả có thể thấy được chân thực võ công Xa, xa siêu việt hắn biểu hiện ra hạ thu lạnh cái này một thân sở học phi phạm, đáng tiếc hiện tại xem ra lại không cách nào đem thạch thành bản môn công phu bức bách ra. Ngược lại để người có chút hiếu kỳ, cái này thạch thành đến tuột cùng có bao nhiêu bản sự? Một người cất giấu cái này một thân phi phạm bản lĩnh không cần, chỉ biểu hiện ra thường thường không có gì lạ tư thái, tựa hồ là muốn dựa vào ứng ngạnh cùng đối phương đối địch. Hắn rốt cuộc muốn giấu cái gì? Nếu như là muốn trở thành đạo chủ, bây giờ phen này tư thái đến tuổi cùng là lo lắng bị những đối thủ khác phát hiện mánh khoẹ, vẫn là nói có mưu đồ khác. Tô Mạch khoẹt miệng bỗng nhiên nổi lên mỉm cười. Đúng lúc này, Hạ Thu Lạnh cuối cùng đã mất đi tất cả kiên nhẫn. Túi lưng làm ngựa, hai tay vận quyền trưởng tại bên hông, khẽ quát một tiếng. "Cẩn thận." Hắn đến cùng là giang hồ chính đạo, bây giờ càng là lôi đài luận võ, ra tuyệt chiêu trước đó vẫn không quên nhắc nhở đối thủ cẩn thận. Ba chữ này rơi vào thạch thành trong thai sau một khắc, Hạ Thu Lạnh một thân nội tức đã vận chuyển tới cực hạn. Như núi hô hải khiếu, giống như cuồng phong bạo vũ năm đấm, ầm vang tiết ra. Chín cánh tay kim cương chú ý người tranh, tự nhiên không phải là bởi vì hắn lớn chín đầu cánh tay, mà là bởi vì hắn võ công bên trong có khác gạo chỗ. Bây giờ Hạ Thu Lạnh chính là như thế theo cái này giống như cuồng phong bạo vũ năm đấm đánh về phía thạch thành sau lưng càng là mơ hồ phảng phất đứng đấy một tôn kim quang lóng lánh chín cánh tay phật đà cái này đương nhiên đó là kim cương vô tướng quyền bên trong một thước hàng ma gió mỗi một quyền đều ẩn ẩn có kim quang lôi cuốn kim quang loạn quét quyền ảnh như gió chỉ đánh bốn phía lôi động cả tòa lôi đại đều lung la lung lay quyền phong cùng thạch thành gặp thoáng qua rơi xuống phía sau hắn thời điểm mặt đất liền ẩm van một trận trực tiếp cho ném ra từng cái hồ sâu cuồng phong qua đi một mảnh đổ nát thê lương thạch thành tại quyền này trong gió liền như là là một mảnh lá dụng trong gió nước chảy bẻo trôi trên dưới chập trùng đã thân chúng số quyền, nhưng thủy trung sừng sững không ngã, chỉ nhìn đến hạ thu lạnh đồng lô không ở có vào, hắn một chiêu này hàng ma gió dài nhất bất quá ba hơi, sau ba hơi thở chính là tặc đi nhà trống. người giang hồ luận võ giao thủ thường thường đến lưu ba phần, cái này ba phần lưu đã là mặt mũi, cũng là nội lực. mặt mũi quét quá mức, tất nhiên kết sinh tử đại thủ, cho nên cho đối phương lưu lại ba phần mặt mũi, cũng là lưu lại cho mình ba phần đường lui. về phần nói lưu ba phần nội lực, thì là muốn chuẩn bị bất cứ tình huống nào, trong lúc giao thủ đều có sở trường cho hay, thường thường có thể đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng nhưng mà nội tức có hạn, loại này chiêu thức xuất ra về sau, thường thường sẽ đem nội lực tiêu hao sạch sẽ. như thế tình huống phía dưới, xuất thủ nhất định phải có lưu chỗ trống. nếu như một chiêu này không thể đem đối thủ đánh bại, lưu lại chỗ trống chính là lấy ra chẩn chọt xê dịch chi dụng. miễn cho chiêu thức xuất tấn, thể nội tặc đi nhà trống, cuối cùng không môn đại lộ, bán đi sinh tử sơ hở. dùng tố mạch kiếp trước chơi game vậy sẽ tôi nói, chính là đường tham đao, trừ chút thể lực đầu tốt la lụt. nhưng hiện nay đối với hạ thu lạnh tới nói, luôn cảm giác chỉ cần lại thêm một quyền, liền có thể đem cái này thạch thành đánh bại. Mắt thấy một hơi sắp trôi đi hết, chung quy là hít một hơi thật sâu, cưỡng đề một ngụm nội lực, ầm vang một quyền đánh ra. Kim quang tựa hồ sen lẫn thành một cái cự đại nắm đấm, lôi cuốn lấy trận trận cương phong ngầm vang mà đi. Thạch Thành sắc mặt hãi nhiên, hai tay khoanh tại trước ngực, đang muốn chông cự. Nhưng lại tại lúc này, Hạ Thu lạnh sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ phía sau truyền tới quân thân, ầm vang ở giữa mượn nắm đấm của mình hung hăng cái ra. Nguyên bản ngưng tụ mà thành kim cương vô tướng quyền kình, không khỏi đột nhiên lớn một quyền, càng la ẩn ẩn lôi cuốn tiếng long ngâm. Từng Thạch Thành trên mặt vẻ kinh ngạc đều dừng một chút, cái này không đúng. Một quyền này Ý niệm trong lòng khẽ động ở giữa không kịp ngầm nghĩ nữa, đành phải bay lên chỉ điểm một chút hạ. Đụng một thanh âm vang lên. Hai cỗ lực đạo từ đó đụng vào nhau, Kim Cương vô tướng quyển kình bỗng nhiên chấn động. Liệt Liệt Phong thanh gợi lên Thạch Thành một thân áo bảo, tóc dài không ở hướng về sau thổi bay, duy chỉ có một chỉ trước mắt, lại làm một tiếng vang trầm, Kim Cương vô tướng quyển kình đã bị một chỉ này điểm nát. Cương Phong chỉ một thoáng quét sạch quanh mình. Trong nháy mắt kinh bay thời điểm, Thạch Thành đã đến Hạ Thu Lãnh trước mặt. Đầu ngón tay cách hắn mi chỉ kém một tấc. Hạ Thu Lãnh hai mắt trùng trên dưới quanh người đã không còn có nửa phần khí lực, chỉ có thể mặc cho bằng Thạch Thành xử lý trong lòng càng là nhịn không được giận mắng mới lại là cái nào hỗn trứng đối với mình hạ hạ thủ thủ pháp này cùng sớm miếng ngày đó không có sai biệt không phải ngươi thạch thanh thì là những mày mặt mũi tràn đầy vẻ hàm hậu đều thì thầm nói lần này phiền thoái. mà trên mái hiên tô mạch khỏe miệng nổi lên mỉm cười thật là cao minh chỉ pháp tiếng nói đến tận đây lại làm anh địa quay đầu đến rồi ai ngụy tử y liền vội vặn hỏi sau đó liền biết tô mạch thì là cười một tiếng các ngươi tiếp tục ở chỗ này xem kịch. ta đi một chút liền đến cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quan long hội tụ Hào kiệt chiến phong, giữa Hồng Trần và Trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại, chương 417, dẫn xà xuất động. Tối nay phủ thành chủ là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Phong trước trên diễn võ trường, ồn ào náo động không ngừng, phi thường náo nhiệt. Mà ở phủ thành chủ một phía khác, một chỗ trong sân, lại cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh, lại cũng không đại biểu không người. Tương phản, người còn rất nhiều. Những người này bận bịu từ phía, ra ra vào vào, khi thì sẽ có người bưng đặt vào mang băng vài khay từ bên trong cửa ra. Vội vội vàng vàng đi mặt khác một chỗ. Khi thì lại có người mang theo cái hòm thuốc vội va đi vào trong sân. Trung quanh trong bóng tối, càng là không biết ẩn giấu đi nhiều ít người. Đem nơi này, nghiêm phòng tử thủ, dù cho là một con muỗi cũng tuyệt không gọi chúng nó bay vào. Khoảng cách nơi đây một chỗ không xa trên mái hiên, người trẻ tuổi thu hồi ánh mắt, tiếp theo nhìn về phía bên người lão giả. "Sư phụ, đề phòng xa so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm." Lão giả kia nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại chưa nhìn về phía kia vị lạc, mà là nhìn về phía phía sau núi phương hướng, trong con ngươi giấu dếm không ít tâm sự. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, chỉ cần đem đồ vật nắm bắt tới tay, đây hết thệ cũng liền kết thúc. Sau đó liền đi tìm sư muội người tuổi trẻ kia liền vội vàng hỏi, lão giả lông mày có chút nhíu lên, ngươi lúc trước nói, bệnh công tử bắt đi sư muội của ngươi, ép buộc ngươi vì hắn tìm thuốc, coi đi, cũng hẳn là muốn tới đến cái này Long Mộ Đảo. Nhưng vì sao, phía sau núi tàng kinh trong động, tại đường tiền trên diễn võ trường, cũng không thấy vị này bệnh công tử tung tích. Cái này, người tuổi trẻ kia sắc mặt trắng nhận, sư muội, sư muội sẽ không phải tại tới thời điểm bị sóng gió lật tung đến trong nước đi. Đánh dám! Trên đầu đống nhiên liền bị người gõ một cái, thanh niên kia quay đầu, liền gặp được một trường vẫn nổ mặt. Bị bệnh công tử dạng này người bắt, ngươi không đem sự tình nói cho lão phu, ngược lại tự tác chủ trương. Tôn nghị, ngươi thật to gan a. Nếu không phải ngươi, tính nhi ha có thể đến nay không có tung tích. Sư thúc, tôn nghị tối đầu, đệ tử biết sai rồi. Thôi. Lão giả kia khoát tay áo, bây giờ nhân thủ có hạn, chỉ có thể âm thầm dò xét, có thể đem tảng kinh động cùng diễn võ trường tình huống đều thu vào đáy mắt, đã đáng quý. Lương trước, tính nhi nếu là quả thật đến trên đảo này, nói không chừng cũng không tham dự cái này hai nơi náo nhiệt. Ngược lại sẽ đem tìm ngươi ta tung tích, đặt ở thủ vị. Đáng tiếc. Nàng lại như cũ có chỗ không biết, tông chủ phát hạ nghiêm lệnh, sự tình nhất định phải đợi đến lên đảo về sau mới có thể nói rõ với các ngươi. Bây giờ ta toái tinh tông đệ tử tập kết một bộ, lại duy trì có thiếu tính nhi. Bất quá, lương trước bằng vào đứa nhỏ này thông minh trí tuệ, cũng chưa chắc sẽ rơi vào lòng mục đảo những ác tặc này trong tay. Chúng ta đừng tự lung làm, làm loạn trước cước. Vâng, sư Minh. Vị sư thúc kia nhẹ nhàng ổn quyền. Người này lại không phải người bên ngoài, chính là vị kia toái tinh tông điểm tinh chỉ chân quyền. Tương tại cô bầu ở trên nào, cùng Tô Mạch từng có gặp mặt một lần. Người này cùng Chu Văn tĩnh vị kia phế vật sư minh từ cô bầu đảo một mặt về sau liền không thấy tung tích. Chu Văn Tinh cùng trình tố anh bọn hắn mỗi ngày ở trên đảo tìm kiếm cũng là vì tìm bọn hắn, còn có sư phụ của nàng Lê Mạc Sinh lại không nghĩ rằng bọn hắn cũng không có bị cái này long một đảo người bắt, cũng chưa từng tại thành chủ này trong phủ lãng khách, mà là có mưu đồ khác. Lúc này đứng phía sau một đám người đa số đều là xuất từ Toái Tinh Tông, duy chỉ có số ít là tại trên đảo này gặp phải, bây giờ lẫn nhau kết thành đang muốn có mưu đồ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào người thành chủ kia phủ chỗ, liền chợt nghe có người hô một tiếng, không tốt, thành chủ bệnh tinh nguy kịch nhanh lấy thiên bi lê mạc sinh nghe vậy tâm niệm vừa động cùng trương quyền hai cái liếc nhau một cái lại riêng phần mình giữ im lặng tôn nghị nhịn không được hỏi sư phụ sư thúc bọn hắn muốn lấy thiên bi chúng ta không theo sao sao thiên bi sự tình không thể coi thường há có thể lớn như thế hô gọi nhỏ trương quyền chừng tôn nghị một chút để ngươi gặp chuyện nhiều suy nghĩ một chút ngươi chính là dùng chân gót suy nghĩ cũng hẳn là có chỗ được a tôn nghị bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn đây là muốn dẫn xả xuất động vậy cái này đảo chủ bệnh tình nguy kịch đến cùng là thật là giả này lại cũng không tệ biết suy một ra ba trương quyền lắc đầu bất quá nhưng cũng tao mày đảo chủ bệnh tình nguy kịch nên không giả, hắn vốn cũng không có bao nhiêu thời gian. bất quá, hả, bọn hắn là từ đâu tới? hắn đông nhiên khẽ vu tay, liền gặp được một nhóm người mặc áo đen nón đen người, dơ lên một cái lộng lây đến cực điểm cái dương, không biết từ chỗ nào xuất hiện, đã đến thành chủ viện là cửa. nhanh lấy thiên bi. kỳ thực là thiên bi đã tới. lê mạc sinh nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, chư vị, nên chúng ta, lời mới vừa nói đến đây, chợt biến sắc, kia là ai? đám người nghe thấy lời ấy, dương mắt xem xét, liền gặp được kia lộng lây đến cực điểm trên cái dương không biết lúc nào, đang ngồi lấy một cái tóc đen đầy đầu tiểu lão đầu. người này đại mã kim nào trong tay còn cầm một cái đùi gà, một bên đậm, một bên tại kia dương bên trên vỗ nhẹ nhẹ đánh, tựa hồ rất là tò mò trong đó chi vật. tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía hai bên, nứt miệng cười một tiếng. nghe nói các ngươi thành chủ ở chỗ này, không nói đến lê mạc sinh bọn người nẹn họng nhìn chân chối, náo cái không hiểu thấu. liền xem như thành chủ này viện lạc trước đó thủ vệ mắt thấy ở đây, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tiếp theo giận tí mặt. người nào? cầm xuống. thoại âm rơi xuống, long mục đảo đám người nho nhau, nhau xuất thủ, từ bốn phương tám hướng cầm hướng người kia người kia lúc này một tay tại kia trên cái dương vô, to lớn lực đạo đè xuống, chung quanh giơ lên cái dương bốn cái áo đen nón đen người, lập tức không cầm nổi, kia cái dương lúc này rơi trên mặt đất. Tiểu lão đầu lại là đảo ngược mà lên, tránh ra cái này tứ phía cầm nã. Long mục đảo đám người sững sờ ở giữa, lúc này cùng thi triển thủ đoạn, hướng phía giữa không chung người này đánh tới. Cái này tiểu lão đầu lại là cười một tiếng, người giữa không chung bên trong, bỗng nhiên nhất chuyện, lại là cái đầu đặt chân bên trên, hướng đối tứ phương thế tới, tiện tay đỡ, cùng những người này riêng phần mình chạm nhau một chưởng. Chúng quanh long mục đảo đệ tử, lập tức đánh nhau nhau bay ngược mà đi. Cái này tiểu lão đầu lại là mượn nguồn sức mạnh này, phi thân đến trên đầu tượng, dò xét mắt quan sát, liền nghe đến xoát xoát xoát thanh âm xé gió vang lên. Có câu nói là một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Bây giờ cái này tuy không phải một thạch, nhưng đập nện ra bọt nước lại càng thêm không nhỏ. Tiểu lão đầu đứng tại trên đầu tượng, nhìn về phía trung quanh, thẳng cắn dụng răng. Lấy ở đâu nhiều người như vậy, từng cái chẳng lẽ là muốn ỷ vào tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, khi dễ ta lão đầu từ này? Chẳng phải hỏi một chút các ngươi thành chủ có phải hay không ngay tại trong viện tử này sao? Làm sao đến mức như thế động thủ động ước? tiếng nói đến tận đây, chợt nghe được tiếng kêu thảm thiết tử trong đám người chuyển đến, phát ra tiếng kêu thảm chính là Long Mộc Đạo một người đệ tử, hai tay của hắn tre lấy diện mạo, máu tươi cùng nước mũi từ ngón tay khe hở chảy xuôi, trong khoảnh khắc, thanh hôi chi khí cũng đã tùy theo lan tràn. bên người lúc này có người đưa tay nâng, người làm sao? nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện đụng chạm bàn tay của đối phương, vậy mà nâng lên một cái bọc lớn, trong đó tràn đầy nước, sang long lánh, thủy doanh doanh. nở bờ anet. không đợi lấy lại tinh thần thời điểm, những này bao lớn vậy mà đã mọc đầy toàn bộ cánh tay, tiến tới lan tràn toàn thân. Đau khổ kịch liệt tử trong lòng mà lên, há mồm muốn hô, kết quả trước tại thanh âm ra lại là một ngụm máu tươi, chỉ đem trước mặt người phun ra cái khắp cả mặt mũi. Tản ra, không được đụng bọn hắn. Trong đám người lập tức truyền ra một tiếng ầm thét. Lão nhân này giỏi về dùng độc, ác độc phi thường, nhiễm nửa phần, liền rốt cuộc không cứu. Cũng là xem như có người biết chuyện. Kia tiểu lão đầu lập tức mặt mũi tràn đầy vui sướng, nhưng lại không biết, người ở nơi nào? Phía sau ngươi. Thanh âm từ tiểu lão đầu sau lưng truyền đến, lão đầu kia lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu, liền gặp được gần tại trễ thức đang đứng một người trung niên y phục trên người hắn cực kỳ rộng rãi, tựa hồ có cái gì tại quần áo phía dưới nhúc đích. Tiểu lão đầu cái mũi quay lại, liền nhíu mày. Các ngươi quỷ này người trên đảo làm sao đều thích nuôi rắn đâu. Lớn, tiểu nhân có độc, không đầu, đủ loại. Đây là long mực đảo sao? Cái này căn bản là rắn một đảo đi. Lại nói, ta nói cái này rất nhiều lời nói, vì sao ngươi còn không chết? Liên gặp được trung niên nhân kia nứt miệng cười một tiếng. Vậy dĩ nhiên là bởi vì ngươi độc đối ta vô dụng a? Ừm. Tiểu lão đầu khẽ cho mày, trước mặt người kia cũng đã bay ra một bước, do xét trưởng liền bắt. Tiểu lão đầu võ công nhưng cũng không yếu, một bước về sau, vừa đúng đến kia trưởng phòng không cách nào chạm đến chỗ, lại không nghĩ rằng bước chân vừa mới đứng vững, liền có một đạo hấp ảnh từ cái này người ống tay háo phía dưới đánh bay mà ra, tựa như mũi tên, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khó mà bị hai mắt bắt giữ. Bất quá tiểu lão đầu đã nghe ra cái này nhân thân bên trên hương vị, đương nhiên sẽ không không có phòng bị. Lúc này đầu một bên, hai cây đầu ngón tay tại gian kia không dung phát thời khắc, lấy tay kẹp lấy, giữa ngón tay chỗ kẹp chi vật, rõ ràng là một con rắn độc. Hắn dùng sức kéo một cái, liền nghe đến kêu đau một tiếng về sau, trong lòng bàn tay đã nhiều một nửa thân rắn hơi dọ sét, lại là biến sắc. cái này một nửa thân rắn cũng không phải là bởi vì chính mình lực đạo quá lớn, đem nó túng đoạn. từ kia đứt gây đến xem, con rắn này là bị người lấy lưỡi đao sắc bén chặt đứt, mà mặt vỡ chỗ, càng có một ít kỳ quái khe. màu đen dịch thể ngay tại vết thương này bên trên lan tràn, màu đen. tiểu lão đầu biến sắc, manh nhưng quay đầu, liền gặp được mấy đạo bóng ma đã bao phủ đến trước mặt. từng cái mở ra dữ tợn xà khẩu, giang độc lấp lóe hàn mang, khá lắm. lão đầu kinh hô một tiếng, phất ống tay háo một cái, không biết gắn thứ gì, những này đầu rắn bỗng nhiên liền nho nhau, nhau tránh lui nhưng mà so những ngày rắn liều đến càng nhanh, lại là lao đầu kia. Một bên chạy, còn một bên nói dông dài. Thời giờ bất lợi, năm nay tất nhiên cùng rắn xung đột. Mở cửa gặp rắn, quả nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, đâm nghiêng bên trong cũng đã xông lại một cái long mục đảo người, không nói hai lời, phất tay liền đánh. Tiểu lão đầu không muốn cùng bọn hắn dây dưa, nhưng mà người này quyền thế tới vừa vội lại nhanh, quyền pháp càng có quyền liền diệu, phong kín trước mặt sau lưng hết thảy đều lui. Không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể xuất thủ ứng chiêu, cứng đuôi cứng công phu, không phải là cái này tiểu lão đầu am hiểu. Vừa tiếp hai chiêu về sau cũng đã âm thầm hạ độc. Thế nhưng là đối diện người này, đối mặt hắn kịt độc, lại là không có phản ứng chút nào. Hai cái nắm đấm vung vậy tựa như mưa to, bước chân xê dịch, cách trở từ phương. Tiểu lão đầu mặt tối sầm, lúc này cắn răng một cái, bay ra hai trường, cùng nắm đấm này hùng hàng đụng một cái. Bốn tay tương đối, nội lực đã thuận thế mà phát. Đã thấy đến đối diện người này bỗng nhiên nhẹ răng cười một tiếng, liền nghe đến xoẹt một tiếng xé vải thanh âm, vậy mà từ phía sau lưng, lại nô ra một cái tay. Trong lòng bàn tay lôi cuốn phong lôi, đối cái này tiểu lão đầu đầu chính là một chưởng. Đại phản bản một Tiểu lão đầu cũng không biết vì sao trong đầu của mình bỗng nhiên liền tung ra một cái tên như thế, nhưng lại biết một trường này nếu là đánh chúng, mình há có thể không tại chỗ liền chết. nhưng mà bây giờ hai tay là người bắt, nội lực vận chuyển phía dưới, càng không thể nói lui liền lui. nếu không một thân nội lực sông lên phía dưới, mình vẫn là một con đường chết. chính không biết nên như thế nào cho phải công phu, bỗng nhiên lại có một sợi hơi có quen thuộc thanh âm xé gió văng lên, thằng đến đối diện đầu người nọ sọ mà đi. tiểu lão đầu trong lòng hơi động, chính cảm thấy chết chúng được sống, lại phát hiện cái này đại phản bản ngược trưởng hoàn toàn không có nửa điểm thu hồi dấu hiệu, ngược lại là tại người kia trước ngực, bỗng nhiên lại chui ra một cái tay chỉ bất quá cái tay này lại cùng cái khác tay rõ ràng có chỗ khác biệt. cái khác tay tất cả đều là xương cốt thô to, gân cốt cường tráng hạng người. nhưng là cái tay này lại là tiêm tiêm như ngọc, năm ngón tay tựa như sinh hầm, đầu ngón tay một điểm, từ cái này giữa không trung lấy tay một cầm. hai lá tay. tiểu lão đầu trong óc lại tung ra như thế ba chữ. mà liên tại một sát na này, cái tay kia đã đem giữa không trung đánh tới bay thạch cầm tại trong lòng bàn tay. xong, tiểu lão đầu trong lòng thở dài, chợt phát hiện, đánh về phía mình đại phản bản nhược trưởng kình gió sát na đi xa. mà nắm lấy mình kia hai cánh tay thì là theo bản năng nắm chặt. Tiểu lão đầu tâm niệm vừa động, lúc này nội lực bừng bừng phân chấn. Dương mắt xem xét, nắm lấy kia bay thạch tay, không biết khi nào, đã nhấn tại đối diện người này trên mặt, liên đối lấy đối phương cả người. Tại cái này bay thạch to lớn lực đạo kéo theo phía dưới, tất cả đều bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang vang, vừa người đâm vào nơi đầu hẻm lấp kín trên vách tường, đem vách tường kia đụng ra lôi thùng to lớn. Nhưng cho dù như thế, trong đó lôi cuốn lực đạo cũng chưa từng tiêu tán. Kéo theo lấy người kia trên mặt đất liên tiếp lăn lộn mấy lần, lúc này mới ba trường đều, tại mặt đất khẽ trống, phi thân lên, nhưng bước chân chưa ngừng, liên tiếp không ngừng hướng phía sau rút lui mãi cho đến hung hăng đập vào sau lưng mặt khắc lấp kín trên tường, lúc này mới yên tĩnh xuống dưới. há miệng, liền phun ra một ngụm máu tươi. sau lưng vách tường càng là lõm vào nửa cái thân rộng. thất khiếu bên trong đều có chất lỏng màu đen chảy xuôi mà ra, hắn hai mắt trừng trừng, nhưng mà trong con ngươi đã lại không nửa phần thần thái. toàn bộ đảo chủ ở ngoài viện trong chốc lát yên tĩnh ý mắng. cách đó không xa trên nóc nhà đứng đấy lê mạc sinh bọn người, tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem kia tiểu lão đầu. trung quanh long mục đảo đệ tử nhìn xem hắn cũng là kinh nghi bất định. tiểu lão đầu mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, ngắm nhìn một phía, theo bản năng lắc đầu không phải ta. nhưng mà này lại nhưng lại có ai có thể nghe xuống dưới. dù cho là có người nghe được kình phong kia tiếng xé gió, nhưng cũng lời nhắc nói nhiều với hắn, chỉ là vung tay lên, cầm xuống. một trận này công phu, long mục đạo đệ tử đã lần nữa hoàn thành với kín. tiểu lão đầu trong lúc nhất thời nhưng lại không biết là nên khí hay là nên vui. vui chính là may mắn sống một mạng, tức giận đến là mình tựa hồ còn cho người có nổi. lúc trước tại kia âm u lồng giam bên trong, liền nghe được cái này thanh âm xé gió vang lên, đầu kia đại xà lúc này rơi xuống đất, đầu nát một cái bây giờ lại nghe thấy động tĩnh này, một cái có thể đem mình đánh chết tươi cao thủ, liền như vậy chết vô thanh vô tức. người nào a đây là có võ công cao như vậy, người ngược lại là ra A. bây giờ hắn nghĩ giải thích, nhưng cũng không người nào có thể giải thích. ai nguyện ý nghe a? chỉ có thể một bên cùng những này không nói đạo lý Long Mục Đảo đám người giao thủ, một bên chủ tính thoát thân thượng sách. Lê Mạc Sinh bên này cũng đã không lại chờ đợi, vung tay lên, cầm tới Thiên Bi về sau, y kế hành sự. sau lưng đám người thấp giọng đồng ý. lúc này nhao nhao phi thân lên. Long Mục Đảo đám người vốn là kia tiểu lão đầu hấp dẫn. Hoàn toàn không ngờ tới sau lưng lại còn có như thế một cô phụ binh, trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Cũng may kia lộc lấy cái dương bên cạnh, như cũng có người thủ hộ, chính nếm thử đem nó đưa đến trong viện đi. Kết quả vừa nhấc quá lớn cổng, người cũng đã từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt kinh bay ở giữa, mấy cái long mục đảo đệ tử bay ngược mà đi. Lê Mạc Sinh đưa tay một thanh đặt tại kia trên cái dương, bay lên một cước trực tiếp đá hướng về phía ngoài cửa. Ngoài cửa Trương Quyền cũng sớm đã chờ đợi, hai tay nhận lấy cái dương về sau, dưới chân một điểm, xoay người rời đi tuyệt không dừng lại. Những người khác mắt thấy Trương Quyền đã thủ, cũng không ham chiến, nhao nhau chạy tứ tán lần này liền xem như một mực vây công kia tiểu lão đầu long mục đạo các đệ tử cũng không đói hoài tới tiếp tục dây dưa vội vàng đuổi theo đoàn người này mà đi tiểu lão đầu dòng chuẩn sơ hở lúc này đưa tay dương hai thành một phấn lúc này mới trốn vào hắc ám bên trong hắn giỏi về tại hỗn loạn trường hợp đặc mệnh trong khoảnh khắc đã không thấy tăm hơi tung tích lê mạc sinh bọn người thì là phân tán rời đi để long mục đạo đám người chỉ có thể phân tán đuổi theo viện lạc trước mặt đống nhiên ở giữa liền yên tĩnh trở lại lại có một người từ hắc ám bên trong đi ra nhìn một chút kia tiểu lão đầu chạy trối chết phương hướng chân mày hơi nhíu lại tựa hồ thật mất đi ký ức chỉ là cái này mái đầu bạc trắng, làm sao đông nhiên biến đen nhánh? Chẳng lẽ kia bị ngạn hoa còn có phản lão hoàn đồng chi năng? Mất trí nhớ chính là tác dụng phụ. Hắn chính là Tô Mạch. Tâm niệm vừa động ở giữa, lại là nhìn về phía đảo chủ Việt Lạc, nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn sợ là chúng tinh kế. Chư quyền. Thoái Tinh Tông. Tô Mạch chợt nhớ tới một việc. Ngày đầu tiên lên đạo thời điểm, Đoạn Văn Vũ đã từng nói với Chu Văn Tính một câu rất kỳ quái: "Chỉ mong lấy các ngươi toái Tinh Tông fan này có thể đạt được ước muốn." Tương gặp chương 393. Thì ra là thế. Tô Mạch nhếch miệng lên mỉm cười chỉ là một lần nữa nhìn thoáng qua kia Long Mục Đảo Chủ viện lạc về sau lại là xoay người rời đi kia trong sân lúc này căn bản chính là Dấu Tuyết trận này bất quá là Long Mục Đảo Chủ dẫn xà xuất động kế sách mà thôi chỉ bất quá dẫn ra lại không phải là thăm dò vào Tàng Kinh trong động Diệp Du Trần mà là chủ tính không biết bao lâu Toái Tinh Tông Toái Tinh Tông Toái Tinh Định loạn Thạch Hải Vực Long Mục Đảo bọn hắn đến cùng lại biết chút ít cái gì một chỗ rừng cây bên cạnh có thân ảnh từ trên trời giáng xuống bước chân rơi xuống lại là giống tại trên lá cây tiếp theo lần nữa bay lên mà lên Cuối cùng rơi vào một cái cây trên ngọn cây. Đại thụ theo gió lay động, người kia thì theo cây lắc mà nhẹ nhàng chập trùng. Ánh mắt tìm kiếm quanh mình, nhẹ giọng mở miệng. Còn không ra, ta tự hỏi liệm tức chi năng, cũng không yếu tại các ngươi những này cái gọi là giang hồ cao thủ, lại không nghĩ rằng vẫn là bị ngươi phát hiện. Một thanh âm từ dưới chân truyền đến, theo sát lấy liền nghe đến soát xót xót thanh âm từ đôi đến đầu, một cái thân mặc long mục đạo phục sức, phía sau lại có một cây đao tuổi trẻ nam tử hiện ra thân hình. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Lê Mạc Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, lão phu chưa hề phát hiện qua ngươi, bất quá là thuận miệng thử một lần mà thôi cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh pha ong. giữa hồng trần văn trượng, ngũ kế trung trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? đón xem tại chương 418, đại phạm kim thân. lê mạc sinh tại cái này dưới bầu trời đêm biểu lộ ra khá là nghiền ngẫm, trong con ngươi lăng lệ chi sắc đập vào mắt phát lệnh. có đao long mục đảo người trầm mặc nửa ngày, trung quy là thở dài. đều nói đảo bên ngoài người, âm hiểm dảo quyệt, vạn phần nô gác. quá khứ ta còn xem thường, cùng là giữa thiên địa sinh linh, há có thể như thế ác ý ước đoán? hiện tại xem ra, lời này lại là nửa điểm không giả. đảo bên ngoài trên giang hồ xem ra phần lớn là loại nhân vật như ngươi quả thực hạn hạ. lê mạc sinh lắc đầu cười một tiếng trong con ngươi sát cờ thì càng rõ ràng do xét mắt ở giữa trầm giọng mở miệng đã điều tới vậy liền đều đi ra đi ha ha ha ha đối diện người nghe vậy lại là cười ha ha còn muốn cả người lao đầu nghe nói ngươi tự chế một môn võ công tên là cái gì đạn tinh chỉ nói như vậy đầu ngón tay của ngươi khẳng định rất lợi hại nó thuộc về ta thoại âm rơi xuống mũi chân điểm một cái thân ảnh bạn không mà lên giống như lưu tinh như thiểm điện lên thời thượng xa ngẩng đầu công phu liền đã đến trước mặt, tay trái tìm đòi, năm ngón tay như câu, lôi cuốn âm phong trận trận chồng ảnh trùng điệp. Chỉ là kia chỉ phong rơi xuống sát na, trước mắt đã giống tuyết. Người kia nhưng không có mảy may dừng lại, mãnh ngẩng lên đầu, lê mạc sinh đã đầu dưới chân trên chỉ điểm một chút rơi. Cái này rõ ràng là toái tinh tông 12 thức toái tinh chỉ bên trong lạc tinh thần, từ trên trời rơi xuống, như lưu tinh truy địa, nội tức vận chuyển ở giữa, tầng tầng cương phong trùng trùng điệp điệp mà lên. Mặc dù chỉ là một chỉ, lại lôi cuốn lớn lao uy năng. Chỉ chưa đến, gió trước lên, chỉ thổi người kia thân hình không ở hạ thấp xuống đi ngọn cây cảnh lá đã rất khó tiếp nhận người này trọng lượng, liên đối lấy cả cái cây vậy mà đều run nhẹ nhẹ, ẩn ẩn có thể nghe được thể xem xét thể xem xét có một nức thanh âm, phanh một tiếng vang trầm. Kia chỉ lực động nhiên mà đi, từ trên xuống dưới, đánh vào cây kia trên thân, chỉ là lê mạc sinh biểu lộ lại cũng không buông lỏng, nhẹ nhàng lắc đầu. Huyền âm quỷ chảo, vô hình huyết thân, là có sâm la môn nhân đã rơi vào trong tay của các ngươi sao? Sâm la môn nhân, Kia Long mục đảo người lại là xuất hiện ở mặt khác trên một thân cây, nhẹ nhàng địa lung lay cổ. Ngươi nói có đúng không là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, dáng dấp tấm trầm nói chuyện rất không làm cho người thích. đúng rồi, hắn đã từng nói mình quả thật là cái gì xâm là cửa người, học chính là cái gì trời âm minh sách võ công. bất quá môn công phu này muốn luyện thành, giống như không quá dễ dàng. cho nên a, ta liền học được huyền âm quỷ chảo cùng vô hình huyền thân. không tính quá lợi hại, bất quá có hắn tay cùng chân, cũng có thể phát huy ra không ít uy lực. hắn sau khi nói đến đây, tiện tay giật ra tay háo của mình, lộ ra ghép lại ra cánh tay. từ cánh tay trở lên, làn da nhan sắc hoàn toàn khác biệt. một thì xám trắng ám trầm, một thì lại là đen nhánh. lấy người tử chi, chắp vá bản thân lấy tội nghiệt thành mới luật, các ngươi quả nhiên tội không thể tha. Lê Mạc Sinh đồng lỗ sát cơ lấp lóe, đối diện người kia lại là cười cười, khoát tay hào nói ra, cũng không thể nói như vậy, nghiệt luật là không có đầu gốc, ngươi thấy ta giống là không có đầu gốc dáng vẻ sao? Không muốn đem ta cùng những cái kia cấp thấp đổ vật đánh đồng có được hay không? Chỉ có một thân man lực mà không cách nào trưởng không xuất sinh, bất quá là một đám nghe lệnh làm việc cái sắc không hồn thôi. Nhưng ta, hắn sau khi nói đến đây, đưa tay cầm phía sau chui dao, thế nhưng là luật đem, ông, Dao Quang ra khỏi vỏ, một vòng hàn quang xé tan bóng đêm, đột nhiên cũng đã đến Lê Mạc Sinh trước mặt. Lê Mạc Sinh biến sắc, bấm tay một điểm, một sợi chỉ lực phá phong mà ra, lại chỉ là đánh xuyên một cái hư ảnh. Vô hình hư thân. Lại ngẩng đầu đao phong kia đã đến trước mặt bà Thước Chi Điệp. Lưỡi đao đe xuống, đã tránh cũng không thể tránh. Lê Mạc Sinh không do dự nữa, hai tay làm hoa lan thái độ, và một tiếng bang. Lưỡi đao cùng đầu ngón tay đụng tại một chỗ, mãnh liệt cương phong từ đó làm mê tâm, quét ngang quân mình. Mãnh liệt đao cương liên miên bất tuyệt, trong nháy mắt chi công bị đặt ở lưỡi đao phía dưới nửa chỗ. Cả hai trong lúc nhất thời đều không được tiến thêm, nhìn như va chạm, nhưng thủy chung có nửa khoảng thời gian. Phản phất cái này nửa tức cũng đã là lợi trời, chỉ là lê mạc sinh giờ này khắc này đã là muốn rách cả mí mắt, thương lan thần đau, ngươi quả nhiên nhận biết đao pháp này a, tự xưng luật đem người, khoe miệng đã nứt ra một cái nhếch răng cười, nghe nói lao nhân này là lên đảo tìm người, chẳng lẽ nói hắn là tới tìm ngươi sao? chi tiết hắn không chỉ đã mất đi mình tay, càng là đã mất đi hết thể tất cả, mà ngươi lại còn hảo hảo còn sống, ngươi đây không phải thẹn với bằng hữu sao? tựa như hải lãng triều tịch, thao thao bất tuyệt vừa manh bao quyết, ầm vang rơi xuống, chân đạp ngọn cây lê mạc sinh cũng nhịn không được nữa nửa điểm, cả người liền bị đao này cương hung hăng đánh rơi vang một tiếng bang mặt đất nổ tung một cái hố to chỉ một thoáng cắt bay đá chạy bụi mù chần động tự xương luật đem người trẻ tuổi đem đao kháng trên bờ vai dưới chân dẫm lên ngọn cây nhẹ nhàng lắc lư lấy tay che nắng hướng xuống mặt bụi mù ở giữa nhìn lại đã ngươi có thể cùng đao pháp này chủ nhân làm bằng hữu tổng không đến mức sẽ tùy tiện chết tại đao pháp này phía dưới a hắn vừa dứt lời liền nghe đến siêu siêu siêu thanh âm xé gió đung nhiên từ cái này trong bụi mù vang lên đây trời bụi mù đều bị đánh ra vô số cái trống rỗng từng sợi vô hình chỉ lực đã đến trước mặt người kia dưới chân một điểm vô hình thân lần nữa thi triển Nhưng mà trên gương mặt lại xẹt qua một vòng lạnh buốt, đưa tay vừa chạm vào, đỏ thắm một mảnh. Không khỏi lông mày có chút nhíu lên, vung đậy trong tay đơn nào, đang muốn ngăn cản, một cái bóng ma đã đi tới. Lê Mạc Sinh hai mắt đỏ thấm, dâu tóc theo gió bay lên, dò xét chỉ một điểm, kính phong lung kết một tuyến. Kêu Lược đem lúc này hoành đao ngăn tại trước mặt, nhưng mà cả hai vừa chạm vào ở giữa, cả người lại là không ở lui lại. Cường đại lực đạo, viễn siêu tưởng tượng. Thân hình tựa như bay ngược lưu tinh, đột nhiên hướng về mặt đất, hắn hai chân liên tiếp đặt chân, nhưng thủy chung không cách nào đem nguồn sức mạnh này đẩy ra. Ma liền tại lúc này, Lê Mạc Sinh cũng đã lấn người mà tới. 12 thức tối tinh chỉ liên tiếp không ngừng thi triển đi ra. Tiêu luật đem đạn đao mà đối đãi, lấy thương lan thần đao nên địch. Thế nhưng là giao thủ bất quá mấy chiêu về sau, cũng đã biến sắc. Hắn vậy mà ẩn ẩn không địch lại lão nhân này. Dương mắt thấy, Lê Mạc Sinh hai con ngươi bên trong hoàn toàn là một mảnh huyết sắc, 12 thức tối tinh chỉ, một chiêu so một chiêu càng thêm tàn nhẫn, một chiêu so một chiêu càng nhanh. Y y tiểu thuyết, đây trời chỉ ảnh vẽ ra vết tản, dù cho là lươi đao ở trước mặt, cũng hoàn toàn chưa từng có chút ngăn cản chi công. Ngươi làm sao có thể? Tiêu Lược đem trong lòng hai nhiên, dưới chân lúc này thi triển vô hình huyết thân. Di hình hoàn vị, lại không ngờ, vừa mới hiện ra thân hình, Lê Mạc Sinh vậy mà đang đứng tại bên người của hắn. Bắt được ngươi. Lê Mạc Sinh bốn chữ rơi xuống, lấy tay ở giữa, cũng đã bắt lấy hắn cầm đơn đao cổ tay phải, bay lên một cước đá hướng kia cái gọi là luật đem người bụng, dưới tay thì là ra sức kéo một cái, đem hắn tay trả lại. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng, kia tự xưng luật đem người trẻ tuổi toàn bộ bay ngược mà đi. Trên tay phải tiếp nhận chỗ, có chất lỏng màu đen chảy xuôi xuống tới, cả hai xé rách na, từng chiếc liên lụy tại một chỗ kinh mạch, mạch máu, đều căng nước. Tư thái không giống như là hai lần tiếp hợp, ngược lại giống như bản thân liền là hoàn chỉnh một thể. Tay của ta. Kêu luật đem trong miệng một tiếng gầm khét, đồ hỗn trướng. đó là của ta. Lê Mạc sinh đối với cái này lại là mắt điếc thay ngơ. Trong bàn tay hắn cầm con kia tay gãy, hai con ngươi buông xuống, đơn đao phía trên phong mang tại dưới bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ. Không bao lâu gặp lại giang hồ đạo trái, 40 năm đến mưa gió cùng đường. Lao Lưu A, đến cùng là ta hại ngươi, ta đối với ngươi không ở a. Lê Mạc sinh đầu có chút buông xuống, hai hàng thanh lệ theo gương mặt rơi xuống chống không cái tay kia, huyết mạch phân trương, lực ngưng tụ nói, Kia tự xương luật đem người lại là gầm thét một tiếng, phi thân lên, chỉ dựa vào cánh tay trái, thi triển huyền âm quỷ chảo, chộp tới lê mạc sinh trước tâm yếu huyệt, lại chỉ nghe vang một tiếng bang, lê mạc sinh gậy ngón tay một cái ở giữa, đầu ngón tay rơi vào kia luật đưa tay trên cổ tay, nhất thời xương cốt đứt gãy, cánh tay vặn mẹo, thế sông không khỏi dừng lại, lại ngẩng đầu, lê mạc sinh đầu ngón tay ngay tại hắn cái trước đó nửa tấc dừng lại, lạnh giọng mở miệng, lão phu hôm nay trước lấy ít lời lãi, bản thân muối thủ, cần đảo chủ lấy mệnh chống đỡ, tiếng nói đến tận đây đang muốn bắn ra một chỉ này, đã thấy huyết sắc phụ lên hư không, mũi kiếm vẩy một cái phía dưới, nguyên địa ném ra ba cây đầu ngón tay. Lê Mạc Sinh đồng lỗ đống nhiên quay vào, nhìn xem mình đánh mất ba cây đầu ngón tay tay, trong lúc nhất thời thoáng như trong ngộ, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng đã liên tiếp lui về phía sau. Theo hắn bước chân hướng về sau, trên mặt đất lại không ngừng thoát ra lưới đao, Phản phất là đang đuổi lấy bước chân hắn, muốn đâm hắn lòng bàn chân. Tiêu tự Sương lột đem người, mắt thấy một màn này, lại nhịn không được cả giận nói: các a, đâm trái tim a, các ngươi chạm đầu ngón tay của hắn làm cái gì? Chạm hỏng há còn phải rồi lại nói đến đây thời điểm, đột nhiên có câu trảo từ trong rừng đi ngang qua mà tới, xoẹt một tiếng giữ lại lê mạc sinh cổ tay. Đột nhiên dùng sức phía dưới, trong bàn tay hắn cầm, thương lan thần đao cái tay kia, cũng đã tự nhiên rơi xuống đất. Trong rừng chỗ bóng tối, dạ bước mà ra chính là một cái nam tử áo xanh, hắn nhặt lên trên đất cái tay kia, ném cho kia tự sưng luật đem người trẻ tuổi. Nói nhảm nhiều quá. Tranh thủ thời gian dùng bổ tiên công nối lại kinh mạch, bằng không mà nói, bằng công lực của ngươi, đứt gãy thời gian quá lâu, cái tay này sợ là thật muốn thế. Hắn nói đến đây, cũng đã không còn nhìn nhiều, mà là nhìn về phía lê mạc sinh. Còn tại vận công Kiếm một trên thân kiếm, ẩn chứa kỳ độc. mười 13 trên mong dược cũng có độc. Ngươi bây giờ tùy tiện vào công, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Các ngươi cũng sớm đã ở chỗ này, mai phục lao phu. Lê Mạc Sinh mắt thấy một màn này, làm sao không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong con ngươi lại là một mảnh yên tĩnh. Đứng đối diện nam tử áo xanh, thì là cười một tiếng nói ra. Đối mặt bay chỉ đạt tình, dù sao cũng phải cẩn thận là hơn. Dù sao, cứ nghe tại 20 năm trước, võ công của ngươi cũng đã vượt qua toái tinh tông tông chủ. Càng là ít có, không lấy tông chủ chi thân, liền có thể đến truyền 12 thức toái tinh chỉ nhân vật thiên tài phá vỡ toái tinh tông lập tông đến nay truyền thừa đến nay thiết luật kinh nghiệm giang hồ lão đạo thủ đoạn phi phàm tâm cơ khó giỏ mà lại toái tinh tông người đối chúng ta long mục đảo trung quy là hiểu rõ quá nhiều lẫn nhau vì lân cận quê nhà ở giữa liền xem như có chút trở ngại nhưng là rất nhiều chuyện hiển nhiên cũng là không thể gạt được các ngươi đã không gạt được ngươi cũng chỉ có thể thay thượng sách cái gọi là thượng sách chính là chọc giận lão phu đúng vậy a nam tử áo xanh nhẹ gật đầu chọc giận ngươi để ngươi xem nhẹ mình sau đó dẫn đạo ngươi mình đến dẫm cả mấy. cuối cùng là ngươi muốn vì bản thân lúc báo thủ Nhất cử xuất thủ đưa người cầm xuống. Chúng ta người trên đảo, thâm tư đều tương đối là đơn thuần. Điểm ấy tiểu thủ đoạn, nói trắng ra là không lịch sự, để ngươi chê cười. Lê Mạc Sinh không có cười, lông mày của hắn mỉu càng chặt. Tiêu Thiên bi. Thiên Bỉ chỗ, trên đời này ngoại trừ đảo chủ bên ngoài, không người nào biết. Há lại sẽ tại đảo chủ bệnh tình nguy kịch thời điểm đưa tới. Huống hồ, đảo chủ thân thể mặc dù không tốt, nhưng cũng còn có thể kiên trì cái một thời ba khắc, đủ để chờ đợi trận này tuyển chọn kết thúc. Chỉ là trên đảo này chuột quá nhiều, tại làm đại sự trước đó, nếu là không thể đem con chuột này dọn dẹp sạch sẽ. Thời điểm mấu chốt ra lung tung căn xé, mặc dù bất quá là tiện giới chi tật, lại cuối cùng không đẹp. Hắn nói đến đây, thôi dừng lại, tiếp theo cười nói, "Tốt, nên nói đều nói không sai biệt lắm. Ngươi thế nhưng là lão quỷ kia chờ thật lâu tài liệu quý giá, cũng không thể ở chỗ này chết rồi." Tiếng nói đến tận đây, đưa tay liền muốn đi lấy Lê Mạc Sinh, mà ở đầu ngón tay sắp động chạm lấy Lê Mạc Sinh một sát na kia, hắn đột nhiên dừng lại, vẫn ngắm nhìn xung quanh, trên mặt biểu lộ mang theo ngưng trọng. Vì sao, đột nhiên an tĩnh như thế? Chính quay đầu thời điểm, Lê Mạc Sinh bỗng nhiên kéo một cái cánh tay, nguyên bản chăm chú khóa lại hắn thủ đoạn câu trảo. Lập tức bắn ra. Mặc dù một cái tay bị người chém tới vài gốc đầu ngón tay, nhưng chung quy là toái tinh tông cao thủ. Trong nháy mắt, cũng đã đến người kia cái ốc. Vang một tiếng bang, đạn tinh chỉ rắn rắn chắc chắc gậy tại người kia trên đầu. Chỉ là, sắc mặt người kia nhưng không có mảy may biến hóa. Ngược lại là Lê Mạc sinh sắc mặt đại biến. Chỉ vì tại kia đầu ngón tay rơi xuống người này trên đầu trong nháy mắt đó, có ngông lung kim quang nổi lên.